Trưng t mươi năm băng bảy, cực thánh địa thiên huyền nữ là lâm huyền nữ. sáu n vị trưởng lão nghe được lời này lập tức tức đến xanh mét cả mặt mày trận mắt tròn xoe phản phất muốn đem hoàng cổ trí tôn ăn sống nuôi tươi đơn giản c u ồ n g vọng đến cực điểm n g ư ơ i chủ nhân tính là thứ gì thiên su trưởng lao tức giận đến toàn thân phát dun tay chỉ hoang cổ trí tôn tức giận q u á lớn như thế nói lớn không ngượng hôm nay ngươi mơ tưởng còn sống rời đi thật sự là m u ố n chết thiên tuyển trưởng lao nghiến răng nghiến lợi chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người hôm nay nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho muốn n g ư ơ i chủ nhân biết chúng ta lợi hại lục trưởng lao liếc nhìn nhau trong mắt lóe lên kiên quyết xác ý tâm linh thần hội bắt đầu thương nghị đứng lên một lát sau bọn hắn cùng kêu lên quát bày trận khởi động cực băng thiên sát đại trận diện sát kẻ này chỉ thấy lục trưởng lao cấp tốc tàn ra đều chiếm phương vị đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát giữa thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống xung quanh không khí phảng phất trong nháy mắt bị đ ô n g cứng vô số nước đá chống rông xuất hiện tại chung quanh bọn họ phi tốc xoay tròn lục trưởng lao trên thân linh lực như mãnh liệt như thủy triều tuân ra đan vào lẫn nhau hình thành từng đạo thần bí phù văn phù văn chậm rãi lên không hội tụ vào một chỗ phát họa ra một cái to lớn mà u băng làm phát trận phát trận bên trong vô số hàn tích lấp lóe tản mát ra làm cho người sợ hai khí tức phảng phất có thể đem thế gian tất cả đều băng phong nhấn át mọi người nhất thời phát ra một tràng t ố t lên thật là khủng khiếp đại trận ba đây chính là thánh địa cực băng thiên sát đại trận sao thật là lợi hại quả nhiên thánh địa đều không thể khinh t h ư ờ n g a không biết lâm huyền thủ hạ có thể hay không ứng đối đại trận này mọi người ở đây lao nhau nghị luận thời điểm lúc này thiên cơ trưởng lão cười lạnh nói trận này một thành ngươi chấp cánh khó thoát trong mắt của hắn tràn đầy tự tin tin tưởng vững chắc đại trận này nhất định có thể đem h o a n g cổ trí tôn triệt để tiêu diệt nhưng mà h o a n g cổ trí tôn nhìn đến bọn hắn bận rộn bảy trận bộ dáng kém chút không có chết c ư ờ lập tức lớn tiếng cười n ặ n nói các ngươi thật đúng là vườn cười đến cực điểm cái này cầu thí đại trận vốn là ta chủ nhân năm đó tùy ý sáng tạo một cái tàn khuyết đại trận sau đó cảm thấy không còn tác dụng gì nữa liền dạy cho các ngươi thánh chủ không nghĩ tới các ngươi vậy mà lấy ra xem như áp đáy hòm đại trận còn mưu toan dùng nó đối phó ta chết cười ta ha ha ha ha ha sáu vị trưởng lão nghe nói đều là phẫn nộ chớ nên ở chỗ này nói hiệu nói vượt thiên quyền trưởng l ã o tức giận bắt bỏ trận này chính là ta cực băng thánh cảnh bí mật bất t r u y ề n há lại cho ngươi tại đây bịa đặt ngươi chủ nhân là cái thá gì diều quang trưởng lão cũng đi theo cười khởi nói h ừ ngươi bất quá là muốn kéo dài thời gian lập những ngày hoang đường c h i ngôn y đổ sống tạm mấy canh giờ thôi võ minh nguyệt cũng phụ hòa nói chính là ngươi đây lừa đảo hôm nay chính là ngươi tử kỳ chịu chết đi nhưng mà hoang cổ trí tôn lại chỉ làm miệng mai cười một tiếng nói có tin hay không là tùy ngươi lập tức nhẹ nhàng điểm một cái ngón tay trong chốc lát một đạo vô hình lực lượng tựa như tia chớp bán ra, tinh chuẩn địa cắt vào cái kia vừa mới thành hình cực băng thiên sát đại trận liền giống bị đâm thủng b ậ biển trong nháy mắt sụp đổ những cái kia xoay tròn nước đá nhao nhao rơi xuống hóa thành một bãi nước đá thần bí phủ văn quang mang dập tắt tiêu tán trên không trung toàn trường đám người thấy thế lập tức mắt t r ợ n tròn từng cái trận mắt hốc mồm trên mặt viết đầy khó có thể tin bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra cứ băng thánh cảnh vẫn lấy làm kiêu ngạo áp đáy h ò m đại trận lại bị hoang cổ trí tôn dễ dàng như vậy phá giải làm sao có thể có thể thiên su trưởng lao tiếng kinh hô dẫn đầu phá vỡ tính mịch hắn hai mắt t r ừ n g tròn xoe nguyên bản trầm ổn đôi tay giờ phút này ngăn không được địa run rẩy sợi dâu cũng bởi vì cảm xúc kích động mà có chút rung động phảng phất tại chất vấn trước mắt đây phá vỡ hắn trên mặt màu máu mất hết môi hắn mất máy lại một lát nói không nên lời một chữ ánh mắt đờ đ ẫ nhìn n qua trong nháy mắt kia phá toái đại trận tự lẩm bẩm đây t u y ệ t không có khả năng này thiên cơ trưởng l ã o cũng là mặt đầy không thể tin hắn đôi tay nắm thật chặt quyền khớp nối bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi thiên quyền trưởng lao t ắ c đông nhiên lảo một bước kém chút té ngã trên đất hắn gắt gao nhìn chằm chằm hoàng cổ trí tôn giống như là muốn đem đối phương bộ dáng khắc vào đáy lỏng trong miệng không ngừng lặp lại lấy qua không thể có thể đây rốt cuộc là cái dạng gì thủ đoạn. ngọc hành lâu là là tức g i ậ n đến toàn thân phát run đôi tay đều tại run lên võ minh nguyệt càng là trong mắt đều nhanh chừng đi ra tựa hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt đây hoang đường một màn mọi người chung quanh thấy thế cũng là kinh ngạc và phần hiện trường trong nháy mắt s ô i trào tiếng nghị luận liên tiếp tà thao đây hoang cổ trí tôn cũng quá cường đại cứ băng thánh cảnh đ ỉ n h cấp đại trận đều có thể nhẹ nhõm phá giải đây là cái gì dạng lực lượng sau lưng của hắn lâm huyền chẳng phải là càng thêm cường đại đây thế lực đơn giản khủng bố đến không cách nào tưởng tượng xem ra đây đông hoang cách c ụ sợ l à muốn hoàn toàn thay đổi người triệu gia tức là vui đến phát khóc từng cái lẫn nhau ôm kinh hỷ chi t ì n h lộ rõ trên mặt tộc lao triệu khải sơn nước mắt tuân đầy mặt hắn hai tay run run ngửa đầu nhìn này c ả m khái nói lâm huyền a người rốt cuộc đã đến ta triệu ra được cứu rồi được cứu rồi a lâm thị kích động đến khó tự kiềm chế nàng ôm chặt lấy trong ngực hải tử nước mắt càng không ngừng chạy xuôi nghẹn ngào nói lâm huyền hiền tế cảm ơn ngươi người rốt cuộc cho chúng ta triệu gia chống lên một mảnh bầu trời triệu thưa võ hưng phấn mà cơ nằm đấm la lớn quá tốt rồi ta liền biết cô phụ sẽ không để cho chúng ta thất vọng hắn mới là đông hoang này lần này võ minh n g u y ệ t cùng cực băng thánh cảnh người rốt cuộc đừng nghị khi dễ chúng ta khi n g u y ệ t quận chúa cùng t u ệ nhã công chúa cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi n g u y ệ t quận chúa trong đôi mắt l ó e ra kích động qua n mang nhẹ giọng nói ra đã sớm nghe nói lâm huyền đại danh hôm nay gặp mặt dưới tay hắn thực lực quả nhiên danh bất hư truyền thật sự là quá cường đại t u ệ nhã công chúa không chỗ ở gật đầu c ả m khái nói đúng vậy à có như thế cường đại thủ hạ lâm huyền bản thân thực lực càng là khó có thể tưởng tượng chắc hẳn hắn nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đi hướng tân huy hoàng cũng không biết hắn lúc nào xuất hiện đúng vậy à khi nguyện quận chúa cũng gật, gật g giờ phút này đối mặt hoang cổ trí tôn thể hiện ra khủng bố thực lực sáu vị trưởng lão mặt sắc cực kỳ khó coi bất quá bọn hắn cũng không phải đ ồ đần vội vàng vây đến diêu quang trưởng lão bên người thấp giọng thương n g h ị đứng lên thiên su trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói kẻ này quá mức quỷ dị phổ thông thủ đoạn căn bản không làm gì được hắn chỉ có bắt đầu dùng thất tinh t u y ệ t s á t cầm chú mới có một đường sinh cơ các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu diêu quang trưởng lão khẽ cắn môi hung hăng nói ra t u t vậy liền liều mạng đây cầm chú là chúng ta thánh chủ tự tay sáng tạo uy lực tuyển luân nhất định có thể đem hắn c h ẳ n sát phải biết cấm chú u cũng không so đại trận yếu với lại càng quỷ dị hơn khó chơi là giết người hào thủ đoạn bất quá chỉ là thi triển đứng lên đại giới có chút lớn sẽ hao tổn trăm năm tu vi không phải vạn bất đắc dĩ những trưởng lão này cũng sẽ không tùy tiện vận dụng bảy người cấp tốc tàn ra tại rộng lớn sân bãi ở giữa bảy gia kỳ dị trận hình thiên su trưởng l ã o đứng tại trận nhãn vị trí đôi tay nhanh chóng kết ấ n trong miệng nói l ầ m bẩm toàn thân linh lực như mãnh liệt như thủy triều trào lên mà ra hóa thành từng đạo sáng trói quang hướng về bốn phía lan tràn thiên tuyển trưởng lao tắc điều động tự thân hạt khí đầu ngón tay n h ẹ chút xung quanh không khí trong nháy mắt ngừng kết thành bén nhọn băng thứ tại quang mang bên trong lóe ra lạnh leo hạ quang chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung thiên cơ trưởng lão đôi tay nắm tay đột nhiên phát lực dưới chân thổ địa bắt đầu run r à y k ị c h liệt từng đạo to lớn băng trụ từ lòng đất phá đất mà lên băng trụ mặt ngoài khắp đầy phù văn t h ầ n bí theo hắn chú ngữ phù văn lóe ra q u ỷ dị quang mang thiên quyền trưởng lão k h ẽ quát một tiếng phía sau triển khai một đôi từ linh lực ngưng tụ mà thành băng rực băng rực bên trên phù văn lưu chuyển hắn vung lên cánh kéo theo xung quanh linh lực hình thành một cố cường đại vòng x lúc này thất tinh tuyệt sắc cầm chú rốt cuộc thành hình một đạo to lớn màu băng làm cổ sáng phóng lên tận trời cổ sáng bên trong vô số p h ù văn lấp lóe như là một đầu thức tỉnh cự thú v i ế t cổ phát ra trận trận gà ghét sau đó cổ sáng lấy rời núi lấp biển chi thế hướng đến hoang cổ trí tôn quét sạch mà đi chỗ đến không khí bị trong nháy mắt tranh thủ mặt đất bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe ránh bảy vị trưởng lão nhìn đến đây hủy thiên diện điệu một kích trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ đắc ý thiên su trưởng lão cười lạnh nói hoang cổ hôm nay chính là, cái gọi là chủ nhân cũng bất quá là sâu kiến tại đây cầm chú phía dưới đều đều đem h thiên quyền trưởng lao đôi tay ôm ngực tự phụ nói Ừ, đây chính là chúng ta thánh chủ tỉ m ỹ sáng tạo cầm chú mặc cho ngươi có thông tin h ê bản sự cũng chấp cánh khó thoát thiên cơ trưởng lao n i t miệng lên khinh miệng nói chờ giải quyết n g ư ơ i lại đi tìm ngươi cái kia cái gọi là chủ nhân tính số sách cùng nhau đem hắn gạt bỏ thiên quyền trưởng lao kích động lấy băng rực ngạo nghê nói một cách này đủ để cho thế gian bất kỳ cường giả tan thành m â y khói ngươi liền cam chịu số phận đi ngọc hành trưởng lao khẽ v u t băng kính lạnh lùng nói tại đây cầm chú trước mặt hắn bất quá là một cái đợi làm thịt cứu non khai dương trưởng lao nhìn chằm hoang cổ trí tôn á n h mắt bên trong tràn ngập sắc ý chịu chết đi hôm nay chính là ngươi cuồng vọng đại giới diều quang trưởng lão cũng c h â m trọng nói trước đó còn ngang ngược càn rỡ hiện tại biết sợ chưa hoang cổ trí tôn thấy một màn này lần nữa cất tiếng cười to đứng lên liền cái này cũng gọi c ô m chú đơn giản kém cỏi cực độ so với ta chủ nhân k h ô n g chế pháp tác uy lực đến nói các ngươi đây cái gọi là c ô m chú ngay cả cho hắn lao nhân ra sách giải cũng không xứng ha ha ha ha ta chủ nhân đưa tay ở giữa liền có thể để thiên địa quay về hỗn độn các ngươi đây chút thủ đoạn bất quá là trò trẻ con vẫn còn muốn tìm chúng ta chủ nhân phiến phức các ngươi thật sự là quá ngây thơ ha ha ha ha chế rêu xong hoang cổ trí tôn thần sắc khẽ run cất cao giọng nói ta liền dùng chủ nhân dạy bảo ta bắt hoang c h ấ n ngục kình phá các ngươi đ â y buồn cười c h ó xiếc dứt lời trong miệng hắn nhiệm động cổ lão mà tối nghĩa chú ngữ rầm rầm rầm âm thanh trầm thấp mà trang trọng phản phất tại tỉnh lại ngủ say viễn cổ ma thần thất đại trưởng lão lập tức biến sắc bởi vì theo chú ngữ ngâm tụng bầu trời bên trong phong vân biến sắc một cỗ so thất tinh tuyệt sắt cấm chú kinh khủng hơn khi tức tràn ngập ra chỉ thấy một thanh khổng lồ vô cùng đại đao trầm nhu mực dài đến một trăm vạn trượng trên thân đao khắc đầy thần bí cấm chú Phù Văn. phù văn lóe ra màu đỏ màu qua n mang tản ra làm cho người sợ hãi khí t ứ c đại đao trên chuôi đao lượn lờ lấy màu đen sương mù phản phất kết nối lấy vô tận c ô m chú vực sâu hát đám đây đ â y đây đám người t h ấ y thế lập tức kinh hô kêu to thật lớn đ a o đây là cái gì quỷ dị thần minh quá kinh khủng cỗ khí tức này đơn giản muốn đem người thôn vệ đây là cái gì cầm chú ngay tại thế nhân kinh hô trong n ấ y mắt hoang cổ trí tôn đ n g nhiên vung tay lên oanh ba đại đao giống như một đạo màu đen tiềm đ i ệ phá thoái h ứ không hướng đến cái kia màu băng làm cổ sáng gạo thét mà đi phát ra t ừ t ừ tiếng vang từng đạo vết nước không gian như mạng nhện cấp tốc lan tràn đại đao cùng cổ sáng va chạm trong nháy mắt buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ẩm ẩm ba quan g mang trói l o a mắt đâm vào đám người mắt mở không ra chỉ thấy một cố cường đại sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tảng lấn ra đem xung quanh kiến trúc trong nháy mắt san thành bình địa mặt đất, bị lên tầng tầng mùi đất như là bạo phát một trận m á n liệt địa chấn đời quan mang tiêu tán đám người kinh ngạc phát hiện cái kêu y lực khủng bố thất tinh tuyệt sắt cấm chú càng đã bị triệt để phá diện màu băng lam cổ sáng biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại có một mảnh hỗ võ minh nguyệt n gây ra như phóng hai mắt trợn tròn xoe hoàn toàn không cách nào tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả nàng bờ môi run r u dậy lại một chữ cũng nói không ra nàng không thể tin được cái k i a to lớn cầm chú y lực vậy mà ta n vỡ diều quang trưởng lão càng là hai chân mềm lún kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng nàng tự l ầ m b ầ m đây cái này sao có thể thiên su trưởng l ã o tức giận đến toàn thân phát run chửi ấm lên ngươi đây yêu tả thế hệ đến tột cùng dùng cái gì t ả thuật thiên tuyển trưởng lão mặt sắc xanh đen giận g ữ hét không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chúng ta cấm chú làm sao biết bị dễ dàng như thế phá giải thiên cơ trưởng lão hai mắt đỏ bừng gầm t hét lên ngươi quái vật này ta liệu mạng với ngươi nói đến liền muốn xông đi lên lại bị các trưởng l ã o khác ngăn lại thiên quyền trưởng lão cũng giận không kèm được măng to đây nhất định là tà pháp ngươi đây tiểu nhân h è n hạ nhất định là dùng thủ đoạn gì ngọc hành trưởng l ã o trong tay băng kính ba một tiếng rớt xuống đất rơi vỡ nát hắn nổi giận mắng ta không tin ta tuyệt không tin sáu vị trưởng lao lúc này tụ cùng một chỗ thương nghị thiên su trưởng lão nổi giận mắng đây hoang cổ trí tôn rất tả môn đối với chúng ta cực băng thánh địa pháp thuật cấm chú sơ hở rõ ràng ta nhìn hắn đại khái s u ấ t là thế lực đối địch xếp vào nội ứng không sai thiên tuyển trưởng lao tức giận đến dầm chân phụ hòa nói nếu không như thế nào dễ dàng như thế liền phá chúng ta áp đáy hòm thủ đoạn khẳng định là sớm thăm dò nội tình đáng chết thiên cơ trưởng lão mặt sắc c âm chầm như nước nghiến răng nghiến lợi nói tiểu nhân h è n hạ lại dùng như vậy bị hội thủ đoạn thực sự vô sỉ một phen kịch liệt thảo luận về sau đám người đạt thành nhất trí nhận định hoàng cổ trí tôn là phái nội ứng nếu không không cách nào giải thích hắn cường đại như vậy bọn quay người đối hoàng cổ trí tôn trận mắt nhìn tiếng mắng bên t a i không dứ người đây h è n hạ đồ vô sỉ tiềm phục tại chỗ tối nhìn trộm chúng ta thánh địa vượt nôn đến thực điểm thiên su trưởng lão ngón tay run rẩy chỉ hướng hoang cổ trí tôn mắng chính là dù loại này nhận không ra người thủ đoạn có gì tài ba thiên tuyển trưởng lão mặt đầy vẻ giận dữ mắng đám người ngươi một lời ta m ộ t câu nhao nhao giận mắng hoang cổ trí tôn vô sỉ vậy xem con chúng nghe vậy cũng là ngạc nhiên chẳng lẽ hoang cổ trí tôn thật là nội ứng nhưng mà hoang cổ trí tôn nghe lại ngửa đầu cười to cười vui c ở mở chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tắc hưởng ha các người đám này hết ngồi đáy giếng xấu so Thật sự là bị lá không thấy thái sơn tại chính thức trong mắt cường giả các ngươi những cái được gọi là thủ đoạn sơ hở trong chỗ một chút liền có thể xem xấu cái nào cần dùng làm cái gì nội ứng đơn giản trò cười có thể sáu vị trưởng lão căn bản không tin lựa dận ngược lại thiêu đến vợ hơn còn dám dạo biện ngoại trừ nội ứng ngươi làm sao có thể có thể dễ dàng như thế phá giải chúng ta sát chiêu thiên quyền trưởng l ã o tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n quắt chính là n g ư ơ i đổ vô xị kia hôm nay mơ tưởng đạo thoát trừng phạt ngọc hành trưởng lão cũng đi theo mắm to hoang cổ trí tôn lắc đầu mặt đầy k i n h thường thử nói với các ngươi cũng không hiểu ta nói thật cho các ngươi biết nếu như ta chủ nhân tự mình đến các ngươi thánh địa những cái được gọi là bí thuật hắn một chút liền có thể xem thấu tùy ý liền có thể sao chép tại hắn lao nhân ra trong mắt đây đều đáng là gì ha ha ha ha. nói xong lại là một trận tùy ý chế dễ ước lời này như là một thanh lưới dao thẳng tắp đâm vào sáu vị trưởng lao trái tim bọn hắn bi p h ậ n muốn chết mặt đỏ bừng lên hận không thể đem h o à n g cổ trí tôn ăn sống nước tươi thiên su trưởng lao kiềm nén l ử a giận cùng với những cái khác trưởng lao thẩm thì vài câu sau đó ngầm đầu đối đắm người trầm giọng nói chúng ta nhanh chóng mời p h ó thánh chủ huyền băng huyện n ư tới chỉ có nàng xuất thủ mới có thể đối phó đây của đồ giữ gìn chúng ta thánh địa huy nghiêm còn lại trưởng lão nhao nhao gật đầu cấp tốc móc ra truyền tin phát bảo từng đạo quang mang phóng hướng chân trời mang theo cấp tốc tin cầu cứu bay về phía cực b ă n g thánh địa c h ỗ sâu tin tức phát ra về sau thiên su trưởng lão nhìn về phía hoang cổ trí tôn lạnh l u n g nói chờ đó cho ta chúng ta thánh địa huyền nữ lập tức tới ngay đến lúc đó nhất định phải ngươi đẹp mắt đưa ngươi chém thành muôn mảnh huyền băng huyền nữ đây chính là thánh địa ngoại trừ thánh chủ bên ngoài tối cường tồn tại hoang cổ trí tôn nghe vậy cất tiếng cười to trân trọng nói tới đi tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một ta thẳng toàn diệt cái cái, đôi đôi. liền ngươi Hôm đem bộ các những đến nay này hề, sáu t biết ở đây, để cho các h ngươi i k ê khích ta chủ nhân hạ ta tràng. Sáu vị trưởng lão lập tức bạo nộ tức s ù i bóp mép đơn giản phách lôi đến cực điểm thiên tuyển trưởng lão phẫn nộ quát ngươi chủ nhân tính là cái gì chứ chờ huyền nữ đại nhân đến nhìn ngươi còn thế nào hung hăng ngang ngược chính là côn g vọng c h i đồ ngươi tử kỳ không xa huyền nữ cũng không phải ngươi có thể ứng đối thiên cơ trưởng lão cũng lớn tiếng chửi mắng chúng ta thánh địa huyền nữ chính là cựu thiên huyền nữ hạ phạm nàng thiên phú tuyền luân một tuổi thì liền triệt lộ ra thiên phú kinh người có thể cảm giác thiên địa linh khí tự nhiên mà vậy đản sinh tiên thiên linh thể đây linh thể có thể xưng tu luyện giới của quý dẫn tới vô số cường giả cực kỳ hâm mộ nàng toàn thân linh khí mờ mịt như là bị một tầng thần bí h à o quan báo phủ đến hai tuổi khắc hải tử còn tại bi bô tập nói huyền nữ đại nhân cũng đã có thể tự sáng tạo nghe tiếng đông hoang huyền băng đạo pháp đạo này pháp vừa ra đông hoang các nơi những người tu luyện cảnh tướng nghiên cứu chỉ vì ẩn chứa trong đó tinh diệu pháp tắc có thể làm cho tu luyện giả tại băng hệ pháp thuật bên trên đột nhiên tăng mạnh có thể đây đối với huyền nữ mà nói bất quá là hồi nhỏ sơ lộ phong man thôi ba tuổi thì h u bố bốn tuổi thì huyền nữ bắt đầu nghiên tập đủ loại trận pháp nàng chỉ dùng thời gian một năm liền nắm giữ mấy chục loại cao dài trận pháp hơn nữa có thể suy một r a ba tự mình cải tiến những trận pháp này tại trong tay nàng trở thành khắc địch chế thăng pháp bảo mạnh mẽ năm tuổi thì, huyền nữ chính thức bước lên du lịch đông h o a n g hành trình trên đường đi nàng nương tựa theo tự thân thực lực nhẹ nhõm chiến thắng các lộ cường đại yêu thú giải cứu vô số bị kẹt tu luyện giả chỗ đến mọi người đều đối với nàng thực lực cường đại cùng thiện lương tâm tính khen không dứt miệng xưng hô nàng là đông h o a n g tân tinh liền ngay cả cái t i ê u cựu tinh thú vương tử kim sư hoàng đều đối với nàng khen không dứt miệng sau tuổi thì huyền nữ bê quan tu luyện khi nàng xuất q u a n thì đã đột phá thường nhân khó mà với tới cảnh giới nàng linh lực như là mãnh liệt thủy triều bành trướng k ô n g ngừng sau đó huyền nữ bắt đầu tiếp xúc luyện đan thuật nương tựa theo nàng siêu phàm năng lực lính ngộ ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền trở thành một tên bắt tinh cấp luyện đan sư nàng luyện chế đ a n dược có thể làm cho tu luyện giả cấp tốc để thăng thực lực chữa trị thương thế dẫn tới vô số người chạy theo như vị tám tuổi thì huyền nữ tham gia đông hoang một trận đ ỉ n h cấp tu luyện giả thịnh hội tại trận này thịnh hội bên trên nàng lực á p quần hùng đoạt được vòng người quế nàng pháp thuật cùng kỹ xảo chiến đấu đã để ở đây tất cả cường giả cũng vì đó sợ hai t h a n phục chín tuổi thì huyền nữ thực lực đã đạt đến một cái khủng bố cảnh giới nàng bắt đầu truyền nghề bồi dưỡng được một nhóm ưu tú tu luyện giả. Những một mươi hai tuổi huyền nữ, nữ bê quăn dòng giã ba năm khi nàng xuất qua thì nàng thực lực đã đạt đến một cái hoàn toàn mới độ cao nàng trên thân tàn ra một loại để cho người ta kính sợ khí tức phản phất nàng đó là giữa thiên địa chúa tệ một m ư i n ă tuổi thì huyền nữ đã có thể nương tựa theo mình thực lực cùng hy vọng liên hợp đông hoàng các đại thế lực cộng đồng đối kháng xâm lấn yêu thú ngoại địch trong cuộc chiến tranh này nàng phát huy trọng yếu tác dụng dẫn đầu n h â n tộc lấy được thắng lợi một ư ơ i sáu tuổi thì huyền nữ đã bắt đầu nghiên cứu cao siêu hơn pháp thuật cùng tu luyện kỹ xảo nàng thành quả nghiên cứu làm cho cả đông hoang tu luyện giới cũng vì đó chấn động một ư ơ i bảy tuổi huyền nữ bắt đầu tay sáng tạo cực băng thánh địa hình thức ban đầu nàng tìm kiếm khắp nơi thích hợp địa điểm thu thập đủ loại tài nguyên là thánh địa thành lập làm chuẩn bị đến một ư ơ i tám tuổi huyền nữ cùng cực băng thánh chủ gặp nhau hai người cùng chung trí hướng dắt tay xong vai cộng đồng hoàn thành cực băng thánh địa sáng tạo từ đó cực băng thánh địa tại đông hoang c u ộ thời trở thành đông hoang tối cường đại thế lực một trong. huyền nữ cũng đã trở thành thánh chủ phía dưới đệ nhất nhân đám người nghe xong lời nói này cả kinh không ngậm m i ệ n g được hiện trường trong nháy mắt s ô i trào nghị luận ở mỹ n g ọ ả tảo đây huyền nữ đơn giản không phải người là thần a thiên phú như vậy cùng thực lực đơn giản chưa từng nghe thấy đúng vậy a hoang cổ thần tôn mặc dù lợi hại nhưng đối mặt huyền nữ chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ cuộc tỷ thí này quá làm cho người ta mong đợi không biết ai sẽ càng hơn một bậc khi nguyện quận chúa cùng tuệ nhã công chúa con mắt chừng đến căng tròn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ các nàng đều không nghĩ đến cái này cái gọi là thánh địa huyền nữ mạnh như vậy hai người âm thầm nghĩ tới đây huyền nữ cũng quá lợi hại a thật hiếu kỳ nàng và hoang cổ thần tôn đánh lên sẽ là cái dạng gì võ minh nguyệt nghe vậy tức là tràn đầy tự tin nói hử cho dù cái này hoang cổ thần tôn lại mạnh mẽ cũng bất quá như thế chờ huyền nữ vừa đến hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn cái gọi là chủ nhân lâm huyền tại huyền nữ trước mặt cũng bất quá không chịu nổi một k ích mà lúc này hoang cổ thần tôn nghe được lời nói này chương năm mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người quả thực đáng sợ chương năm mươi tám một tiếng hót lên làm kinh người quả thực đáng sợ mà lúc này hoang cổ thần tôn nghe được lời nói này nghe được r i ê u quang trưởng lao đối với huyền nữ khoác lác lại đột nhiên ngửa đầu cười ha ha đứng lên trong tiếng cười tràn đầy trào phúng hắn bỗng nhiên ngưng cười âm thanh lớn tiếng nói ta đột nhiên nghĩ tới n ă m đó có cái thiên phú coi như chịu đựng nữ tử nhất định phải mặt d à y mày dặn cầu k i ế n chủ nhân nhà ta còn nói cái gì ca nguyện tại chủ nhân nhà ta bên người làm thị nữ kết quả đây chủ nhân nhà ta nhân vật bậc nào một chút liền xem thấu nàng tầm tính không tốt mặt ngoài giả bộ thuần lương vô tội thực tế nội tâm ác độc đến cực điểm vì đề thăng thiên phú tu luyện không tiếc giết hại người nhà ngay sau đó liền đem nàng tự tuyệt ha, ha ha ha nghe được lời nói này bảy vị thánh địa trường lão người k h ô n đàn chết thiên cơ trưởng lão cũng là hai mắt bức họa quắt lao tặc vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm lại lập hoang đường như vậy hoang ngôn thật sự là đáng ghét đến cực điểm thiên quyền trưởng lao tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n máng ngươi cái gọi là những này thuần túy là lời nói vô căn cứ ta nhìn ngươi là sợ chết như thế chửi bới huyền nữ đại nhân cho mình tăng thêm lòng dũng cảm tất cả trưởng lão đều là cho rằng h o a n g cổ trí tôn là tại nói h i ệ u nói vượn cố ý chửi bới huyền nữ đại nhân vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm để cho mình không có như vậy sợ hãi nhưng mà h o a n g cổ trí tôn nghe vậy ngược lại cười đến càng thêm tùy tiện các ngươi không tin ha ha ha ha vậy các ngươi có biết năm đó các ngươi đây bảo bối huyền nữ vì thấy chủ nhân nhà ta liên tục giết mấy cái minh mọi đến để thăng mình thực lực thậm chí còn thân hơn tay giết mình thân m u ộ i muội liền vì tinh l u y ệ n cái tiêu chí tôn quốc cùng trọng đồng các ngươi những n à y khi trưởng lão đều bị mơ mơ màng màng đi ha ha ha ha đây hoang cổ thần tôn trước mọi người mặt đem lần này bí ẩn sự tình không chút lưu tình run lên đi ra đám người trong nháy mắt mắt t r ầ n tròn cái này sao có thể đây là thật sao nếu thật sự là như thế vậy cái này huyền nữ hình tượng coi như triệt để lật đổ t r ờ i ạ không phải nói huyền nữ băng thanh ngọc k hiết sao không phải là hoang cổ thần tôn cố ý lập đi có thể nghe đứng lên lại có cái m u i có mắt mà lời nói này như là tạc đạn n ặ n ký lần nữa để bảy vị trưởng lao p h á phòng đánh giá m ba người đánh giá m ba thiên su trưởng lao tức giận đến nổi trận lôi đình lớn tiếng phản bác người đánh giám huyền nữ đại nhân trạch tâm nhân hậu như thế nào làm ra như thế phát rồ sự tình người đây là từ đầu đến đuôi lời đồn theo dệt vô cớ thiên tuyển trưởng lao toàn thân run dày thét to người đây á c tặc đừng muốn lại ở chỗ này gieo hạt lời đồn huyền nữ đại nhân luôn luôn lòng dạ từ bi làm sao có thể có thể giết hại mình thân muộn muội ngươi quả thực là táng tận thiên lương lập loại này hoang nôn đến nói xấu nàng thiên cơ trưởng lao hai mắt đỏ bừng phẫn độ quát người đây là đang tự tìm đứng chết chúng ta huyền nữ đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi ngươi hôm nay nhất định phải cho cái thuyết pháp nếu không định không bông tha ngươi n g thiên quyền trưởng lao tức giận đến bờ m ô i đều tại r ô n r ậ y mắng ngươi xuất sinh này thứ không sinh có ăn nói bừa bãi chúng ta huyền nữ đại nhân phẩm đức cao thượng há lại ngươi có thể tùy ý chửi tới ngươi bậc này hành vi quả thực là tội đáng chết vạn lần mấy cái trưởng lao đều tại nhau nhau chửi ẩ m lên vây xem đám người cũng là cảm thấy hoang cổ trí tôn lời nói này nói miệng không bằng chứng nhưng mà đối mặt đám người mặt đầy không tin hoang cổ trí tôn lại không chút hoang mang đột nhiên đưa tay tại những c ữ vật chỉ bên trên một vệt lấy ra một vật đó là một cái màu trắng tượng băng búp bê trong suốt sáng long lanh sinh động như thật mọi người thấy vật này lập tức quá sợ hãi bởi vì đây tượng băng lại là huyền nữ yêu nhất bạch tuyết c u n g chủ tượng băng nghe nói cái này tượng băng là huyền nữ mội mội bạch tuyết thế gian chỉ có một cái một mực bị huyền nữ coi như chân bạo là mội mội nàng trước khi chết đưa cho nàng không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện tại hoang cổ trí tôn trong tay đây là có chuyện gì hoang cổ trí tôn nhìn đến đám người phản ứng gác ý cười đứng lên các ngươi nhìn một cái đây chính là các ngươi cái gọi là khẩu trung phẩm đức cao còn tốt hơn nữ ban đầu g i ế t nội mội về sau coi như lễ vật hiến cho chủ nhân nhà ta đầy tượng băng bên trong còn cất giấu nội mội nàng một khỏa trọng đồng đâu bất quá ta ra chủ người căn bản không nhìn chúng thiện tay liền đem nó mất đi các ngươi nhìn điều này chẳng lẽ không phải chứng cứ sao ha ha ha ha! lời vừa nói ra lập tức toàn trường tính mịch tất cả mọi người đều bị bất thình lình đại lôi c h ấ n kinh đến nói không ra lời bảy vị trưởng lão càng là trong nháy mắt phá phòng thiên thuyền trưởng l ã o tức dẫn to. đáng chết. Đáng chết đến toàn thân sử lơ lại vẫn chỉ vào hoàng cổ trí tôn mắng ngươi đây đồ hẹn hạ dùng mọi người vật đến nghe nhìn lẫn lộn nói xấu huyền nữ đại nhân ngươi chết không yên lành thiên cơ trưởng l ã o hai mắt vằn vẹn tiêm máu điên cuồng địa gầm thét ngươi đây ác tặc ác ý vũ hoan tùy tiện cầm thứ gì liền muốn nói xấu huyền nữ hôm nay nhất định phải ngươi lợ máu trả bằng máu người tên tiểu nhân này ta muốn đem ngươi chém thành muôn mạnh t i ê ngay quyền n t r ư ở l o tức giận đến gần như điên cuồng, lớn tiếng cuồng, chửi rùa đúng lúc giận gần đúng điên đến như lớn n rùa à chân nhức nhiên lên một trận đinh thai to lớn tiếng nổ, phản phất thiên địa đều tại trong thanh âm đông vang lên trận lớn tiếng nổ, trong này run、dậy. Ngay trời một to tại địa góc dậy. đều sau đó hào quang sáng trói trói mắt như là một vòng tân nhật ở chân trời dâng lên chiếu sáng toàn bộ chân trời một cỗ từ mười cái thất thải phượng hoàng dẫn dắt to lớn xe sang t r ọ n g đuổi giống như một đạo lộng lẫy lưu tinh vạch phá bầu trời hướng về đám người vị trí phi tốc l á i tới xe kéo toàn thân tản ra nhu hòa mà thánh khiết quang mang trên đó khảm nạm lấy vô số bảo thạch trân quý quang mang lưu chuyển ở giữa lộng lẫy mấy trăm cái người hầu thân mang thống nhất phục sức t h ầ n s ắ c cung kính đi theo tại xe kéo sau đó phô trương cực lớn huyền nữ thân mang một bộ màu băng làm trường bảo đứng tại xe kéo phía trên trường b à o tựa như lưu động sông băng phía trên theo lên tinh xảo màu bạc đông tuyết họa tiết mỗi một phiến đông tuyết đều phảng phất t ẩ n chứa thần bí lực lượng theo nàng động t á c lóe ra ánh sáng nhạt váy lau nhà như là thác nước tự nhiên rủ xuống đi lại ở giữa váy phiêu động phảng phất nước đá lung lay tản mát ra từng cơn lớn lạnh nàng dáng người thức tha dáng địa huyền chuyển mỗi một bức đều phảng phất đạp ở đám mây ưu nhã mà cao quý một đầu như thác nước tóc xanh tùy ý mà sinh ra kẽ hở điểm suýt lấy mấy khoảng màu băng lam bảo thạch bảo thạch tản ra nhu hòa q u a n mang cùng nàng màu tóc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tăng thêm mấy phần lạnh lùng vẻ đẹp nàng khuôn mặt t u y ệ t mỹ da thị trắng t non như tuyết như là thượng đẳng nhất dương c h i ngọc hiện ra ôn nhuận rực rỡ nàng đôi mắt giống như thâm thúy băng hồ ư u lam thanh tịnh ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bẩm sinh cao quý cùng lạnh lùng phảng phất có thể xem thấu thế gian vật vật cao thẳng dưới sống mũi là một tấm kiểu diễn vớt á t môi đỏ giờ phút này lại có chút miết lên để lộ ra một tia lạnh l ù n g nàng cái chán trung ương, vì nàng mỹ mạo càng tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí nàng chỉ là đứng ở nơi đó toàn thân liền vây quanh một tầng nhàn nhạt băng vụ như mộng như ảo để cho người ta phảng phất thấy được thế giới băng tuyết bên trong tiên tử thánh khiết mà không thể xâm phạm đám người t h ấ y thế nhao nhao lên tiếng kinh hô vâng là huyền nữ huyền nữ đến đám người đều không nghĩ đến sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy thánh địa huyền nữ đây chính là đông hoang đỉnh tiêm đại nhân vật mấy vị trưởng lão lập tức vui mừng qua đỗi trên mặt mù mị quét sạch sành xanh, xanh võ minh nguyệt càng là hớn hở ra mặt vội vàng tiến lên dẫn đầu đám người cùng kính hành lễ cao giọng nói bãi kiến huyền nữ ân huyền nữ khẽ gật đầu tư thái y ê u nhã đi xuống xe kéo nàng dung mạo t u y ệ t mỹ da thịt trắng hớt tuyết ánh mắt lạnh lùng mà cao quý phản p h ấ t không dính khói l ử a trần gian t i ê n tử nàng ánh mắt như điện trực tiếp nhìn về phía hoang cổ thần tôn lạnh lùng nói ra ngươi dám trước mặt mọi người nói xấu b ả n tọa quả thực là đang tìm cái chết hoang cổ thần tôn thấy thế ngựa đầu cười ha ha đứng lên nói ra quả nhiên là ngươi huyền mị đã nhiều năm như vậy ngươi thậm chí ngay cả ta đều không nhớ rõ nhưng là ngươi hẳn còn nhớ ta chủ nhân lâm huyền a huyền mị nghe nói lập tức tức giận không thôi tựa hồ nhớ tới một ít không chịu nổi chuyện cũ sắc mặt trong nháy mắt â m t r ầ m như mực phẫn nộ quát đã nhiều năm như vậy n g ư ơ i chủ nhân sớm đã không còn là ta đối thủ hôm nay ta là cao cao tại thượng thánh địa t h á n h nữ ta trước hết giết người lại đi lấy n g ư ơ i chủ nhân lâm huyền tính mạng dứt lời huyền m ị toàn thân linh lực điên cuồng phun trào ẩm ẩm nàng trong nháy mắt phát động đại chiêu huyền băng đạo pháp chiêu thứ nhất huyền băng phong thiên trong chốc lát giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ n một cỗ khủng bố hàn ý cuốn tới bầu trời bên trong to lớn băng vân cấp tốc ngưng tụ tầng mấy bên trong lõe da thần bí phù văn ngay sau đó vô số to lớn băng trị như, như mưa to t r ư ớ xuống những nơi đi qua không gian thời gian bị đông cứng phát ra ken két tiếng vang trên mặt đất một tầng thật dày kiên băng cấp tốc lan tràn đem tất cả đều băng phong trong đó toàn bộ thế giới phảng phất trong nháy mắt tiến nhập thời đại băng hà đám người t h ấ y thế sắc mặt vô cùng hoảng sợ huyền nữ thật cường đại huyền băng đạo pháp quả nhiên danh bất hư truyền thế ba bậc này vi lực chỉ sợ không người có thể để ta hoang cổ thần tôn lần này sợ là thai kiếp khó thoát bảy vị trưởng lao t h ấ y thế không khỏi cười to đứng lên ha ha ha ha thiên su trưởng lao đắc ý cười nói lần này hoang cổ thần tôn chết chất rồi huyền nữ đại nhân vừa ra tay hắn còn có thể có cái gì được sống không sai đây không biết sống chết đồ vật dám khiêu khích huyền nữ đại nhân quả thực là tự tìm đường chết thiên cơ trưởng lão vẻ mặt tươi c ư ờ i nói hừ hắn chút bản lĩnh ấy tại huyền nữ trước mặt đại nhân căn bản không đáng giá nhắc tới thiên quyền trưởng lão cũng c ư ờ i nói lần này nhìn hắn còn thế nào phết lối đây chính là đắc tội huyền nữ đại nhân hạ tràng ngọc hành trưởng lão c ư ờ i lạnh nói dám nói xấu huyền nữ đại nhân đây chính là h ắ n báo ứng khai dương trưởng lão c ư ờ i to nói ha ha sau ngày hôm nay xem ai còn dám đối với chúng ta cực băng thánh địa bất kính thiên thư trưởng lão càng là cười đến không ngậm nhận được đây hoang cổ thần tôn rốt cuộc muốn vì hắn cuồn vọng trả giá thật lớn võ minh nguyệt cũng là một mặt tự tin phản p h ấ t hết thệ đều đã hết thệ đều kết thúc nàng chắc chắn nói h o a n g cổ thần tôn hôm nay chính là ngươi tập thế mà hy nguyệt cùng tuệ nhã công chúa tắc mặt đầy lo lắng hy nguyệt công chúa lo lắng nói làm sao bây giờ h o a n g cổ thần tôn có thể bị nguy hiểm hay không tuệ nhã công chúa cũng c h o mày lo lắng điệu nói hy vọng hắn có thể bình an vô sự a ngay tại vô số người mang theo phức tạp tâm tư thời điểm trong lúc bất trợn hoàng cổ thần tôn cười ha ha một tiếng nói ra huyền mị đã nhiều năm như vậy ngươi vẫn là như thế tâm thuật bất chính pháp tướng h u ậ t không cao gì tới i chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn trượng tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi đứng thẳng giữa thiên điệp pháp tướng toàn thân tản ra màu vàng con mang tẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng phảng phất có thể chấn áp thế gian tất cả tạ ác pháp tướng thiên đ ị a p áp bốn đám người thay thế lần nữa phát ra càng thêm sợ hãi kinh hô ngọ tảo đây là cái gì chiêu thức cũng quá kinh khủng pháp tướng thiên địa hoang cổ thần tôn lại còn ẩn dấu đi cường đại như thế lực lượng đây nhưng so sánh huyền nữ huyền băng đạo pháp còn cường h ã n hơn a đúng vậy a đây huyền mỹ cũng là kinh ngạc không thôi nàng làm sao cũng không nghĩ tới hoang cổ thần tôn vậy mà trở nên cường đại như thế nàng nhịn không được nói ngươi Ngươi pháp tướng thiên địa là như thế nào luyện thành hoang cổ thần tôn cười ha ha ta chủ nhân dạy ta như thế nào ha ha ha, ha. huyền mỹ nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi đ á m người cũng là kinh ngạc v ạ n phần đối với lâm huyền thực lực càng là tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ người này đến cùng làm ạ n h bao nhiêu sau đó ẩm ẩm đối mặt hoang cổ thần tôn phát động phản kích huyền mị vội vàng gia tăng băng phong lực lượng nàng dội ra một ngón tay đầu ngón tay lóe ra trói mắt qua n mang hướng về hoang cổ thần tôn đ i ể m công kích đi chỉ thấy căn kia chỗ ngón tay qua chỗ vô số không gian trong nháy mắt pha thoái huyền mị băng chụy cùng tiên băng cung cấp tốc hướng đến hoang cổ thần tôn quét sạch mà đi cố lực lượng này vô cùng kinh khủng có thể dập tắt không gian băng phong mang theo hủy thiên diện địa lực lượng hướng đến hoang cổ thần tôn rơi đi mà hoang cổ thần tôn tức là cười ha ha không gì hơn cái này không gì hơn cái này ha ha ha ha đám người thấy thế lần nữa phát ra trận trận kinh hô đây khủng bố như vậy mới chỉ như thế cái này hoang cổ thần tôn đến cùng là mạnh bao nhiêu huyền mỹ nghe vậy tức giận không thôi nàng vội vàng ngưng tụ ra một cái cảng khủng bố hơn to lớn pháp trận pháp trận bên trên phủ văn lấp lóe tản mát ra cường đại giữ t ậ n linh lực ba động hướng thẳn g đến hoang cổ thần tôn thả tới mà lúc này hoang cổ thần tôn sắc mặt mới nghiêm chỉnh một chút trật cười ha ha nói ra không tệ, không tệ có chút bộ dáng xem ra ngươi huyền mỹ nhiều năm như vậy cũng không phải bất tài nói xong hắn thần sắc đột nhiên khẽ r u n lần nữa hét lớn hoàng cổ pháp tướng trong chốc lát một c ỗ càng thêm bàng bạc lực lượng như mãnh liệt biển động từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra nguyên bản liền đỉnh thiên lập địa pháp thiên tượng địa lại bắt đầu một vòng mới thuế biến cùng tiến hóa chỉ thấy cái kia cao tới 9.999 n vạn trượng pháp tướng chậm rãi sinh ra ba cái đầu lâu sáu đầu cánh tay toàn thân khí thế đột nhiên kéo lên mấy lần hóa thành một tôn khủng bố tuyệt luân ba đầu sáu tay hoàng cổ ma thần pháp tướng nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị một mảnh đồng đậm màu đen mù mịt bao phủ mây đen c u ộ n c u ộ n như vạn mã buôn đằng ở trên bầu trời kịch liệt c u ộ n quận trên mặt đất vô số sông núi bắt đầu run g dày phảng phất không chịu nổi tiếp nhận cỗ này khủng bố huy áp pháp tướng toàn thân màu vàng quan g mang giờ phút này cũng biến thành càng thêm trói l o a mắt giống như như thực chất quan g mang tùy ý tung hành phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều hóa thành bột m ị n đám người t h ấ y thế không khỏi hoảng sợ mà kêu sợ hai đứng lên sợ hai giống như nước thủy chiều trong đám người lan tràn ngọt tạo đây, quá mạnh. So, huyền nữ mạnh hơn nhiều. đây là cái gì khủng bố lực lượng đơn giản vượt quá tưởng tượng hắn đều mạnh như vậy vậy hắn chủ nhân hẳn là a khó có thể tưởng tượng liên tiếp tiếng kinh hô bên thai không dứt người triệu gia tức là tập thể k h i ế p sợ kinh ngạc đến ngây người kinh hỉ mấy vị cực băng thánh địa trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng có coi nhao nhao thất thố địa kêu thành tiếng không có khả năng t u y ệ t không có khả năng này hắn làm sao có thể có thể có như thế cường đại thủ đoạn đáng chết này làm sao sẽ hắn làm sao biết mạnh tới mức này thiên cơ trưởng lão đôi tay gắt gao bắt lấy mình quần áo đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh cắn răng nghiến lợi nói ra không đây nhất định là, ảo giác, nhất định là... hắn không có khả năng so huyền nữ đại nhân còn mạnh hơn thiên quyền trưởng lão mặt đầy hoảng sợ xong hắn thực lực làm sao biết khủng bố như thế ngọc hành trưởng lão cũng sắc mặt s á n g quét đứng chết chân tại chỗ trong miệng càng không ngừng tái diễn không có khả năng không có khả năng khai dương trưởng lão càng là tức giận đến toàn thân phát run phẫn nộ quát đây rốt cuộc là cái gì tạt h u ậ t hắn sao có thể đột nhiên trở nên lợi hại như vậy điều đó không có khả năng huyền m ị sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi nàng hai mắt đỏ bừng gần như điên cuồng địa giận g ữ hét hoang cổ ngươi có loại ba nàng lời còn chưa dứt hoang cổ thần tôn cái kia to lớn pháp tướng huy áp như rời núi lấp biển hướng đến nàng ép tới tại cỗ này hủy thiên diệt địa khủng bố huy áp phía dưới huyền bị như là trong cùng phong một mảnh lá rụng trong n g á y mắt bị đánh bay ra ngoài nàng trên không trung lướt qua một đường vòng cung nặng nghề mà té xuống đất một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng nàng phun ra rơi xuống nước tại trắng l o ã n g trên mặt đất lộ ra vô cùng trói mắt lúc này nàng sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy y phục rách mướp đám người t h ấ y thế đều là nhịn không được phát ra khó có thể tin kinh hô thanh âm kia liên tiếp tại mảnh này bị chiến đấu dư âm tàn phá bừa bãi không gian bên trong quanh quẩn không ai từ nghĩ tới cái tiêu c vậy mà đang hoang cổ thần tôn một kích phía dưới bị thua một màn này tựa như một trận hoang đường ác ngộng để đám người nhận biết triệt để phá vỡ võ minh nguyện r ư ờ n g lớn hai mắt ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin nàng vô ý thức lắc đầu miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm không có khả năng không có khả năng huyền nữ đại nhân làm sao có thể có thể thua đây nhất định không phải thật sự nàng âm thanh mang theo vẻ run dậy phản phất t ạ i ý đồ thuyết phục trước mắt mình tất cả chỉ là ảo giác diều quang trưởng lão càng là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy như là bị rút đi tất cả khí lực cả người lung lay sắc đổ nàng nhìn chằm chặp huyền mị chật vật thân ảnh vợ môi run rẩy lại một câu cũng nói không nên lời với tư cách cực băng thánh địa t r ư ở n g lão nàng một mực đối với huyền nữ thực lực tin tưởng không nghi ngờ nhưng hôm nay đây tàn khốc hiện thực để nàng tín niệm trong nháy mắt sụp đổ tới hình thành so sánh rõ ràng là người triệu g i a bọn hắn từng cái mặt đầy kinh hỉ khoái trá như là vỡ đê hồng thủy lấp kín mỗi người nội tâm quá tốt rồi ba triệu khải sơn kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt hắn cầm thật chặt nằm đấm âm thanh run rẩy địa cảm khải nói triệu ra được cứu rồi được cứu rồi a con rể lâm huyền quả nhiên n h bức lâm thị trong mắt lóe ra kích động nước mắt nàng xem thấy hoang cổ thần tôn cái kia uy phong lấm l ấ m to lớn phát tướng tự l ầ m b ầ m lâm huyền hiền thế ngươi quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng triệu ra hy vọng đều tại trên người ngươi a triệu t h ừ a võ cảng là hương phấn đến khoa tay múa chân hắn v ơ y tay lớn tiếng reo họ cô phụ lâm huyền ngươi quá lợi hại một cái thủ hạ người liền có thể đánh bại huyền nữ lần này nhìn những cái kia khi dễ chúng ta triệu ra người còn dám hay không phép lối ha ha ha ha ha hoang cổ thần tôn thật thật mạnh lâm huyền thế lực quả nhiên không thể khinh thường tuệ nhã công chúa không chỗ ở gật đầu trên mặt tràn đầy khoái trá nụ cười đúng vậy à xem ra đây đông hoang thế cục nguyên nhân quan trọng vì lâm huyền mà hoàn toàn thay đổi lúc này thiên hương trên t i ể u lâu hàn liệt tiêu giật trần cùng ra các hầu ba người dựa vào lan can mà đứng quan sát phía dưới kịch liệt chiến cuộc trên mặt đều là vẻ tan t h ắ n hàn liệt cười ha ha mừng d ỡ nói ra đây hoang cổ thần tôn thực lực quả thật khủng bố một chiêu liền đem cái tiêu cực băng thánh địa huyền nữ đánh bại như thế xem ra võ minh nguyệt lần này s ợ là nhất định là muốn tự ăn áo quả rời lên thạch đầu nện mình chân. ha ha ha ha hàn l i ê n sướng đến phát rồi rồi c ơ mình lưỡi bơ lớn cao hứng ghê gớm tiêu giật chân ánh mắt cũng là khẽ gật đầu tiếp lời nói đúng vậy à võ minh nguyệt mưu toan mượn nhờ cực băng thánh địa lực lượng chèn ép c h ấ n thủ sứ lại chưa từng ngờ tới rời lên thạch đầu đập mình chân ra c á t hầu cười một tiếng đong đưa quạt giấy nói cực băng thánh địa cùng võ minh nguyệt ngày bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen luôn cho là mình có thể khống chế tất cả lại không biết sơn ngoại h ư u sơn thiên ngoại h ư u thiên bây giờ cục diện này chính là các nàng gieo gió gặp bão hoang cổ thần tôn bất quá là trấn thủ sứ thủ hạ một trong liền có thể có như thế vì thế thật khó lấy tưởng tượng hắn toàn bộ thế lực nên đến cỡ nào cường đại bản thân hắn thực lực đến tột cùng cỡ nào n g ư ờ tiên ngay tại tam vương nghị luận suy tư thời điểm lúc này tại thiên hương t i ể u lâu một gian xa hoa ghế lô bên trong b à y khắp quý báo hương liệu hương liệu tản gian điệu niệu m ù i thơm đem toàn bộ không gian phủ lên đến như mộng như ảo thiên hương t i ể u lâu thần bí chủ nhân thanh vị này phong thái h i ể u điệu mỹ lệ quả phụ mang theo t ầ n g kia thần bí màu trắng khăn che mặt giờ phút này đang bị phía giới kịch liệt chiến đấu thật sâu hấp dẫn nàng chân mày lá liêu có chút nhữ lên trong đầy không che giấu chút nào vẻ tán thành. nhịn không được nhẹ nhàng che lại môi son phát ra một tiếng sợ h ã i t h ằ n phục đây lâm huyền đến tột cùng là thần thánh phương nào một cái thủ hạ hoang cổ vậy mà liền có thực lực như thế vậy hắn bản thân còn phải như thế xem ra ta trước đó quả thực là khinh thường hắn nàng bên cạnh thị nữ vội vàng phụ hòa nói đúng vậy a phu nhân trước đó ngài còn đối với lâm huyền thực lực có chỗ hoài nghi không nghĩ tới đây lâm huyền một mực thâm tàng bất lộ tùy tiện phái cái hạ nhân tới liền có thể như vậy một tiếng hót lên làm kinh người thật sự là thật là đáng sợ đúng vậy a thanh khe khe thở dài con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào phía dưới phạm phất muốn đem cái kia chiến đấu mỗi một chi tiết nhỏ đều khắc vào trong mắt sau đó tiếp tục nói ra ngươi nhìn đây hoang cổ trí tôn trong lúc giơ tay nhấc chân liền ẩn chứa khả năng hủy thiên diệt địa chỉ là nhìn đến liền có thể cảm nhận được hắn cường đại lâm huyền một cái thủ hạ còn như vậy vậy hắn tự thân vốn có thủ đoạn lại nên mạnh bao nhiêu đơn giản khó có thể tưởng tượng thị nữ dùng sức nhẹ gật đầu nói ra phu nhân đây lâm huyền tự thân thực lực quả thật làm cho người khó mà ước đoán ngài nói lâm huyền có phải hay không là từ chỗ nào chỗ vùng đất cổ thần bí đi ra c ờ giả Bằng không thì nói, làm sao biết không nói, nắm giữ như vậy thâm hậu nội tình, liền ngay giữ thì thâm hậu thủ hạ một cái làm sao vậy cả đầy ề u cường đại như Thanh đại vi hơi thế. suy đông hoang bên ngoài thần bí chi địa nhiều vô số kể nói không chừng hắn chính là nào đó phiến vùng đất cổ thần bí truyền thừa giả chỉ là bây giờ để cho người ta hiếu kỳ là hắn lúc nào sẽ trở về trở về sau đó đối với đầy đông hoang lại đến tột cùng có như thế nào dự định thị n ữ như có điều suy nghĩ nhưng cũng đáp không được hai người ánh mắt lần nữa nhìn về phía phía dưới phảng phất có thể từ cái tia kịch liệt chiến đấu bên trong nhìn trộm đến liên quan tới lâm huyền một tia bí mật chương năm mươi chín võ d i ệ u tổ đạo tâm phá thoái chương năm mươi chín võ d i ệ u tổ đạo tâm phá thoái lúc này chiến trường bên trên bầu không khí khẩn trương tới cực điểm phảng phất một cây kéo căng dây cung tùy thời đều có thể đứt gãy tất cả mọi người ánh mắt đều chăm chú khóa chặt tại hoang cổ trí tôn cùng huyền m ị trên thân thở mạnh cũng không dám hoang cổ trí tôn một mặt h à i hước cười ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng nhìn đến chật vẫn không chịu nổi nhưng lại vẫn không cam tâm huyền bị thản nhiên mở miệng hỏi thế nào tư vị dễ chịu sa p h không không vừa dứt lời huyền bị toàn thân linh lực như mãnh liệt màu đen như thủy triều điên cùng phun trào cái tia cỗ bành trướng lực lượng phảng phất muốn đem xung quanh tất cả đều thôn phệ hầu như không còn nguyên bản trắng loãng như tuyết quần áo trong nháy mắt bị một tầm nồng đậm hắc khí bao phủ để nàng cả người nhìn lên đến như là từ địa ngục thâm viên leo ra ác ma nàng đôi tay như như ảo ảnh nhanh trong kết tấn trong miệng nói lầm bầm mỗi một cái âm tiết đều p h ả n phất mang theo viễn cổ lực lượng thần bí tối nghĩa khó hiểu nhưng lại tràn đầy làm người sợ hãi h uy hiếp theo nàng động tác bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một cái to lớn màu đen băng cân xoáy giống như một cái dữ tợn băng mắt quan sát thế gian vạn vật vòng xoáy bên trong ẩ n ẩ n có vô số thê ác khuôn mặt phát hiện phát ra trận trận thống khổ gào thét p h ả n phất muốn đem thế gian vạn vật đều quấn vào vô tận vực sâu hạc ám để cho người ta dùng mình ngay sau đó một đạo tráng kiện màu đen băng lòng từ vòng hướng về hoang cổ trí tôn vọt mạnh mà đi những nơi đi qua không gian như là phá toái thủy tinh hiện đầy lít nha lít nhít vết rách trực tiếp không chịu nổi gánh nặng sắp sụp đổ xung quanh không khí trong nháy mắt bị rút sạch tạo thành một mảnh khu vực chân không cường đại l ự c hút để xung quanh cổ sơn đều bị quấn vào trong đó hóa thành một mịn chí tôn hắc cấn ba huyền mị một tiếng quát trói thai nói ra đây khủng bố chiêu thức tên đám người thấy thế nhao nhao hít sâu một hơi nhịn không được hét lên kinh ngạc đây lại là huyền băng huyền nữ m ư ơ i tám tuổi thì tự sáng tạo chiêu thức chí tôn hắc cấn chuyển thuyết bên trong có thể ô trong đám người có người hoảng sợ hô t r ờ i ạ uy lực này đơn giản có thể hủy toàn bộ đông hoang một người khác mang theo sợ h ã i nói ra huyền nữ lại còn ẩn giấu đi cường đại như thế át chủ bài hoang cổ trí tôn lần này sợ là muốn gặp phải đại phiền thoái đám người tiếng nghị luận bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi bảy đại thánh địa trưởng lao lúc này đều là nhao nhao khiếp sợ sau đó vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bọn hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhao nhao giận mắng hoang cổ trí tôn ngươi lây quần vọng chi đồ lần này nhất định phải chết chắc rồi huyền nữ làm thật phát động đại chiêu ngươi liền đợi đến tan thành mây khói A. Đi chết đi. võ minh nguyệt cũng là lòng tràn đầy chờ mong trong mắt lóe ra của nghiệt qua n mang nắm thật chặt n ắ m đấm mong đợi lấy huyền nữ có thể nhất cử đánh giết hoang cổ thần tôn vạn hồi nàng mặt mũi cùng thế c ụ nhưng mà hoang cổ trí tôn không chút nào không hề bị lay động hắn khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia khinh thường nụ cười phảng phất trước mắt khủng bố công kích bất quá là tiểu hài t ử c h ó x i ế c hắn tự nhiên nói ra liền đây huyền mị ngươi đều đào trí tôn cốt lắp đặt trọng đồng vẫn là trình độ này bởi vậy có thể thấy được giáp tâm xác thực bất chính một à hoang c h tôn cao tới chín trăm linh chín nghìn chín trăm chín mươi chín vạn trượng hôn độn ma thần pháp tướng, chống xuất hiện. Hoang cổ thần tôn pháp tướng lần nữa t h u i biến tôn này tân pháp ôm nhau có một trăm linh tám khỏa đầu lâu chín nghìn chín trăm chín mươi chín một tay mỗi một khỏa đầu lâu đều hình thái khác nhau có khuôn mặt dữ tợn phảng phất có thể thôn vệ thiên địa có thần sắc vi nghiêm giống như khống chế vạn vật chúa tệ đều tản ra hỗn độn sơ khai thì khí tức thần bí để cho người ta cảm nhận được vũ trụ đạn sinh ban đầu loại kia mênh mông cùng mênh mông ma thần trên thân c u ố n quanh lấy vô số cánh tay những cánh tay này phảng phất nắm giữ sinh mệnh đồng dạng không ngừng mà của cuộn và mẹo mỗi một cánh tay đều ẩn chứa khủng bố vô song hỗn độn lực lượng phảng phất nhẹ nhàng vung lên liền có thể đánh vỡ thời không giới hạn hoang cổ trí tôn thao t h ú n g t ô n này khủng bố phát tướng dối ra một cái to lớn bàn tay bàn tay kia như là một mảnh tre k h u t bầu trời mây đen trong nháy mắt đem đạo kia khí thế hung hắc long bóp nát hát hát hát lông tại đây liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi a ngươi huyền mị nhìn đến một màn này sắc mặt càng phát ra trắng bệnh nguyên bản trắng bệnh trên mặt giờ phút này càng là không có chút huyết sắc nào phảng phất bị rút đi linh hồn trong mắt nàng tràn đầy phẫn nộ cùng khó có thể tin làm sao cũng không nghĩ ra hoang cổ vậy mà trở nên cường đại như vậy nhưng nàng cũng không cứ thế từ bỏ ngược lại lâm vào càng thêm điên cuồng trạng thái chỉ thấy huyền mị ngửa mặt lên trời thét dài thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng điên cuồng hoang cổ hôm nay ta tất giữ ngươi ầm ầm năm nàng lần nữa điều động toàn thân linh lực cái k i a cố linh lực như là mãnh liệt biển động cơ hồ muốn xông ra nàng thân thể chỉ thấy trên người nàng khí tức đột nhiên kéo lên cả người phảng phất biến thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực điên cùng địa thôn phệ lấy xung quanh tất cả năng lượng xung quanh không gian bắt đầu kịch liệt và mẹo phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nhào nặn vô số đạo m à u băng lam phù văn từ trong cơ thể nàng tuôn ra tại đỉnh đầu nàng phía trên hội tụ thành một cái to lớn phù văn trận phù văn trận bên trong ẩn ẩn có một tôn cổ lão băng thần hư ảnh hiện hiện băng thần cầm trong tay vạn trượng băng kích toàn thân tản ra vô tận hạn ý phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều t đây, đây đạo lưới băng dài đến ngàn vạn trượng độ rộng cũng có trăm trượng trí cự giống như một tòa di động băng cổ thần sơn những nơi đi qua không gian trực tiếp bị đông cứng liền ngay cả thời gian đều tại giờ khắp này đình trệ phản phất toàn bộ thế giới đều bị như ngừng lại đây khủng bố trong nháy mắt đây mọi người thấy một màn này đầy đủ đều mặt đầy hoảng sợ đây đây là người có thể thi triển đi ra chiêu thức sao có người hoảng sợ che miệng thật là đáng sợ dưới một kích này đi sợ là liền thiên địa đều muốn bị hủy diệt một người khắc dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất hoang cổ trí tôn lần này thật có thể ngăn cản được sao huyền nữ quá cường đại đám người tiếng kinh hô liên tiếp mỗi người trong lòng đều tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi thất đại trưởng lão lúc này mặt đầy kinh hỷ phán phất thấy được thắng lợi ánh nắng ban mai huyền nữ tất tháng ba võ minh nguyện tức là nắm chặt nằm đấm móng tay đều thật sâu k ả m vào lòng bàn tay khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng chờ mong nàng chờ mong huy người triệu gia tắc cũng là tập thể khẩn trương và phần từng cái trái tim phảng phất đều nâng lên cổ họng thở mạnh cũng không dám khi nguyện quận chúa cùng tuệ nhã công chúa giờ phút này cũng là nín thở nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chiến trường sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong nháy mắt đối mặt khủng bố như thế công kích hoang cổ trí tôn ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn phảng phất như gặp phải một cái đáng giá một trận chiến đối thủ hàn q u á c lớn đến hay lắm ha ha ha ha hoang cổ trí tôn cùng tiếu thanh âm bên trong tràn đầy tự tin cùng phăng k á n g để ngươi nhìn xem ta chủ nhân dạy ta cái cuối cùng pháp tướng trừ thiên pháp tướng ba âm âm bốn. theo hoang cổ thần tôn thi triển chủ nhân lâm huyền dạy bảo cái cuối cùng chiêu thức chư thiên pháp tướng hoang cổ trí tôn trên thân triệt để h à o quang tỏa sáng quan g mang k i a giống như ước vạn vầng thái dương đồng thời bạo phát chiếu sáng toàn bộ thiên địa trong n g a y mắt hán hóa thành ước vạn cái tự thần che kín hư không những này thần tướng hình thái khác nhau có là cầm trong tay thần kiếm chiến thần có là khống chế tinh thần tinh quân có là khống chế lôi điện lôi thần mỗi một cái pháp tướng đều có chín vạn chín mươi chín con một trăm linh tám cánh tay một n g h n một trăm m ư ơ i một cái mắt toàn thân đều tản ra cường hãn chư thiên khí t ư c đại biểu cho chư thiên vạn giới đỉnh tiêm lực lượng những này pháp tướng tập thể vung ra thần kiếm. đánh ra tinh thần phóng thích lôi điện đủ loại lực lượng đan vào một chỗ tạo thành một đạo không thể phá vỡ khủng bố công kích hướng về huyền mỹ lưỡi băng tập kích mà đi trong nháy mắt song phương công kích đụng vào nhau b ộ c phát ra một trận kinh thiên động địa đủ để quét sạch trừ thiên quan g mang quan g mang lóng lánh đến tất cả mọi người đều m ắ t mở không ra v ũ băng như là như đạn pháo văng từ phía cường đại lực t r ù n g kích đem ước vạn dặm không gian chấn động đến phá thành mà nhỏ phảng phất toàn bộ thế giới đều phải tại đây khủng bố lực lượng bên dưới hủy diệt tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn đến một màn này phảng phất thời gian đều tại giờ khắc này được im thẳng đến sau nửa canh giờ, khủng bố công kích mới hạ màn kết thúc đám người xem xét lập tức kinh ngạc đến ngây người vui sợ choáng váng chỉ thấy những cái kia pháp tướng vẫn không có tiêu tán ngược lại tản ra càng thêm trói mắt q u a n mang mà huyền nữ huyền băng công kích đều bị t ă n g hân d ã đây có người khó có thể tin nhìn một màn này hoang cổ chiến thắng một người khác như ở trong ngậu mới tỉnh nói ra huyền nữ bại đám người mặt đầy không thể tưởng tượng nổi phản phất không thể tin được mình con mắt mà huyền m ị nhìn đến mình tối cường đại át chủ bài chiêu thức một trong bị nhẹ nhõm phá giải sắc mặt tựa như ăn cất chó đồng dạng cả người lung lay sắp đổ kém c h ú trong t ự c t i ế lòng ã không khỏi bắt đầu suy nghĩ bọn hắn cho tới nay trôi đi theo huyền nữ thật là vô địch tồn tại sao võ minh nguyệt càng là khuôn mặt trắng bệnh hai chân phát run phản phất đã mất đi trèo chống thân thể lực lượng nàng làm sao cũng không nghĩ ra mình ký thác kỳ vọng huyền nữ lại còn là thua ở hoàng cổ t h í tôn trong tay đây mà người triệu ra tức là tập thể gieo họ nhạy cẫng triệu khải sơn kích động đến nước mắt t u ô n đầy mặt la lớn ha ha ta liền biết con rể người sẽ không thua ta triệu ra cường đại con rể được cứu rồi được cứu rồi h a triệu t h ừ a võ hưng phấn m à với tay hô to cô phụ lâm huyền quang yêu hắn thủ hạ đều lợi hại như vậy bản thân hắn còn không phải thượng tiên a ha ha ha ha lâm thị trong mắt lóe ra kích động nước mắt nói ra lâm huyền con rể a ngươi thật là chúng ta triệu ra đại ân nhân có ngươi tại chúng ta triệu ra rốt cuộc không cần sợ những cái kia khi dễ chúng ta người khi nguyện quận chúa cùng tuệ nhã công chúa cũng là kinh hỉ và phần hai người kích động bắt lấy đối phương tây nói ra Hoàng cổ trí tôn thật thắng. tôn cổ trí lúc â m huyền thực quá đơn giản vượn quá tưởng tượng. lực đ n nhã dùng g vậy Tuệ s ứ gật gật đầu, này ó i ra, sau lần n Lâm huyền uy danh sợ là muốn huyền danh chuyển khắp uy sợ thiên o à n đông bộ o a n này, g Ừ. Lúc t h hương trên từ lâu tính cách táo bạo hàn liệt mở to hai mắt nhìn n h ì n không được rung động nói đây hoang cổ trí tôn cũng quá lợi hại a huyền nữ át chủ bài đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải vậy hắn chủ nhân lâm huyền thực lực đến khủng bố đến mức nào thê không thể tưởng tượng nổi phong độ nhẹ nhàng tiêu giật trần cũng là cả kinh nói chấn thủ sứ người này thâm tang bất lộ thần bộ có thể đo a một cái thủ hạ liền có thể như thế chắc hẳn bản thân hắn đã đạt đến chúng ta khó có thể tưởng tượng cảnh giới ha ha ha ha. túc trí đa mưu ra cắt hầu phẩy phẩy cây q u ạ t cười ha hả nói xem ra đây đông hoang thế cục nguyên nhân quan trọng vì c h ấ n thủ sứ mà hoàn toàn thay đổi hắn xuất hiện phá vỡ vốn có cân bằng không biết võ minh n g u y ệ t cùng thánh địa sẽ như thế nào ứng đối thú vị quá thú vị lúc này thiên hương tự lâu trong bao x ư ơ n g sang trọng tự lâu chủ nhân quả phụ thanh lúc này cảm khái một phen nói ra nguyên lai tưởng rằng mình đã coi trọng lâm huyền không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn thực lực như thế sợ là toàn bộ đông hoang đều phải bởi vì hắn mà phong vân biến sắc nàng trong lòng đối với lâm huyền thực lực tràn đầy tưởng tượng đồng thời cũng đúng tương lai thế cục tràn đầy t r ờ mong giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều bởi vì hoang cổ biểu hiện mà cảm thấy rung động bốn cùng lúc đó tại cực kỳ xa hoa hoàng tử phủ bên trong giường cột chạm trổ gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí khí t ứ c đại hoàng tử võ diệu tổ đang mặt đầy đắc ý đùa bỡn triệu g i a thiên tài thiếu nữ triệu lỗ vũ hắng á i kia tùy ý tùy tiện tiếng cười trong phòng q u a n quẩn ngay tại hắn đắm chìm trong đây cái gọi là niềm vui thú bên trong thì trong lúc bất trợn một cái thủ h ạ n h ư là chó nhà có tang chật vật vội vàng bỏ lên thì đến một bên dùng cả tay chân địa bò một bên khóc lớn hét lớn điện h ạ điện h ạ việc lớn không tốt việc lớn không tốt ba thanh âm kia bén nhọn mà gấp rút phản phất sau lưng có cái gì hồng thủy manh thú đang truy đuổi võ diệu tổ lập tức mặt đầy l ử a giận đang vì thủ hạ này tùy tiện quáy i à y mình nhã hứng mà giận không kèm được hắn đ ỗ n g nhiên thả xuống quần áo rách dưới triệu lỗ vũ quay người, người xúc sinh này nếu là nói không nên lời cái như thế về sau Lão t、e、ngay tại đế đô thị trường mới vừa lâm huyền thủ hạ xuất hiện hiện tại đang cùng cực băng thánh địa người lên xung đột kết quả kết quả thánh địa thất đại trưởng lão đều bị hắn đánh bại thậm chí ngay cả thánh địa phó thánh chủ huyền băng huyền nữ đưa tại lâm huyền thủ hạ trên tay ngài ngài vẫn làm mau đi xem một chút ta Cái gì? ngay vậy võ diệu tổ sắc mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi trên tay dùng để đùa bợn nữ nhân roi ngọn nến trong nháy mắt rơi xuống trên mặt lộ ra tràn đầy không thể tưởng tượng nổi c ũ n g khó có thể tin lập tức bật thốt lên làm sao có thể có thể đây làm sao có thể có thể hắn một thanh bóp lấy thủ hạ cổ đem hung hăng xếch lên giận dữ hét ngươi đang nói láo đây thuyền không có khả năng này huyền nữ cỡ nào lợi hại làm sao có thể có thể được chỉ là lâm huyền thủ hạ đánh bại thủ hạ kia bị xiết đến đỏ bừng cả khuôn mặt khó khăn gạt ra mấy chữ thật là thật hoàng tử điện hạ võ diệu tổ vẫn như c ũ không tin hắn đông nhiên đem dưới tay vứt qua một bên sau đó vội vã chạy về phòng tròng lùi cuống tay chân mặc quần áo tử tế hắn một bên buộc lên n ú t áo một bên nổi giận mắng nhanh cho lão tử triệu tập nhân thủ bản hoàng tử muốn đi qua nhìn xem ta cũng phải nhìn một cái đến cùng là chuyện gì xảy ra là thủ hạ kia choáng váng choáng nao đáp ứng lộn nào địa đi ra ngoài lúc này triệu lộ vũ nguyên bản mặt sám như cho trong lòng hoàn toàn tính m ị c h phản phất với cái thế giới này đã triệt để tuyệt vọng nhưng mà nghe được tin tức này nàng trong mắt nhưng trong nháy mắt dây lên một tia hy vọng đống lửa nàng đông nhiên g ầ m đầu đối võ rượu tổ mắng to võ rượu n g ư ơ i đ â y á c tặc n g ư ơ i báo ứng rốt cuộc đã đến ha ha ha ha. n g ư ơ i chết không yên lành võ diệu tẩu nghe vậy càng thêm nổi nóng nguyên bản hắn liền khó chịu giờ phút này còn bị t i ệ n nhân này nhục mạ hắn hung tợn nhìn chằm chằm triệu lộ vũ máng ngươi cho bản hoàng tử trở lấy ai thua ai thắng hiện tại còn chưa nhất định đâu bản hoàng tử nhất định phải để ngươi biết cùng ta đối nghịch hạ tràng sau đó hắn liền cũng không quay đầu lại vội vàng rời đi triệu lộ vũ thấy thế không biết lấy ở đâu g ú p khí cũng hướng đến phòng bên ngoài liền xông ra ngoài cúc ngay cho ta cổng thị vệ nhất thời không có phản ứng kịm không thể ngăn lại nàng võ diệu tổ nghe được đ ộ n tĩnh gặp lại sau hình nội dẫn mắng phát thảo nương bắt nàng cho ta đem ngươi này nương môn cũng cho bản hoàng tử nắm tới nhìn xem thủ hạ vội vàng đáp ứng lập tức chấp hành cùng nhau tiến lên đem triệu lộ vũ trói đứng lên sau đó bọn hắn đi theo võ diệu tổ cấp tốc hướng đến đế đô thị trường phương hướng tiến đến chuẩn bị nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào mà lúc này đế đô các ngó ngách đều tại diễn ra cùng loại phong vân đột biến nhất là những cái kia lúc trước cùng triệu ra có đủ loại gặp nhau các đại t ô n môn càng là lâm vào trong một mảnh hỗn loạn thanh vân tông t ông chủ lý thanh vân thân mang một bộ phiêu giật thanh sam đang thản nhiên địa đứng tại đỉnh núi bên trên quan sát tông môn tráng lệ cảnh đẹp trong núi gió mát nhẹ nhẹ nhẹ nhàng phất qua hắn tay náo mang cho hắn một loại mãn nguyện cảm giác nhưng mà phần này liên tình an lành không khí lại như là một tầng yếu ớt giấy mỏng trong nháy mắt bị vô tình x é rách một tên truyền lệnh sứ giả như gió mạnh chạy vội lên núi hắn bước chân gấp rút mà bồi r ố i còn chưa tới lý thanh vân trước người liền thở hồng hộp chỉnh lên một phần mới nhất một báo thanh âm bên trong mang theo rõ ràng kinh hoàng tông chủ đại sự không ổn triệu ra hôm nay vốn muốn bị xử chạm ai ngờ tại đ đột nhiên toát ra một cái tự xưng lâm huyền thủ hạ người danh xưng hoàng cổ trí tôn người này cực kỳ hung hãn vậy mà đối với nữ đế ra tay đánh nhau không chỉ có đánh bại nữ đế liền ngay cả nữ đế mời đến chợ giúp cực băng thánh địa thất đại trưởng lão cùng huyền băng thánh nữ cũng đều cùng nhau bị hắn đánh bại cái gì đây lý thanh vân nghe nói sắc mặt trong nháy mắt thay đổi vội vàng tiếp nhận mật báo vội vàng xem một lần về sau hắn thần sắc càng ngưng trọng vội vàng hạ lệnh người đến nhanh lên triệu tập mấy cái thủ hạ thần tín theo phó tông chủ tự mình đi qua nhìn một chút đến cùng có phải hay không như mật báo nói là vừa dứt lời t h ủ suy tư một lát sau lý thanh vân nhúng mày hạ quyết tâm trong n g á y mắt gọi một đoá thanh vân chân hắn đạp thanh vân bên trên thân hình như điện cấp tốc hướng đến tông môn bên trong tổ sư gia bế quan địa phương tiến đến hắn thực sự muốn hỏi một chút tổ sư gia tiếp súng lên như thế nào ứng đối bất thình lình nguy cơ bốn viêm dương tông bên trong đồng dạng là một mảnh bối rối cảnh tượng tông chủ phong hành liệt đang tại gian phòng bên trong tùy、ý. sùng hạnh lấy một cái triệu ra nữ quyến khắp khuôn mặt là đắc ý cùng tùy tiện nhưng mà phần này hoang dâm vui thích lại bị một trận gấp rút tiếng bước chân đánh vỡ tông chủ v i ệ c lớn không tốt một cái thủ hạ vội vàng hấp tấp địa và o vào ngay cả môn đều không để ý tới gõ liền la lớn tông chủ v i ệ c lớn không tốt đế đô thị trường xảy ra chuyện lớn lâm h u y ề n người đến ngay sau đó hắn đem hoang cổ trí tôn tại đế đô thị trường đánh bại nữ đế cùng cao thủ thánh địa tình huống cặp kẽ một năm một m ư ờ i nói ra phong hành liền nghe nói sắc mặt đông n i ê n hoàn toàn biến đổi một ít vị trí trực tiếp sử lơ chừng lớn hai mắt một mặt khó có thể tin phẫn nộ quát không có khả năng ba đây tuyệt không có khả năng này nói đến hắn một cước hung hăng đá hướng cái kia chật vật mà đến thủ hạ phản p h ấ t dạng này liền có thể đem tin tức xấu này bị đá tan thành m â y khói thủ hạ kia bị đá đến một cái lảo đảo nhưng vẫn vội vàng cố nén kịch liệt đau nhức nói ra tông chủ đây là mật thám tự mình nhìn đến thiên chân vạn s á c phong hành liệt sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngân lệ đem cái kia triệu ra nữ quyến cầm tù tại gian phòng về sau liền vội vàng đi ra ngoài hắn cấp tốc triệu tập một đám tinh nhuệ đệ tử chỉ chốc lát sau phong hành liệt liền dẫn đám này trùng trung điệp, điệp đội ngũ bước ra viêm dương tông đại môn hướng về đế đô thị trường phương hướng vội vàng xuất phát chuẩn bị nhìn xem là tình huống như thế nào tương tự cái khác đại viêm đế quốc rất nhiều tông môn vô luận là tông chủ trưởng môn vẫn là môn chủ nhóm cũng đều nhao nhao thu vào cái này làm cho người khiếp sợ tin tức bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là quá sợ hãi trên mặt viết đầy kinh ngạc mỗi người đều tại trước tiên làm ra đủ loại dự định c u n g á n bài có vội vàng triệu tập nhân thủ có thì tại suy tư ứng đối ra sao sắp đến biến cố trong lúc nhất thời toàn bộ đế đô thành bên trong phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa cự thạch kích thích tầng tầng sóng lớn quần quân sóng ngầm một trận gió tanh mưa máu tựa hồ sắp xảy ra mà liền tại lúc này một đường bay nhanh đại hoàng tử võ diệu tổ rốt cuộc vô cùng lo lắng địa chạy tới đế đô thị trường hắn quần áo bị phong tùy ý thổi quyển sợi tóc lộn xộn địa bay múa hai mắt bởi vì lo lắng mà vằn vệ n t i ê u máu khi hắn ánh mắt chạm đến trước mắt tràng c ả n h thì cả người phản g phất bị một đạo sấm xét bổ chúng lập tức mắt t ố i sầm lại hai chân như lộn ra kém chút thẳng tóc mới ngã xuống đất chỉ thấy đã từng phồn hoa náo nhiệt đế đô thị trường giờ phút này một mảnh xung quanh kiến trúc phần lớn đã sụp đổ tường đổ ở giữa tràn ngập sặc người bùi đất phế tích bên trong còn thỉnh thoảng có hòn đá lan xuống phát ra nặng nề tiếng vang cực băng thánh địa thất đại trưởng lão trong ngày thường uy phong lấm lấm giờ phút này lại đầy bùi đất chật vật không chịu n ổ i địa trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng không cam l ò n g huyền băng thánh nữ huyền mị càng là sắc mặt trắng b ệ n h như tờ giấy khoe miệng còn mang theo một tiêu máu tươi ánh mắt bên trong để lộ ra phẫn nộ cùng không cam l ò n g mà các nàng đối diện hình thành so sánh rõ ràng là hoang cổ trí tôn đang n ạ o nghệ đứng thẳng trên thân võ diệu tổ làm sao cũng không dám tin tưởng mình con mắt hắn trôi lại nữ đế thế lực cùng ngợi đến cực băng thánh địa c ự n giả lại bị lâm huyền thủ hạ dễ dàng như vậy đánh bại bất thình l i n h đã kích để hắn kém chút đạo tâm phá thoái bốn câu tha miễn phí khen thưởng quỳ câu mọi người ba sắp hết năm tác giả quân còn tại vất vả g õ chữ ngay cả nghỉ ngơi đều không đến xem ở tác giả quân khổ cực như vậy phân thượng cầu mọi người cho chúng ta một chút xíu tiểu tiểu khen thường đi dù sao là miễn phí không cần tiền mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng tớt tiện nhớ kỹ đánh cho ta cái ngũ tinh khen ngợi a ô ô ô ô chương sáu mươi hoang cổ trí tôn vs cực băng thánh chủ chương sáu mươi hoang cổ trí tôn vs cực băng thánh chủ triệu lộ vũ bị trói lấy cầm tù tới có thể nàng nhìn thấy trước mắt một màn này thì trong mắt trong nháy mắt tách ra kinh hỷ quan mang kích động đến âm thanh đều đang r u t rưỡng y chúng ta t r i ệ u ra được cứu rồi nàng kích động mừng rỡ kinh hỷ tại dựa cường đại cùng khó có thể tưởng tượng lập tức quay đầu nhìn về phía võ diệu tổ phát tiết giống như lớn tiếng nói võ diệu tổ các ngươi hoàng tộc xong đời đây đều là các ngươi tự ăn đắc quả tự làm tự chịu nhiều năm như vậy các ngươi ủy vào quyền thế ước hiếp chúng ta chịu ra hiện tại báo hưng đến võ diệu tẩu nghe nói lời này giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ trong nháy mắt bạo nộ hắn hai mắt t r ừ n g tròn xoe v ă n v ệ n t i ê m máu trên trán nổi g â n xanh đ ỗ n g nhiên vươn tay đối triệu lộ vũ đó là hành hung một trận một bên đánh một bên chửi bầm lên ngươi đây xú nơ ư môn ít tại cái này cần ý hiện tại thế cục còn không công khai vẫn như cũng là chúng ta hoàng tộc chiếm cứ ưu thế lâm huyền bất quá là may mắn có một cường giả thủ hạ mà thôi chúng ta hoàng tộc nội t ì n h thâm hậu đây còn có vô số át chủ bại không có xuất g a chúng ta còn có cường giả có thể tùy tiện đánh chết ngươi nhóm cái này cái gì hoàng cổ trí tôn ngươi có gì có thể đắc ý triệu lộ vũ bị đánh đến khoe miệng chảy máu vẫn như cũ quật cường cười to ha ha ha ha v õ diệu tổ ngươi liền mạnh m i ệ n g à. ngươi nhìn xem bên cạnh n g ư ơ i người từng cái chật vật thành bộ g á n gì g hoang cổ trí tôn ngay cả cực băng thánh địa cường giả đều có thể đánh bại các ngươi hoàng tộc cái gọi là cường giả bất quá là một đám người ố hợp căn bản không chịu nổi m ộ t kích Ngươi 5. Võ diệu tổ tức giận đến toàn thân、Phát、Dung, trên tay động tác càng hung ác, hận không rượu triệu tại Võ vũ tổ tức Phát tay tác thể ác, ch� đem lộ võ diệu tổ đối triệu lộ vũ một trận quyền đấm c ư ớ c đá thẳng đánh cho mình thở hồng hộc mới không cam lòng bông nàn xuống hắn sửa sang lại lộn xộn quần áo cưỡng chế lấy nội tâm b ố i r ố i cùng phẫn nộ bước nhanh đi vào võ minh nguyện trước mặt võ diệu tổ cung cung kính kính hành đại lễ xoay người cúi đầu cái chán cơ hồ chạm đến mặt đất thanh â m bên trong mang theo vẻ run r u dậy nói ra b á i kiến nữ đế bệ hạ võ minh nguyện sắc mặt âm chầm như mực ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lỏng lạnh lùng hỏi sao ngươi lại tới đây võ diệu tổ cẩn thận từng ly từng tí trả lửa đốt lập tức chạy đến võ minh nguyệt hừ lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một tia ngân lệ ra lệnh võ diệu tổ ta lệnh cho ngươi lập tức đi tổ miếu bên kia mời thái tông xuất mã hoàng tộc tuyệt không phải không có sức hoàn thủ hoàng thái tông là t h ủ hoàng thái tông là t ấ n thủ hoàng t ấ n thủ hoàng tộc tổ miếu cường giả t u y ệ thế t nhất định có thể đối phó đây cùng đồ hôm nay ta nhất định phải đánh g i ế t cái này cùng vọng c h i đồ không tiếc bất cứ giá nào võ diệu tổ nghe nói liền hướng đến hoàng tộc tổ miếu phương hướng chạy như điên sáu cùng lúc đó hoàng cổ trí tôn k h ỏ môi n ế c lên một vệ trêu tức nụ cười nhìn về phía huyền mị trâm trọng nói ngươi còn có cái gì chiêu xử hết ra hôm nay bản tọa đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục huyền mị sắc mặt t á i xanh hai mắt thiêu đốt lên phẫn nộ h ỏ a diễm lạnh lùng nói hoang cổ ngươi đừng phết lối ngươi dám cùng chúng ta thánh chủ một trận chiến sao thánh chủ thực lực chắc chắn để ngươi toàn thân run dậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngay vậy hoang cổ trí tôn ngựa đầu cười ha ha các ngươi cái kia cái gọi là thánh chủ bất quá là cái ngay cả ta chủ nhân một đầu ngón tay cũng không sánh nổi ra hỏa ta có sợ gì chi ngươi cứ việc gọi hẳn đến ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể lật ra hoa gì dạng ngươi, Huyền mị bị thất ứ c đến toàn t â đây n run, chỉ vào hoang cổ trí tôn, lạnh giọng mắng to, chớ có nhục nhã thánh、chủ. Người cuồng vọng chi đồ, đối với thánh chủ như phát chỉ chớ chủ. chi chủ thế trí to, cổ có vào với đối đồ, b kính, tội đáng chết lần. Thất đại á n g chết vật trưởng lão cũng là giận không kèm được nhao n h a u đứng ra hôn trướng t h á n h chủ chính là ta cực băng thánh địa c h í cao lãnh tụ há lại cho ngươi bậc này tiểu nhân nói xấu đó là t h á n h chủ không thể nhục ngươi đây á c tặc g i á m g đối với t h á n h chủ nói năng lô mãng ngươi nhất định phải chết thiên cơ trưởng lão cũng là sắc mặt đỏ bừng lên g ơ chân mắng to ngươi đây đồ hẹn hạ miệng đầy h ầ ngôn loạn ngữ chửi bới thanh chủ quả thực là muốn chết nói xấu thánh chủ người tội ác tại trời hôm nay thánh chủ định đưa người chém thành muôn mảnh tất cả trưởng lão nhao nhao chửi ầ m lên nhưng mà hoang cổ trí tôn thấy thế lại là c h â m trọng nói các người thánh chủ bất quá là cái l ừ a đời lấy tiếng thế hệ thôi ngay cả cho chúng ta chủ nhân làm cân t h í trùng tư cách đều không có năm đó cũng là bởi vì tâm thuật bất chính bị ta chủ nhân khu trừ ra ngoài ha ha ha ha lời vừa nói ra thất đại trưởng lão lập tức phá phỏng thiên su trưởng l ã o tức giận đến sợi dâu loạn chiến chỉ vào hoang cổ trí tôn tức giận quát lớn chớ nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi chúng ta thánh chủ chi chính trực thế gian hiếm thấy há lại ngươi có thể tùy ý chửi tới lâm huyền loại kia hạ người vô danh ngay cả cho thánh chủ sách d ạ y cũng không xứng ngươi đây là hoang đường đến cực điểm nói xấu quả thực là đối với thánh chủ khinh n h ậ n trong miệng ngươi cái gọi là lâm huyền bất quá là không biết từ chỗ nào xuất hiện đạo trích c h i đồ d á m mưu toan cùng thánh chủ đánh đồng quả thực là người xin nói ngộng ngươi đây h è n hạ đồ vô sỉ vì bản thân tư dục vậy mà nói xấu thánh chủ danh dự thánh chủ chính trực sớm đã đột phá chân trời ngươi dám tại đây phát ngôn bừa bãi nói thánh chủ từng là lâm huyền tùy tùng quả thực là làm trò cười cho thiên hạ ngươi đây miệng đầy nói bậy á c tặc chúng ta há lại cho ngươi như vậy đục nhã thánh chủ thánh chủ tại tu luyện giới địa vị giống như trăng sáng nô lên cao không ai bằng hắn từng tại vạn tiên đại hội bên trên lực áp quần hùng đoạt được khôi thủ để vô số cường giả cam bái hạ phong hắn thân phận càng là vô cùng tô n quý là toàn bộ tu luyện giới lãnh tụ cùng mẫu mực lâm huyền bất quá là cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật dám tham muốn thánh chủ y danh ngươi bậc này nói xấu c r i n g n thật sự là tội ác tài trời lâm h u y n bất quá là cái không có ý nghĩa tồn tại dám vọng tưởng cùng thánh chủ bình khởi bình tọa ngươi đây là đang tự tìm được chết nghe những nghị luận này, h o a nghe vậy thất đại trưởng lão nhau nhau pha phỏng càng thêm dùng sức giận mắng hoang cổ t h í tôn ngay tại tất cả trưởng lão nhau nhau giận mắng thời điểm ầm ầm một trận nặng nề tiếng vang từ phía chân trời chuyển đến phảng phất đến từ viễn cổ gầm thét bầu trời kịch liệt rung động thiên địa trong nháy mắt biến sắc nguyên bản xanh thẳm bầu trời giờ phút này bị mây đen che đậy từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên qua tất cả mọi người đều bị bất thình lình biến cố cả kinh lấy làm kinh hãi nhao nhao quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tôn cường giả từ chân trời mà đến khí trùng đầu niu một đạo trói mắt quang mang tựa như tia chớp lướt qua dẫn tới đám người nhao nhao ghém ắ t chỉ thấy một tôn cường giả lôi quấn lấy vô tận khí thế như là một khỏa từ trên trời giáng xuống tinh thần khí trùng Hãn trong o à n thân còn b các là, là người người truyền h n thuyết băng thánh chủ tư không chấn đa bê quan trọn vẹn một vật năm không nghĩ tới hôm nay vậy mà xuất quán bốn một người khác rắc cúng họng kinh hô trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng tính sợ Trời ạ đây chính là truyền thuyết bên trong nhân vật vậy mà thật xuất hiện lại có người nhịn không được cảm thán âm thanh trong mang theo nồng đậm rung động tất cả mọi người đều là mặt đầy không thể tin phản phất tại giống như nằm mơ liền ngay cả ngày bình thường cao cao tại thượng thất đại trưởng lão giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kinh hỷ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này thánh chủ vậy mà xuất quan võ minh nguyện cũng là nhịn không được phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô nguyên bản bởi vì hoàng cổ trí tôn mà lâm vào tuyệt vọng nàng giờ phút này phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạ trong mắt một lần nữa dấy lên hy vọng con mang mà đợi đến đám người kịp phản ứng về sau cấp tốc hướng đến cường giả phương hướng dũng manh lao tới chỉ thấy một vị trung niên nam nhân ước chừng bốn mươi tuổi bộ dáng thân mang một bộ lộng lẫy màu vàng trường bảo trường bảo bên trên theo lên thần bí băng văn dưới ánh mặt trời l ó e ra lạnh lẽo qua mang hãn dung mạ o uy vũ bạc khí may kiếm mắt sáng ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ bẩm sinh uy nghiêm cùng lạnh lùng không giận tự uy hết sức nghiêm túc đám người thấy thế vội vàng chỉnh t ề địa quỳ xuống đất quỳ lạy nên đón cực băng thánh chủ hô to thánh chủ và cổ thánh chủ bất hủ cực băng lính xứ ba âm thanh vang tận mây xanh chấn động đến xung quanh không khí đều ông ông ngay sau đó vô số cái cực băng thánh điệu nội môn đệ tử từ hư không bên trong nối đuôi nhau mà ra bọn hắn thân mang thống nhất phục sức thần s ắ c nghiêm túc n h ị n bước trình tề vây quanh cực băng thánh chủ tư không c h ấ n lộ ra h uy vũ bất phàm đây phô trương cực lớn khoảng chừng ba vạn tên huyết hải cảnh đ ỉ n h phong đệ tử đi theo mỗi người trên thân đều tản ra cường đại khí tức tại toàn bộ đông hoàng đều thuộc về hiếm thấy chiến trận đ á m người thấy thế lại là lần nữa nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô nhìn đến đây trùng trùng chủ điệp, điệp đội ngũ trong lòng tràn đầy r u n động đây chính là cực băng thánh chủ sao quả nhiên bất phàm mà giờ khắc này cực băng xem như đáp lại đám người chiều bái ngay sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến trong chốc lát một cố khủng bố khí thế từ trên người hắn mãnh liệt mà ra phảng phất ngủ say cự long t h ứ c t ỉ n h hắn hai đạo ánh mắt sắc bén như hưng như là một tòa nguy nga ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên lại như s ô i trào mãnh liệt biển động c ủ a tới cố khí thế này sắc bén vô cùng uy chấn thiên hạ uy áp như s ơ n nhạc ép tới xung quanh không khí đều phảng phất động lại để cho người ta không t h ở nổi dẫn tới vây xem đám người lần nữa kinh hô thánh chủ cường đại tốt thật là khủng khiếp đây chính là cực băng thánh chủ thực lực sao quá kinh khủng có người hoảng sợ hô âm thanh đều mang vẻ run rẩy đúng vậy a vẹn vẹn đứng ở nơi đó l i ề n có thể cảm nhận được cường đại như thế b u áp chân chính t ự lực đơn giản không thể tưởng tượng nổi t h á n h chủ quả nhiên danh bất hư truyền một người khác phụ hòa nói trong mắt tràn đầy kính sợ đúng vậy a có t h á n h chủ ở đây cái kêu hoang cổ trí tôn sợ là m u ố n ăn không được ôm lấy đi còn có người nhìn có chút h ả hê nói ra tựa hồ đã thấy được hoàng cổ trí tôn bị đánh bại tràn g cảnh mọi người ở đây nghị luận ở mỹ giữa tư không chấn chầm rãi đưa ánh mắt về phía huyền mị cùng võ minh nguyệt âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm phản thất chung lớn trong không khí q u a n quẩn chuyện gì xảy ra. Võ m i n hắn Nguyệt lúc này dẫn đầu đứng ra, thần đầu lúc ra, sát hôm nay tại đế đô thị trường tùy ý khiêu khích đối với chúng ta ra tay đánh nhau còn đánh bại cực băng thánh địa trư vị trưởng lão cùng huyền băng thánh nữ hắn thật sự là quá mức phép lối hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt nàng tựa hồ muốn trong lòng l ử a g i ậ n toàn bộ phát tiết ra ngoài tư không chấn nghe vậy khẽ gật đầu trầm giọng nói rất tốt ta sẽ vì ngươi làm chủ không ai có thể tại cực băng thánh cảnh trong địa bàn dương oai khiêu khích ta cực băng thánh địa vi nghiêm dứt lời hắn lạnh leo ánh mắt như là một thanh lưới dao thẳng tắp bắn về phía hoang cổ trí tôn trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo hoang cổ là ngươi hoang cổ trí tôn lúc này lại cười ha ha cười vui cởi mở không hề sợ hãi quả nhiên là ngươi tư không c h ấ n ngươi cái lao ra hỏa này lại còn không chết ha ha ha ha hắn a h trong tiếng cười tràn đầy trào phúng phản phất tại chế rêu tư không c h ấ n xuất hiện tư không c h ấ n sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo như là mùa đông khắc nghiệt băng xương ánh mắt bên trong để lộ ra một tia sát y xung quanh thất đại hộ pháp t h a thế n h o nhao trận mắt nhìn giận mắng hoang cổ trí tô ngươi đây cùng đồ dám đối với thánh chủ vô lệ như thế ha ha ha ha hoang cổ trí tôn nghe vậy lại lơ đ ẽ n phản bác trâm trọng nói nam đó chủ nhân các ngươi thế nhưng là cầu để cho chúng ta ra chủ thu lưu đ ầ u đáng tiếc chúng ta chủ tử không coi trọng hắn hắn lời nói như là lựu i đạn đồng dạng lần nữa kích thích ngàn cơn sóng nghe vậy thất đại hộ pháp thất đại trưởng lao trong nháy mắt p h á phòng nhao nhao giận mắng hoang cổ trí tôn đang nói láo nói hiệu nói vượng nói xấu thánh chủ bọn hắn trên mặt tràn đầy phẫn nộ phảng phất bị người dẫm lên bơ miêu mà thánh chủ tư không chấn lại cười lạnh một tiếng đưa tay ra hiệu thủ hạ yên tĩnh sau đó hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoang cổ trí tôn gàn tường chữ nói hoang cổ không nghĩ tới ngươi còn sống lúc này không giống ngày xưa hôm nay ta đã sớm không còn là ban đầu ta hiện tại ta so ngươi chủ nhân còn mạnh hơn so ngươi thực lực càng là cường đại vật lẩn hắn âm thanh tràn đầy tự tin cùng bà khí phản phất tại hướng hoang cổ trí tôn tuyên cáo mình tuyệt đối thống trị dứt lời cực băng thánh chủ tư không chấn vay một tiếng toàn thân trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ hủy thiên diện địa lực lượng thiên địa biến sắc nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt bị mây đen che đậy từng đạo thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên qua cỗ lực lượng này giống như một đạo sáng chói lưu tinh phá thoái h ư không hướng về hoang cổ trí tôn gào thét mà đi những nơi đi qua không gian trực tiếp bị xé nứt phát ra tư tư tiếng vang tư không hàng rào đều xuất hiện từng cái to lớn lô đen phảng phất muốn đem tất cả đều thôn vệ đ ắ m người nhìn qua tư không chân cái kêu hủy thiên d i ệ t địa m ộ t kích trong nháy mắt cả kinh ngây ra như phóng miệng mở lớn phảng phất có thể tắc hạ một quả trứng cả đây t h á n h chủ thực lực đơn giản người tiên vẹn vẹn tùy ý mực kích liên đệ thiên đ i ệ cũng vì đó run dậy đây là người có thể nắm giữ lực lượng sao đây là thần tiên a đúng vậy a Cố khí thế này ép tới ta không t h ở nổi thánh chủ không hổ là bế quan vạn năm cường giả tuyệt thế lần này có trò hay để nhìn hoang cổ trí tôn lợi hại hơn nữa đối mặt thánh chủ đây khủng bố công kích còn có thể chống đỡ được sao đám người tiếng nghị luận liên tiếp tiêu điểm đều hội tụ tại hoang cổ trí tôn có thể hay không ngăn cản một kích trí mạng này bên trên người triệu gia lúc này tập thể lòng tràn đầy lo lắng khẩn trương đến cái chán che kín mồ hôi lâm thị cầm thật chặt nằm đấm móng tay đều lâm vào lòng bàn tay nàng tự lẩm bẩm hiền tế a ngươi thủ hạ nhất định phải chống đỡ triệu gia hy vọng có thể đều tại các ngươi trên thân triệu thưa võ mặt đầ miệng bên trong lẩm bẩm cô phụ thủ h ạ có thể ngàn vạn không thể thua à bằng không thì chúng ta triệu ra coi như xong triệu khải sơn c a o mày nhìn qua chiến trường vẻ mặt nghiêm túc đây cực băng thánh chủ thực lực quả nhiên c ù n g bố hy vọng hoàng cổ trí tôn có thể có biện pháp ứng đối khi nguyện quận chúa cùng t vệ nhã công chúa cũng là khẩn trương đến không được hai người lông mày chăm chú n h í u t r u n g một chỗ khi nguyện quận chúa nhẹ giọng nói ra tuệ nhã ngươi nói hoàng cổ trí tôn có thể gánh vác sao trong lòng ta tốt hoảng tuệ nhã công chúa lắc đầu lo lắng ta cũng không biết nhưng nhìn chiến trận này thật sự là thật là đáng sợ võ minh nguyễn tức là mặt đầy đại hỷ trong mắt l e ra hưng phấn qua mang phản phất đã thấy hoang cổ trí tôn bị đánh bại c h ẳ n g cảnh nàng ở trong lòng âm thầm đặc ý lần này ngươi đây hoang cổ trí tôn chết chắc rồi dám cùng ta đối n ị c h đây chính là hạ tràng cực băng thánh địa thất đại trưởng lão cùng huyền mỹ tức là mừng rỡ như liên trong lòng gọi thẳng thánh chủ ngư bức thiên su trưởng lao kích động nói thánh chủ vừa ra tay liền biết có hay không đây hoang cổ trí tôn lần này chắp cánh khó thoát huyền mỹ trên mặt cũng lộ ra đã lâu đủ cười ừ hoang cổ lần này nhìn ngươi còn thế nào phép lối đối mặt khủng bố như thế công kích hoang cổ trí tôn chẳng những không có mảy may ý sợ hãi ng Đầu lên, mùi khẽ nết, ánh mắt bên trong ư k、so、ngươi, ngươi chốc ấ n n g ư lát thiên địa biến sắc nguyên bản xanh thảm bầu trời trong nháy mắt bị mây đen quần quận bao phủ sấm xét văng dội cuốn phong gào thét đại điệu run rẩy kịch liệt phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ nước biển điên cùng chảy ngược tựa như muốn đem thế gian vạn vật đều bao phủ đủ loại dị tượng kinh người vô cùng khủng bố lực lượng như mánh liệt thủy triều thẳng bức hoang cổ trí tôn hoang cổ trí tôn t h ấ y thế hét lớn một tiếng đến hay lắm lập tức trực tiếp triển lộ mình chư thiên pháp tướng chỉ thấy hắn trong nháy mắt hóa thành nhức vạn cái pháp tướng che kín hư không mỗi một cái pháp tướng đều có chín mươi chín con một trăm linh tám cánh tay một trăm linh tám mắt toàn thân tản ra cường h ã n khí tức khủng bố tuyến luân ngay sau đó hắn vung tay lên trực tiếp lấy ra một kiện thần bí vũ khí cao giọng nói. vậy ta liền dùng chủ nhân ban cho ta vũ khí tới đối phó ngươi tư không chấn ba vũ khí gì tư không chấn còn đang nghi hoặc cọ một tiếng một m ù i lửa màu đỏ bảo kiếm đột nhiên xuất vỏ dâng lên thân kiếm quang mang và trượng giống như một vòng liệt nhật uy chấn thiên địa kiếm khí như mãnh liệt sóng biển quần quận đột kích chỗ đến không gian đều bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ thấy thế đám người kinh hãi hiện trường trong nháy mắt buộc phát ra một t r á n g thốt lên ta đi đây là cái gì bảo kiếm cũng quá kinh khủng kiếm khí này cảm giác có thể đem thiên địa đều cho bồ ra điều này chẳng lẽ đó là truyền thuyết bên trong thần khí uy lực này đơn giản không dám tưởng tượng hoang cổ trí tôn lại còn có bậc này át chủ bài trận chiến đấu này càng ngày càng đặc sắc tư không chấn nhìn đến thanh kiếm này con mắt khẽ h í p một cái trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thất ra chu yêu trạm thiên kiếm không sai chính là chu yêu trạm thiên kiếm năm đó chủ nhân dùng thanh kiếm này chặt đứt đông hải hắt long hoàng đầu lâu hôm nay ta liền dùng thanh kiếm này chiếu cấu người ba hoang cổ trí tôn thần sắc nặng nễ lớn tiếng nói dứt lời hắn tôi h động thể nội linh khí liên tục không ngừng địa rót vào bảo kiếm trong chốc lát chu yêu trạm thiên kiếm quan mang đại thịnh trong nháy mắt bùng lên dài đến một trăm vạn trượng ngang qua không trung thân kiếm bao quanh lấy l ử a cháy h ư ơ n g h ự c phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn ngươi đây vô số người ngẩng đầu nhìn cái k i a m ộ t thanh ngang qua không trung bảo kiếm đều là phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô đây cũng quá mạnh a thanh kiếm này quả thực là nghịch thiên tồn tại chơi ạ lâm huyền thủ hạ đều mạnh như vậy tùy ý ban cho một thanh kiếm đều như thế n g ư ờ tiên bản thân hắn hẳn là a khủng bố a chơi ạ đây lâm huyền đến cùng là lai、like、l ị c gì hắn thực lực chỉ sợ đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng mọi người đẩy đo đến nơi đây đã chấn kinh trong lấy chốc lát kiếm khí quân quận phản g phất mánh liệt biển động mang theo hủy thiên diện địa lực lượng hướng về bốn phía điên cùng tàn phá b a bãi những nơi đi qua ước vạn tầng chư thiên phản phất yếu đến ớt giấy mỏng bị thủy tiện đánh nát thư không giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý xoan nắn phát ra tư tư tiếng vang ngay sau đó vô số đạo vết rách như mạng nện cấp tốc lan tràn toàn bộ thiên địa đều tại đây khủng bố kiếm khí bên dưới r u n r ơ dày gào thét bầu trời bên trong nguyên bản che khuất bầu trời mây đen bị trong nháy mắt c h é m rách lộ ra từng đạo chói mắt khe hở khe hở bên trong vô tận hỗn độn chi lực mãnh liệt mà ra phản phất muốn đem thế gian vạn vật đều cuốn vào cái kia vô tận v ự c sâu hạ cám đại địa bên trên sông núi băng liệt dòng sông thay đổi tuyến đường t ư n g tòa nguy nga ngọn núi tạo kiếm kh dòng sông bên trong nước bị kiếm khí bốc hơi hóa thành một mảnh trắng xóa sương mù trong sương mù lại ẩn ẩ n lóe ra q u ỷ dị lôi quang phảng phất là thiên địa đang phát ra cuối cùng c ầ m thét tất cả mọi người đều bị đây khủng bố c h ẳ n g cảnh cả kinh t ê cả ra đầu vô ý thức lui về sau đi miệng bên trong phát ra trận trận kinh hô t r ờ i ạ đây là người có thể thi triển đi ra lực lượng sao một kiếm này xuống dưới sợ là toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt hoang cổ trí tôn thực lực đơn giản vượt quá tưởng tượng tư không chấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh trơ mắt nhìn đến cái kia đem cự kiếm lôi quấn lấy vô tận n h thế h ư ớ n về mình đỉnh đầu gào thét mà đến. hắn trong lòng dâng lên một cỗi trước đó chưa từng có kinh dị cảm giác nhưng nhiều năm cường giả tôn nghiêm để hắn cấp tốc chấn định lại h é t lớn một tiếng ngự thiên thuận ba ông long long ba theo một trận kịch liệt v ù v ù âm thanh một mặt tản r a nhu h ò a làm quan g thần cấp phòng ngự pháp bảo xuất hiện tại trước người hắn đây ngự thiên thuận mặt ngoài khắp đầy thần bí phù văn phù văn lóe ra ánh sáng nhạn phảng phất tại nói ra lấy cổ lão phòng ngự mật ngữ thuận thân run nhẹ nhẹ tựa hồ cũng đang chịu đựng to lớn áp lực cự kiếm hung hăng bổ vào ngự thiên t u ậ n bên trên phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang thành âm kia phảng phất có thể chấn vỡ người linh hồn Cương đại lực c trùng đại k í hắn để đất đất tư mặt trên mặt trong dưới mười không chấn hai chân nháy vạn lâm dặm, m vào t xuất h i ệ hai cái thật sâu to. thân ậ t s u hô h to. ắ thể â n t h run nhẹ nhẹ sắc mặt càng khó coi hiển nhiên hắn mặc dù dùng ngự tiên vẫn c ư ơ n g ép chống được một kiếm này nhưng cũng nhận không nhỏ trùng kích hoang cổ trí tôn thấy thế trên mặt lộ ra một vệ treo tức đủ cười vui cười d o hỏi thế nào tư không c h ấ n cảm giác như thế nào à tư không c h ấ n lao đi khỏe miệng vết máu hư lạnh một tiếng cố giả bộ trấn định nói không gì hơn cái này tiếp đó giờ đến phía ta dứt lời hắn toàn thân linh lực điên cùng p h n trào bắt đầu toàn lực ấp ủ một cái siêu cấp đại chiều chuẩn bị phản kích hoang cổ trí tôn chỉ thấy hắn đôi tay nhanh c h ó n g kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m mỗi một cái âm tiết đều phản phất mang theo viễn cổ lực lượng tần h bí hắn trên thân quan g mang càng ngày càng thịnh một cô khủng bố khí tức như mãnh liệt như thủy chiều cấp tốc kéo lên xung quanh không gian đều bởi vì cỗ lực lượng này mà vặn vẹo biến hình phản phất s ắ p không chịu nổi đây khủng bố áp lực mà sụp đổ chương sáu mươi mốt lâm huyền dưới chương thứ tám thần tôn hàng lâm thanh toán chương sáu mươi mốt lâm huyền dưới chương thứ tám thần tôn hàng lâm thanh toán đột nhiên trong ư không chấn ngựa mặt lên mặt t ờ i dài, nơi, chi thét thanh trôn thức trư chấn khắp nơi, trôn, thức chi thần h âm băng cựu à hôn Trong ba. Ấm Ấm chốc lát h ắ n toàn thân linh khí như là một k h ỏ a uy lực vô cùng lựu đạn ẩm vang nổ tung côn g bạo linh lực mãnh liệt mà ra tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ biến hình trong c h ư ớ c mắt hóa thành vô số băng sơn thế giới mỗi một tòa băng sơn đều tản ra làm cho người sợ hãi lạnh lẽo thấu xương phảng phất muốn đem thế gian tất cả ấm áp đều thôn phệ hầu như không còn những n à y băng sơn đụng vào nhau đè ép phát ra đinh thái nước ó p tiếng vang nương theo lấy tiếng vang từng tòa băng sơn nổ bể ra đến vô số sắc bén nước đã như, như mưa to phân tán bốn phía v ầ ra c h ỗ đến tất cả đều bị cắt chém đến vỡ nát tại đây trong h ỗ n loạn một bức khủng bố tuyệt luân chư thần hoàng hôn cảnh tượng chậm rãi hiện ra chỉ thấy bầu trời bên trong vô số hư hảo thần linh thân ảnh như ẩn như hiện bọn hắn khuôn mặt tại băng tuyết tàn phá bừa bãi dưới nhao nhao rơi xuống đại đ ị a run r à y kịch liệt sông núi sụp đổ dòng sông đông kết toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào đi hướng tận thế kiến thức không ít viên bác nhận ra công pháp này người đã cả kinh trận mát hốc mổm ngay sau đó buộc phát ra một tràng t ố t lên đây lại là cực băng thánh chủ tuyệt kỹ thành danh một trong băng trôn t i u thức trong truyền thuyết tư không thánh chủ tại mười sáu tuổi năm đó liền đã sáng tạo ra đây chín cái uy lực to lớn băng phong thuật mỗi một chiêu đều là có thể khiến người ta thịt nát xương tan sát chiêu t r ờ i ạ hắn thế mà s ử xuất băng t r ô n g thức đây chính là hắn áp đáy h ỏ m tuyệt kỹ hôm nay có trò hay để nhìn đây chư thần hoàng hôn chính là trong đó thức thứ sáu uy lực tuyệt đối khủng bố tuyệt luân liền xem như chân chính thần linh đối mặt một chiêu này cũng phải cân nhắc một chút đối mặt khủng bố như thế sát chiêu tất cả mọi người đều là khiếp sợ hoài nghi hoan cổ trí tôn vô pháp ứng đối mà hoan cổ trí tôn lúc này lại cười ha ha hắn đôi tay cầm thật chặt cái kia đem to lớn chu yêu trạm thiên kiếm d ơ lên cao cao toàn thân chư thiên pháp tướng cũng t à n mát ra càng thêm trói mắt quang mang ô n g nóng g nóng g ba to lớn bảo kiếm trong nháy mắt cùng mánh liệt băng lãng đụng vào nhau b ộ c phát ra một trận kinh thiên động địa v a n h minh ở m ba ở m ba cương đại lực trùng kích đem xung quanh không gian chấn động đến phá thành mảnh nhỏ từng đạo vết nước không gian như giữ tợn vết thương tại hư không bên trong vỡ ra hoang cổ trí tôn ngựa đầu ha ha cười nói tư không chấn ngươi quả nhiên thật sự có tài những năm này sống không ngông a ha ha ha, ha, ha. tư không c h ấ n sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nhìn đến hoan g cổ trí tôn lạnh giọng nói ta nói ta hiện tại không thể so với các ngươi kém đây chỉ là bắt đầu thức thứ nhất tôi h bất quá là cho ngươi nếm thử món ăn khai vị tiếp đó mới là bữa ăn chính ngươi chuẩn bị xong chưa tới đi hoan g cổ trí tôn mở miệng cười nói ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn cùng trầm vong phản phất tại nên đón một trận trọng thể của hoan tư không c h ấ n thấy thế trong mắt l ó e lên một tia khinh thường h ừ lạnh một tiếng thật không biết ngươi lấy ở đầu tự tin lập tức hắn đột nhiên chấn động toàn thân linh lực lần nữa điên cùng p h o n trào cả người phản phất biến thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực ngay sau đó một cỗ so trước đó kinh khủng hơn khí tức mãnh liệt mà ra bầu trời bên trong vô số đạo màu đen băng trụ trống rông xuất hiện những ngày băng trụ tản ra quỷ dị khí tức phảng phất kết nối lấy vô tận vực sâu h tám băng trụ cấp tốc hướng về hoang cổ trí tôn rơi xuống những nơi đi qua không gian bị đông cứng thời gian phảng phất cũng đình chỉ lưu động phảng phất thật có thể đưa một người tiến về vô gian trí nói hoang cổ trí tôn ngửa đầu cười ha ha ba tiếng trong tiếng cười tràn đầy phong khoáng cùng tự tin đến hay lắm lời còn chưa dứt hắn liền nên đón cái kia phô thiên cái địa màu đen băng trụ nghĩa vô phản cố xông tới đám người t h ấ y thế nao nhao cả kinh hít sâu m ộ t hơi nhịn không được hét lên kinh ngạc hoang cổ trí tôn có phải điên rồi hay không những cái kia băng trụ liền xem như đại đế cẩn giả g đều khó mà ngăn cản cứ như vậy x ô n g đi lên rõ ràng là chịu c h ế t ta đây không phải tự tìm đường chết sao hắn làm sao dám lỗ mãng như thế tư không chấn nhìn đến một màn này cũng là nhịn không được cười to đứng lên trong tiếng cười đầy đắc ý cùng thoải mái ha, ha đây hoang cổ trí tôn thật sự là ngu xuẩn đến cực lần này hắn chết chắc rồi ta sẽ kết thúc đây hết thảy hắn cũng vọng hôm nay chính là cuối cùng nhưng mà ngay tại tư không c h ấ n coi là hoang cổ trí tôn s ắ p mất mạng tại mình công kích phía dưới thì không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh ao ngong ngong hoang cổ trí tôn đỉnh đầu đột nhiên hiện ra một cái màu vàng kim tiểu tháp tiểu tháp tạo hình phong cách cổ xưa toàn thân tản ra thần bí khí tước một giây sau tiểu tháp buộc phát ra sáng trói kinh người thần quang đem hoang cổ trí tôn cực kỳ chặt chẽ địa bao phủ trong đó tư không trấn nhìn đến một màn này đầu tiên là x ư n g sở ngay sau đó sắc mặt đại biến khiếp sợ cao giọng nói đây là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp ba làm sao có thể có thể ngươi làm sao lại có như thế bảo vật ba hắn trong mắt tràn đầy không thể tin phản phất thấy được một kiện căn bản không có khả năng xuất hiện sự vật vây xem đám người cũng đều cả kinh không ngậm m i ệ n g được buộc phát ra một trận kịch liệt hơn kinh hô thiên điệu huyền hoàng linh lung tháp truyền thuyết bên trong đây chính là thượng cổ hồng h o a n g thời kỳ bảo vật ta nghe nói đây là bản cổ đại thần vẫn lạc thời điểm phía sau lưng huyết nhục biến h à n h cụ bị đỉnh tiên lực p h o n g ngự không phải thánh giả định phong không thể phá trời ạ hoang cổ trí tôn lại có một cái đây đây cũng quá bất khả tư nghị hoang cổ trí tôn nhìn đến đám người khiếp sợ bộ dáng không khỏi n g ử a đầu cười ha ha trâm trọng nói không nghĩ tới à. v ậ t này là năm đó ta chủ nhân cùng bàn cổ đại thần cùng ngồi đàm đạo bàn cổ đại thần đưa cho hắn lễ vật ha ha ha, ha hâm a h mộ à. đám người nghe vậy hiện lên vẻ kinh sợ cùng ngạc nhiên cùng ban cổ đại thần cùng ngồi đàm đạo t r ờ i ạ, cái này lâm huyền vậy m à như thế như bức đám người chỉ cảm thấy mình nhận biết bị triệt để phá vỡ nội tâm rung động như mánh liệt thủy triều từng cơn sóng liên tiếp huyền mị cũng là hoảng sợ nói không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tư không chấn tức là ánh mắt co lại nhanh chóng mặt đầy vẻ giận dữ nỗi giận mắng ngươi ngươi lại có như thế pháp bảo đây quả thực là gian lận đó là gian lận lại như thế nào ha ha ha h ai a bảo ngươi không có một cái nào cường đại chủ nhân hoang cổ trí tôn dễ ước nói lập tức đỉnh đầu hắn thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp toàn thân tản ra một tầm nhàn nhạt, nhạt màu vàng con mang cầm trong tay trạm thiên chu yêu kiếm nhanh chân hướng đến tư không chấn đi đến mỗi một bước đều phản phất đạp ở hư không bên trên phát ra nặng nề tiếng vang đi vào tư không chấn trước mặt hoang cổ trí tôn bỗng nhiên một kiếm hướng đến hư không chấn trước mặt hoang cổ trí tôn bỗng nhiên một k i ư ớ n g đến hư c của hắn bổ x u n g ẩm ẩm một k i ế n c u n lấy vô tận lực thân kiếm xung quanh không gian bị điên cuồng v n m ẹ o từng đạo màu đen vết n ư ớ c như giữ tợn giá thú giữa nganh múa vớt lan tràn ra khủng bố kiếm khí như mãnh liệt sóng biển hướng đến bốn phía điên cuồng tàn phá bừa bãi những nơi đi qua tất cả đều bị san thành bình điệm tư không chấn lập tức con ngươi co r ụ t lại trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi hắn không kịp nghĩ nhiều vội vàng đưa tay tại nhận chữ vật chỉ bên trên một vệt móc ra một tấm tản da màu vàng quang mang phù lục kim ố h hóa hầm phủ hắn đem linh lực rót vào phù lục bên trong phù lục trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt quang khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đã rời khỏi nơi này mười và dặm khó khăn lắm tránh đi đ â y trí mạng công kích hắn đứng tại hư không bên trong từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển trên mặt còn lưu lại hoảng sợ t h ầ n sắc h i ệ n nhiên vừa rồi một màn để hắn chưa tình hồn hoang cổ trí tôn nhìn đến thất bại bảo kiếm cười khẩy nói chạy chạy tới chỗ nào chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi tên phản đồ này năm đó chủ nhân thấy ngươi đ á n g thương để ngươi đi theo chủ nhân bên người làm một con chó không nghĩ tới ngươi đầu nhập ma tộc trong bóng tôi giết hại đồng bào chuyện này ngươi đã phủ đùi ký ức bất quá ta thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng ngay vậy tư không chấn giận dữ trên mặt nổi cân xanh lớn tiếng bác bỏ hoàng cổ trí tôn người nói láo người đây là nói xấu ta chưa hề làm qua những sự tình này hoàng cổ trí tôn dếu cợt một tiếng khinh thường nói ta khinh thường tại cùng người tên phản đồ này nói láo tóm lại hôm nay đó là người t h ử k ỳ sau đó tay hắn cầm bảo kiếm đang muốn tiếp tục đập thủ mà đúng lúc này bầu trời đột nhiên kịch liệt rung động phảng phất có một cỗ khủng bố lực lượng sắp hàn lâm dừng tay một đạo âm thanh như là thiên thần gấm t é t đinh hay nhức ó c bầu trời bên trên b ỗ n nhiên vỡ ra một đạo to lớn khe hở kim quang văn trượng điểm lành rực rỡ một cỗ t ử chín cái chân long lôi kéo hoàng cấp xa hoa c h i ế n xa chậm d ã i lái ra chiến xa bên trên tinh kỳ phân phật sáng chói hào quang chiếu rọi thiên địa một cái người mặc cựu trảo màu vàng long bảo đầu đội lưu ly thần kim vương miện g khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử đứng chắc tay đạp không mà đến hắn mắt sáng như đuốc liếc nhìn tứ phương mang theo một cỗ quân lâm thiên hạ bà khí là hắn hoàng thái tông đại v i ê m hoàng t r i ề u đời trước hoàng đế võ thị long trong đám người lập tức buộc phát ra từng trận kinh hô tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn mặt đầy bất khả tư nghị nhìn lên bầu trời bầu t r o n g đạo thân đạo th chẳng ai ngờ rằng tại loại thời khắc mấu chốt này đại viêm hoàng triều thái thượng hoàng vậy mà lại tự mình hàn g lâm phải biết vị này thái thượng hoàng đã bê quan nhiều năm không hỏi thế sự rất nhiều người đều coi là hắn sớm đã không tại nhân thế không nghĩ tới hôm nay vậy mà hiện thân bái kiến tiên long bệ hạ bái kiến tiên long bệ hạ kịp phản ứng đ á g người nhao nhao quỳ dạp xuống đất đối bầu trời bên trong thái thượng hoàng quỳ bái âm thanh giống như thủy triều vang vọng đất trời võ minh nguyệt nhìn đến võ thiên long xuất hiện càng là kích động đến toàn thân run dày phu hoàng phu hoàng đến trong mắt nàng tràn đầy hy vọng con mang trong lòng tuồng h ỉ quá tốt rồi phu hoàng đến đại viêm hoàng triều được cứu rồi h o a n g cổ trí tôn chết chắc rồi lâm huyền cũng chết chắc rồi phu hoàng t h ự lực t h â m bất khả chắc tuyệt đối có thể chấn áp tất cả thánh điệu thất đại trưởng lão giấu ở trong đám người nhìn đến võ thiên long hiện thân cũng là âm thầm thở dài một hơi trên mặt lộ ra không dễ dàng phát giác đủ cười võ thiên long lại là hắn không nghĩ tới hắn lại vào lúc này xuất quan cũng tốt có hắn tại hoàng cổ trí tôn không đủ gây sợ lần này ổn thất đại trưởng lão lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau trong lòng đều tràn đầy lòng tin võ thiên long đại v i ê m hoàng t r i ề u đời trước đế hoàng một cái truyền thuyết bên trong nhân vật hắn thực lực thâm bất khả chắc viễn siêu đồng dạng thánh giả đ ỉ n h phong có hắn xuất thủ chỉ là một cái hoang cổ trí tôn lại coi là cái gì hôm nay chắc chắn thay đổi càn côn võ thiên long hàn g lâm để nguyên bản dương cung bạn kiếm bầu không khí trong n g á y mắt cứng kết tư không chấn hơi kinh ngạc lập tức lộ ra đã lâu đủ cười đối võ thiên long nói vũ h u n h nhiều năm không thấy phong thái vẫn như cũ võ thiên long long bảo phân p h ậ uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia ấm áp gật đầu đáp lại nói tư không minh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ chuyện hôm nay chấm đã hết thu gáy mắt hai người chúng ta khi dắt tay dẹp tiên yêu tả hai người hàn huyên v à i câu liền đưa mắt nhìn sang h o a n g cổ trí tôn tư không chấn trong mắt lóe lên một tia thâm độc nói kẻ này dám mạo phạm hoàng thất hôm nay chắc chắn hắn chu sát gian đe võ thiên long cũng là gật đầu trong mắt hàn quang trợ hiện nói không tệ như thế c n g đ ổ lưu có ích lợi gì võ minh nguyệt nghe được phụ hoàng cùng tư không chấn muốn liên thủ đối phó h o a n g cổ trí tôn trong lòng cùng hỉ kích động đến toàn thân run dậy thất đại trưởng lão càng là không kìm được vui mừng phản phất thấy được thắng lợi ánh nắng ban mai huyền mị khỏe miệm cũng câu lên vẻ đắc ý t ha ha ha ha. hai ầ đầu lão cẩu cũng dám ở trước mặt ta ngân ngân sủa ý ngỏi thật sự là buồn cười đến cực điểm võ thiên long sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói làm càn h o a n g cổ trí tôn ngươi dám nhục mạ chấm hôm nay chấm tất để ngươi chết không có chỗ trôn tư không chấn cũng là giận không kèm được võ ọ n thiên long cùng tư không chấn phản phất nghe được thiên đại cho cười đồng thời ngửa mặt lên trời cười to hoan long cổ trí tôn ngươi thật sự là người si nói n g ộ n g ngươi chủ nhân tính là thứ gì cũng dám cùng chấm đánh đồng không tệ hôm nay ta trước hết giết người lại đi tìm ngươi kia cái gì chủ nhân cho hắn biết đắc tội ta đại viêm hoàng triều hạ tràng song phương ngươi một lời ta một câu đối trọi gây gắt trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng lúc này võ thiên long cùng tư không chấn đều là đối với lâm huyền tràn đầy khinh thường cùng kinh h m i ệ t song phương triệt để v ạ c h mặt lại không bất kỳ hòa hoan chỗ trống động thủ võ thiên long một tiếng gầm thét xuất thủ trước hắn toàn thân kim quan đại phóng giống như một vòng liệt nhật tản mát ra khủng bố u y áp hoàng đạo long quyền Võ t một một thương, thương như như hai người liên ậ n gầm l thủ thế công như thủy triều tựa hồ muốn trong nháy mắt đem h o a n g cổ trí tôn bao phủ hoàng cổ trí tôn đối mặt võ thiên long cùng tư không chấn liên thủ một cách không hề sợ hãi trong mắt của hắn tinh quang nổ bắn ra chiến ý xôi trào đến hay lắm hoang cổ trí tôn quát to một tiếng danh chấn hoàn vũ đỉnh đầu hắn linh lung bảo tháp trong nháy mắt tách ra càng thêm sáng trói quang mang bảo tháp quay tít một vòng r ù xuống ư ớ c vạn đạo huyền hoàng chi khí đem hắn một mực bảo vệ đồng thời trong tay hắn chạm thiên chu yêu kiếm b ộ c phát ra kinh thiên kiếm minh chạm hoang cổ trí tôn một kiếm c h ạ m ra kiếm quang như như g i ả i lụa phá thoái hư không đón lấy hoàng kim cự long cùng đầy trời băng truy ẩm ẩm kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên kiếm quang cùng long ảnh băng truy hung hang đụng vào nhau c ù n bạo năng lượng như là núi lửa bạo phát quét sạch tư phương không gian từng khúc b k lần đầu tiên liên thủ công kích lại bị hoàng cổ trí tôn tùy tiện ngăn lại đây h o a n g cổ trí tôn thực lực so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn có chút ý tứ võ thiên long trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lập tức chiến ý càng đậm lại đến võ thiên long lần nữa gầm thét toàn thân kim quang tăng vọt k h í thế liên tục tăng lên hắn đôi tay bắt tấn trong miệng nói lẩm bẩm trong chốc lát giữa thiên địa linh khí điên cùng hướng đến hắn tụ đến phía sau hắn hư không bắt đầu kịch liệt và mẹo ẩn ẩn hiện ra một tôn vô cùng vĩ nạn thân ảnh thân ảnh kêu người mặc hoàn g b à o đầu đội vương miệng khuôn mặt uy nghiêm tản ra quân lâm thiên hạ khí tức khủng bố hoàng đạo pháp tướng võ thiên long nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng pháp tướng trong nháy mắt vương thực cùng hắn hòa làm một thể hắn khí tức lần nữa tăng vọn phảng phất muốn đột phá chân trời tư không chấn thấy thế cũng là không dám thất lễ đồng dạng thi triển ra bản thân át chủ b h à n mang tăng vọt trên thân thương hiện ra vô số đạo màu băng làm phù văn phù văn lấp lóe một cô cực hàn chi lực trong nháy mắt bao phủ thiên địa phía sau hắn hư không đồng dạng bắt đầu v à n mẹo một tôn to lớn băng xương cự nhân chậm d ã i hiện hiện băng xương cự nhân cầm trong tay băng thương toàn thân tản ra lệnh leo thấu xương hàn ý phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đông kết băng thần pháp tướng tư không chấn đồng dạng nổi giận g ầ m lên một tiếng pháp tướng l ư n g thực cùng hắn hợp hai là một hắn khí t ứ c đồng dạng tăng vọt không kém chút nào vo thiên long hai đại cơn giả đồng thời thi triển ra tối cường át chủ bài cùng nhau mà tới uy thế kinh thiên động địa thiên địa biến sắc phong vân c u ố n ngược khủng bố huy áp như núi lớn đè xuống để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy ngạt thở bảy đại thánh địa trưởng lão lần nữa lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hoàng thượng cùng tư không thánh chủ làm thật lần này hoang cổ trí tôn chết chắc rồi võ minh nguyện cầm thật chặt nằm đ ấ m trong mắt tràn đầy trờ mong người triệu g i a tức là sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy tuyệt vọng cảm xúc trong lòng bọn họ lan tràn hoang cổ trí tôn thật có thể ngăn cản sao lần này hoang cổ trí tôn sắc mặt rốt cuộc trở nên n ư n trọng đứng lên hắn cảm nhận được võ thiên long cùng tư không trấn khí tức Đã đã cường đại đến cường loại một k hắn ủ thủ đủ n trình Liên g bố phía hiếp h độ. để được dưới, uy Nhưng hắn, vẫn như cũ không、sợ. Đến Hoang hay lắm. cũ cổ sợ. thôi tôn quát một lần nữa quát lên một tiếng lớn, c i trời. ế n ngút Hắn ý t h động linh lung bảo tháp bảo tháp quang mang đại thịnh huyền hoàng chi khí như là thác nước rủ xuống đem hắn thủ hộ đến vững như thành đồng đồng thời hắn đem thể nội linh lực điên cồn g rót vào trạm thiên chu yêu kiếm bên trong trạm thiên chu yêu kiếm b ộ c phát ra trước đó chưa từng có kiếm mang kiếm mang sáng chói chói mắt phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bổ ra trạm thiên bản kiếm thuật hoang cổ trí tôn nổi giận gầm lên một tiếng đem hết toàn lực chạm ra kinh tiên một kiếm kiếm quang như long gào thét mà ra đón lấy võ thiên long cùng t ừ không chấn liên thủ công kích ầm ầm lại là một tiếng nổ vang r u n g trời lần này va chạm so trước đó càng khủng bố hơn càng thêm kịch liệt thiên địa phảng phất đều phải sụp đổ n h ậ t nguyện tinh thần đều phải vất lạc c u n g bạo năng lượng tàn phá b ử a bãi thiên địa đem xung quanh tất cả đều triệt để phá hủy linh đông bảo tháp kịch liệt rung động huyền hoàng tri khí đều trở nên mỏng mảnh đứng lên trạm thiên chu yêu kiếm thân kiếm vụ phản phất tại thừa nhận to lớn áp lực hoang cổ trí tôn thân thể hơi r u n g nhẹ khỏe miệng tràn ra một tiêu màu tươi hắn vậy mà thủ thương trái lại võ thiên long cùng t ư không chấn đồng dạng không dễ chịu hoàng đạo pháp tướng cùng băng thần pháp tướng đều có chút thảm đạm khí tức cũng hơi có chút hỗn loạn nhưng bọn hắn trung quy là chiếm cứ thượng phong hoang cổ trí tôn ngươi không được võ thiên long cười ha ha thanh â m bên trong đầy đ ắ c ý ngươi thực lực không gì hơn cái này t ư không chấn cũng là cười lạnh liên tục trong mắt tràn đầy trào phúng hai người lần nữa liên thủ thế công càng thêm m ã n liệt như là cồn phong b ạ vũ hướng đến hoang cổ trí tôn chút xuống hoang cổ trí tôn ra sức ngăn cản nhưng tại hai đại pháp tướng liên thủ áp c h ế giới dần dần rơi vào hạ phong linh lung bảo tháp qua n mang càng ngày càng ảm đạm huyền hoàng chi khí cũng càng ngày càng mỏng manh tràng thiên chu yêu kiếm kiếm mang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang hoang cổ trí tôn thân thể không ngừng lùi lại trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương m á u tươi nhuộm đỏ á o bảo ha ha ha ha. võ thiên long ngửa mặt lên trời cười như điên cực kỳ đ ạ c ý hoang cổ người cái gọi là chủ nhân không phải là rất lợi hại sao ở nơi nào ha ha ha hắn tiếng cười tràn đầy mịa mai cùng đồ cận q u a n quần giữa thiên đ i ệ ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang ầm ầm phảng phất cựu thiên thần lôi nổ tung lại như c ự thú viễn cổ thức tỉnh đinh thai nhức góc vang tận mây xanh trong chốc lát thiên địa vì đó biến sắc nguyên bản sáng sửa bầu trời trong nháy mắt bị mây đen c u ầ n c u ộ n bao phủ cuốn phong gào thét cắt bay đá chạy tận thế cảnh tượng không gì hơn cái này tất cả mọi người đều bị bất thình lình dị biến sợ ngây người bọn hắn hoảng sợ chừng to mắt há to miệng một mặt khó có thể tin đây là xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là trời muốn sập sao, sao? trong lòng mọi người tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi bọn hắn thất kinh địa nhìn chung quanh ý đồ tìm kiếm đáp án đúng lúc này chỉ thấy phương xa chân trời một chi bàng bạc quân đội như là màu đen như thủy triều mãnh liệt mà đến cái kia quân đội tinh kỳ tế h nhật sắt khí ngốc trời những nơi đi qua tất cả đều bị nghiền thành một mịn mà tại quân đội phía trước nhất một tên nguy nga to lớn kim giáp cự nhân ánh vào đám người tầm mắt hắn cao tới chín trăm chín mươi chín vạn trượng đỉnh thiên lập đ i ệ uy mánh dị thường hắn thân thể như là hoàng kim đổ bê tông mà thành lóng lánh sang chói chói mắt con mang hắn khuôn mặt lạnh lùng nguy nghiêm không giận tự uy hắn hai mắt như là hai vòng màu vàng mặt trời thản ra khiếp người quan mang hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại vô pháp nói rõ cảm giác c áp bách phản phất một tòa thái cổ thần sơn vắt ngang giữa thiên địa để cho người ta không nhịn được m u ố n quỷ máy giống kim giáp cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh như là sấm sét nổ vang chấn động cửu tiêu hắn đ ây một tiếng gầm thét tận chứa vô tận u y năng hư không hàng rào đều tại đây trong tiếng hô từng khúc pha t o á i thiên địa không gian cũng theo đó sụp đổ Giang giác. Giang giác. từng đạo to lớn vết nước không gian tại kim giáp c ự nhân xung quanh hiện hiện như là giữ tợn vết xeo nhìn thấy mà giật mình đây đây đây là cái gì tất cả mọi người đều bị trước mắt đây rung động nhân tầm một màn chết để sợ choáng váng bọn hắn trợn mắt hốc mồm toàn thân run rẩy không nói nổi một lời nào chơi ạ đây chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong thần linh hàng thế có người hoảng sợ hô âm thanh đều tại phát r u n võ minh nguyệt càng là khuôn mặt chấm bệnh nàng làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại phát sinh dạng này biến cố bảy đại thánh địa trường lão chương ũ n n g là một mặt k i h ạ mắt t bên r tràn thể t đầy khó có i sáu mươi hai đánh giết nữ đế võ minh mười ba chương sáu mươi hai đánh giết nữ đế võ minh n mười ba cái gì võ minh nguyện sắc mặt cực kỳ khó coi phản phát bị người trước mặt mọi người hung hăng quạt một bàn thay nàng không chút nghĩ ngợi phản bác giả đây nhất định là giả hoàng cổ trí tôn người ít tại đây gặp người nói hiệu nói vượt làm sao có thể có thể có như thế cường đại người cam tâm thần phục với lâm huyền hoàng cổ trí tôn miết miệng lên một vệ trào phúng đường cong khinh thường cười nhạo một tiếng người đây vô tri nữ nhân mình kiến thức nông cạn l i ề người cho r ằ n thiên hạ h n đều là n g ư đồng dạng võ năng. ngươi chất vấn. Ngươi, võ minh nguyện bị nẹn phải nói không ra nói đến một tấm khuôn mặt đỏ bừng lên trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khó chịu một bên khác người triệu ra lại là vui mừng quá đỗi triệu khải sơn kích động đến nước mắt t u ô n đầy mặt âm thanh run dày địa cảm khải nói con rể lâm huyền quả thật là thâm bất khả chắc ca lại có như thế cường giả vì hắn hiệu lực chúng ta triệu ra được cứu rồi triệu thừa võ cũng là hưng phấn đến khoa tay múa chân hô lớn cô phụ q u á yêu lần này xem ai còn dám khi dễ chúng ta chịu ra lúc này tư không chấn cùng võ thiên long tập hợp một chỗ vẻ mặt nghiêm túc mà t h ấ p giọng thương nghị đối sách xung quanh không khí phảng phất đều bởi vì bọn hắn nghiêm túc mà ngưng kết tràn ngập một cố làm cho người ngạt thở cảm giác đ è nén mở ra hoàng thành hộ thành đại trận a trận này chính là ta đại v i ê m hoàng triều trấn quốc đại trận uy lực vô cùng nhất định có thể đem cái này kim cương thần tôn diệt sát võ thiên long nhũng mày trong mắt lại lộ ra một tia quyết tuyệt chém đinh chặt sắt địa đề nghị ngay vậy tư không chấn con mắt đột nhiên sáng lên thức g i a thiên long hình các nơi đây còn có hộ thành đại trận sao đương nhiên võ thiên long không chút do dự gật đầu ngay sau đó liền giải thích đứng lên đây hộ thành đại trận chính là tiên đế năm đó hao phí vô số kỳ chân dị bảo lung lạc vượt qua một trăm vạn kỳ nhân dị sĩ chế tạo xong trận này uy lực vô cùng đủ đ ể diệt sát thánh giả đ n h p h o n g bình thường cường giả tại trước mặt nó căn bản không chịu nổi một kích nghe lời nói này tư không chấn tinh thần đại trấn nguyên bản căng cứng trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười không nghĩ tới còn có chuyện tốt bậc này quá tốt rồi lần này đủ để đối phó cái này cái gọi là kim cương thần tôn đi sau đó võ thiên long cùng tư không chấn bước nhanh hướng đến hoàng thành khu vực hạch tâm đi đến nơi đó ẩn giấu đi hộ thành đại trận trận nhãn trên đường đi hai người bước chân vội vàng xung quanh đám binh sĩ thấy thế nhao nhao tự giác nhường ra một lối đi bọn hắn đều có thể cảm nhận được giờ phút này bầu không khí khẩn trương cùng ngưng trọng rất nhanh bọn hắn đi tới một tòa cổ xưa mà thần bí trước cung điện tòa cung điện này nhìn lên đến trải qua đầy đủ thời gian tăng thương trên vách tường bò đầy rêu xanh cửa điện đóng chặt tản ra một cỗ cổ xưa mà thần bí khí tức tản ra một cỗ cổ xưa mà thần bí tản ra m cửa điện trong miệm nói lầm bầm theo hắn chú ngữ trên cửa điện phù văn bắt đầu loe lên đến chính giữa một t đập vào mi mắt bẫy đá bên trên khắc đầy lít nha lít nhít phủ văn những phủ văn này đàn vào lẫn nhau tạo thành một cái phức tạp mà thần bí đồ án bẫy đá bên trên trưng bày một khối tản r a nhu h ò a quan g mang thủy tinh đây cũng là hộ thành đại trận trận nhãn võ thiên long cùng tư không chấn lướt nhau động thủ sau đó riêng phần mình đứng tại bẫy đá hai bên võ thiên long hít sâu một hơi đôi tay nhanh chóng k ế t ấ n trong miệng phát ra trầm thấp tiếng ngâm sướng theo hắn động tác t ừ n g đạo màu vàng linh lực từ hắn lỏng bàn tay t u ấ n ra như là linh động màu vàng sợi tơ hướng đến thủy tinh bay đi những linh lực này tại thủy tinh xung quanh xoay quanh quấn quanh thủy tinh quang mang cũng theo đó càng ngày càng sáng cùng lúc đó thư không chấn cũng bắt đầu hành động hắn toàn thân hàn khí bốn phía đôi tay khiêu vũ ở giữa vô số màu băng lam phủ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra, cùng v õ t h i ê n long màu v à n g l i n h lực đ a n vào lẫn n h a u d u n g hợp. màu băng lam phủ văn cùng màu vàng linh lực đụng vào nhau phát ra tư tư tiếng vang trong không khí tràn ngập một cỗ cường đại năng lượng ba động theo hai người linh lực không ngừng rớt vào bẫy đá bên trên phủ văn bắt đầu kịch liệt lấp lóe nhảy lên đứng lên toàn bộ cung điện đều tùy theo run nhẹ nhẹ trên mặt đất từng đạo phức tạp họa tiết dần dần sáng lên những đường vân này từ cung điện bên trong dọc theo đi hướng về toàn bộ hoàng thành lan tràn bầu trời bên trong nguyên bản sáng sủa bầu trời giờ phút này bị một tầng thần bí màn sáng nơi bao bọc màn sáng bên trên đồng dạng lóe r a kỳ dị phụ văn tàn mát ra cường đại năng lượng ba động nhanh phải nhanh thành công võ thiên long ánh mắt tràn đầy hưng p h ấ n thư không chấn cũng lạc quát thêm ít sức mạnh theo với anh một tiếng vang thật lớn hộ thành đại trận triệt để mở ra một đạo trói mắt quăng mang trực trùng vân tiêu chiếu sáng toàn bộ thiên điện ư ờ n g đại năng lượng ba động lấy hoàng thành làm trung tâm hướng về bốn phía kh xung quanh không khí đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng võ thiên long cùng tư không chấn nhìn qua mở ra hộ thành đại trận trên mặt hiện ra hài lòng nụ cười võ thiên long đôi tay mở ra cười to nói ha ha ha ha, cái này cái gọi là kìm cương thần tôn hôm nay chính là h ắ n tự kỷ liên quan cái kia lâm huyền cũng đừng hòng chạy ra chúng ta lòng bàn tay tư không chấn cũng là một mặt cười lạnh phụ hòa nói không sai tại đây hộ thành đại trận phía dưới tất cả địch nhân thực lực đều sẽ bị áp chế đến đại đế cảnh g i i phía dưới liền xem như thánh cảnh cừng giả cũng phải yếu hơn ba phần bọn hắn còn có thể lấy cái gì đấu với chúng ta quả thực là mặc chúng ta bắt võ minh nguyệt khi nhìn đến đại trận mở ra về sau nguyên bản khẩn trương khuôn mặt trong nháy mắt tách ra k h ó á i trá n đủ cười quá tốt rồi đây hộ thành đại trận vừa ra cái k i a lâm huyền cùng hắn thủ h ạ đều phải chết bảy đại thánh địa đám trưởng lão cũng đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thiên su trưởng lão vớt râu cười nói ha ha lần này thế cục bị chuyển có đây hộ thành đại trận cái k i a kim cương thần tôn cùng lâm huyền còn có thể như thế nào thiên tuyển trưởng lão tắc hưng phấn mà xoa xoa tay phụ hòa nói ta liền nói chúng ta đại viêm hoàng triều cùng thánh địa nội tỉnh thâm hậu sao lại sợ bọn、hắn? thiên cơ trưởng lão mặt đầy đầy đ lại dám cùng chúng ta đối n ị c h lần này cho hắn biết lợi hại thiên quyền trưởng lão càng là cười đến không ngậm m i ệ n g được nói sau ngày hôm nay xem ai còn dám chất vấn chúng ta cực băng thánh địa cùng đại viêm hoàng triều uy nghiêm ngọc hành trưởng lão khẽ gật đầu trong mắt tràn đầy vui mừng đây hộ thành đại trận quả nhiên là một cái trọng đại át chủ bài thời điểm then chốt phát huy đại tắc dụng khai dương trưởng lão cùng r i ê u quang trưởng lão cũng là nhìn nhau c ư ờ i to trên mặt tràn đầy thắng lợi khoai trá huyền bị nguyên bản tái nhợt trên mặt cũng dâng lên một vệ đỏ ửng nàng hưng phấn nói hoang cổ trí tôn ngươi không phải rất phách lối sao bây giờ nhìn ngươi còn thế nào nhả ta xem ai còn có thể ngăn cản chúng ta dứt lời trên mặt nàng tràn đầy vẻ đắc ý phảng phất đã thấy lâm huyền cùng dưới tay hắn bị diện sắt c h ẳ n g cảnh hoang cổ trí tôn nhìn đến võ thiên long đám người bộ kia đắc trí vừa lòng bộ dáng không khỏi phát ra một trận trào phúng cười to tiếng cười quanh quẩn giữa thiên địa tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt các ngươi cho là có đây hộ thành đại trận liền có thể gối cao không lo quá ngây thơ rồi đây kim cương thần tôn chẳng qua là ta chủ nhân thủ hạ một cái không có ý nghĩa mở đường tiên phong thôi giống như vậy cường giả ta chủ nhân trong tay còn có vô số cái lời này vừa nói ra đám người phảng phất bị làm định thân chú trong nháy mắt đứng ch trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin ngắn ngủi yên tĩnh về sau đám người xôi trào tiếng nghị luận liên tiếp như là mãnh liệt thủy triều đây cái này sao có thể nếu là thật có vô số cái mạnh như vậy giả vậy hắn chủ nhân đến cường đại đến loại tình trạng nào đây quả thực không có khả năng ta coi là kim cương thần tôn đã là đ ỉ n h cấp cường giả không nghĩ tới chỉ là cái tiên phong đây lâm huyền đến cùng là lai lịch gì thế lực khủng bố như thế võ minh nguyệt cái thứ nhất lấy lại tinh thần nàng mắt hạnh trận lên khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng k i n h thường âm thanh trâm trọng nói hoang cổ trí tôn người ít tại đây nói đùa ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài sao còn vô số cái cường giả ngươi bất quá là tại nói hiệu nói vượng chán mình lá gan thôi t h á n h điệu thất đại trưởng lão cũng nhao nhao lấy lại tinh thần thiên su trưởng lão dựng râu trừng mắt tức giận phản bác t h ừ ngươi thư này miệng khai hà c ù n g đồ chớ có lại ở chỗ này phát nôn g bừa bãi mẹ ệ hoặc nhân tâm ngươi lập tức liền phải chết thiên tuyển trưởng lão cũng là cười lạnh nói ta nhìn ngươi là bị dọa đến h ổ u ngôn l o ậ n ngữ thế gian này nào có nhiều như vậy cường giả còn đều nghe lệnh tại một người hoang đường đến cực điểm thiên cơ trưởng lão mặt đầy vẻ giữ n h ả chân mắng ngươi đây quần vọng chi đồ lại mưu toan dùng loại này nói lao đến hụ sợ chúng ta đơn giản b ự n cười thiên quyền trưởng lão cũng đi theo q u á t mắng ngươi liền tiếp tục biên đi dù sao chúng ta là sẽ không tin hoang cổ trí tôn nhìn thấy đám người dơ chân bộ dáng lại lơ đễm ngửa đầu cười ha ha cười vui c ư ờ i mở mà t ù y tiện ha ha ha ha các người đám này hết ngồi đáy giếng ra hỏa căn bản không biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân các ngươi tầm mắt quá nhỏ hẹp ta chủ nhân cường đại há lại các ngươi những n à y hết ngồi đáy giếng có thể tưởng tượng chờ ta chủ nhân tự mình hàn lâm các ngươi liền biết cái gì gọi là chân chính k h n g bố còn có các ngươi căn bản cũng không có tư cách với tư cách ta chủ nhân đối thủ Ta chủ người bất quá là cái không biết trời cao đất rộng tiên niên võ thiên long lúc này xuất hiện chậm rãi tiến lên một bước hắn thần sắc lạnh lùng trong mắt lộ ra sát phạt quả đoán vung tay lên chấm giọng nói chớ cùng hắn nhiều lời giết từ không chấn cũng theo sát phía sau trường thương trong tay quét ngang mũi thương lóe ra l ạ n h leo hạ à quang toàn thân tản ra l ạ n h t ấ u xương khí tước hắn khẽ vất c ằ m đáp lời nói không tệ trước giải quyết cái này hoàng cổ thần tôn nhìn hắn còn có thể như thế nào tùy tiện hai người lên nhau ăn ý mười phần toàn thân linh lực bắt đầu chậm dại phun trào chuẩn bị liên thủ đối với hoàng cổ thần tôn phát động một k í c h trí mạng ngay tại võ thiên long cùng tư không chấn toàn thân linh lực quần quận chuẩn bị liên thủ đối với hoàng cổ thần tôn phát động một cách trí mạng thì một trận bàng bạc khí thế từ phía chân trời quần quận mà đến khí thế k i ế như mãnh liệt biển động lại như phun trào núi lửa dẫn tới thiên địa cũng vì đó rung động đám người chỉ thấy cái k i a cao lớn nguy nga kim cương thần tôn đã dậm trận tại chỗ mà đến hắn mỗi một bước rơi xuống thư không tựa như mặt hồ nổi lên tầng tầng g ậ n sóng dưới chân không gian phảng phất đều khó mà tiếp nhận hắn cái k i a khủng bố trọng lượng lũ sâu kiến các ngươi tận thế đến kim cương thần tôn âm thanh như là cựu thiên thần ôi quần quận nổ vang chấn động đến m à n g nhĩ mọi người đau nhức tâm thần cũng vì đó rút lưng d y võ minh nguyện sắc mặt tái nhập như tờ giấy lại vẫn cố giả bộ chấn định t h á c to ngươi đừng muốn tùy tiện hôm nay có hộ thành đại trận tương trợ ngươi cùng hoàng cổ trí tôn đều chớ nghị sống lấy rời nhưng cũng kiên trí quát h ừ nói khoác không biết ngượng hôm nay liền muốn ngươi đ â y cái gọi là thần tôn có đến mà không có về võ thiên long v ẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm kim cương thần tôn trầm giọng nói mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào dám phạm ta đại viêm hoàng triều chính là một con đường chết kim cương thần tôn ngửa mặt lên trời c ư ờ i to trong tiếng cười tràn đầy khinh thường chỉ bằng các ngươi cũng dám phát ngôn bừa bãi vừa dứt lời chiến đấu trong nháy mắt bạo phát kim cương thần tôn b ỗ n nhiên đấm ra một quyền một quyền này lôi cuốn lấy vô tận lực lượng phản phất có thể đánh nát không trung không khí dưới một quyền này bị trong nháy mắt áp xúc tạo thành một cái to lớn quyền ảnh những nơi đi qua không gian từng khúc băng liệt từng đạo màu đen vết nứt như giữ tận cự thú ngục lớn hướng về bốn phía lan tràn kim cương thần tôn một bên công kích một bên dếu cẩn nói các ngươi những sâu kiến này vậy mà miệt thị chủ nhân nhìn ta như thế nào đánh nổ các ngươi ba võ minh nguyệt một bên thôi động hộ thành đại trận lực lượng chống cự một bên mạnh miệng nói ngươi chớ đ ắ c ý chỉ bằng ngươi cũng muốn làm chúng ta bị tổn thất ta nhìn ngươi cùng lâm huyền đều phải chết tại đây tư không chấn cầm trong tay băng p h á c lạnh thương mũi thương buộc phát ra vô số lư băng hướng đến kim cương thần tôn vào tới đồng thời hô to hôm nay chính là ngươi nơi tán thân chịu ch võ thiên long đôi tay nhanh chóng kết tấn triệu hồi ra mấy cái màu vàng cự lòng gầm thét nhào về phía kim cương thần tôn tức giận nói phạm ta đại viêm giả x a đâu cũng giết người đây cùng đồ hôm nay mơ tưởng đào thoát kim cương thần tôn hừ lạnh một tiếng c h â m trọng nói cùng vọng còn dám mạnh miệng thân hình trận lóe trong nháy mắt tránh đi võ thiên long kim long đồng thời giơ cánh tay lên trên cánh tay màu vàng hào quan g tỏa sáng hình thành một mặt không thể phá vỡ hậu thuẫn đem tư không chấn lưới băng toàn bộ ngăn lại ngay sau đó hắn bỗng nhiên dậm chân một cái mặt đất trong nháy mắt vỡ ra từng đạo to lớn khe ránh khe danh bên trong tôn hướng về võ minh n g u y ệ t đám người quét sạch mà đi chỉ bằng những này tiểu thủ đoạn cũng muốn ngăn cả ta quả thực là trò cười kim cương thần tôn dễu cực nói võ minh n g u y ệ t sắc mặt â m trầm nói ngươi đừng phép lối lúc này mới vừa mới bắt đầu hộ thành đại trận uy lực vẫn chưa hoàn toàn phát huy ra đợi lát nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng song vương ngươi tới ta đi không ai nhường ai miệng pháo không ngừng chiến đấu càng kịch liệt bầu trời bên trong quan g mang l ớ p lóe tiếng nổ mạnh đinh thái nhức ó c đủ loại cường đại lực lượng đụng vào nhau toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị trận chiến đấu này quấy đến hỗn loạn không chịu nổi kim cương thần tôn bỗng nhiên đấm ra một quyền một quyền này lôi cuốn lấy vô tận lực lượng miêu tả mười phần khủng bố lợi hại phảng phất có thể đánh nát không trung không khí dưới một quyền này nổ tung không gian từng khúc băng liệt từng đạo màu đen vết nứt như giữ tận cự thú ngục lớn hướng về bốn phía lan tràn võ thiên long cùng tư không chấn không dám kinh thưởng hai người l i ế g nhau đồng thời xuất thủ hoàng đạo long quyền tất thiết võ thiên long thi t r i ể n ra hoàng đạo long quyền vơ anh một quyền đánh ra một đầu màu vàng cự long từ hắn dưới quyền gào thét mà ra long thân lóe ra sáng trói qua mang mang theo hoàng giả uy nghiêm đón lấy kim cương thần tôn t ừ không chấn t ắ c v u n g lên băng phách lạnh thường mũi thương l ắ c một cái vô số đạo băng chùy như, như mưa to bắn ra những n à y băng t r ù y tản ra thấu xương hàn khí c h ỗ đến không khí đều bị đông cứng thành băng vụ Vâng, vào vang. về vết quên ảnh cùng、Kim、Long, băng đụng vào nhau, bục phát ra một tiếng kinh tiên động địa tiếng、vang. Cường đại năng lượng trùng như mảnh hướng bốn điên cuồng tán, xung quanh không gian bị chấn động đến phá thành mà nhỏ, run từng lớn trên triều, khuất phát kích thủy phía phá kịch rách bục trùy Kim đại liệt đại rời liệt, một mà đạo to bị ra địa địa khủng bố đến bố võ thiên long cùng tư không chấn không dám khinh thường hai người lên nhau từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết cùng kiên định đồng thời xuất thủ hoàng đạo long quyền giết võ thiên long quát to một tiếng giọng nói như trung đồng vang vọng đất trời chỉ thấy hắn toàn thân kim quang tăng vọt khí thế đột nhiên kéo lên phản p h ấ t hóa thân thành chân chính hoàng giả hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra một đầu màu vàng cự long từ hắn dưới quyền g à o t h é t mà ra long thân u ố n lượn xoay quanh dài đến trăm trượng lóe ra sáng trói quang mang tựa như lưu động hoàng kim mỗi một phiến màu vàng l ầ n phiến đều phản p h ấ t tẩn chứa vô thượng lực lượng nó ngẩng đầu hí lên mang theo hủy thiên diện địa khí thế nghĩa vô phản cố đón lấy kim cương thần tôn quyền ảnh Cùng lúc đó, n song n phương va chạm lần nữa buộc phát ra một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang chấn động đến mảng nhĩ mọi người đau nhức thậm chí có chút thực lực hơi yếu người trực tiếp bị cỗ này sóng âm chấn động đến miệng phun máu tươi tê liệt ngã xuống trên mặt đất cường đại năng lượng trùng kích như mãnh liệt thủy triều hướng về bốn phía điên quần quyết tán xung quanh không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn phá thành m ả n h nhỏ từng đạo vết nước không gian như giống như mạng nghẹn dày đặc không ngừng thôn phệ lấy xung quanh tất cả đại địa cũng tại đây khủng bố lực lượng bên dưới run r à y kịch liệt từng đạo to lớn vết rách trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra như là đại địa vết thương nhìn thấy mà giật mình một chút cỡ nhỏ sơn mạch trực tiếp bị cố lực lượng này san thành bình địa nâng lên đẩy trời bụi đất che khuất bầu trời nguyên bản bình tĩnh dòng sông cũng bởi vì đại địa chấn động mà thay đổi tuyến đường nước sông sôi trào m ã n liệt phản phất cũng đang vì trận này khủng bố chiến đấu mà gà ghét võ minh nguyệt thấy thế khuôn mặt trong nháy mắt trở nên chắn bệnh cái này kim c trong lòng dâng lên một cỗ trước đó chưa từng có b ấ t a n nhưng nhiều năm tu luyện cùng thân là nữ đế kiêu ngạo để nàng cấp tốc chấn định lại nghiến chặt hầm răng lập tức điều động thể nội linh lực thi triển ra bản thân tuyệt kỹ băng thiên thuật chỉ thấy nàng đôi tay như như ảo ảnh nhanh trong kết tấn mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà tinh chuẩn trong không khí phản phất có vô số thần bí lực lượng tại nàng đầu ngón tay hội tụ ông n ó n g n ó n g ba bầu trời bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo màu băng lam phủ văn những phủ văn này tản ra lệnh leo hà khí đan vào lẫn nhau xoay tròn trong t r ớ c mắt tạo thành một cái to lớn băng chi lầm giam hướng về kim cương thần tôn bao phủ、tới. lồng giam băng p h o n g ba võ minh nguyện một tiếng két h đê u thanh âm bên trong mang theo một k i a khủng bố sắt ý giết kim cương thần tôn người nhất định phải chết kim cương thần tôn h ừ lạnh một tiếng trong mắt l ó e lên một k i a khinh thường liền đây trên người hắn màu vàng quan g mang đột nhiên tăng vọt như là mặt trời t r ó i t r a n g t r ó i mắt trong vầng hào quang phảng phất t ẩ n chứa vô tận lực lượng muốn đem tất cả hắc cám đều sô tan hắn đ ỗ n g nhiên dậm chân một cái dưới chân vạn d ằ m không gian trong nháy mắt sụp đổ một cái to lớn lô đen chống rông xuất hiện trong lô đen tản ra làm cho người sợi khí tức phảng phất có thể thôn phệ tất cả th tốc độ nhanh chóng, để cho người ta chỉ thấy một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt từ băng chi trong lồng giam xuyên qua mà ra, thẳng chóng, cho chỉ chi bức độ để đạo nhanh người ảnh, nháy băng lồng xuyên giam qua ra, mà vô số đạo màu vàng quang mang từ trong tay hắn bay ra những quang mang này trên không t r ú n g quấn quýt nhau hội tụ trong chớp mắt tạo thành một thanh khổng lồ màu vàng chiến truy đây chiến rèn giũa hình phong cách cổ xưa phía trên k h ắ c đầy thần bí phù văn phù văn lóe ra ánh sáng nhạt phản phất tại nói ra lấy cổ lao chiến ca hắn hai tay nắm ở chiến truy trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên nổi gân xanh bỗng nhiên vung lên chiến truy mang theo gào thép tiếng gió hướng về võ minh nguyệt đỉnh đầu tới đi chết đi kim cương thần tôn g i ậ n d ữ hết thanh âm bên trong tràn đầy s á t ý ngăn trở hắn bốn võ thiên long cùng tư không chấn t h thế ấ gấp y đến độ c á chán i tràn đ ầ y m hôi, hai mắt b ừ n g tròn tay ra vàng xoe, vội i g ú phách thấy thiên lạnh thương t n h đương ngang trước người hắn điều động toàn thân linh lực cấp tốc rót vào thân thương xung quanh thân thương trong nháy mắt tạo thành một tầng thật dày tầng băng tầng băng trong suốt sáng long lanh tản ra thấu xương hàn ý tầng băng cùng màu vàng hộ thuẫn hô ứng lẫn nhau một lạnh một nóng nhưng lại hoàn mỹ dung hợp giết bốn hai người đồng thời hướng đến võ minh n g u y ệ t v ọ t tới tốc độ nhanh chóng phản phất muốn đột phá thời gian hạn chế ẩm ẩm ba lúc này kim cương thần tôn to lớn mà khủng bố chiến truy đã xông phá tầng tầng hư không hàng rào mang theo hủy thiên diện địa khí thế rơi xuống võ minh nguyện trên đầu không võ minh nguyện thét lên đột nhiên võ thiên long cùng tư không chấn vào tới thì c h u ể n ra áp đáy hòm phòng ngự thủ đoạn ông ông tầng băng cùng màu vàng hộ thuẫn lẫn nhau ra trì phát ra trận trận vù vù âm thanh phản phất tại hướng kim cương thần tôn tuyên cáo mình cứng cỏi ầm ầm lúc này to lớn chiến truy hung hăng nện ở hộ thuẫn cùng tầng băng bên trên oanh minh chấn động đến xung quanh không khí đều v ạ n mẻo biến hình trên mặt đất xuất hiện từng đạo trăm vạn dắm vết rách đại điệu cũng tại đây khủng bố lực lượng bên dưới rên thống khổ hộ thuẫn cùng tầng băng run dày kịch liệt tùy thời đều có thể dập tắt võ minh n g u y ệ n sắc mặt đại biến dọa đến hoa dung thất sắc đi nàng vội vàng thi triển pháp thuật ý đồ thoát đi chỉ thấy nàng đôi tay nhanh chóng khiêu vũ từng đạo màu băng lam q u a n g mang từ trong tay nàng bay ra ý đồ thoát ly kim cương thần tôn công kích nhưng mà kim cương thần tôn sao lại như nàng mầm lớn mắt thấy võ minh nguyệt phải thoát đi nơi đây chỉ thấy kim cương thần tôn hét lớn một tiếng trên thân khí thế lần nữa t ă n g vọt trong tay chiến truy tựa như cự phủ chi nhận mang theo vô tận lực lượng đâm rách hậu thuẫn cấp tốc rơi xuống võ minh n g u y ệ t trên đầu võ minh n g u y ệ t đi chết đi ha, ha ha ha trong miệng hắn mang theo n h a răng cười nụ cười kia bên trong tràn đầy tản nhẫn cùng khỏ ý thế tất yếu nhất cử đánh giết võ minh nguyện võ minh nguyện thấy thế, hai mắt trong chương sáu mươi ba phổ độ từ hàng đại sư chương sáu mươi ba phổ độ từ hàng đại sư ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc a di đà phật thiện hai thiện hai thí chủ vì sao muốn sát s in h một đạo trầm ổn từ bi âm thanh phản phất từ xa xôi chân trời chuyển đến mang theo một loại để cho người ta không hiểu tim đập nhanh lực lượng chỉ thấy từng đạo sáng trói phật quang từ cựu thiên bên trên chút xuống phản phất màu vàng t h ắ c nước chiếu sáng toàn bộ thiên địa một tôn tản ra từ bi hiện lành khí tức phật đà chậm rãi hiện thân hắn người khoác màu vàng ca xa toàn thân còn bao quanh một vòng thần thánh vầng sáng mỗi một đạo vầng sáng đều lưu chuyển lên thần bí phù văn. p h ạ m phất tại nói ra lấy cổ lao phật kệ hắn không nhanh không chầm dơ tay lên nhẹ nhàng vung lên liền cản lại kim cương thần tồn cái kia bi lực khủng bố công kích đám người t h ấ y thế trong nháy mắt cả kinh ngây ra như phóng sau đó buộc phát ra một trận liên tiếp kinh hô đây đây là phạm tiên h phật địa lục tinh cấp thượng sư phổ độ từ hàng đại sư phổ độ từ hàng đại sư tự sáng tạo tình thế phạm âm văn danh thiên hạ chính là nghe tiếng toàn bộ đông hoa ngực b đắc đạo cao tăng a đúng vậy a hắn làm sao xuất hiện ở đây phải biết phạm tiên p ậ t địa cao tăng từ trước đến nay không hỏi thế sự không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này v nói, nói, là là. nói đến g u t t hắn y t h chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía hoang cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn trong mắt lõe lên một tia tham lam cùng ngân lệ vần tăng lần này đến đây nhưng thật ra là vì trừ mang vệ đạo bảo vệ chính nghĩa có chút tà ác nhất định là muốn bị tiêu diệt bọn hắn vừa xuất hiện liền tại ta đại v i ê m đế quốc tùy ý làm bậy cướp bóc đốt giết việc ác bất tận quay đến toàn bộ đại viên đế quốc không được căn bình dân chúng sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng bọn hắn phá hư đại viên đế quốc hòa bình đơn giản đáng chết xin mời cao tăng lòng từ bi diện bọn hắn còn thế gian một cái công đạo để ta đại v i ê m đế quốc bách tính có thể một lần nữa vượt qua thời gian thái bình nàng trong lời nói tràn đầy kích động tính mỗi một chữ đều phảng phất mang theo cháy hừng hực l ử a giận ý đồ đem phổ độ từ hàng l ử a giận cũng nhóm lửa phổ độ từ hàng hư lạnh một tiếng âm dương quái khi nói ra nữ đế yên tâm hai người này hôm nay đừng mong thoát đi một a i bất quá hắn kéo dài âm điệu ánh mắt tại võ minh nguyệt trên thân quét một vòng sau khi chuyện thành công nữ đế cũng đừng cho điểm c h ỗ t ố t võ minh nguyệt liên tục không ngừng gật đầu trên mặt chất đầy đ ị n h nọn nụ cười hoang cổ trí tôn thấy thế hai mắt trở lên chấn mắt nhìn tức miệm m ắ to chết con lựa trọng người đây chết g i hỏa tới đây làm gì chẳng lẽ ăn、no dối việc? suy nghĩ nhiều xen vào chuyện bao đồng phổ độ từ hàng đôi tay chậm rãi chắp tay trước ngực trên mặt mang một bộ ngoài cười nhưng trong không cười đủ cười mở miệng nói a di đà phật b ầ n tăng từ trước đến nay không thể gặp người khác sát sinh a các ngươi tại đây l à m sát kẻ vô tội b ầ n tăng lo liệu lòng từ bi đến đây ngăn cản đây là phật môn đại nghĩa rất hợp lý a hắn nói đến nghĩa chính ngôn từ phản phất thật là vì thế gian chính nghĩa mà đến nhưng mà cái tia đáy mắt chỗ sâu lại ẩn ẩn lộ ra một tia tà ác hoang cổ trí tôn nghe vậy trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia tà ác hoang ít tại đây giả vờ giả vịn trong lòng n g ư ơ i điểm này tâm tư xấu xa coi là có thể giấu giếm được ta khẳng định là thu người nào đó cho chỗ tốt cho nên mới giống con chó đồng dạng hấp tấp chạy đến làm người ta b ì n h việc ngươi cho rằng ta không biết hoang cổ trí tôn ngôn từ sắc bén như đ a o t h ằ n g đâm phổ độ từ hàng yếu hại phổ độ từ hàng nghe nói lời này trong lòng chấn động mạnh một cái phản p h ấ t bị người trước mặt mọi người mở ra nhất không có thể vết xẹo hắn trên mặt hiện lên một k i a không dễ dàng phát giác khó chịu nhưng nhiều năm ngụy trang để hắn cấp tốc khôi phục cao tăng đồng dạng bình tĩnh trên thực tế hắn xác thực thụ cái nào đó người thần bí chỗ tốt thần bí nhân kia tự xưng c o ngươi chuyện n ra t này tỉnh táo chết con lựa t h ọ c ngay bình thường giả trang ra một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng trên thực tế còn không phải là vì điểm này lợi ích liền bán mình linh hồn thật sự là phật môn bại hoại cái tiêu tiếng cười nhạo trong không khí quanh quẩn để phổ độ từ hàng sắc mặt càng khó coi ngươi thật sự là muốn chết phổ độ từ hàng giận mắng mà lúc này một bên tư không chấn cùng võ thiên long nhìn đến phổ độ từ hàng đột nhiên hiện thân cũng là vui với xem kịch bọn hắn mới vừa rồi còn lo lắng võ minh nguyệt xảy ra chuyện hiện tại tốt lại thêm một cái phạm thiên phật địa cao tăng lần này liên thủ đối phó h o a n g q u c ổ cùng kim cương s á c x u ấ t thì càng cao lập tức hai người vẻ mặt tươi cười đi vào phổ độ từ hàng trước mặt gặp qua thượng sư võ thiên long có chút xoay người trên mặt mang m ỉ cười thượng sư thư không c h ấ n cũng cười trao hỏi phổ độ từ hàng phảng phất mới nhìn đến hai người trên mặt một lần nữa chất lên cười tủm tìm biểu lộ nói ra hai vị hạnh ngộ hạnh ngộ không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy cực băng thánh chủ cùng đại viêm thái thượng hoàng nghe vậy hai người đều là cười ha ha bọn hắn mặc dù thân phận tôn sùng tại đây đông hoàng chi địa cũng là hô phòng hoán vũ đại nhân vật nhưng là cùng phổ độ từ hàng so với đến vẫn là kém một chút dù sao phổ độ từ hàng so với đến vẫn là kém một chút dù sao phổ độ từ hàng chính là phạm thiên phật địa lục tinh cấp phật giáo và đạo giáo thân phận này địa vị tại toàn bộ tu hành giới đều là hết sức quan trọng phải biết phạm thiên phật địa truyền t h ừ a một trăm văn năm lịch sử cực kỳ đã lâu nội t ì n h thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng nghe nói bọn nó bên d ư ớ i đệ tử vượt qua năm mươi cái ức cái k i a khổng lồ số lượng quả thực là á một m cô vô pháp nói rõ khủng bố lực lượng huống hồ không ngừng một người từng nói tại phạm thiên phật địa chỗ sâu còn ẩn nấp l ấ y chuyển thế phật sống cùng thượng cổ phật tổ tại thế cái k i a khủng bố nội t ì n h để cho người ta không dám tùy tiện k i n h thường cho nên cho dù là cực băng thánh chủ tư không chấn cũng không thể không đối với phổ độ từ hàng lễ nộ có thừa bây giờ đây hoàng c ũ cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn quá mức phết lối nhiều lần khiêu khích ta đại v i ê m hoàng triều cùng cực băng thánh cảnh uy nghiêm không bằng chúng ta liên thủ nhất cử đánh giết bọn hắn sau đó lại diệt màn này sau hát thủ lâm huyền còn thế gian một cái thái bình ngay vậy phổ độ từ hàng lập tức mỉm cười đáp ứng dù sao hắn vốn là dự định xử lý chuyện này lập tức trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam nói ra vừa vặn có ta cùng hai vị cùng nhau xuất thủ cái tia lâm huyền cùng h ắ n thủ hạ chắp cánh khó thoát ha ha, ha ha hắn tâm lý lại là tính toán chỉ cần giải quyết mấy tên này cái tiêu tám trăm vạn tử kim linh thạch liền có thể vững vàng tới tay nói không chừng có có thể được càng thật tốt hơn chỗ há không đẹp thay lập tức phổ độ từ hàng lập tức lấy tay bố trí vạn phật triều tông đại trận chỉ thấy phổ độ từ hàng đôi tay nhanh trong kết tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m từng đạo thần bí p h ù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra hướng về bốn phương tám hướng khuyết tảng hắn ra phù văn chỗ đến hư không bên trong lẩn lẩn hiện ra vô số vị hư ảo phật tượng bọn chúng hình thái khác nhau hoặc trợn mắt tròn xoe hoặc từ bi mịt cười mỗi một vị phật tượng đều tản ra cường đại linh lực ba động những n à y phật tượng dần dần hội tụ vây quanh hoang cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn tạo thành một cái to lớn hình tròn trần thế chính là hắn chuẩn bị dùng để nhất cử đánh tan đối thủ vạn phật triều tông đại t r ư ợ n kim cương thần tôn nhìn đến phổ độ từ hàng động tác trong lòng khó chịu nhìn không được mắng con lựa chọc n g ư ơ i thân là phạm thiên phật điệu cao tăng vốn nên tuân thủ giáo nghĩa dốc lòng tu hành bây giờ lại công nhân nhúng tay trần thế phân tranh ngươi đây là trái với các ngươi phạm thiên phật điệu giáo nghĩa ngươi còn có mặt mũi nào tự xưng người trong phật môn ngươi phổ độ từ hàng sầm mặt lại chợt bày ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng giải thích cử ngươi ma đầu kia đừng muốn nói xấu tại ta Ta t đây là vì h i ê người hạ h t ư ơ n sinh, vì chính nghĩa. n vì g cùng cổ hoang t ít tại đây làm bộ làm tịch nếu không phải phía sau có to lớn lợi ích điều động người đây ham tiền tài ra hỏa làm sao lại tranh đoạt vũng nước đục này còn nói cái gì chính nghĩa quả thực là dám chó không tê ớt n g ư ơ i mất quá là vì thỏa mãn mình tư dục lại muốn đánh lấy chính nghĩa nguy trang thật sự là dối trá đến cực điểm phổ độ từ hàng bị nói đến sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ nhưng lại tìm không thấy phù hợp lời nói phản bác chỉ có thể cố giả bộ chấn định hư lệnh một tiếng ngươi đ ừ n g muốn ngậm máu phương người ta phổ độ từ hàng làm việc tự có ta đạo lý nhìn thấy phổ độ từ hàng không nói lời nào hoang cổ trí tôn lớn tiếng chế dễ ư c bị ta nói chúng đi ngươi chuyện này từ bi ra hỏa n g a y bình thường giả bộ một bộ g a vẽ đạo m ạ n bộ dáng thực tế một bụng ý nghĩ xấu chúng ta chủ nhân thân là nhân tộc trấn thủ sứ trấn thủ thiên hạ mười và năm vì nước vì dân bây giờ người nhà bị giết thân thích bị bắt làm t h binh làm sao không gặp ngươi đến mở rộng chính nghĩa phổ độ từ hà nghe n g vậy tức giận nói ngươi chủ nhân tính là cái gì chứ cũng đáng được ta giữ gìn chính nghĩa ta nhìn hắn đó là một cái thông đồng ma tộc ám thông địch quốc thế hệ hoang cổ trí tôn nghe vậy cười khẩy nói chủ nhân nhà ta nói ba đại thánh địa bên trong là thuộc các ngươi phạm thiên phật đ ị a buồn nôn nhất mặt ngoài không hỏi thế sự thanh tâm quả dục sau lưng một bụng nam sướng nữ đạo tất cả đều là ý nghĩ xấu thượng bất chính hạ tất loạn toàn bộ phật đ ị ệ là thuộc các ngươi phật tử bẩn t h i u nhất ha, ha ha ha ha ba phổ độ từ hà nghe nói lời này lập tức tức hồn hển phật tử chính là phạm thiên phật địa trẻ tuổi một đời tối cường vinh quang là đời tiếp theo phật địa người nối nghiệp tại phạm thiên phật địa địa vị vô cùng tôn sùng tuyệt đối không cho làm bẩn với lại đây phật tử không phải người bên cạnh chính là hắn thân ngoại sinh ngày bình thường hắn đối với phật tử sùng ái có thừa ký thắc kỳ vọng bây giờ nghe được hoàng cổ trí tôn như thế nhục mạ phật tử hắn như thế nào có thể chịu muốn chết phổ độ từ hàng trận mắt tròn xoe trên mặt gân xanh đều làm lộ đứng lên nổi giận mắng lẽ nào lại như vậy dám nhục mạ phật tử người muốn chết ba hoàng cổ trí tôn nhìn thấy phổ độ từ hàng pha phỏng liền cười khẩy nói không phải sao Các người còn ở nơi này vì hắn biện hộ đơn giản buồn cười đến cực điểm phổ độ từ hàng nghe hoang cổ trí tôn và trần chỉ cảm thấy khí huyết quần quận kém chút không có bị tức chết trong lòng lửa dận càng là cháy hương hực hận không thể lập tức đem hoang cổ trí tôn chém thành môn mảnh phổ độ từ hàng sắc mặt đỏ bừng lên trên trán nổi gân xanh tức ổn hển địa phản bác các người cái gọi là chủ nhân lâm huyền mới là cấu kết ma tộc tội nhân hắn trong bóng t ố i cùng ma tộc lui tới mất thiết bù đắp nhau ý đồ phá vỡ toàn bộ tu hành giới trật tự hắn lòng mang ý đồ xấu mưu toàn xưng ba thiên hạ các ngươi còn ở nơi này vì hắn rào biện quả thực là trọc cười hoang cổ trí tôn nghe nói lập tức ngựa đầu cười to cười vui cởi mở mà tràn ngập trào phúng ngươi đang đ ù a ta sao chúng ta chủ nhân c h ấ n thủ biên cương mười v ạ năm n màn trời chiếu đất cẩn trọng chưa bao giờ có một tia lửa biếng hắn một lòng chỉ làm thủ hộ thiên hạ thương sinh chống cự ma tộc xâm lấn chưa hề cấu kết qua ma tộc với lại hắn chỉ có một đôi thế nữ qua nhiều năm như vậy thủy chung đối với thế nữ như một t ì n h thâm ý trọng bây giờ hắn lao khổ công cao lại muốn bị các ngươi những n à y dơ bẩn người nói xấu còn bị các ngươi đại v i ệ m nữ đế chạm sát thân thuộc các ngươi còn nói vì chính nghĩa mở rộng chính nghĩa ha ha ha ha, đây chính là ngươi cái gọi là chính nghĩa con lựa t r ọ n g ngươi đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái quả thực là phật môn xì đục ngươi xuống địa ngục sẽ bị phật tổ sống lột hoang cổ trí tôn càng nói càng càng hưng phấn trực tiếp đứng lên đến kim cương thần tôn cũng ở một bên nổi giận mắng chết con lựa chọc ngươi còn luôn miệng nói vì thiên hạ thương sinh vì chính nghĩa ta nhìn ngươi chính là vì điểm này nhận không ra người đồ vật nếu là không có tiền điều động ngươi làm sao lại từ phạm thiên phật địa chạy đến nhúng tay đây trần thế phân tranh các ngươi này g bình thường giả trang ra một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng trên thực tế tất cả đều là nam sướng nữ đạo các n g ư ơ i đám này dối trá ra hỏa còn ở nơi này nói khoác không biết ngượng địa đàm gia quốc chính nghĩa quả thực là d á m chó không k ê u phổ độ từ hàng bị mắng á khẩu không trả lời được trên mặt lúc trắng lúc xanh kém chút bị t ứ c chết trong lòng lửa giận cháy hừng hực nhưng lại không chỗ phát tiết chỉ có thể cố nén trong lòng phất nộ nổi giận mắng các ngươi hai cái này m ắ đầu đừng muốn ở chỗ này hầu n ô n luận n ữ hôm nay ta nhất định phải đem bọn ngươi giải quyết tại chỗ lấy nhìn thẳng vào nghe kim cương thần tôn thấy thế lần nữa rêu cực nói ngươi nhìn xem bị nói chúng đi cái này thẹn quá thành giận ha ha ha ha phổ độ từ hàng sắc mặt cực kỳ khó coi hắn cắn chặt hàm r ă n g trên c h á n mồ hôi không ngừng lăn xuống hắn trong lòng minh bạch minh q u ả thật là vì cái kia tám trăm vạn t ử kim linh thạch mới đi đến nơi này nhưng hắn tuyệt đối không có thể thừa nhận nếu không ném là t h á n h địa mặt lúc này vạn phật triều tông đại trận đã bố trí xong phổ độ từ hàng không nói câu nào ngang nhiên hướng đến hoang hữu cổ trí tôn phát động công kích tờ mờ bốn chỉ thấy vô số vị phật tượng trong miệm p h u n ra từng đạo màu vàng như mãnh liệt như thủy c h i ề u hướng về h o a n g cổ trí tôn quét sạch mà đi phật quang chỗ đến không gian đều bị bóp méo phát ra tư tư tiếng vang phản phất muốn đem tất cả đều t h ố n vệ h o a n g cổ trí tôn cười khẩy nói liền đây quả nhiên ba đại thánh điệu bên trong là thuộc các ngươi phạm thiên phật điệu bốn mốt nhất ha ha ha ha ba hắn trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích phản phất căn bản không đem phổ độ từ hàng, công kích để vào mắt. Phổ độ từ hàng chọc t ứ c trên mặt cơ bắp đều vạt vẹo đứng lên nổi giận mắng lẽ nào lại như vậy thằng ngại danh hôm nay muốn ngươi chết ba theo hắn cầm thét vạn phật t r i ề u tông đại trận lực lượng toàn bộ bạo phát phật quang trở nên càng thêm trói mắt uy lực cũng càng thêm to lớn to lớn tiếng nổ vang lên làm cho cả thiên địa đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run dày vây xem vô số người đều tại giờ khắc này phát xuất chiến lật đến linh hồn kinh hô Hồ. hoang cổ trí tôn t h ấ y thế lập tức đối với kim cương thần tôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người ngầm h i ể u trực tiếp liên thủ chuẩn bị nạnh cương phổ độ từ hạng Dầm dầm dầm. Chỉ Cổ thấy Hoang kim cương thần tôn cũng là toàn thân kim quang lấp lóe vung lên trong tay màu vàng chiến truy chiến truy bên trên b ộ c phát ra từng đạo màu vàng quang mang cùng hoang cổ trí tôn lực lượng hô ứng lẫn nhau chuẩn bị nên đón phổ độ từ hàng công kích đi chết đi ba phổ độ từ hàng hai mắt trở lên trên mặt cơ bắp bởi vì phẫn nộ mà và mẹo điên c u ầ n mà gào thét lớn toàn lực phát động cường đại tập kích hắn đôi tay điên c u ầ n k i ê u vũ thao túng vạn phật triều tông đại trận vô số vị phật tượng toàn thân phật quang tăng gọn miệm trong phun ra màu vàng quang mang không còn là nhu hòa tia sáng mà là biến thành từng đạo sắc bén có nhận những n à y quang nhận gào thét lên phát ra bén nhọn tiếng xé gió. hướng về hoang cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn bắn nhanh mà đi cùng lúc đó tư không chấn cùng võ thiên long cũng không cam chịu lạc hậu hai người lết i nhau trong mắt lóe lên một tiêu ngân lệ không chút do dự nhau nhau gia nhập đại trận bên trong tư không chấn trong tay băng phách lạnh thương b ộ c phát ra trói mắt màu băng lam qua mang mũi thương lắp một cái vô số băng c h u y lôi cuốn lấy thấu xương hàn ý từ bốn phương tám hướng hướng đến hoang cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn bắn trụ mà đi võ thiên long toàn thân hoàng đạo long khí quần quẫn bốc lên đôi tay nhanh chóng kết tấn triệu hồi ra chín cái to lớn màu vàng thần long những thần long này dương nhanh m không gian đều bị chấn động đến nổi lên tầng tầng v ọ n sóng võ minh nguyệt đứng ở phía sau kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn mà hô lớn giết chết bọn h ắ n bốn nàng âm thanh bén nhọn mà tràn đầy khoái ý phảng phất đã thấy hoang cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn ngã vào trong vũng máu tràn g cảnh triệu ra đám người mặt đầy lo lắng triệu khải sơn c a o mày trên trán hiện đầy mồ hôi đôi tay chăm chú địa nắm tại cùng một chỗ khớp nối đều bởi vì dùng sức mà chắm bệnh triệu thừa võ tại chỗ đi qua đi lại miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm phải làm sao mới ở đây phải làm sao mới ở đây lâm thị tắc sắc mặt tái nhuận trong mắt tràn đầy sầu lo trong lòng yên lặng cầu nguyện kỳ tích phát sinh khi nguyện quận chúa cùng tuệ nhã công chúa tức là mở to hai mắt khẩn trương quan sát một màn này các nàng đôi tay không tự giác đ ị a che miệng lại trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng bị đây kịch liệt khung cảnh chiến đấu rung động thật sâu cùng lúc đó tất cả mọi người đều tại nhìn chăm chú lên đây hủy thiên d i ệ t địa m ộ t kích bầu trời bên trong đủ loại cường đại lực lượng đụng vào nhau xen lẫn phát ra đinh thai n ư ớ góp tiếng nổ ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú đây một màn này thời điểm đông sáu bầu trời bên trong phảng phất một k h ỏ cự hình đạn h trên ừ mặt đất tất cả đều bị san thành bình địa hoa có cây cối trong nháy mắt hóa thành cho tàn liền ngay cả cứng rắn nham thạch đều bị nghiền thành một phấn cho bùi quần quận che khuất bầu trời toàn bộ thế giới phảng phất bị một tầng thật dày màu xám màn sân khấu bao phủ để cho người ta thấy không rõ bất kỳ vật gì thàng đến một nén nhang về sau bụi đất mới dần dần tán đi đám người không kịp chờ đợi nhìn lại lập tức sợ ngây người chỉ thấy phổ độ từ hàng đứng tại trong cho bụi đôi tay chống n ạ n h ngửa đầu cười ha ha đ á p ý nói hoang cổ kim cương các ngươi hai cái thằng nhóc trung pin là đánh không lại ta ha ha ha ha ha hắn tiếng cười trong không khí quanh quẩn đầy đ á p ý cùng tùy tiện bởi vì hắn thành công đánh tan hoang cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn đem hai người áp chế ở địa nhục thân đánh tan võ minh nguyện thấy thế lập tức vui mừng quá đỗi trên mặt tràn đầy thắng lợi nụ cười hương phấn mà nhảy đứng lên bảy cái thánh địa trưởng lão cũng là nhảy c ấ n hoan hô bọn hắn lẫn nhau ôm chúc mừng lấy đây kinh hỉ đồng dạng thắng lợi tư không chấn cùng võ thiên long cũng là mặt đầy khoai trá trong mắt l ó e ra đắc y quan mang phản phất tại hướng đám người tên u y cáo bọn hắn cường đại người triệu gia tức là sắc mặt t i n h mịch tuệ nhã công chúa cùng hy nguyện quận chúa cũng là giật mình các nàng làm sao cũng không nghĩ tới cường đại hoang cổ cùng kìm cương vậy mà lại bị thua hai người hai mặt nhìn nhau trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin lúc này hoang cổ thần tôn chúng ta chủ nhân sẽ vì chúng ta báo thủ ngươi biết tại hắn lựa giận dưới triệt đ ể hóa thành cho b ụ i ngay vậy phổ độ từ hàng niệm mai nói chủ nhân các ngươi tính là cái gì chứ đồng dạng không phải ta địch ngay vậy hoang cổ trí tôn cười nhạo nói ế t ngồi đè giếng ngươi ngay cả ta chủ nhân một đầu ngón tay cũng không sánh nổi phổ độ từ hàng giận dữ trên mặt nổi gân xanh nổi giận mắng ngươi tại loạn suy cái gì buồn cười có loại để ngươi chủ nhân đến tìm ta sau đó phổ độ từ hàng trên mặt mang tàn nhẫn cười lạnh chậm rãi giơ tay lên đi chết đi ta sẽ đưa ngươi cùng ngươi chủ nhân xuống địa ngục nói đến hắn lòng bàn tay hội tụ lên một đoàn tản r a q u ỷ dị phật quang năng lượng năng lượng có thực chất hóa ngọn lửa màu đen không ngừng quần quận nhảy vọt tản mát ra làm cho người sợ hãi khi t ứ c đi chết đi các ngươi hai cái phế vật ngươi cùng các ngươi cái gọi là chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ cùng một chỗ xuống địa ngục nhưng vào lúc này ầm ầm nơi chân trời xa một đoàn đồng hậu dạy đặc mây đen quần quận mà đến mây đen bao phủ xuống một chi trùng trùng điệp điệp vô cùng kinh khủng khí thế kinh thiên quân đoàn bỗng nhiên tiến đến quân đoàn phía trước nhất là một loạt cao tới vạn trượng cự hình chiến tranh khối lỗi chương sáu mươi bốn võ minh nguyễn sợ hãi đại viêm đế quốc chỉ còn trên danh nghĩa chương sáu mươi b ố võ minh nguyệt sợ hãi đại viêm đế quốc chỉ còn trên danh nghĩa những khôi lỗi này hai mắt là hai viên tiêu đốt lên ngọn lửa màu ưu làm không gian bảo thạch bọn chúng trong tay nắm chặt to lớn chiến truy mỗi một chiếc chiến truy đều chừng một tòa thái sơn kích cỡ tương đương trên thân truy đồng dạng hiện đầy p h ù văn chỉ cần nhẹ nhàng vung lên liền có thể để thiên địa băng liệt tại cự hình chiến tranh khôi lỗi sau lưng là một mảnh từ vô số phi hành yêu thú tạo thành phi hành bộ đội những này yêu thú hình thái khác nhau có hình như to lớn rơi cánh triển khai chừng mấy trăm trượng phía trên mọc đầ có tác giống như là to lớn chí mừng móng đ u ố t sắc bén như đ a o lóe ra hàn mang bọn chúng trên thân đều trở đi một tên thân mang áo giáp màu đen chiến sĩ những n à y chiến sĩ cầm trong tay trường thường mũi thương lóe ra lạnh leo hàng quang trên thân tản ra nồng đậm sắc khí mà đang bay bộ đội phía dưới là từng dây chỉnh t ề bộ binh phương trận những bộ binh này thân mang đen k ị t chiến giáp chiến giáp bên trên khảm nạm lấy tản ra ánh sáng nhạt ma tinh mỗi một khối ma tinh đều ẩn chứa cường đại năng lượng bọn hắn trên mặt đều mang theo giữ tợn mặt nạ chỉ lộ ra từng đôi tràn ngập sát ý con mắt trong tay bọc vũ kh hoặc là to lớn chính phủ mỗi một kiện đều tản ra làm cho người sợ hai k h í tước tại quân đoàn chính giữa một mặt to lớn màu đen cờ xí cao cao tung bay cờ xí bên trên theo lên một cái thần bí màu đen phụ văn cái kia phủ văn lóe ra quỷ dị qua n mang phảng phất tại hướng thế nhân t u y ê n cáo chi này quân đoàn khủng bố cùng uy n g h i ê m theo quân đoàn không ngừng tới gần một cố cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đẻ ở trên người tất cả mọi người đều tại k i ế p sợ đây đây rốt cuộc là người nào tới mọi người ở đây lòng tràn đầy lo sợ nghĩ hoặc dị thai thì thầm thời điểm trong đám người đột nhiên có người hít sâu một hơi mở to hai mắt nhìn mang theo vài phần khó có thể tin thanh â m rung động hô to đây lại là phương bắc yêu tộc quân đoàn lời kia vừa thốt ra trong n g á y mắt như là một khoả tạc đạn nặng ký đầu nhập bình tĩnh m ặ t hồ kích thích ngàn cơn sóng hiện trường một mảnh xôn xao ạ i giới phân tranh, lần này dốc toàn l dốc bộ đám người n g ư ơ i một lời ta một câu trên mặt vẻ khiếp sợ càng dày đặc nguyên bản bởi vì phổ độ từ hàng đám người chiếm thượng phong mà hơi có vẻ an ổn cục diện trong nháy mắt lại bị bất thình l ì n h biến cố quấy đến lòng người bàng hoàng bảy đại thánh địa đám trưởng lao hai mặt nhìn nhau trên mặt đắc ý sức lực trong nháy mắt biến mất thay vào đó là tràn đầy lo nghĩ võ minh n g u y ệ n sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh nguyên bản hương phấn nụ cười cứng ở trên mặt trong mắt tràn đầy kinh ngạc tư không chấn cùng võ thiên long lẫn nhau trên mặt đều toát ra thật sâu kiến kỵ phải biết yêu tò quân đoàn thực lực cũng không như mỗi một cái đều có thể so với luân hải Bọn hắn nắm chặt trong tay vũ khí nhìn chăm chú lên yêu t ộ c quân đoàn muốn nhìn một chút bọn hắn ý dục như thế nào mọi người ở đây bị yêu t ộ c quân đoàn đột nhiên xuất hiện cả kinh không biết làm sao thì yêu t ộ c trong quân đoàn một tôn thân hình to lớn che khuất bầu trời yêu vương chậm rãi hiện hiện h ắ n toàn thân tản ra nồng đậm yêu lực cái tia yêu lực như là một cô vô hình b á o t á p đem xung quanh không khí q u ấ y đến vạn mèo biến hình hắn ngửa mặt lên trời cười to âm thanh như quần quận lôi mình ở trong thiên địa quanh quẩn không nghĩ tới các ngươi nhân tộc vậy mà đang nội đấu chết cười ta ha ha, ha, ha chúng ta yêu tập đều từ phương bắc thì đến các ngươi vậy mà không biết thật sự là buồ tiếng cười kia bên trong tràn đầy trào phúng cùng đặc ý phản phất tại nhìn một đám ngu xuẩn sâu kiến võ minh nguyệt sắc mặt tái xanh vừa thẹn lại giận cố giả bộ chấn định địa quát các ngươi yêu tộc h è n hạ vô sỉ dám thừa dịp trong chúng ta loạn thời điểm đánh lén ta sẽ lập tức tổ chức quân đoàn đem bọn ngươi triệt để diệt s á t ở này nàng âm thanh mặc dù kiên định có thể run nhẹ nhẹ ngữ điệu vẫn là bại lộ nội tâm không có chuẩn bị yêu vương nghe vậy cười đến càng thêm tùy tiện tiếng cười kia chấn động đến xung quanh không gian đều nổi lên tầng tầng vận sóng chỉ bằng các ngươi quá ngây thơ rồi chúng ta không chỉ là yêu tộc tiến đấy còn n h ì n các n g ư ơ i ứ ngày đ ma sao. Quân, quân từng thập yêu cái thân hình tàu lớn toàn thân còn bao quanh nồng đậm ma khí cái kêu ma khi đen đến như là đậm đặc mực nước không ngừng quần quận phun trào tản mát ra làm cho người buồn nôn tanh thân hôi ma quân nhóm cầm trong tay đủ loại kiểu dáng ma khí mỗi một kiện ma khí bên trên đều khắc đầy quỷ dị phù văn phù văn lóe ra màu đỏ sầm q u a n mang phảng phất là vô số hoan hồn đang khóc bọn hắn trên mặt hoặc là dữ thợn hoặc là l ê n h khóc thường đôi màu đỏ màu trong mắt thiếu đốt lên tham lam cùng s á t lục dục vọng ma quân nhóm đứng chung một chỗ tạo thành một cố cường đại khí t r ẳ n g cái tia khí t r ẳ n g như là mánh liệt thủy triều hướng về bốn phía lan tràn g ra chỗ đến vạn vật phảng phất đều bị đây khủng bố khí tức ăn mòn sinh cơ trong nháy mắt tiêu tán đám người thay thế lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc vẽ kinh ng võ minh nguyệt càng là khó có thể tin mở to hai mắt nhìn thốt ra các ngươi làm sao có thể có thể ma tộc rõ ràng bị ta đánh tan yêu vương lại là một trận cười to tiếng cười k i a phảng phất có thể xuyên thấu người linh hồn người đánh tan chỉ là âm vệ hoàng ma quân cùng chúng ta có quan hệ gì ha ha ha ha, ngươi cho rằng ma tộc chỉ có ngần ấy thực lực quá ngây thơ ha ha ha ha võ minh nguyệt lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi nàng rốt cuộc ý thức được mình coi thường ma tộc càng coi khinh hơn bọn chúng kỳ kế nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cố định cục diện lại bị ma tộc cùng yêu tộc liên thủ quấy nhiễu lúc này trong lòng mọi người đều bị sợ hãi lấp đầy một trăm vạn ma tộc liên hợp yêu tộc cố thế lực này quá mức cường đại ép tới người không t h ở nổi tư không chấn cùng võ thiên long cũng sắc mặt nghiêm túc trên trán hiện đầy mồ hôi liền ngay cả phổ độ từ hàng cũng là k h ẽ nhữ mày trong mắt lóe lên một chút do dự hắn nguyên bản tràn đầy tự tin thần sắc giờ phút này cũng bị bất thình lình biến cố đánh vỡ phải biết ma tộc liên thủ yêu tộc cũng không phải nói đùa mà hoang cổ thần tôn cùng kim cương thần tôn lúc này nhịn không được lớn tiếng chế rêu đứng lên hoang cổ thần tôn m i ế c miệng lên một vệm mai đường cong lớn tiếng nói võ min nguyện lần này biết tự ăn áo quả mù rơi lên thạch đầu nện m ì n h chân bây giờ chỉ có xin giúp đỡ ta chủ nhân mới có thể giải quyết đây nguy cơ kim cương thần tôn cũng đi theo cười to đứng lên không sai các ngươi tiếp tục khoe khoang a hiện tại trận tròn m ắ t a thật sự cho rằng ma tộc là như vậy dễ đối phó a các ngươi sẽ không thật sự cho rằng ma tộc là các ngươi đánh bại a bọn hắn tiếng cười tại đây khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra vô cùng trào phúng để trong lòng mọi người dâng lên một tia khác tư vị im nay võ minh n g u y ệ t sắc mặt tái xanh trận mắt tròn xoe điên cồn mà quát lâm huyền tính là gì thứ cho má bất quá là cái dấu đầu lộ đôi trốn nhất cũng dám ở trước mặt ta sưng hùng Nàng âm trong đó một vị yêu hoàng mở to hai mắt nhìn chỉ vào hoang cổ thần tôn cùng kim cương thần tôn nghẹn ngào hô to là ngươi hoang cổ kim cương đáng chết chủ nhân các ngươi lâm huyền đâu âm thanh trong mang theo mấy phần run rẩy hiển nhiên lâm huyền trong lòng bọn họ là một đạo khó mà vượt qua kinh khủng tồn tại hoang cổ trí tôn thấy thế ngựa đầu cười ha ha trong tiếng cười tràn đầy ngạo nghệ cùng k i n h thường ta chủ nhân lập tức liền muốn hàn lâm bất quá các ngươi yên tâm hắn muốn trước đối phó võ minh nguyện sẽ không xuất thủ trước đối phó các ngươi tiếng cười kia trong không khí quanh quẩn p h ả n phất tại hướng đám người tuyên cáo một trận sắp đến bao tác ngay vậy thập đại yêu hoàng nguyên bản căng cứng thần kinh trong nháy mắt bung lỏng trên mặt lộ ra một tia mừng thầm nhân tộc bên trong duy nhất để bọn hắn kiên kỵ chỉ có lâm huyền chỉ cần lâm huyền không xuất thủ đối phó bọn hắn như vậy bọn hắn liền có thể không kiên nghề gì cả nghĩ tới đây thập đại yêu hoàng cái tia l đồng loạt nhìn về phía võ minh n g u y ệ t đám người p h ả n phất một đám đói khát ác lang để mắt tới bất lực cứu non võ minh n g u y ệ t bị đầy ánh mắt c h ầ m c h ầ m đến lương phát l ạ n h trong lòng dâng lên một c ô m á n h liệt kiên kỵ cùng sợ hãi nàng cố giả bộ chấn định ngoài mạnh trong yếu địa nổi giận nói yêu tộc các ngươi chớ làm loạn nếu không muốn các ngươi đ ẹ mắt có thể cái kia run dày âm thanh lại để nàng uy hiếp lộ ra tái nhận bất lực thập đại yêu hoàng căn bản không có đem võ minh n g u y ệ t để ở trong lòng trong mắt bọn hắn võ minh nguyện bất quá là một cái đợi làm thịt cứu non bọn hắn một lòng chỉ suy nghĩ nhiều thôn vệ mấy cái nhân tộc tăng cường thực lực, đột phá yêu thánh cảnh giới. trong chốc lát một trăm vạn ma quân cùng yêu tộc quân đoàn như là mãnh liệt thủy triều gáo ghét hương phấn kêu to hướng đến võ minh nguyệt đám người điền cùng u đánh thắng tới ma quân nhóm cơ trong tay ma khí phát ra trận trận làm cho người dùng mình gáo ghét đám yêu tộc tắc thể hiện ra dữ tợn bản thể dương n anh muốn bớt phảng phất muốn đem tất cả đều sẽ thành mảnh nhỏ trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh trang diện vô cùng làm người ta sợ hãi khủng bố đến cực điểm đại điệu tại bọn hắn trà đạp dưới run dày bầu trời bị bọn hắn ma khí cùng yêu lực nhiễm đến một mảnh đen k ị t phảng phất tận thế đã tiến đến võ minh nguyệt nhìn qua giống như thủy triều mãnh liệt mà đến một trăm vạn ma quân cùng yêu t ộ c quân đoàn chỉ cảm thấy, hai chân như ra, thấy lạnh cả người từ lòng bản chân thẳng chui lên sông lưng nàng bờ môi không bị khống chế run dày không ngừng tự lẩm bẩm tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy ngày bình thường cao cao tại thượng nữ đế uy nghiêm giờ phút này không còn sót lại chút gì thay vào đó là một cái bị sợ hãi triệt để bao phủ người tư không chấn cùng võ thiên long cũng đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi tư không chấn kết cầm chặt băng phách lạnh thường đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh hắn thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ võ thiên long trên trán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống hô hấp dồn dập mà nặng nghề phải biết đây chính là một trăm vạn ma binh hoàn toàn khó đối phó mỗi một cái đều có luân hải cảnh đỉnh phong tu vi làm sao đánh trọn vẹn một trăm vạn võ minh nguyệt giờ phút này trong lúc bối rối nàng đ ỗ n h i ê n bay vội vàng xin giúp đỡ nói cao tăng c ầ u ngài cứu lấy chúng ta diễn sát ma tộc cùng yêu quân còn thiên hạ một cái thái bình phổ độ từ hàng trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tham lam khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên vừa cười vừa nói nữ đế không phải bẩn tăng không muốn hỗ trợ chỉ là bậc này l i ề u mạng sự t ì n h bẩn tăng cũng cần hướng phật chủ bàn giao ngài nếu đem toàn bộ đế quốc toàn bộ linh mạch đưa cho ta bẩn tăng nhất định sẽ dốc hết toàn lực hộ các ngươi chu toàn võ minh n g h e vậy trong lòng tràn đầy khó chịu cái này lòng tham không đáy c h ế c tăng nhưng nhìn lấy trước mắt từng bức ép sát quân địch nàng chỉ có thể cắn răng hung hăng gật đầu tất ta đã cứ ngươi Từ k h ô nhưng g c thiên lại tại r o n lòng g âm thầm h c mắng, đây láo lửa cả thể sắc và tinh thần hắn đầu nhập thời điểm phốc phốc một tiếng một đạo hắc ảnh như quỷ mị từ phía sau hắn thoáng hiện cầm trong tay một thanh tản r a ưu quan g ma khí hung hăng thọc hắn nhất đao phổ độ từ hàng hai mắt trong nháy mắt t r n g lớn trong mắt tràn đầy khó có thể tin một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra bóng tôi yêu h o à n g u minh oanh cười ha ha âm thanh bén nhọn mà chói thai ma quỷ các ngươi trong nhân tộc ta ngoại trừ lâm huyền có chút sợ h ã i bên ngoài các ngươi những này cái gọi là thánh địa đại năng ta liền nhìn cũng không nhìn ha ha ha ha ha đám người t h ấ y thế sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh trong nháy mắt phạm thiên vật địa lục tinh cấp thượng sư phổ độ từ hàng lại bị đánh giết giờ phút này phổ độ từ hàng sắc mặt tráng bệnh như tờ giấy thân thể lung lay sắp đổ cái tia đánh lén hắn ma khí bên trên hiển nhiên mâm kịch độc độc độc phổ độ từ hàng hoảng sợ quát to một tiếng đáng chết ngươi vậy mà đánh l ấ n ta hắn vội vàng thi triển phật công lập tức thoát đi lúc này nhưng lại tại hắn chạy ra mấy chục km về sau cựu anh đế quân phát ra một tiếng n g h e răng cười đôi tay nhanh chóng khiêu vũ chỉ thấy yêu quang săn g trói một đạo màu đen q u a n g mang tựa như tia chớp b ắ n ra trong nháy mắt đem phổ độ từ hàng báo phủ a cựu anh đế quân cười gần nói sâu kiến chạy đi đâu trở thành tatu v i g i a tăng chất dinh dưỡng đi ha ha ha ha phổ độ từ hàng bị cỗ này cường đại lực lượng trói buộc không thể động đậy sợ hai trong nháy mắt đem hắn triệt để thốn vệ hắn rốt cuộc không để ý tới cái gì thượng sư phong độ dắt cuống họng thét lên cầu xin tha thứ tha mạng a đại vương chỉ cần buông tha ta ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì đã từng cao cao tại thượng phật trên mặt đất sư giờ phút này như là một cái mềm chân dê tại tử vong trước mặt tôn nghiêm cùng kiêu ngạo không còn xuất lại chút gì cựu anh đế q u â n nhìn đến hoảng sợ cầu xin tha thứ phổ độ từ hàng trong mắt tràn đầy khinh thường cùng xem t h ư ờ n g chửi ấm lên phế vật tôn chân mềm vừa mới bị bắt lại liền cầu xin tha thứ người mẹ hắn cùng lâm huyền so sánh đơn giản đó là khác nhau một trời một vực kém không phải một chút điểm lâm huyền loại k i a nhân vật không gặp giống ngươi như vậy nhu nhược tại phổ độ từ hàng hoảng sợ đến gần như cầu khẩn ánh mắt bên trong cựu anh đế quân đ ỗ n g nhiên túi người mở ra miệng to như chậu máu chiếc k i a bên trong răng nhọn như cương đao lóe ra hàng quang một cái liền cắn xuống phổ độ từ hàng hai cái chân ngươi đi chết đi phế vật này răng rắc răng rắc địa nhấm nuốt tiếng vang lên như là nhai ăn món sườn đồng dạng phổ độ từ hàng lập tức phát ra thê lương kêu thảm á không cần a đứng ngoài quan sát đám người nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt trắng bệnh như xương ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận sợ hãi bọn hắn bờ môi run dày tự l ầ m bẩm phạm thiên phật địa lục tinh cấp thượng sư phổ độ từ hàng lại bị yêu hoàng an đây đây võ minh nguyệt trực tiếp đứng chết chân tại chỗ hai mắt t r ừ n g tròn xoe phảng phất ánh mắt đều phải từ trong hốc mắt rơi ra ngoài trên mặt biểu l ộ u ngưng kết như là bị làm định thân chú đ ồ n g dạng vừa rồi còn trông cậy vào phổ độ từ hàng ngăn cơn s ó n g giữ trong n g á y mắt lại mắt thấy hắn thê thảm như thế hạ tràng đây to lớn t r ê n lệch để nàng trực tiếp mắt t r n tròn tư không chấn trong tay băng phách lạnh thương len keng một tiếng rất xuống đất cả người hắn phảng phất sợ ngây người thân là cực băng thánh chủ hắn thấy qua vô số sinh tử c h ẳ n g diện nhưng máu tanh như thế tản nhẫn lại rung động một màn vẫn là để hắn triệt để bối rối hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trước mắt hiện thực võ thiên long trực tiếp m ộ t b ư ớ c đường đ ư ờ n g đại viêm thái thượng hoàng hắn thấy qua vô số c h ẳ n g diện nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy phật địa thượng s ư bị nhân sinh ăn không hợp t ố i thường chỉ có thể nói quá bất hợp lý lúc này phổ độ từ hàng bị cửu anh đế quân ăn đến chỉ còn lại có một cái đầu cửu anh đem thu nhập trong túi não trên mặt lộ ra một vệ tâm chầm cười chậm dãi nói ra quay đầu, đem đầu này làm thành một cái tự hồ cũng là thú vị lời vừa nói ra mọi người chung quanh chỉ cảm thấy dùng cả mình từ lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng mà cựu anh đế quân cái kia tà ác ánh mắt giờ phút này phảng phất thực chất hóa lơi dao chầm rãi quét về phía đám người tiếp đó giờ đến phiên các ngươi lời vừa nói ra đám người chỉ cảm thấy thấy l ạ n h cả người từ cuộc sống dâng lên sợ hãi như làm ánh liệt thủy triều đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn từ không chấn cùng võ thiên long lúc này l i ế t nhau từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết cùng sợ hãi bọn hắn biết do giờ phút này thế cục nguy cấp không dung có chút do dự hai người một trái một phải cấp tốc dựng lên võ minh nguyệt hướng về hậu phương cấp tốc rút lui đang rút lui quá trình bên trong võ thiên long cùng tư không chấn cấp tốc thương nghị t ư không hinh nhất định phải lập tức mở ra hộ thành đại trận có lẽ còn có thể chống cự ma tộc cùng yêu hoàng một hồi võ thiên long lo lắng nói tư không chấn liền vội vàng gật đầu không sai dưới mắt cũng chỉ có thể như thế hai người thương nghị hoàn tất cấp tốc đi vào hộ thành đại trận điều khiển trung tâm võ thiên long đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệm nói lẩm bẩm từng đạo màu vàng phù văn từ đầu ngón tay hắn bay ra dung nhập vào điều khiển đài bên trên. từ không chấn t ắ c điều động toàn thân linh lực đem băng phách lạnh thương cắm vào pháp trận hạch tâm trên thân thương màu băng làm quang mang cùng màu vàng phù văn hô ứng lẫn nhau toàn bộ pháp trận bắt đầu chậm rãi vận chuyển Dầm dầm dầm、4. theo pháp trận vận chuyển hộ thành đại trận nơi trọng yếu phát ra một trận trói mắt quang mang quang mang càng ngày càng thịnh cuối cùng tạo thành một đạo to lớn màu vàng màn sáng hướng về bốn phía lan tràn ra đây màn sáng chừng vạn trượng độ cao tản ra vạn trượng kim quang đem toàn bộ đế đô bao phủ trong đó ma tộc cùng yêu quân công kích rơi vào đây màu vàng màn sáng bên trên bắn lên tầng tầng vận sóng vô pháp đột phá đây màu vàng màn sáng vậy mà tạm thời chống lại ma tộc tiến công nhưng mà võ thiên long cùng tư không chấn trong lòng rõ ràng đây chỉ là tạm thời ma tộc cùng yêu quân thực lực quá mức cường đại đây tiên đế sản xuất hộ thành đại trận không ngăn cản được bao lâu liền sẽ bị đánh tan bây giờ ma tộc đã xâm lấn đế đô đã trở thành họa lớn trong lòng võ minh nguyệt lúc này cũng là vô cùng lo lắng nàng trên mặt viết đầy phẫn nộ bất đắc di cùng tuyệt vọng nàng tại màn sáng từ bên ngoài đến trở về dạo bước đôi tay nắm thật chặt quyền móng tay đều khảm vào lòng bàn tay lúc này tư không chấn cùng võ thiên long bắt đầu thương nghị tiếp xuống làm thế nào võ minh nguyện đột nhiên nghĩ đến cái、gì? đi nhanh lên đến một bên lấy ra giới chỉ y đ ổ liên hệ sư tôn nàng ngón tay run nhẹ nhẹ trong mắt tràn đầy t r ờ mong nhưng mà theo thời gian trôi qua giới chỉ cái kia đầu từ đầu đến cuối không có đáp lại nội tâm của nàng lập tức thất vọng đến cực điểm kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất đây làm sao bây giờ lúc này võ thiên long cùng tư không chấn thương nghị kết thúc lập tức đi tới võ thiên long vẻ mặt nghiêm túc nói minh nguyệt nhanh thừa dịp hộ thành đại trận còn có tác dụng tranh thủ thời gian triệu tập toàn quốc tất cả binh lực tể tụ đế đô chống cự ma tộc ngoài ra để từng cái thánh địa thông môn cũng muốn chạy đến đồng thời cho từng cái thánh địa tông môn đưa đi thiết mời liền nói đại viên nguy cơ sớm tối khẩn cầu bọn hắn biết được ngôi hở răng lệnh đạo lý thân xuất việt thủ tổng diện ma tộc ảnh mật vệ lĩnh mệnh về sau cấp tốc biến mất ở trong màn đêm chấp hành cái này liên quan đến đại viên sinh tử tồn vào mệnh lệnh khẩn cấp giờ phút này hộ thành đại trận tại ma tộc cùng yêu tộc còn phong bạo vũ một dạng công kích đến chấn động kịch liệt đứng lên phát ra ông n g ò n g tiếng ai minh phản phất không chịu nổi gánh nặng bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái thấy võ minh nguyệt tư không chấn đám người tê cả ra đầu trong lòng kiên kỵ cùng sợ hãi như cỏ dại điên c u ồ n g sinh t r ư ở n g tuyệt đối không có thể làm cho bọn chúng đi ra võ minh nguyệt khuôn mặt trắng bệnh ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng gấp rút hô to nhanh nhanh triệu tập đế đô tất cả trận pháp đại sư cần phải ra cố trận pháp thủ hạ lập tức đi làm tư không chấn cũng là c a o mày cái chán che kín mồ hôi vội vàng cũng hạ lệnh an bài nhân thủ đi tìm kiếm trận pháp đại sư nếu không chốc lát hộ thành đại trận bị công phá chờ đợi bọn hắn chính là thai hoàng trong o thoát à n không mắn Cùng lúc đó, Võ Minh Nguyệt lệnh bộ đại đều đó, tại viêm khỏi Võ may có lúc khó. lẽ thể i ệ u chuyển tập, tốc t khắp lấy cực nhanh đội à bộ đại viêm đế viêm quốc. t r o n lúc nhất thời toàn bộ đế quốc dân chúng một mảnh xôn xao đám người làm sao cũng không nghĩ ra yêu tộc cùng ma tộc vậy mà cấu kết cùng một chỗ còn một đường tiến đánh đến đế đô mà đế đô cao tầng vậy mà hoàn toàn không biết gì cả lại làm cho toàn bộ đế đô giờ phút này đều lâm vào nguy cơ vô năng đây thật là vô năng a ăn thịt ra bị không thể nghĩ xa thật đúng là không phải nói nói dỡn một tòa xa xôi tiểu trấn bên trên giờ phút này một vị t ó c hoa dâm chiến trường lão binh đang ngồi ở bản thân sân bên trong lau sạch lấy nhiều năm không dùng binh khí đột nhiên hàng xóm thần sắc hốt hoảng chạy tới t r ư ơ n g lao đầu t r ư ơ n g lao đầu việc lớn không tốt hàng xóm cấp tốc đem ma tộc cùng yêu tộc liên thủ binh lâm đế đô tin tức nói cho hắn t r ư ơ n g lao đầu đ ỗ n g nhiên đứng người lên mắt hổ trừng trừng lẽ nào lại như vậy nhân tộc c h ấ n thủ sứ đâu có c h ấ n thủ sứ lâm đại nhân tại ma tộc lẽ nào dám như thế làm càn đây là không có đem lâm đại nhân để vào mắt hàng xóm bất đắc dĩ thở dài nhìn chung quanh không người nhỏ giọng nói ra ngài có chỗ không biết ta trấn thủ sứ người nhà đều bị nữ đế giết cả nhà bị diệt tộc lao binh n g a y vậy sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên hai mắt chừng tròn xoe lồng ngực kịch liệt chập trùng giận dữ hét võ minh nguyệt n g ư ờ i đây kẻ hồ đồ ngu ngốc vô năng ngu mội vô c h i ngươi lại không biết nhân tộc c h ấ n thủ x ứ a phẫn nộ qua đi lao binh không chút do dự hắn run run rẩy rẩy địa cầm lấy quả trượng đi ra cửa nhà t r ư n g lao đầu người đi nơi nào hàng xóm ngạc nhiên chỉ thấy lao binh đi tới dưới núi thôn nhỏ một nhà, một nhà địa gõ vang trước kia xuất ngũ lao binh cửa nhà lao hinh đệ nhóm ma tộc đánh tới đến đâu nguy cơ sớm tối giờ đến phiên chúng ta ra tay những cái kia nguyên bản đã giải giáp quy điển a n hưởng tuổi già đám lao binh nghe được lời này nao n h a o để tay xuống bên trong công việc không chút do dự cầm lấy phụ đ u ổ i đã lâu binh khí đi theo lao binh bước lên tiến về đế đô hành trình ba bọn hắn những n à y nhân tộc cuối cùng s ố n g lưng chuẩn bị tại đây sinh tử tồn vong thời khắc làm thủ hộ nhân tộc l i ề u lên chút sức lực cuối cùng lao binh bất tử bọn hắn chỉ có đ i ê u linh bọn hắn dùng sinh mệnh thuyết minh câu nói này sáu hạ hạ tân lịch quyền một từ một ngày này lên đại viêm đế quốc đại mất dân tâm lời đồn đại nổi lên một phía chỉ còn trên danh nghĩa chương sáu mươi năm quy tập thể cho lâm n u y ề n Tông, Tông t dần dần một ngày này ánh nắng vội vặn gió nhẹ quất vào mặt hắn đang tại bờ sông thản nhiên địa câu cá sóng nước lấp loáng mặt sông ngẫu nhiên có con cá nhảy ra mặt nước bắn lên nho nhọ bằng nước ngay tại hắn đắm chìm trong phần này trong yên t ĩ n h thì một cái thủ hạ thần sắc b ố i r ố i bước chân vội vàng địa cấp tốc chạy đến tông chủ tông chủ thủ hạ chạy đến lý lưu vân bên người thở hồng hộc giảng thuật nói tông chủ việc lớn không tốt đ ế đ ô bên kia xảy ra chuyện lớn ma tộc quy mô sầm l ớ n còn liên hợp yêu tộc quốc gia hiện tại nguy cơ s ố m tối nữ đế phát động lệnh triệu tập chúng ta muốn t h u ậ n theo sao ngay vậy lý lưu vân trong tay cần câu run lên bần bật lưới câu từ trong tay hắn t r ư xuống cả người hắn giật mình khắc khuôn mặt là khiếp sợ cùng nghĩ hoặc tự lẩm năm đó tiên đế phó thác nhân tộc c h ấ n thủ sứ lâm huyền đại nhân c h ấ n thủ biên cương trăm năm qua gió êm sóng lặng chưa hề đi ra sự t ì n h làm sao hiện tại ma tộc đều xâm lấn đến đế đô thủ hạ mau tới trước một bước nhỏ giọng nói rõ lao thông chủ có chỗ không biết nữ đế trước đó hạ lệnh chu s á t c h ấ n thủ sứ cả nhà lao tiểu bây giờ c h ấ n thủ sứ sớm đã biến mất không thấy không biết tung tích nghe được lời này lý lưu vân cảm xúc trong nháy mắt kích động đứng lên hắn mặt đỏ bừng lên tức miệng mắng to lẽ nào lại như vậy lẽ nào lại như vậy à nữ đế này có thể nào như thế hô đô làm ra bậc này người thân đau đớn kẻ thủ sung sướng sự tỉnh h n bông n h i ê n h ấ t lên n ố u trấn a y áo, thủ sứ xuyên tạc xét xử tất nhiệm nữ đế càng là ngay cả dân tộc trấn thủ sứ cũng không nhận ra đây quả thực lẽ nào lại như vậy lâm đại nhân một lòng vì nước trấn thủ biên cương mấy chục năm không biết chống cự bao nhiêu ma tộc xâm chiếm thủ hộ dân tộc an bình bây giờ lại rơi đến kết cục như thế quốc gia lại lâm vào như thế nguy cơ thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc lần này vào kinh ta nhất định phải chu sát tất cả gian thần vì đại nhân đòi lại một cái công đạo tương đồng một màn tại đại viêm đế quốc mỗi một tấc đất bên trên đồng bộ trình diễn cổ lao thế gia phủ đệ bên trong các gia chủ cao mày vội vàng triệu tập tộc bên trong tinh nhuệ n ẩn mấp tại trong núi sâu thần bí môn phái trưởng môn ra lệnh một tiếng đám đệ tử nhao nhao thu thập bọc hành lý kiếm chỉ đế đô vô số thế lực giấu trong lòng diên phân mình mục đích hoặc vì thủ hộ gia quốc hoặc vì tìm kiếm tân kỳ ngộ như bách xuyên vi hải n h o nhao hướng đến đ đế trong lúc nhất thời đế quốc con đường bên trên tiếng vó ngựa tiếng bước chân sen lẫn thành một mảnh nâng lên c u ầ n c u ộ n khói b ù i bốn mà liên tại cái này phong vân khoái động thời khắc đ ế đô cao vĩ độ hư không bên trong phá ả phất một cái khắc thần bí thế giới l ạ g yên mở ra ước vạn đại quân s ă n sát hàn g quang lấp lóe binh khí cùng phun trào linh lực hóa lẫn vô số cường giả toàn thân tản ra làm cho người sợ hai khí thế tung h à n h ở giữa lâm huyền vị này truyền kỳ nhân vật dáng người thẳng tắp địa đứng tại hư không bên trong hắn khuôn mặt anh tuấn mà kiên nghị tựa như như nhân tạo làm thành hình dáng rõ ràng một bộ hắc bảo bay phần phật theo dõ toàn thân quanh quẩn lấy thần bí mà cường đại khí tức ngạo nghễ mà đứng phảng phất thế gian vạn vật đều tại hắn quan sát phía dưới tại dưới chân hắn ước vạn cường giả tôi tớ như trung thành vệ sĩ sắp hàng trình tề bọn hắn từng cái ánh mắt lạnh lẽo giống như đêm lạnh bên trong lưới dao sắc ý tràn ngập tại mỗi một tấc trong không khí phảng phất chỉ cần lâm huyền ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ không chút do dự phóng tới địch nhân đem tất cả người ngăn cản chém ở dưới ngựa lúc này tại đại quân đối diện là kinh khủng hơn hồng n ô n g quân đoàn tám tỷ khổng lỗi ngồi ngay ngắn ở cực kỳ xa hoa thần bội hoàng vị bên trên hắn thân thể cao lớn v ĩ n g ạ n tản ra một loại áp bách thiên địa khí thế mỗi một cái rất nhỏ cử động đều phản g phất thần chứa đủ để hủy diệt đại đạo khủng bố lực lượng hắn ánh mắt thâm t h ú y như vực sâu để cho người ta thấy mà sợ ở bên người hắn đứng đấy mỹ lệ vô cùng giao trì thành nữ nàng da thịt như là dương chi ngọc trắng toát đôi mắt giống như ngày xuân nước hồ thanh tịnh mà linh động một bộ quần dài trắng lau nhà toàn thân tản ra nhu hòa quan mang thanh t i ế t cao quý khí chất để cho người ta không dám nhìn thẳng nữ b u c thanh loan cũng là g á người thất tha ánh mắt bên trong lộ đứng bình tĩnh tại thánh nữ sau lưng tựa như thủ hộ thiên sứ hồng nông thần chủ nhìn đến lâm huyền âm thanh trầm thấp mà hùng hậu phản phất chung lớn tại hư không bên trong quanh quẩn lâm huyền không nghĩ tới ngươi vậy mà nghịch sống một thế lại lần nữa đứng lên thế gian này thật đúng là không có cái gì có thể chân chính đưa ngươi đánh ngã bất quá hôm nay ngươi ta g i ả n g co ở đây thắng bại coi như khó nói hắn trong lời nói đã có đối với lâm huyền k i ê n kỵ lại dẫn một tia khiêu khích tựa hồ tại hướng lâm huyền tiên cáo hôm nay trận này đọ x ư c chắc chắn là một trận kinh tâm động phép sinh tử chi chiến tại giao chỉ thánh nữ cái kêu bảy mưu nghị kê tính kế cùng mưu đồ xảo diệu lợi dụng võ minh nguyện thành công chỉ hoan lâm huyền bước chân giờ phút này nàng mang theo cái k i a trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p tám tỷ hồng nông quân đoàn như là một đầu nuốt sống người ta cự thú vắt ngang tại lâm huyền cùng đại viêm đ ế đỗ giữa n h ư t o à n đem lâm huyền triệt để diệt s á t ở đây để hắn lại không thời gian xoay sở lâm huyền thần sắc lãnh đạo đen kịt như vực sâu trong đôi mắt không có một k i a gọn sóng phản phất trước mắt hồng nông thần chủ bất quá là một cái không có ý nghĩa sâu kiến hắn môi mỏng p h é mở lạnh lùng phun ra mấy chữ sâu kiến không nghĩ tới ngươi còn sống hồng nông thần chủ nghe vậy chẳng những không có tức giận ngược lại ng tiếng cười chấn động đến không gian xung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng hắn dừng nụ cười trong mắt lóe lên một tia lãnh đạo nhàn nhạt, nhạt vừa cười vừa nói lâm huyền ngươi vẫn là như vậy cuồng ở kiếp trước ta có thể giết ngươi một thế này cũng giống vậy có thể trong ngôn ngữ c h a n đầy đối với trước kia thắng lợi tự đắc cùng đối với một thế này lại lần nữa thủ thắng tự tin lâm huyền thần sắc bình tĩnh phảng phất nghe được một cái thiên đại trò cười hắn có chút nhữ mày trong giọng nói mang theo một tia trào phúng có đúng không vậy liền thử một chút ở kiếp trước ngươi mất quá là dùng âm h ư quỷ kế mà thôi cũng dám ở trước mặt ta làm cản ngay vậy hồng nông thần chủ trên mặt hiện ra một vệt lạnh nhạt tự nhiên nụ cười mở miệng đáp lại nói đánh lén cũng là thực lực một bộ phận được làm vua thua làm giặc từ xưa như thế rất tốt vậy thì tới đi lâm huyền nhẹ nhàng dối ra một ngón tay ma tộc cũng là ngươi dẫn tới a hắn cuối cùng hỏi ra một câu phải hồng nông thần chủ trả lời rất tốt ầm ầm năm trong chốc lát một cỗ khủng bố đến cực hạn lực lượng tại lâm huyền đầu ngón tay hội tụ xung quanh không gian trong nháy mắt bị chấn động đến phá thành bằng nhỏ đại đạo quy tắc tại cố lực lượng này trúng tích vào n h o nhao vỡ nát Cố lời ự c l nói rơi xuống dưới chân hắn hư không giống như là yếu ớt thủy tinh thường khúc dạn g nước nguyên bản vững chắc đại đạo quy tắc giờ phút này cũng như nến tàn trong gió tại hắn khí thế chủng tích vào không ngừng vạt mẹo vỡ nát cỗ này hủy thiên diện địa khí thế trong nháy mắt s ô n g phá thứ nguyên giới h ạ kinh động chư thiền và giới lâm huyền toàn thân khí thế kéo lên đến đỉnh điểm toàn thân linh lực như là thực chất hóa liệt diễm ở bên cạnh hắn sôi trào mánh liệt địa quần của lấy hắn đ ỗ n g nhiên bước về phía trước một bước dưới chân hư không trong nháy mắt sụp đổ tạo thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen sau đó đầu ngón tay một điểm một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng hướng thẳng đến hồng m ô n g thần chủ hàng lâm hồng m ô n g thần chủ thấy lâm huyền xuất thủ hơi giật mình thật mạnh chỉ thấy hắn đôi tay cấp tốc kết tấn trong chốc lát phía sau hắn tám tỷ hồng nông trong quân đoàn bộ phát ra một cố cường đại lực lượng cỗ lực lượng này tạo thành một thanh to lớn hỗn độn chiến kích chiến kích bên trên phủ văn lấp lóe mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng tản ra làm cho người sợ hai khí tức hồng nông thần chủ cơ hỗn độn chiến kích đ ỗ n g nhiên hướng về lâm huyền b ộ tới một đạo to lớn hát sắc quang mang phá toái hư không chỗ đến không gian bị gắng gượng địa sẽ rách ra một đạo to lớn vết rách vết rách bên trong phun ra vô tận hỗn độn chi khí hướng về bốn phía lan tràn ra một cố cường đại năng lượng ba động lấy cả hai làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán cỗ ba động này chỗ đến không gian như là phá toái kính n h a nhau vỡ nát với ô số n g s anh o tại cố lực g trùng này kích vào trong nháy một tiếng vang thật lớn đầu ngón tay lực lượng cùng hồng nông thần chủ hỗn độn chiến kích đụng vào nhau buộc phát ra trói mắt qua mang qua mang chiếu sáng toàn bộ vũ trụ hồng nông thần chủ bị cố này cường đại lực lượng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mỗi lui lại một bước dưới chân đại đạo hư không liền sụp đổ một mảnh hai người chiến đấu đã dẫn phát thiên địa c ộ n m ì n h toàn bộ vũ trụ tại bọn hắn chiến đấu bên trong lung lay sắp đổ phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ trận chiến đấu này đã không chỉ là hai người giữa đọ sức mà là liên quan đến toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh tại cách đó không xa giao chỉ thần nữ cùng thị nữ thanh loan khẩn trương quan sát trận này kinh tâm động p h á c h chiến đấu giao chỉ thần nữ trong đôi mắt lóe ra phức tạp và mang đã có đối với trận chiến đấu này rung động lại có đối với kết quả lo lắng nàng nhẹ nhàng nói ra thanh loan ngươi cảm thấy trận chiến đấu này ai sẽ chiến thắng thanh loan chăm chú nhìn chiến trường trong mắt tràn đầy vẻ chấn động do dự một chút nói ra hồi bẩm thần nữ lâm huyền bây giờ thực lực thâm bất khả c h ắ c tựa hồ so ở kiếp trước mạnh hơn có thể thần chủ cũng không phải hạ người bình thường hà nội n t ì n h đồng dạng khủng bố trận chiến đấu này thực sự khó mà đ o á n trước giao chỉ thần nữ khẽ gật đầu ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi chiến trường tự lẩm bẩm đúng vậy à hai người này thực lực đều đã đạt đến thế gian đ ỉ n h phong lâm huyền lực lượng c h à n đầy thần bí cùng không biết mà thần chủ thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp trận chiến đấu này thắng bại có lẽ đem quyết định toàn bộ chư thiên vạn giới vận mệnh lúc này chiến trường bên trên chiến đấu càng kịch liệt lâm huyền cùng hồng mông thần chủ thân ảnh tại quang mang cùng năng lượng sen lẫn bên trong lúc gần lúc hiện mỗi một lần va chạm đều đã dẫn phát một trận tiên điệu biến sắc tai nạn toàn bộ vũ trụ bên i c ả n h đều tại trận đại chiến này trong dư âm sụp đổ phảng phất tại chờ đợi một cái cuối cùng phán quyết đột nhiên chỉ thấy lâm huyền thể nội khí thế giống như là núi lửa phun trào bạo phát khủng bố uy áp tràn ngập ra phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều đè sập hắn đôi mắt mở ra vẹn vẹn liếp mắt liền xuyên thủ nước vạn quy tắc trật tự những cái kia quy tắc tại hắn nhìn soi mói như là trong suất như sợi tơ không chỗ chét hơn ng vạn vật trật tự phản phất nhận lấy một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt nhao nhao hội tụ đến hắn lòng bàn tay một màn này để giao trì thần nữ cùng thanh loan trận mắt hốc mộm trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng sợ hãi làm sao mạnh như vậy mà ước vạn vạn giới các đại năng cũng đều tại giờ khắp này cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có sợ hãi bọn hắn nhìn về phía lâm huyền phương hướng trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm vô tận lực lượng hội tụ hoàn thành nhật nguyện tinh thần quỹ tích vận hành vì đó cải biến núi non sông n g o i xu thế cũng xuất hiện kỳ dị và mẹo thế gian vạn vật đều tại cỗ lực lượng này tác dụng giao chỉ thần nữ thân thể mềm mại run dày kịch liệt nàng cái kia nguyên bản phấn nộn bờ m ô i giờ phút này trở nên không có chút huyết sắc nào vô ý thức đưa tay che miệng trong mắt tràn đầy không dám tin đây hắn tấn thăng cái này sao có thể thế gian lại có như thế khủng bố cảnh giới thanh loan cũng là dọa đến hoa rung thất sắc ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng đôi tay nắm chắc giao chỉ thần nữ ống tay áo m á ước vạn vạn giới các đại năng đều tại trong chớp nhóm này cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có năng lượng tại bốc lên linh huyên giới giới chủ linh n u y ễ n thiên vị trong mắt tràn đầy hoảng sợ cỗ lực lượng này vì sao khủng bố như thế chẳng lẽ thiên địa đại kiếp sắp tới tại cổ lao hỗn độ n giới hỗn độ n ma thần trên chán hiện đầy mồ hôi hắn hoảng sợ nhìn về phía lâm huyền phương hướng âm thanh r u n g g à y nói bậc này tồn tại như xuất thủ đối p h ó ta căn bản là không có cách ngăn cản mọi người ở đây còn đắm chìm trong hoảng sợ bên trong vô pháp tự kèm chế thì lâm huyền đột nhiên thân hình trận l õ e giống như một đạo s ẹ t qua chân trời sáng trói lưu tinh trong nháy mắt thoát ly cùng hồng mông thần chủ chiến đấu kịch liệt hắn tốc độ nhanh đến t ự c h ạ n những nơi đi qua không gian phẳng phất yếu ớt thủy tinh bị xé nước ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết n ư ớ màu đen v thời ự a ồ kết n không trường hà bên trong thời gian dòng lũ lao nhanh không ngừng giống như vô tận ngân sắc cửu long gầm thét quần quận hướng về phía trước vô số quang ảnh ở trong đó lấp lói nhảy vọt như mộng như ảo đó là quá khứ hiện tại cùng tương lai đoạn ngắn xén lẫn có văn minh cổ xưa hưng suy giao thế có anh hùng hào kiệt lôi kéo khắp nơi cũng có bách tính bình thường thăng trầm mỗi một cái trong nháy mắt đều gánh chịu lấy vô số cố sự cùng tình cảm nơi này thời gian dòng lũ cơ hồ có thể dập tắt tất cả cường giả nhưng mà lâm huyền lại sừng sững tại thời không trường hà bên trong t ù y ý mãnh liệt thời gian dòng lũ như sắc bén lưới đao không ngừng đánh thẳng vào hắn thân thể lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may hắn giống như một tòa nguy nga núi cao đỉnh thiên lập địa mặc cho sóng gió lên lạ vọng b ù n g cẩn một màn này để ngoại giới đám người nhìn trận mắt hốc mồm giao chỉ thần nữ hai chân như nhu gia trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng thanh loan cũng là đứng chết chân tại chỗ nước mắt tại trong hốc mắt đọc anh nàng chưa hề nghĩ tới thế gian lại có như thế cường đại người mà c h ư thiên vạn giới các đại năng có nhắm chặt hai mắt không dám nhìn nữa. phảng phất nhìn nhiều liền sẽ bị đây khủng bố lực lượng t h ố n vệ có tác điên cùng chạy trốn n h ư u t o à n rời xa chỗ thị phi này lâm huyền giờ phút này chỗ thể hiện ra lực lượng đã vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng ngay sau đó lâm huyền vận chuyển thể nội hôn nguyên đại đạo chi lực bắt đầu ngưng tụ quá khứ thân tương lai thân cùng hiện tại thân hắn chung quanh thân thể hư không phảng phất bị một cái vô hình cự thủ xé mở chậm rãi hiện ra ba cái từ thời gian pháp tắc cùng vận mệnh sợi tơ sen lẫn mà thành hư ả o thân ảnh quá khứ thân lôi quấn lấy tuế nguyện tăng thương cùng nặng nghề toàn thân quanh quẩn lấy cổ lão nhân quả nghiệp lực trong lúc giơ tay nhấp mỗi một cái động tác đều dẫn dắt vô số kiếp t r ư ớ c nhân quả luân hồi mang theo trải qua vô số gặp c h ắ c trở cùng t r ư ở n g thành hùng hồn khí phách tương lai thân tắc bị thần bí vận mệnh mê vụ bao phủ tản mát ra làm cho người nhìn không thấu khí thức mỗi một lần hô hấp đều phảng phất tại biểu thị vô số loại khả năng tương lai đi hướng nó tồn tại phá vỡ thời gian cùng không gian giới hạn ẩn chứa vô tận biến số cùng hy vọng hiện tại thân khí thế b ằ n g bạc toàn thân hội tụ ngay sau đó tất cả lực lượng lấy thiên địa làm lò luyện lấy vạn vật làm tài liệu ngưng luyện ra thuần túy nhất ô n nguyên chi lực cỗ này thân ảnh mỗi một tất da thịt đều lóe mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa năng lượng phản phất thế gian vạn vật đều tại hắn trong khống chế ba cái thân ảnh vây quanh lâm huyền phi tốc xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng dung hợp là một cùng lâm huyền bản thể hoàn mỹ phù hợp cùng lúc đó trên đỉnh đầu hàn phương ba đoá từ tiên thiên thanh khí thai n é n mà thành lộng lấy kim hoa chậm rãi nở rộ kim hoa hào quang rực rỡ tản mát ra ẩn chứa vũ trụ trí lý ngũ thải vầng sáng mỗi một đạo quan mang đều ẩn chứa vũ trụ đản sinh phát triển hủy diệt huyền bí thể nội năm có nguồn gốc từ ngũ hành bản nguyên chân khí cũng tại thời khắc này lẫn nhau giao hòa, hội tụ vào một chỗ. hình thành một cỗ siêu việt tưởng tượng hỗn độn chi lực đây cũng là truyền thuyết bên trong câu thông thiên đ i ệ n khống chế sinh tử tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên c h i cảnh theo quá trình này hoàn thành lâm huyền khí tức nhảy lên tới một cái trước đó chưa từng có độ cao h ắ n toàn thân còn bao quanh một tầng thần bí qua n mang trong vầng hào qua ngẩn chứa vũ trụ vạn vật huyền bí phản phát hắn đã cùng toàn bộ vũ trụ hòa làm một thể trở thành vũ trụ chối t ể lúc này giao chỉ thần nữ cùng thanh loan cùng ước vạn hồng mông quân đoàn triệt để lâm vào trong tuyệt vọng các nàng nhìn qua lâm huyền trong lòng vô cùng sợ hãi đồng thời minh mạch tại dạng này lực lượng trước mặt nhóm người mình là nhỏ bé như vậy, căn bản không đáng giá lâm huyền đã trở thành trong thiên địa này vô địch tồn tại bất kỳ phản kháng đều chính là phi công mà lúc này lâm huyền càng là bắt đầu chạm tam thi chỉ thấy ba đạo từ hồng nông tử khí ngưng tụ mà thành hư hào thân ảnh chậm rãi từ trong cơ thể hắn t á c h rời mà ra đây tam thi theo thứ tự là chấp nghiệm biến thành nghiệp chướng n u y ê n thân tham nghiệm thai n g é n dục nghiệm ma ảnh s â n nghiệm thúc đẩy sinh trường dẫn rất t á c hình hình thái mặc dù mơ hồ khó phân biệt lại tản ra làm cho người linh hồn chân chiến tà dị khí t ư c phản phất muốn đem bốn bề tất cả kéo vào vô tận t â m n g ê n lâm huyền đôi tay lấy siêu việt thời gian tốc độ ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. để t ừ n g đạo tản ra hỗn độn thần mang phủ văn thần bí từ đầu ngón tay hắn tiêu xạ mà ra chém xuống tam thi tam thi phát ra thê lương g à o thét thống khổ v ă n mẹo dãy ruộng toàn thân t à dị khí tức như bị cuồng phong thổi tan mê vụ từ từ tiêu tán cuối cùng tam thi hóa thành từng sợi tinh khiết hồng mông nguyên năng phản phất linh động thái cổ linh xạ vốn lượn lấy dung nhập vào lâm huyền thể nội vì hắn t h u ê biến cung cấp càng thêm bảng bạc lại thuần túy lực lượng mà lâm huyền cũng bởi vậy càng phát ra cương đại hướng đến một cái không biết cảnh giới tăng thêm một bước hắn khí tức trở nên càng thần bí khó lường toàn thân còn bao quanh một tầng thần bí qua mang Hắn t ứ cái là là vũ trụ, vũ trụ, trụ tức là hắn. Run run kia h nguyên bản nằm trong, trong tay tám tỷ hồng m ô n g quân đoàn không ai bị nổi đôi tay giờ phút này cũng run nhẹ nhẹ đứng lên tiết lộ hắn ở sâu trong nội tâm kiến kỵ đây cái này sao có thể hắn làm sao biết đột nhiên tấn thăng khi lâm huyền xuyên thủng lức vạn quy tắc trật tự thì hồng nông thần chủ chỉ cảm thấy, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng chui lên sông lưng hắn biết rõ quy tắc chi lực là vũ trụ căn bản mà lâm huyền vẫn có thể dễ dàng như vậy thấy rõ thực lực thế này đã vượt rất xa hắn mà khi lâm huyền đưa tay dẫn dắt vạn vật trật tự hội tụ lòng bàn tay thì hồng nông thần chủ hai chân nhịn không được như nhút ra kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo hồng nông quân đoàn tại có lực lượng này trước mặt lại lộ ra nhỏ bé như vậy hắn trong lòng âm thầm hối hận vì sao muốn tại cùng lâm huyền là địch hắn vốn cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay lại không nghĩ rằng lâm huyền ẩn giấu đi khủng bố như thế át chủ bài hắn không nghĩ tới lâm huyền vậy mà mượn nhờ mình lực lượng trợ giúp hắn đột phá mà khi thấy lâm huyền bước vào thời không trường hạ hồng nông thần chủ ánh mắt bên trong đã t r ệ t để run dày lúc này hồng nông thần chủ lòng tràn đầy sợ hãi không còn có trước đó phách lối khí diễm một lòng chỉ muốn chạy trốn vọt r gia hòa này thực sự mượn nhờ mình lực lượng đột phá bốn câu một chút xíu khen thưởng miễn phí vì yêu phát điện cảm ơn mọi người điểm điểm là được rồi tác giả quân cuối năm còn tại gõ chữ quá khó khăn mỗi ngày đổi mới sáu nghìn tự không dễ dàng a các vị độc giả đại ca mọi người điểm điểm ngón tay liền có thể cho ta một cây l ạ c điều ăn dù sao không cần tiền cảm ơn a cảm ơn các ngươi túi người chào nói tạm chúc mọi người chúc mừng năm mới mỗi ngày vui vẻ các ngươi mỗi một đầu khen thưởng ta đều có nhìn hậu trường đều có thể nhìn đến đa tạ các ngươi ta sẽ thêm nhiều đổi mới lên lên lên chương sáu mươi sáu lâm h u y ề n d i ệ t sát hồng nông thần chủ chương sáu mươi sáu lâm h u y ề n d i ệ t sát hồng nông thần chủ ngay tại hồng nông thần chủ thấy lâm huyền đột phá đến nỗi này khủng bố cảnh giới trong lòng bắt đầu sinh kế i p ý muốn chạy trốn thời điểm trong lúc bất trợn ầm ầm năm đinh hai như có tiếng vang phảng phất từ vũ trụ khởi nguyên chỗ truyền đến mây gió đất trời trong nháy mắt biến sắc một tôn đại đạo c h i thần tại đây hỗn độn bên trong chậm rãi hiển hiện đây đây là đại đạo tri thần không biết là ai dẫn đầu phát ra kinh hô trong chốc lát tất cả mọi người đều kinh hãi chỉ thấy tôn này đại đạo c h i thần toàn thân còn bao q u a nhức vạn đạo sáng chói hỗn độn kim quan g mỗi một đạo quan g mang đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa dập tắt vạn đạo khủng bố vĩ lực quan g mang kiết như là từng thành từng thanh lưới dao tùy ý cắt xung quanh không gian phảng phất là vũ trụ trật tự trung cực tái quyết giả hắn trong tay nắm chặt màu vàng chiến truy khắc rõ vô số p h ù văn thần bí p h ù văn lấp lóe phóng xuất ra chấn áp chư thiên k h í thế phảng phất có thể đem thế gian tất cả n g ẫ nghịch đại đạo tri vật ép vì bờ m ị n g u y ê lai、like, đây là đại đạo có cảm giác tại lâm huyền lực lượng n ị c h thiên của thời hạ xuống trường ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đại đạo c h i thần biểu lộ không có chút nào e ngại cùng bối rối phảng phất tất cả đều tại hắn trong dự liệu trời cao đấu kỵ anh tài đây là bình thường đại đạo muốn để hắn v ấ n lạc hồng nông thần chủ thấy đại đạo kim thần hàn g lâm trong mắt l ó e ra điên cồn u g quan mang hắn bình phục một cái nội tâm kích động sau đó bước về phía trước một bước âm thanh trầm thấp mà hữu lực phảng phất t r u n g lớn tại hư không bên trong quanh quẩn đại đạo c h i thần lâm huyền lực lượng đã mất khống chế hắn hành động đã nghiêm trọng uy hiếp đến toàn bộ vũ trụ trật tự ngài với tư cách đại đạo người chấp hành chỉ có ngài có thể làm tắc hắn để vũ trụ quay về hắn ngữ khí kiên định mỗi một chữ đều giống như đi qua đắn đo suy nghĩ đồng thời ánh mắt bên trong để lộ ra thâm độc phảng phất hận không thể lâm huyền đi chết giao chỉ thánh nữ cùng thanh loan cũng là kinh ngạc và phần không nghĩ tới đại đạo c h i thần vậy mà hàn g lâm nhưng mà lâm huyền lại không vui không b u ồ n không nhanh không chậm hắn đứng chắp tay một bộ hắc bảo tủy phong nhẹ nhàng phiêu động toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất vẫn như c ũ phong độ nhẹ nhàng tuấn lãng lạnh nhạt hắn có chút ngửa đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng đại đạo tri thần q u n mắt âm thanh trầm ổn mà kiên định phảng phất xuyên t ấ u vô tận lại không bị đây cái gọi là quy tắc trói buộc hôm nay dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta tiến lên bước chân lời nói ở giữa hắn toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên cùng đại đạo c h i thần uy áp lẫn nhau chống lại một trận càng thêm kinh tâm động p h á c h quyết đấu sắp kéo ra màn tre giờ phút này chỉ thấy đại đạo kim thần n g ử a đầu vừa hồ danh c h ấ n hoàn vũ cái k i a tiếng giống phảng phất một đạo vô hình sóng x u n g kích chỗ đến không gian từng khúc dãn nước tinh thần tuân rơi run rẩy lâm h u y n n g u y ê lịch thiên mà đi ngưu toàn đánh vỡ đây cố định trật tự hôm nay chính là ngươi tự kỷ vũ trụ quy tắc há lại cho ngươi bậc này cuồng đồ tùy ý trà đạp tay h toàn thân hỗn độn kim quang tăng vọt như một đạo màu vàng lưu tinh lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn trí lực lấy siêu việt thời không tốc độ hướng đến lâm huyền bổ nhào mà đến khí thế kia phảng phất muốn đem toàn bộ vũ trụ đều xô ra một cái lỗ thủng đối mặt đây hủy thiên d i ệ t địa m ộ t kích lâm huyền thần sắc bình tĩnh đến phảng phất tuyên hướng cổ bất biến thái cổ thần sơn thâm thúy trong đôi mắt điểm tĩnh phảng phất trước mắt khủng bố công kích bất quá là ngày xuân gió nhẹ quất vào mặt cố định trật tự bất quá là cường giả chế định dùng để trói buộc kẻ yếu xiềng xích thôi ngươi cho rằng mình đại dẫn không kèm được gầm thét lên làm cản n g ư ơ i đây không biết trời cao đất rộng sâu kiến dám như thế khinh nhuần đại đạo hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo đưa ngươi triệt để gạt bỏ thay trời hành đạo lâm huyền cười lạnh một tiếng ngày nếu không có nói ta liền hôn nào quy tắc như trói buộc c h ú n g sinh ta liền đánh vỡ quy tắc ngươi bất quá là bảo thủ không chịu thay đổi ngoan cố thế hệ lại có gì tư cách đối với ta khoa tay múa chân chi r ộ i ra một ngón tay nhìn như tùy ý lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng ông bốn trong chốc lát một cỗ đã vượt ra thế gian tất cả phát tắc nguồn gốc từ bản nguyên vũ trụ hỗn độn chi lực từ đầu ngón tay hắn mánh liệt mà ra đánh về phía đại đạo c h i thần vanh bốn cỗ lực lượng này phảng phất một đầu thức t ỉ n h thái cổ c ự long d ư ơ nganh múa vớt nào về phía đại đạo kim thần trong chốc lát vô tận màu vàng q u a n g mang cùng hỗn độn chi lực b ộ n phía đủ để hủy diệt tất cả cơn báo năng lượng đem đại đạo kim thần chiến truy chấn động đến vỡ nát đây đại đạo kim thần trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng Hiển nhiên chưa từng ngờ tới mình đem hết toàn lực một kích càng như thế dễ dàng bị hóa、giải. Hán thân thể không bị khống chế tới giải. lui từng ngờ toàn càng dàng lực sau một đem m dễ bị bị về ấy b ư ớ cái cũng này sao có thể ngươi lực lượng vì sao có thể cường đại như thế có thể không nhìn đại đạo quy tắc lâm huyền thần sắc lạnh n h ạ t mắt sáng như b u ố c nhìn thẳng đại đạo kim thần bởi vì ta chỗ truy tìm là chân chính lực tùy tâm sinh không nhận bất kỳ quy tắc giam cầm ngươi chỗ thủ hộ bất quá là cổ xưa mục nát lao đạo mà ta sắp mở sáng tạo hoàn toàn mới tương lai tri đạo giao chỉ thánh nữ cùng thanh loan đứng chết chân tại chỗ đôi mắt đẹp trở lên k h ẽ nhất miệng trên mặt viết đầy thật sâu khiếp sợ làm sao có thể có thể đây đây tuyệt đối không có khả năng hồng m ô n g thần chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh hắn nguyên bản trở mồn khuôn mặt giờ phút này trở nên có chút và mẹo đáng chết gặp ủy đây lâm huyền làm sao có thể có thể mạnh tới mức này hắn trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu k i ê n kỵ nội tâm tràn đầy khẩn trương ngay vậy đại đạo chi thần thẹn quá hóa giận dâu tóc đều dựng toàn thân hỗn độn kim quang bởi vì phẫn nộ mà điên cuồng lấp lóe đừng muốn tù ngươi bất quá là nhất thời đạt được liền cho rằng mình có thể cùng đại đạo chống lại hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho để ngươi đây đại nịch bất đạo c h i nôn vĩnh viễn biến mất tại thiên địa này giữa lâm huyền có chút n h ữ n mày sắc mặt tràn đầy thong dong cùng tự tin ngươi bất quá là vây ở quy tắc cũ bên trong thủ phạm chỉ có lực lượng cường đại nhưng không có đánh vỡ c h ó i buộc rút khí chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cả ta đại đạo c h i thần bị đây ngôn ngữ triệt để chọc giận trong cơn giận dữ toàn thân hỗn độn kim quang tăng vọt mấy lần đâm vào mắt người đau nhức cầm m bốn hắn cơ trong tay duy nhất một nửa vũ khí cái kia vũ khí bên trên phủ văn lóe ra quỷ dị qua n mang phản phất tại nói ra lấy nó không cam lòng chịu chết đi một tiếng gầm thét một đạo màu vàng hủy diệt chi quang phản phất thượng của ma thần phẫn nộ gà thét như giày đặc thần phạt chi tiễn xé rách thời không bắn về phía lâm huyền những nơi đi qua không gian bị thiêu đốt ra từng đạo vặn vèo vết rách lâm huyền vẫn như cũ thần sắc lạnh nhạt nhét miệng lên một v ệ n cười khẽ liền chút bản lanh này người cái gọi là công kích bất quá là vùng vây dây chết t ô i tại chính thức lực lượng trước mặt người biết, biết tất cả đều đ e m bị nghiền nát dứt l hắn phảng phất n ắ m trong tay vũ trụ vận mệnh c h ú tể nhẹ nhàng phất tay một cỗ ẩn chứa có thể tái tạo các hôn điên đảo â m dương hỗn độn vĩ lực mãnh liệt mà ra dầm dầm dầm ba cỗ lực lượng này mang theo khai thiên tích địa khí thế rời núi lấp biển phóng tới đại đạo kim thần v y lực của nó chi lớn phảng phất có thể đem toàn bộ vũ trụ một lần nữa tạo nên lại là một tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang lần này đại đạo kim thần tại cỗ này siêu việt đại đạo bản thân lực lượng trùng kích vào như gãy mất dây chơi diều bay rớt ra ngoài trong miệng liên tục thổ huyết khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi hắn thân thể tại cỗ trên thân hỗn độn kim quang cũng biến thành ảm đạm vô quang đây đám người bị một màn này cả kinh n gây ra như phóng một vị đến từ cổ lão linh vực đại năng âm thanh r u n dày nói bậc này lực lượng đã vượt ra khỏi chúng ta nhận biết lâm phiền hắn hắn thật chẳng lẽ muốn phá vỡ thiên địa này quy tắc một vị khắc thần bí ẩn thế cơn ư giả g mở to hai mắt nhìn tự l ầ m b ầ m chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế q u y ế t đấu đại đạo kim thần ở trước mặt hắn càng như thế không chịu nổi một ích thế gian này còn có ai có thể ngăn cản hắn hồng nông thần chủ nguyên bản cùng hỉ biểu lộ trong nháy mắt kết, cứng ngắc đến như là ngàn năm hàn băng hắn mở n ô i run nhẹ nh lại một câu cũng nói không nên lời trong lòng sợ hãi như mãnh liệt như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn hắn biết rõ mình cùng lâm huyền giữa t r í n h lệnh đã lớn đến không cách nào tưởng tượng tình trạng giao chỉ thần nữ cùng thanh loan mở to hai mắt nhìn khẽ nhất miệng trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin các nàng đứng chết chân tại chỗ nhìn qua tản ra vô tận quang mang lâm huyền trong lúc nhất thời lại nói không ra lời qua rất lâu giao chỉ thần nữ trước tiên lấy lại tinh thần nàng c a o mày ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ lo lắng nói khẽ với thanh loan nói ra thanh loan lâm huyền bây giờ cường đại đến trình độ như vậy chúng ta đã vô lực chống lại nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp thoát thân thanh loan dùng sức gật gật đầu trong mắt tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng thần nữ nói cực phải hắn lực lượng đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng lưu tại nơi này chúng ta chỉ sợ h u n g nhiều các ít giao chỉ thần nữ ánh mắt cấp tốc quét về phía b ố n phía nhìn đến đồng dạng khiếp sợ không thôi hồng nông thần chủ trong lòng có chú ý chúng ta đến tranh thủ thời gian cùng thần chủ thương nghị thừa dịp lâm huyền còn chưa chú ý đến chúng ta rời đi nơi này hai người cấp tốc hướng đến hồng nông thần chủ phương hướng đi đến lúc này hồng nông thần chủ còn đắm chìm trong, trong sự sợ hãi thẳng đến giao chỉ thần nữ đi đến bên cạnh hắn, nhẹ dọn gọi hắn, hắn h giao trì thần nữ vẻ mặt nghiêm túc bây giờ lâm huyền đã thành vô địch chi thế chúng ta tuyệt không phải hắn đối thủ việc cấp bách là mau rời khỏi nếu không tính mạng khó đảm bảo hồng nông thần chủ sắc mặt tái nhợt b ợ môi giật giật lại một lát nói không ra lời rất lâu hắn mới khó khăn gật gật đầu t ố t t ố t chúng ta đi nhanh lên ba người cấp tốc tập hợp một chỗ thấp giọng thương nghị rời đi lộ tuyến cùng phương pháp bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng bất an thời khắc chú ý lâm huyền động tĩnh sợ bị hắn phát hiện tại đây tràn ngập không biết cùng sợ hai thời khắc bọn hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi nơi thị phi này rời xa lâm huyền cái kia làm cho người sợ hãi khủng bố lực lượng ư ớ c vạn vạn giới các đại năng nhao n h a u hoảng sợ thất sắc một chút thực lực hơi yếu đại năng trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi đây cuối cùng là cỡ nào nịch g h thiên tồn tại thậm chí ngay cả đại đạo kim thần đều không phải là hắn đối thủ thế gian này còn có ai có thể ngăn cản hắn lâm huyền thành công chấn sát đại đạo kim thần nhất cử đoạt được đại đạo chính quả trở thành áp đảo trên đại đạo đệ nhất nhân trong chốc lát hắn toàn thân tam hoa nở rộ đến càng trói lọi trói mắt mỗi một cánh hoa đều lóe ra vũ trụ ở trong cơ thể hắn như vô tận tinh hà lưu chuyển không ngừng toàn t r ư ơ n g mắt thấy một màn này người đều bị đ â y rung động tràn cảnh cả kinh nói không ra lời bọn hắn biết rõ một cái hoàn toàn mới thời đại sắp xảy ra mà lâm huyền vị này siêu việt đại đạo tồn tại sẽ thành thời đại này không thể tranh luận chúa tể tuyệt đối thế gian vạn vật đều sẽ tại hắn khống chế phía dưới mở ra một đoạn ầm ầm sóng dậy trước đó chưa từng có hoàn toàn mới văn chương lúc này giao chỉ ba người cấp tốc tập hợp một chỗ đầu tiến đến cùng một chỗ hạ dọn thương nghị hồng nông thần chủ lông mày vặn thành một cái xuyên tự âm thanh run dày lại gấp gấp rút chúng ta phải nghĩ đường lui lâm huyền lực lượng quá kinh khủng bị hắn đuổi kịp liền xong giao chỉ thần nữ ánh mắt tại bốn phía phi tốc l i ớ t nhìn trong đầu phi tốc suy tư vết nước không gian chỗ có lẽ có cơ hội nơi đó thời không hối loạn lâm huyền một lát cũng khó có thể truy tung thanh loan khẽ gật đầu đôi tay không tự giác địa nắm chặt các áo nhưng như thế nào mở ra vết nước không gian lại thế nào cam đoan tại mở ra trong nháy mắt không bị lâm huyền phát giác l i ê n tại bọn hắn lời nói càng ngày càng nhanh cắt thời điểm lâm huyền đã triệt để dập tắt đại đạo tri thần hắn đứng chắc tay toàn thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất phản p h t từ vũ trụ khởi nguyên liền tồn tại thần linh. h á n t r ư ờ n g b à o tại vô hình lực lượng ba động bên dưới bay phất phới cái tia dáng người thẳng tắp mà kiên định mỗi một tấc hình dáng đều phảng phất bị tuế n g u y ệ t tỉ mỉ tạo hình anh tuấn trên khuôn mặt lộ ra bẩm sinh cao quý cùng uy nghiêm trong lúc giơ tay nhấp chân hiện thị do chúa t ể vạn vật khí phách lâm huyền chậm rãi q u a y người một đôi ánh mắt phảng phất tẩn chứa vô tận tinh thần vũ trụ mênh m ô n g thâm thúy mà lạnh lẽo mang theo vô tận uy nghiêm cùng cảm giác c áp bách thẳng tắp bắn tới cái tia ánh mắt bên trong phảng phất có ước vạn đạo pháp tắc chi lực đang lưu truyền mỗi một đạo đều có thể nghi hai chân ngăn không được địa run nhẹ nhẹ giao chỉ thần nữ hô hấp cũng đông nhiên trì trệ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ ánh mắt bên trong để lộ ra chưa bao giờ có bối rối thanh loan càng là dọa đến hoa rung thất sắc kém chút đứng không vững đi nhanh bại trận hồng m ô n g thần chủ hâm thanh bé nhọn mang theo một tia gào thét hắn đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm từng đạo màu đen phủ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra tại xung quanh xoay quanh bay lượn giao chỉ thần nữ cũng cấp tốc kịp phản ứng nàng tay ngọc v u khẽ lòng bàn tay tuôn ra một đoàn n u hòa lại thần bí lang quang giữa lang quang vô số nhỏ bé p h ù văn lấp lóe nhảy vọt cùng hồng nông thần chủ màu đen p h ù văn đan vào lẫn nhau thanh loan thì tại một bên phụ trợ nàng đem tự thân linh lực liên tục không ngừng địa rót vào trong trận pháp cái chán hiện đầy tinh mịn mồ hôi trong chớp mắt một cái từ hắc bạch p h ù văn sen lẫn m à thành kỳ dị trận pháp xuất hiện tại dưới chân bọn hắn trận pháp không ngừng xoay tròn mở rộng tàn mát ra q u ỷ dị quan mang theo trận pháp vận chuyển xung quanh không gian bắt đầu v ặ n m è o biến hình phát ra tư tư tiếng vang phảng phất sắc bị xé nứt đi hồng nông thần chủ hô to một tiếng ba người cấp tốc bước vào trong trận pháp rất nhiều đại năng lúc này chú ý tới một trong lúc nhất thời tiếng nghị luận liên tiếp sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế hồng m ô n g thần chủ ban đầu phản bội lâm huyền bây giờ rơi vào như vậy chật vật đây không phải rời lên thạch đầu nện mình chân sao thật sự là tự ăn đ c quả một vị toàn thân tản ra khí tức thần bí đại năng hai tay chắp sau lưng k h ẽ lắc đầu chuẩn bị ăn dưa xem kịch một vị thân mang hoa lệ trường bảo linh huyễn giới đại năng đôi tay ôm ngực thần s ắ c lạnh lùng cười nạo một tiếng cái kia giao chỉ thần nữ cùng thanh loan cũng là ánh mắt thiệt c ậ đi theo hồng nông thần chủ cùng lâm huyền đại nhân là địch bây giờ lâm huyền đại nhân đã thành đại đạo chúa tể bọn hắn muốn chạy nói nghe thì dễ đ một vị mặc áo b à o màu xanh lục đại năng nói hồng mông thần chủ quá phết lối bây giờ muốn chạy trốn sợ là trốn không thoát một vị tử y thìa đại năng gật gù đắc ý nói bọn hắn phản bội lâm huyền đại nhân bây giờ bị đại nhân để mắt tới cũng là r i e o gió gặp bão mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ ở giữa lâm huyền ánh mắt đã nhìn chăm chú đến muốn chạy trốn hồng mông thần chủ đám người hắn thần sắc lạnh lùng môi mỏng khẽ mở âm thanh phản g phất lôi cuốn lấy vô tận uy nghiêm tại hư không bên trong ung dung q u a n quẩn muốn đi không có khả năng hôm nay hắn muốn trừng trị phản đồ lúc này vô số đại năng đều hưng phấn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào lâm huyền cùng ba cái kia ý đồ chạy trốn người sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc trong n é y mắt tất cả mọi người đều rõ ràng một trận đặc sắc t u y ệ t luân vợ kịch hay sắp mở màn mà lâm huyền không thể nghi ngờ là trận này vợ kịch bên trong chói mắt nhất nhân vật chính lúc này lâm huyền ánh mắt như lạnh lẽo hàn mang thẳng tắp bắn về phía đang cố gắng chạy trốn hồng nông thần chủ hàn âm thanh phản phất tử cựu l địa ngục chuyển đến mang theo vô tận hàn ý cùng sắc ý tại đây rộng lớn vũ trụ ở giữa q u a n quần vô cùng đơn giản mấy chữ lại ẩn chứa để thiên địa run dày lực lượng mỗi một chữ đều giống như một đạo thần dụ tuyên cáo hồng mông thần chủ tận thế hàng lâm hồng mông ngươi còn nhớ được một đời đủ loại lâm huyền t r ầ m rãi mở miệng âm thanh trầm thấp mà lạnh lẽo phản phất một tòa vạn năm băng sơn ở kiếp trước ngươi thân là cô nhi cơ khổ không nơi nương tựa là ta hảo tâm chứa chấp ngươi đưa ngươi mang về ta chỗ tu hành ta ban cho ngươi đỉnh cấp công pháp để ngươi có thể đạt vào tu hành tri lộ lĩnh ngộ giữa thiên địa huyền bí ta cho ngươi trân quý đăng dược giút ngươi lần lượt đột phá tu hành bình cảnh để thăng thực lực ta đưa ngươi đang mong đợi ngươi có thể cùng ta cùng nhau thủ hộ thế gian này hòa bình có thể ngươi đây lâm huyền có chút dừng lại toàn thân khí thế cũng theo đó kéo lên ngươi lại lấy oán trả ơn ngươi vì cái kia hư hảo lực lượng không tiếp cấu kết ma tộc cùng những cái kia hắc á m thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu phản bội ta phản bội chúng ta đã từng t h ể n ô n phản bội tất cả tín nhiệm ngươi người ở trong trận đại chiến đó ngươi đem ta hành tung tiết lộ cho ma tộc t r ợ bọn hắn thiết hạ t r ù n g điệp c ả ấy đối với ta triển khai vây công ngươi à thật sự là không có thuốc nào cứu được sau khi nói xong lâm huyền nhẹ nhàng n â n g lên tay phải dội ra một ngón tay đối với ngư i dạng này người chỉ có chết trong chốc lát toàn bộ vũ trụ năng lượng phản phất nhận lấy một cố vô hình dẫn dắt điên cuồng hướng lấy hắn đầu ngón tay hội tụ ông nóng nóng ba tinh thần quang mang ảm đạm nhật nguyệt hào quang cũng bị cố này cường đại lực hút che giấu hắn đầu ngón tay bên trên một cái nhỏ bẽ lại ẩn chứa vô tận năng lượng vòng xoáy màu đen chậm rãi hình thành vòng xoáy bên trong vô số đạo hỗn độn pháp tắc p h ù văn lấp lóe nhảy vọn tàn mát ra hủy diệt tất cả khí t ư c cố lực lượng này siêu việt thời gian cùng không gian trói cuộc phản phất là vũ trụ đản sinh ban đầu hỗn độn chi lực lại như là vạn vật hủy diệt trung hồng nông thần chủ cảm giác mình thân thể bị một cố vô hình lực lượng giam cầm giống như h á m sâu vũng bùn mỗi một tấc cơ b ắ p đều bị gắt gao c h ó i buộc không thể lộng đậy hắn con ngươi co lại nhanh chóng trong mắt tràn đầy sợ hãi đây to như hạt đậu mồ hôi từ cái chán không ngừng lan xuống trong nháy mắt ướt đâm phía sau lưng lâm huyền đại nhân cầu ngươi tha ta hồng nông thần chủ vội vàng mở miệng nói chuyện ta bị quyền lực cùng dục vọng che đậy tâm trí làm ra những ngày kia lý khó chứa sự tỉnh ta hối hận a ban đầu ngươi thu lưu ta đối với ta ân trọng như núi ta lại lang tâm cầu phế phản bội ngươi hắn đem hết toàn lực dãy ruột cổ trong mắt tràn đầy khát vọng ta nguyện ý dùng ta tất cả để đền bù, cho dù là vì ngươi sông pha khói lửa thịt nát xương tan cũng ở đ â y không tiếc chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta ta nguyện cả đ ờ i làm nô hầu hạ tại ngươi khoảng ngày n à y sám hối rửa sạch ta tội nghiệt không được lâm huyền thần sắc lạnh lùng như một tòa tuyên cổ bất hóa băng sơn toàn thân tản ra lạnh lẽo thấu xương hẳn ánh mắt bên trong không có chút nào dao động đối với hồng mông thần chủ cầu xin tha thứ mắt điếc h a i ngơ quyết tâm muốn trừng trị phản đồ đối với ngươi ngươi chỉ có chết xung quanh các đại năng mắt thấy một màn này tiếng nghị luận liên tiếp đây hồng mông thần chủ, ban đầu như vậy tùy tiện bây giờ lại như vậy cầu xin tha thứ sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế thật là sống nên a đúng vậy a phản bội người liền nên tiếp nhận phản bội đại giới lâm huyền đại nhân trở thành đại đạo chúa tể như thế nào tùy tiện tha thứ hắn tội ác hắn ban đầu phạm phải tội có thể quá lớn gây họa tới chư thiên và giới một vị cầm trong tay ngọc như ý khí chất siêu phàm đại n ă n g mở miệng nói ra đúng vậy a hôm nay chính là hắn bảo ứng lâm huyền đại nhân ý chí kiến định chắc chắn sẽ không bị hắn p h i cầu cầu xin tha thứ lay động gia hòa này liền nên xuống địa ngục một vị g á người khôi n ô toàn thân tản ra hùng hồn khí tức đại năng âm thanh như trông lớn vang lên nói ra đám người con mắt chăm chú tập trung tại lâm huyền cùng hồng m ô n g thần chủ trên thân ánh mắt bên trong lóe ra khẩn cấp quan mang muốn nhìn một chút lâm huyền tiếp x u ố n g sẽ như thế nào xử lý chỉ thấy lâm huyền lúc này sừng sững ở trong hư không hắn ngón tay nhẹ nhàng bắn ra cái kêu ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt vòng xoáy màu đen tựa như một khỏi vạch phá vũ trụ lưu tinh hướng đến hồng m ô n g thần chủ gào thét mà đi ầm ầ ba thiên đ i ệ biến sắc cựu thiên chấn động giao chỉ cùng thanh loan lập tức kinh hãi và phần một tiếng rung khắp vũ trụ tiếng vang vô tận quang mang cùng năng lượng bạo phát toàn bộ vũ trụ đều bị cố lực lượng này chiếu sáng lâm huyền vẹn vẹn sử dụng một ngón tay liền dập tắt hồng nông thế giới cao nhất thần chủ m ệ n h ba hắn dùng đây khủng bố lực lượng hướng thế nhân tuyên cáo hắn mới là cái vũ trụ này hoàn toàn mới chúa tể ở đây đám người vô luận là giao chỉ thần nữ cùng thanh loan vẫn là ước vạn vạn giới các đại năng đều tại giờ khắp này quỳ số ba lâm huyền vô địch năm giờ phút này hồng nông thần chủ kém chút bị dập tắt linh hồn rút lệ bảy lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đại nhân tha mạng tha mạng a năm chương sáu mươi bảy hàn g lâm đế đô c h u d i ệ t tất cả chương sáu mươi bảy hàn g lâm đế đô c h u d i ệ t tất cả lâm huyền ánh mắt như s ư ơ n g lạnh lùng đảo qua cái kia q u ỷ xuống đất cầu xin tha thứ rút lẩy b ở y hồng mông thần chủ tàn hồn ánh mắt bên trong không có nửa phần thương hại phản phất trước mắt tàn hồn bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến kẻ phản bội há có sống tạm lý lẽ hàn â m thanh phản phất đến từ cựu h u địa ngục lạnh lẽo lại quyết tuyệt không mang theo một t i a n h i ệ t độ lời nói rơi xuống hắn có chút đưa tay động tác nhìn như hời hợt lại lộ ra chúa tể sinh tử vô thượng uy nghiêm trong chốc lát một đạo u quang hiện lên. cái kêu u quang bên trong phảng phất tẩn chứa vũ trụ ở giữa thuần túy nhất lực lượng bị d i ệ t lấy thế tội khô lạc hủ quét sạch hướng hồng nông thần chủ tàn hồn hồng nông thần chủ tàn hồn tại đây u quang bao phủ xuống trong nháy mắt phát ra thê lương kêu thảm nhưng căn bản không có sức chống cự trong nháy mắt tiêu tán như làn ế n tàn trong gió triệt để từ thế gian xóa đi lại không luân hồi cơ hội giải quyết xong hồng nông thần chủ lâm huyền ánh mắt như như chim ưng sắp bén chuyển hướng đại viêm đế độ phương hướng giờ phút này nơi đó đang lâm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng ma tộc cùng yêu tộc liên quân như mánh liệt như thủy triều điên cuồng tiến Đế đô nhân dân càng là hám sâu là theo u y ệ t c ả n sinh mệnh như t lâm, lâm huyền mệnh lệnh được đưa ra ước vạn đại quân bắt đầu tiếp tục lên đường tràng diện kia có thể xưng khủng bố tuyệt luân đầu tiên là tám mươi vạn thiết huyết cấm vệ quân bọn hắn tựa như một mảnh từ huyết hải ngưng hình m à thành dòng lũ s á t é p toàn thân huyết khí ngập trời phảng phất thực chất hóa huyết vụ tràn ngập tại một phía mỗi một tơ huyết khí bên trong đều ẩn chứa vô tận hung s á t chi khí phảng phất là vô số chiến tử xa trường anh linh đang gầm thét làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tại thiết huyết quân đội phía trước một tôn cao tới mười vạn tám nghìn t r ư ợ n g thiết huyết tôn giả sừng sững trong đó hắn người khoác chiến giáp đỏ l ò n cái tia chiến giáp bên trên mỗi một đạo huyết vân đều phảng phất khắc do ước vạn sinh mệnh linh hồn tản ra làm người sợ hai ba động giống toàn thân lân phiến l ó e ra đại đạo ưu quang mỗi một lần du động đều có thể dẫn phát hư vô không gian chấn động phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều c u ố n vào hỗn độn bên trong mà trong tay hắn nắm chặt vạn mét thi thi ê n kiếm vẹn vẹn có chút nâng lên liền có thể chém rách không trung cái kia sắc bén kiếm khí phảng phất có thể đem thiên địa một phân thành hai ngay sau đó là hơn một trăm vạn luân hải cảnh bách chiến xuyên gia binh bọn hắn thân hình mạnh mẽ mỗi một bước đều bước ra thiên quân t r i lực đôi mắt phảng phất thiêu đốt tinh thần loé ra kiên định cùng vô h y quán mang theo bọn hắn đều nhịp nhị bước bầu trời bên trong hội bọn hắn giận dữ hết lên âm thanh như quần c u ộ n lôi m ì n h để thiên địa cũng vì đó biến sắc phảng phất tại hướng thế gian tuyên hướng cáo bọn hắn quyết tâm cùng lực lượng cuối cùng một cái trí tôn thần đổi u xuyên việt thời gian cùng không gian đường hầm từ 999 đầu hỗn độn cự long uy phong dẫn dắt tiến lên lâm huyền ngồi ngay ngắn ở thần đổi trung ương phảng phất chúa tể thiên địa thần linh một bộ hắc b à o bay phần phật theo dõ toàn thân quanh quẩn lấy thần bí mà cường đại khí tức hắn ánh mắt lạnh lùng ánh mắt xuyên thấu thời không nhìn thẳng thế gian tất cả tội ác trên thân phát g a huy ác như là vô hình đại sơn làm cho cả đế đô đều tại hắn sắp tại đây lấy hắn làm hai tâm tẩm vang bạo phát ba sáu đế đô bên này hộ thành đại trận tại ma tộc cùng yêu tộc cùng phong bạo vũ một dạng công kích đến đã lung lay sắp đổ cái kia nguyên bản tản ra vạn trượng kim quan g màn sáng giờ phút này hiện đầy lít nha lít nhít vết rách giống như một tấm phá toái mạng đ ệ n tùy thời đều có thể triệt để b ă n g liệt mỗi một lần ma tộc cùng yêu tộc công kích rơi xuống đều để đại trận phát ra ông n ọ n g tiếng a i minh phản phất là nó đang phát ra cối u cùng dãy ruộa võ minh nguyệt võ thiên long tư không chấn đám người đứng tại đại trận hậu phương trơ mắt nhìn đến đại trận sắp vô pháp chống lại vô số yoma sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh đen võ thiên long cái chán hiện đầy mồ hôi to như hạt đậu mồ hôi thuận theo hắn gương mặt trở xuống hắn đôi tay không tự giác nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh tư không chấn nắm chặt băng phách hàn thương tay run nhẹ nhẹ ánh mắt bên trong để lộ ra trước đó chưa từng có sợ hãi võ minh n g u y ệ n càng là hoa r u n thất sắc ngày bình thường uy nghiêm không còn sót lại chút gì nàng bờ m ô i run nhẹ nhẹ không ngừng tự lầm bầm tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy cho dù bọn hắn vận dụng vô số cái trận pháp sư vẫn không có dùng mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời điểm nơi một đạo thân ảnh xuất hiện tại đế đô trên không hãn toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi uy áp mạnh mẽ đây uy áp như là vô hình bình t h ư ớ n g lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tật h n ra khiến ma tộc cùng yêu tộc liền quân động tắc cũng vì đó trì trệ nguyên bản điên cùng tiến công các yêu ma giờ phút này phảng phất bị làm định thân chú trên mặt lộ ra hoảng sợ thân sắc một đám làm thịt cắt bã một u chết chương sáu mươi tám lâm huyền thứ ba sủng vật thao tiết chương sáu mươi tám lâm huyền thứ ba sủng vật thao tiết đây thứ gì có yêu ma hoảng sợ hô nhìn lên đến việc không phải người lương thiện mọi người cẩn thận một cái khác yêu ma âm thanh run dậy nhắc nhở lấy chẳng lẽ là lâm huyền bên kia v i ệ t thủ có thể cố khí tức này chưa bao giờ nghe thấy a võ minh nguyệt trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu dự cảm nhịn không được lên tiếng suy đoán nói một đám c ạ t bã m u ố n chết theo đây âm thanh tràn ngập khinh thường quất lạnh một cái thân hình tượng như núi cao khổng lồ thượng cổ hông thú thao tiết h bước đến nặng nghề nhịp bước chậm rãi hiện thân nó toàn thân tản ra nồng đậm mà tà ác khí tức phảng phất là từ vô tận trong vực sâu hắc á m leo ra ma thần hắn thân thể giống như như không phải như toàn thân bao trùm lấy một tầng vảy màu đen mỗi một phi phi cứng rắn vô cùng dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lẽo hàn ý nó đầu to lớn vô cùng một tấm miệng to như chậu máu đủ để nuốt vào cả ngọn núi miệng bên trong n mọc đầy bén nhọn như kích răng nanh mỗi một cây răng nanh đều chạy xuôi làm cho người buồn nôn màu xanh s â m ngọc độc, ngọc độc nhỏ xuống trên mặt đất trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đ ấ y lỗ đen ngươi ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào đại yêu hoàng c ử u anh đế quân cố giả bộ chấn định lớn tiếng hỏi thao thiết phát ra một trận chấn thiên động địa cỡi như điên tiếng gầm quần quận chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức vô chi sâu、kiến. b ả n đại gia chính là thượng cổ hung thú thao thiết càng là nhân tộc c h ấ n thủ sứ lâm huyền tọa hạ sùng vật ta hôm nay liền muốn đem bọn ngươi đám này mưu toan xâm phạm nhân tộc gia hỏa hết thể nuốt vào bụng đi lời vừa nói ra mọi người đều kinh ngạc ma tộc cùng yêu tộc liền quân bên trong b u ộ c phát ra một trận rối loạn những cái kia nguyên bản không ai bị nổi các yêu ma giờ phút này hoảng sợ thét lên đứng lên một chút thực lực hơi yêu yêu ma tại thao thiết cường đại uy áp dưới trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất d u n lầy bẫy liền chạy trốn dũng khí đều không có lâm huyền lại còn có như thế khủng bố sùng vật võ minh nguyệt mở to hai mắt nhìn âm thanh r u n dày nói k h ắ p khuôn mặt là hoảng sợ cùng khó có thể tin nàng thân là đại viêm nữ đế kiến thức không thể bảo là không rộng nhưng tận mắt nhìn đến truyền thuyết bên trong thượng cổ h u n g thú vẫn là để nàng triệt để hoàng hồn đây lâm huyền đến cùng còn có năm chắc bao nhiêu bài ngay cả thao thiết đều có thể điều động chúng ta lần này sợ là thật s o n g võ thiên long sắc mặt trắng bệnh thanh â m bên trong tràn đầy tuyệt vọng hắn biết do thượng cổ h u n g thú khủng bố tại dạng này tồn tại trước mặt bọn hắn tất cả chống cự đều lộ ra như vậy bất lực từ không chấn nắm băng phách hàn thương tay càng dùng sức đốt trên trán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống miệng bên trong lẩm bẩm nói xong đầy đủ đều xong mà tại ma tộc cùng yêu tộc liên quân bên trong thật đại yêu hoàng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi đại yêu hoàng c ử u anh đế quân ánh mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi nhưng rất nhanh lại cố giả bộ chấn định m à quát h ừ một cái thao thiết mà thôi chúng ta như vậy nhiều yêu ma chẳng lẽ còn sợ nó không thành đều cho ta ổn định nhưng hắn run nhẹ nhẹ âm thanh lại bại lộ nội tâm bất an thao thiết mở ra miệng to như chậu máu phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c gà thét tiếng gầm gừ này như là quần quật lôi đình chấn động đến thiên địa cũng vì đó run không gian phản phất đều không chịu n ổ i cố lực lượng này mà xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách nó trong mắt l ó e r a khát máu quan mang nhìn chằm chặp ma tộc cùng yêu tộc liên quân phản phất tại nhìn đến một đám đợi làm thịt cứu non có sợ hay không ha ha ha thử một chút thì biết ngay sau đó thao thiết bỗng nhiên nào h về phía liên quân nó tốc độ nhanh đến kinh người khổng lồ thân thể trên không trung lướt qua một đạo màu đen đường vòng cung những nơi đi qua không khí bị kịch liệt t á p xúc phát ra lốp bút tiếng nổ vang nó xông vào liên quân bên trong như là hổ vào bầy dê tùy ý địa căn xé thôn phệ lấy xung quanh yêu ma nó há to miệu rộng hợp lại trong n g á y mắt liền có mấy chục cái yêu ma bị nuốt vào trong bụng ngay cả xương quất đều không thừa những cái kia yêu ma tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhưng rất nhanh liền bị thao thiết nhấm nuốt âm thanh c h ả y giấu nhìn đến thao thiết tại liên quân bên trong mạnh mẽ đâm tới trong lòng mọi người sợ hãi càng nồng đậm cái này thượng cổ hung thú xuất hiện c h i t để phá vỡ chiến trường bên trên vốn có cân bằng để thế cục trở nên càng thêm đối với võ minh nguyệt đám người bất lợi mà giờ khác này tất cả mọi người đều biết đây vẹn vẹn lâm huyền lực lượng một góc của bằng sơn đằng sau còn không biết sẽ có như thế nào càng kinh khủng tồn tại h à n lâm nhưng vào lúc này một đạo tre khuất bầu trời hắc ả thao tiết h c h ư a có tùy tiện chính là yêu tộc đại quân bên trong yêu hoàng cựu đầu xà cựu đầu xà chín cái đầu cao cao nâng lên mỗi cái đầu lâu đều tản mát ra làm cho người sợ hai khí tức trong miệng phun ra màu đen nọc độc trên không trung sen lẫn thành một mảnh lưới độc nọc độc rơi xuống đất chỗ đại đ ị a trong nháy mắt bị ăn mòn r a to lớn cái hố màu đen x ư ơ n g mù quần quận b ú t lên tản ra gây mũi tanh hôi cựu đầu xà toàn thân lượn lờ lấy nồng đậm như mực yêu lực tựa như một đầu màu đen đ c long hắn khổng lồ thân thể h lượn du động lân phấn lòe ra sâu thảm quỷ dị a quang phẳng phất tại nói ra l thao thiết n g ư ơ i đ â y chịu lâm huyền đ i ệ u động chó san dám đến cùng ta yêu tộc là địch hôm nay chính là n g ư ơ i tự kỳ ta muốn để ngươi cùng lâm huyền biết cùng ta yêu tộc đối nghịch là bao nhiêu n g u xuẩn quyết định nói xong nó chín cái đầu như quỷ mị linh động đồng thời phát động công kích có đầu lâu phun ra càng m á n h liệt hơn nọc độc có tác mở ra miệng to như trổ u máu lộ r a bén nhọn như đ a o răng nanh hướng đến thao thiết hung hăng t ạ t tới trong lúc nhất thời màu đen mọc độc như bạo vũ mưa như trút nước trên không trung sen lẫn thành một mảnh lưới độc hướng đến thao thiết phô thiên cái địa bao phủ tới thao thiết thấy thế chẳng những không có mảy may ý sợ hãi ngược lại hưng phấn mà ng tiếng cười chấn động đến xung quanh không gian đều ông ông tác hưởng ha ha ha ha chỉ bằng ngươi cũng xứng s á c h ta chủ nhân tại ta chủ nhân lâm huyền trước mặt ngươi bất quá là một cái đáng thương b ỏ sát hôm nay ta trước hết bắt ngươi cho chủ nhân tế cờ nó cái k i a to lớn thân thể giống như một đạo màu đen tiềm điện linh hoạt dãy r u ộ n xào rượu tránh qua tránh né phần lớn nọc độc chỉ có mấy giọt nọc độc rơi xuống nước tại nó trên lân t h i ế n phát ra tư tư tiếng vang toát ra từng trận khói xanh nhưng đối với nó cái tia kiên cố vỏ ngoài đến nói bất quá là không quan hệ đau khổ vết thương nhỏ thao thiết trong mắt lóe da khát máu con mang bỗng nhiên hướng đến cựu đầu xa đánh tới tốc độ nhanh chóng để xung quanh không khí đều phát ra bén nhọn tiếng rít phản phất không gian đều bị cố lực lượng này sẽ rách ra từng đạo rất nhỏ vết rách chỉ thấy thao thiết cắn một cái vào cựu đầu xa một cái đầu lâu cựu đầu xa thống khổ gào thét đứng lên thanh â m bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không c a m l ò n g a người đây đang g h é t xuất sinh nhanh c u n g ra lâm huyền hắn cho là mình có thể lật trời ta yêu tộc định sẽ không bỏ qua hắn còn lại tám cái đầu lâu điên cùng hướng lấy thao thiết phát động công kích miệng bên trong càng không ngừng mắng người đây tham ăn áp tặc dám tổn thương ta chờ ta tránh thoát nhất định phải để lâm huyền nỗ lực thê thảm đau đau đớn đại giới. cho hắn biết đắc tội ta cựu đầu xà yêu hoàng hạ tràng nhưng mà thao thiết không chút nào không hề bị lay động nó dùng sức hất lên đầu như là vung vẩy một kiện không có ý nghĩa đồ chơi trực tiếp đem cựu đầu xà cái đầu kia cắn xuống tới máu tươi như mánh liệt suối phun phun ra ngoài trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ cựu đầu xà thụ trọng thương khổng lồ thân thể bắt đầu điên cuồng v t mẹo trên mặt đất nhấc lên một trận to lớn khói bụi nó liều mạng dãy rồi lấy ý đồ thoát khỏi thao thiết công kích nhưng thao thiết như thế nào tùy tiện vương tha nó nó mở ra đủ để nuốt vào một tòa núi nhỏ miệm to như chậu máu lần nữa cũng dám uy hiếp ta chủ nhân hôm nay ngươi chính là ta cho chủ nhân dâng lên tế phẩm ta chủ nhân cường đại là ngươi loại tiểu nhân vật này không cách nào tưởng tượng lần này nó trực tiếp cắn cựu đầu xa thân thể cựu đầu xa chín cái đầu điên cuồng địa cắn xé thao thiết có thể thao thiết vỏ ngoài cứng rắn vô cùng giống như một tầng không thể phá vỡ áo giáp màu đen cựu đầu xa công kích ở phía trên chỉ có thể lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết tích đột nhiên tại mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong thao thiết dùng sức một ướt cựu đầu xa cái kia khổng lồ thân thể lại bị nó nuốt xuống cựu đầu xa điên cùng g i y r u a trong đó một cái đầu lâu đang bị nuốt trước còn tại phát ra cu lâm huyền hắn không biết có kết cục tốt ta yêu tộc sẽ không bỏ qua hắn nhưng theo thao thiết thiết hầu nhúc đích thanh em này cũng từ từ biến mất cựu đầu xà hoàn toàn biến mất tại thao thiết trong bụng một màn này để ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh đến n gây ra như phóng ma tộc cùng yêu tộc l i ề n quân triệt để lâm vào h ố n loạn nguyên bản chỉnh tề trận hình bộ loạn trong mắt tràn đầy sợ hãi võ minh nguyệt võ thiên long cùng tư không chấn mấy người cũng làm ở to hai mắt nhìn miệng hạ to phản phất có thể tắc hạ một quả trứng cả bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cường đại yêu hoàng cựu đầu xà tại thao thiết trước mặt càng như thế không chịu nổi một kích trong nháy m cái này sao có thể yêu hoàng cựu đầu xà lại bị thao thiết t ắ n hết lâm huyền cái này s ù n g vật làm sao khủng bố như thế võ minh nguyệt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy âm thanh r u n dậy đến như là trong gió thu lá rụng thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về sau mấy bước kém chút té ké ngã trên đất đây thao thiết cũng quá kinh khủng đều là lâm huyền ra hỏa kia hắn đến cùng còn có bao nhiêu ẩ n tàng lực lượng chúng ta căn bản không phải đối thủ tư không chấn trong tay băng phách hàng thường leng k e n một tiếng rất xuống đất hắn hai chân như nhuộn ra cơ hồ đứng không vững song lần này thật xong lâm huyền nếu là h à lâm chúng ta nên làm thế nào cho phải võ thiên long ngồi liệt trên mặt đất doa đến không biết như thế nào cho phải mà ma, ma tộc cùng yêu tộc đám binh sĩ càng là dọa đến hồn phi phát tán đại yêu hoàng cựu anh đế quân sắc mặt âm c h ầ m đến có thể chạy ra nước hắn nắm chặt n ắ m đấm suy tư giải quyết biện pháp lúc này thao thiết thôn vệ cựu đầu xà về sau liếm liếm môi trong mắt khát máu quang mang càng tăng lên nó quét mắt xung quanh thất kinh các yêu ma cười khởi nói còn có ai đều cho bản đại gia tới chịu chết hôm nay không đem các ngươi đám này tiểu lâu la đeo đốt bản đại gia thể không bỏ qua ta chủ nhân lập tức tới ngay các ngươi đều phải chết bộ dáng kia làm cho tất cả mọi người đ một trận càng lớn thai nạn tựa hồ sắp hàng lâm đại yêu hoàng cựu anh thấy thao thiết đang chìm n g â m ở thôn vệ cựu đầu xa đắc ý bên trong xung quanh yêu ma lại lâm vào hỗn loạn trong lòng hung ác quyết định bắt lấy đây ngàn năm một thợ thời cơ đánh lén thao thiết hắn toàn thân yêu lực trong nháy mắt phun trào chín quả đầu lâu đồng thời phát ra quỷ dị thắt nhẹ từng đạo màu đen đu quang từ hắn lân phiến khe hở bên trong chạy ra tại hắn toàn thân hội tụ thành chín cái hư hào d a o long cựu anh đế quân một tiếng quắt chói t a i chín cái g a o long phản phất đạt được hiệu lệnh dương anh múa vớt hướng đến thao thiết tấn mạnh đánh tới đây chín cái giao long phảng phất là tới từ địa ngục các quỷ đang t h c h đảo thao thiết phát giác được phía sau công kích lập tức giận dữ đ ố n g nhiên quanh người một đôi như trung đồng cự nhãn lóe ra hừng hực lửa giận phảng phất hai vòng tiêu đốt liệt nhật t ă m t ứ c nhìn đánh lén mà đến cựu anh đế quân nó cái kia tựa như núi cao thân thể nhanh chóng chuyển động kéo theo lên một trận mánh liệt khí lưu xung quanh các yêu ma bị cỗ khí lưu này quyển đến ngã trái ngã phải một chút thực lực hơi y ế u trực tiếp bị thổi bay ra ngoài đâm vào nơi xa dây núi bên trên phát ra nặng n ề tiếng vang trong nháy mắt không có khí t ư c hẹn hạ sâu kiến lại dám đánh lén bản đại gia thao thiết nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh chấn động đến thiên địa đều phảng phất tại run r à y xung quanh không gian xuất hiện lần nữa từng đạo rất nhỏ v ế t rách nó mở ra miệng to như chậu máu một cỗ nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen từ trong miệng vươn ra đây trong x ư ơ n g mù ẩn chứa vô tận ăn mòn chi lực tiếp xúc đến tất cả đều cấp tốc bị ăn mòn thành hư không có chín cái dao long cùng x ư ơ n g mù màu đen trong nháy mắt đụng vào nhau b ộ c phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ phảng phất là hai khỏa tinh cầu chạm vào nhau x ư ơ n g mù màu đen không ngừng ăn mòn dao long dao long trên thân lân phiến nhau nhau dụng hóa thành từng mỏng phiến nhau dụng h a thành từng mảnh màu 9 cái dao o l một, một, một tiếng c ư vang thật á sương mù màu đ lớn dao long cùng thao thiết móng vớt đụng vào nhau to lớn lực chủng kích khiến cho xung quanh mặt đất trong nháy mắt sụp đổ hình thành một cái to lớn hô sâu khói bùi quần quận che khuất bầu trời chín cái dao long bị một chảo này đập đến hỗn loạn trong đó hai đầu trực tiếp bị đập đến hồn phi phách tán biến mất vô tung vô ảnh cựu anh đế quân trong lòng kinh hãi hắn không nghĩ tới thao thiết lực lượng vậy mà khủng bố như thế một chảo này uy lực vượt xa khỏi hắn tưởng tượng nhưng hắn thân là đại yêu hoàng như thế nào lại tùy tiện lùi bước hắn cưỡng chế trong lòng sợ hãi chín cái đầu đồng thời phun ra màu đen h ỏ a diễm ngọn lửa này không giống với phổ thông h ỏ a diễm nó tản ra quỷ dị khí tước nhiệt độ cực cao ự c c trổ đến không gian đều bị thiêu đốt đến vặt vèo biến hình ngọn lửa màu đen như mãnh liệt như thủy chiều hướng đến thao thiết giũ mánh lao tới tha thiết không s cùng ngọn lửa màu đen đụng vào nhau trong lúc nhất thời sương mù màu đen cùng ngọn lửa màu đen đan vào một chỗ hình thành một mảnh to lớn vòng xoáy màu đen tại vòng xoáy bên trong sấm xét văng r ộ i đủ loại năng lượng đụng vào nhau sen lẫn phát ra linh thai nhức gót tiếng nổ thao thiết tại vòng xoáy màu đen bên trong mạnh mẽ đâm tới nó thân thể cứng rắn vô cùng ngọn lửa màu đen căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương nó lợi dụng đúng cơ hội b ỗ n nhiên hướng đến như là thiền điện trong nháy mắt liền tới đến cựu anh đế quân trước mặt cựu anh đế quân quá sợ hãi hắn muốn tránh né nhưng thao thi người này đang ghét súc sinh nhanh công ra ta yêu tộc sẽ không bỏ qua ngươi còn lại tám cái đầu lâu điên cùng hướng lấy thao thiết phát động công kích miệng bên trong càng không ngừng mắng người đây tham ăn áp tặc dám tổn thương ta chờ ta tranh thoát nhất định phải để ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới nhưng mà thao thiết không chút nào không hề bị lay động nó dùng sức hất lên đầu trực tiếp đem cựu anh đế quân cái đầu kia cắn xuống tới máu tươi như mánh liệt suối phun phun ra ngoài trên không trung hóa thành một mảnh huyết vụ cựu anh đế quân thụ trọng thương khổng lồ thân thể bắt đầu điên cuồng vặt mèo trên mặt đất nhấc lên một trận to lớn khói bụi hắn liều mạng dãy rồi lấy ý đồ thoát khỏi thao thiết công kích nhưng thao thiết như thế nào tùy tiện vung tha hắn nó mở ra miệng to như chậu máu lần nữa hướng đến cựu anh đế quân t p tới một bên cắn còn một bên dế ước nói chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu tại ta chủ nhân trước mặt ngươi cùng ngươi yêu tộc đều chẳng qua là một đám sâu kiến hôm nay ngươi chính là cái thứ hai tế phẩm dứt lời thao thiết dùng sức một ướt cựu anh đế quân cái kia khổng l cựu anh đế quân điên cùng giấy r ù a trong đó một cái đầu lâu đang bị nuốt t r ư ớ c còn tại phát ra cuối cùng g ầ m thét thao thiết lâm huyền ta yêu tộc sẽ không bỏ qua các ngươi nhưng theo thao thiết thiết hầu nhúc đích thanh em này cũng từ từ biến mất cựu anh đế quân hoàn toàn biến mất tại thao thiết trong vụ một màn này lần nữa để ở đây tất cả mọi người đều chấn kinh đến n gây ra như phóng ma tộc cùng yêu tộc l i ề n quân triệt để trận tròn mắt nguyên bản liền hôn loạn trận hình giờ phút này càng là sụp đổ đám binh sĩ chạy trốn từ phía trong mắt tràn đầy sợi cùng tuyệt vọng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới chỉ là lâm huyền thủ hạ một cái sủ vật thực lực vậy mà liền kinh người như thế v võ thiên long cùng tư không chấn đám người càng là khiếp sợ mắt chừng c ố n đốc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cường đại đại yêu hoàng cựu anh đế quân tại thao thiết trước mặt lại cũng không chịu được như thế một kích trong nháy mắt liền được thôn vệ đây đây thao thiết quả thực là vô địch tồn tại lâm huyền đến cùng là như thế nào làm đến điều động nó võ minh n g u y ệ t sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy âm thanh run dậy đến cơ hồ nghe không được thân thể cũng không khỏi tự chủ run dậy đứng lên song triệt đ ể xong yêu tộc hai đại yêu hoàng đều bị nuốt chúng ta còn có thể lấy cái gì ngăn cản lâm huyền tư không chấn ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt trống rỗng tràn đầy tuyệt vọng bọn hắn không có khả năng đánh thắng được yêu hoàng lâm huyền hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ võ thiên long cũng tự lẩm bẩm trên mặt viết đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ mà lúc này thao thiết thôn vệ cựu anh đế quân về sau trở nên càng thêm cuồng bạo nó đứng tại trong chiến trường ngửa mặt lên trời gào thét tiếng gầm c u ầ n c u ộ n chấn động đến xung quanh dãy núi đều nhao nhao sụp đổ nó quét mắt xung quanh tất h kinh các yêu ma trong mắt h á t mó quang mang càng đậm p h ả n phất tại hướng thế gian tuyên cáo nó mới là khiến chiến trường này chúa tệ kế tiếp nó đem tiếp tục thôn vệ thẳng đến đem tất Chương vừa õ Võ Minh Nguyệt sợ hãi. 69, Võ Minh muốn đám hãi. hãi. dinh phái tới, người biết Nguyệt Chương Nguyệt thành ta trong bụng dưỡng nhân chính thôn này không biết sống chất chủ hết chết đồ vật. Ha ha ha ha. Đều trở ta Ta ta vật. sợ sợ các vệ v đồ là A. dứt lời thao thiết tựa như một trận màu đen cùng phòng hướng đến yêu ma đại quân quét sạch mà đi nó to lớn thân thể những nơi đi qua không gian phản g phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nhào nặn phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang kỳ quái chỉ thấy nó mở ra cái k i a đủ để thôn thiên vệ địa miệng to như trậu máu đ ồ n g nhiên khẽ hút cường đại lực hút trong nháy mắt hình thành một cỗ khủng bố vòng xoáy vô số y ê u m a căn bản không kịp phản ứng tựa như cùng bị cuốn vào lô đen đồng dạng thân bất do kỷ hướng đến thao thiết trong miệng bay đi những y ê u m a này tại cường đại lực hút d ư ớ i ngay cả dây r ù a cơ hội đều không có chỉ có thể phát ra tuyệt vọng kêu thảm sau đó liền bị thao thiết một cái nước vào có y ê u m a ý đồ thi triển yêu pháp ngăn cản từng đạo màu đen ma quang ngũ thả i yêu thuật hướng đến thao thiết vào tới có thể những công kích này rơi vào thao thiết cứng rắn như sắt trên lân tiến bất quá là bắn lên vài tia yêu ớt đ ú n lửa ngay cả cái vết tích đều mỗi một lần di động đều nương theo lấy đại địa run dày kịch liệt xung quanh sông núi dòng sông đều bị nó lực lượng quấy đến hỗn loạn tư n g b ừ n g nó tựa như một chiếc vô tình cỗ máy giết chóc điên cùng địa thôn phệ lấy tất cả trong chốc lát nguyên bản lít nha lít nhít y ê u m a đại quân liền xuất hiện một cái to lớn lỗ h ồ n g vô số y ê u m a biến mất tại nó trong bụng biên giới chiến trường h o a n g cổ trí tôn cùng kim cương thần tôn đứng sóng vai mắt thấy thao thiết điên cùng s á t lục hai người nhịn không được cười ha ha đứng lên hoàng cổ trí tôn đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn mà dùng sức vô kim cương thần tôn bạ vai lớn tiếng nói thao thiết vũ không hổ là chủ nhân thủ hạ bài danh thứ ba t đám đám hai ự c l người y đơn tiếng cười tại hỗn loạn chiến trường bên trên vô cùng vang dội lộ ra mười phần thoải mái cùng đắc ý phản phất tại hướng thế gian tuyên cáo bọn hắn đối với chủ nhân lâm huyền lòng tin tuyệt đối cùng đối với trận chiến đấu này kết cục chắc chắn chiến trường bên trên hỗn loạn không chịu nổi võ minh nguyệt hai chân ngăn không được đ i a u run lên thân là đại viêm lữ đế nàng thấy qua vô số sóng gió nhưng trước mắt thao thiết kinh khủng như vậy s á t lục c h ẳ n g cảnh c h i t để đánh sụp nàng tâm lý phòng tuyến nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng bờ môi run r u dậy ngay cả hoàn chỉnh nói đều nói không ra đây đây lâm huyền tại sao có thể có khủng bố như thế sùng vật trong óc nàng không ngừng hiện ra lâm huyền lạnh lùng khuôn mặt mỗi một lần hồi tưởng đều để nàng sợ hãi càng đậm một phần bây giờ lâm huyền đã thành trong nội tâm nàng không thể vượt qua núi cao cái kia thâm bất khả chắc thực lực để nàng lòng tràn đầy kiếm kỵ ngay cả phản kháng suy nghĩ cũng không dám lại có võ thiên long ngồi liệt trên mặt đất mồ hôi lạnh như mưa xuống phía sau lưng đã sớ hắn trơ mắt nhìn đến thao thiết đem yêu ma đại quân tùy ý thôn vệ trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng đối với lâm huyền e ngại như cỏ dại điên c u ồ n g sinh trường đã từng hắn có lẽ còn đối với lâm huyền có chút khinh thị có thể giờ phút này hắn khắc sâu ý thức được mình nhỏ bé cùng vô tri lâm huyền tựa như đến từ viễn của ma thần đưa tay ở giữa liền có thể quyết định bọn hắn sinh tử tư không chấn nắm thật chặt trong tay băng phép hà n thương tay lại run dữ dội hơn hàn thương trong tay hắn phát ra rất nhỏ thanh em rung động hắn nhìn qua chiến trường bên trên tàn phá bừa bãi thao thiết biết đây hết thể đều là lâm huyền lực lượng hiện ra hắn trong l đối với lâm huyền kiên kỵ để toàn thân hắn huyết dịch đều phảng phất đông kết mỗi một lần hô hấp đều mang run r à y cùng bọn hắn sợ hãi hoàn toàn khác biệt triệu ra đám người mặt đầy kinh hỉ triệu lao ra t ử v ẫ n đục hai mắt giờ phút này lóe ra kích động con mang trên mặt nếp nhăn đều bởi vì ý cởi mà chen làm một đoàn hắn hưng phấn mà đi qua đi lại miệng bên trong lẩm bẩm ta liền biết ta con rể này tuyệt không phải vật trong ao nhìn một cái đ â y thao thiết bao nhiêu lợi hại a người triệu ra vây tụ cùng một chỗ dỉ thai thì thầm trong n ô n ngữ tràn đầy đối với con rể tán dương cùng đối với tương lai chờ mong bọn hắn phảng t u ệ nhã công chúa nhìn qua chiến trường đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa đều là sợ hai thán phục cùng hiếu kỳ nàng khét cắn môi d ư ớ i đôi tay không tự giác địa n u lấy góc áo lâm huyền cái tên này trong lòng nàng lặp đi lặp lại q u a n quẩn nàng chưa hề nghĩ tới người kia lại ẩn giấu đi cường đại như thế lực lượng nàng nhịp tim đột nhiên tăng tốc gương mặt có chút p h í m hồng nói không rõ là bị chiến trường bên trên rung động không khí cảm nhiễm vẫn là đối với lâm huyền bản thân hiếu kỳ cùng chờ mong càng nồng đậm lòng tràn đầy n ó n g trong lâm huyền h i thân tuất tìm tỏi cường giả thần bí này khuôn mặt thật nàng đôi tay không tự giác nắm chặt trong lòng âm thầm nghĩ cái nhân tộc này chấn thủ sứ cường đại như vậy sao võ minh nguyệt cưỡng chế nội tâm sợ hãi hít sâu một hơi âm thanh còn có chút phát run nhưng ánh mắt bên trong đã ẩn ẩn có mấy phần quyết tuyệt không thể cứ như vậy ngồi cho chết lâm huyền nếu thật hàng lâm chúng ta đều phải chết nhất định phải nghĩ cái đối sách nói đến nàng nhìn về phía võ thiên long cùng tư không chấn ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng cùng chờ mong võ thiên long đốt một cái cái chán mồ hôi lạnh khó khăn đứng dậy nói ta nhìn chúng ta đến tìm mọi viện dựa vào chúng ta mình căn bản không phải lâm huyền đối thủ Từ k h một, một phen kịch liệt tranh luận về sau võ minh nguyện trong mắt lóe lên một tiếng văn lệ nàng đông nhiên vô bàn một cái trầm giọng nói không tiếc bất cứ giá nào đi mời đông hoàng địa vực hai đại m thánh địa đỉnh tiêm cao thủ võ thiên long cùng tư không chấn lướt nhau một lát sau nhẹ gật đầu dù sao tại đây trong t u y ệ t cảnh đây có lẽ là duy nhất hy vọng nghe nói phạm thiên phật địa đại nhật như lai tôn giả phật pháp cao thâm đánh bại yêu c h ừ ma đại la thánh địa cảng không thánh chủ c à n g là tình thông thiên địa phát tắc thực lực thâm bất khả c h á c võ thiên long cao mày thấp giọng nói ra chỉ cần bọn hắn chịu ra tay nói không chừng có thể chấn áp lâm huyền tư không chấn cũng đi theo bổ sung dù là tan hết đế quốc tất cả tài phú cũng phải đem bọn hắn mời đến đây là chúng ta cuối cùng cơ hội ba người cấp tốc phân công võ minh、Nguyệt、lập tức sai người chuẩn bị đại lượng kỳ chân dị bảo thiên tài địa bảo v tất cả an bài thỏa khi về sau ba người nhìn qua chiến trường bên trên vẫn như cũ điên cùng tàn phá bừa bãi thao thiết trong lòng ngũ vị tạp trần bọn hắn đã chờ mong hai đại thánh địa cao thủ có thể mau chóng chạy đến lại lo lắng tại cao thủ đến trước đó lâm huyền đã nguy cấp Bất bọn phút quá giờ phút này, bọn hắn đã không hắn này, đã c ó đường lui, c h ỉ đỉnh có cao thể toàn trú tại thánh tiêm thủ trên thân, tin hy hai húng đem đều đây đại địa vọng, bộ áp ư ở n g vững chắc bảy ọ n hắn có thể trở thành thể h có trở t m ấ u chốt lực l ư ợ n chấn huyền, bọn nước bên trong. g cứu c họ h áp lại lâm huyền, cứu bọn họ tại nước lửa tại vứt ư ơ n g 70. phạm tiên h phật địa đại nhật như lai tôn giả chương bảy mươi phạm tiên h phật địa đại nhật như lai tôn giả Cùng lúc đó, phạm Thiên phật địa, tính căn lành, tiếng tụng kinh ung dung quanh lúc đó, Địa, Phạm Phật mịch lúc này một tên tiểu sa di vội vàng đi tới thần s ắ c hơi có vẻ lo lắng tại cách tôn giả mới bước x a địa phương dừng lại chắp tay trước ngực cung kính nói ra tôn giả đại viêm nữ đế võ minh n g u y ệ n phái người đến đây xin giúp đỡ nói có cường địch lâm huyền s ắ p đột kích tình huống vạn phần nguy cấp khẩn cầu ngã phật địa xuất thủ tương trợ đại nhật như lai tôn giả chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia t ử bi lại nhẹ nhàng k h o á t tay áo thanh nhâm ôn hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ phật hướng đến không dễ dàng nhúng tay thế tục phân tranh ngươi đi hồi phục bọn hắn việc này chúng ta bất lực tiểu sa di lên tiếng đang muốn lui ra đúng lúc này Một đạo không bao lâu võ minh nguyện tại h tiểu sa di dẫn dắt giới bước vào phạm thiên phật điện trên đường đi nàng xem thấy xung quanh trang nghiêm túc mục phật điện từ bi an lành phật tượng nhưng trong lòng tràn đầy thất vọng nhìn thấy đại nhật như lai tôn giả về sau nàng đ ộ i vàng hành lên ó i tôn giả mong rằng ngài có thể cứu cứu ta đại viên đế quốc lâm huyền hắn đại nhật như lai tôn giả đưa tay ra hiệu nàng không cần nhiều lời con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m võ minh nguyệt thần sắc từ từ trở nên k i n h hỉ hắn đôi tay kết tấn một đạo nhu hòa phật quang chậm rãi rơi vào võ minh nguyệt trên thân bắt đầu kiểm tra nàng phật căn theo phật quang bao phủ võ minh nguyệt chỉ cảm thấy một cô ấm áp mà kỳ diệu lực lượng tại thể nội du tàu một lát sau đại nhật như lai tôn giả cười ha ha đứng lên diệu hay diệu hay nữ đế lại có thượng cổ văn thù bồ tát linh mạch đây là ngàn năm khó gặp phật d u y ê n a a võ minh n g u y ệ t nghe được không hiểu ra sao nàng chưa kịp kịp phản ứng đại n h ậ t như lai tôn giả nói tiếp nữ đế ta muốn thu ngươi làm đồ chuyển cho ngươi vô thượng phật pháp để ngươi trở thành ta phạm tiên h phật địa thành phật nữ ngay sau phạm tiên h phật địa nhất định sẽ toàn lực hộ ngươi giúp ngươi tu thành chính quả phi thăng lên giới làm bồ tát võ minh n g u y ệ t nghe vậy đầu tiên là s ư sở lập tức vui mừng quá đỗi nàng vốn là tới tìm xin giúp đỡ không nghĩ tới có thể thu hoạch được cường đại như thế chỗ dựa có phạm tiên p ậ t địa ủng hộ đối phó lâm huyền liền nhiều tám điểm lực lượng nàng lúc này quỳ xuống đất cung kính nói ra đệ tử võ minh nguyệt nguyện bái nhập tôn giả muôn hạ c ậ n tuân dạy bảo đại nhật như lai tôn giả thỏa mãn gật gật đầu trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười phản phất thấy được phạm thiên phật địa tương lai huy hoàng mà võ minh nguyệt trong lòng c ũ n g âm thầm cắn răng nhất định phải mượn nhờ đây phật địa chi lực triệt để diện trừ lâm huyền để hắn vì chính mình hành động trả giá đắt sau đó đại nhật như lai tôn giả dẫn v õ minh nguyệt dọc theo bốn lượn khúc chiếc đá xanh đường bòn hướng đến phạm thiên phật địa chỗ sâu đi đến nơi này bốn phía cổ mộc h e trời cành lá u tùm ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây tung xuống nhỏi tạo nên một loại thần bí mà trang nghiêm không khí trên đường đi võ minh nguyệt tâm tình giống như ngồi xe cắp treo đồng dạng từ lúc đầu đối mặt lâm huyền sợ hãi cùng tuyệt vọng cho tới bây giờ bị đại nhật như lai tôn giả thu làm đồ đệ về sau c h ẳ n g đầy tự tin nàng tin tưởng vững chắc về sau lâm huyền đem không đáng để lo lâm huyền không thể nào là phạm thiên phật địa đối thủ không bao lâu bọn hắn đi vào một tòa khí thế khoáng đạt đại điện trước cửa điện đóng chặt trên cửa điêu khắp tinh mỹ phật tượng cùng phức tạp kinh văn tại nhật quang chiếu dọi xuống t h n ra nhàn nhạt màu vàng quang mang đại nhật như lai tôn giả đưa tay nhẹ nhàng vung lên cửa điện từ từ từ m một cô cường đại mà an lành khí tức đập vào mặt chỉ thấy đại điện bên trong một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở trên bộ đoàn toàn thân tản ra nhu hòa phật quang chính là phạm thiên phật địa phó trưởng môn đại sư m i n h n h i ê n đăng cổ phật chỉ thấy hắn hai mắt khép hở khuôn mặt hiền lành trong tay vân vê một chuôi phật châu mỗi vê động một khỏa phật châu liền l ó e ra một đạo ánh sáng nhạt phản phất tại cùng thiên địa ở giữa phật pháp cộng minh đại nhật như lai tôn giả mang theo võ minh nguyệt tiến lên cung kính hành lễ nói sư h u n h hôm nay mang một cái đệ tử đến đây là hướng ngài dẫn tiến ta tân thu đồ đệ hay là muốn mời ngài cùng nhau vì nàng bày mưu t nghe vậy nhân đăng cổ phật chậm rãi mở hai mắt ra mắt sáng như đuốc tại võ minh nguyệt trên thân giò xét một phen khe gật đầu mở miệng nói nữ đế trên thân phật căn đích sắc hiếm thấy là ta phạm thiên phật địa phúc duyên nói đến hắn đưa tay phải ra một đạo càng cường đại hơn phật quang từ hắn l ò n g bàn tay tuân ra đem võ minh nguyệt bao phủ trong đó tại đây phật quang bao phủ xuống võ minh nguyệt chỉ cảm thấy thân thể càng nhẹ nhàng trong đầu tựa hồ có vô số kinh văn tại tự động hiện hiện hiện một chút trước đó quấy nhiễu nàng tu hành nan đề giờ phút này cũng giải quyết dễ dàng một lát sau nhiên đăng cổ phật thu hồi phật quang trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười nàng này phật duyên thâm hậu thêm chút bồi dưỡng nhất định có thể rực rỡ hà quang nghe nói lời ấy đại n h ậ t như lai tôn giả vừa cười vừa nói đúng là như thế cho nên ta muốn mời sư huynh cùng nhau trợ lực giúp nàng giải quyết lâm huyền những cái phiền t h á i này nhiên đăng cổ phật nhẹ nhàng cười một tiếng trong tiếng cười lộ ra vô tận tự tin cùng thòng dòng chỉ là lâm huyền bất quá là một cái tiểu tiểu nhân tộc c h ấ n thủ sứ thôi có thể lớn bao nhiêu năng lực ta phạm thiên phật địa phật pháp vô biên sao lại sợ hắn đã nàng đã vào ngã phật địa trở thành chúng ta đệ tử vậy chúng ta tự nhiên muốn hộ nàng Chu Toàn. giúp nàng quét dọn tất cả c h ứ n g n g ạ i võ minh nguyệt đứng ở một bên nghe hai vị tôn giả đối thoại trong lòng tảng đa lớn rốt cuộc rơi xuống nguyên bản thấp thỏm bất an nàng giờ phút này càng phát ra yên tâm trên mặt tràn đầy khoái trá cùng lòng cảm kích nàng lần nữa quỳ xuống đất hướng đến nhiên đăng cổ phật cùng đại nhật như lai tôn giả lê b à i nói đa tạ hai vị tôn giả tương trợ võ minh nguyệt nhất định sẽ ghi khắc phần ân tình này ngày sau dốc lòng tu hành không phụ phật địa v ù chồng nhiên đăng cổ phật có chút đưa tay một đạo phật quang đem võ minh nguyệt đỡ dậy ôn hòa nói ra đứng lên đi kể từ hôm nay ngươi chính là ta phạm thiên phật địa Thánh phật Nữ, an tâm tại đây tu hành. Đợi ta chương ư bảy mươi một lâm huyền quân đội chính thức hàn lâm chương bảy mươi một lâm huyền quân đội chính thức hàn lâm cùng lúc đó bên này võ thiên long đang xích đầu mẹ chán mà nhìn xem thao thiết tại đại khai sát giới đột nhiên một cái thủ hạ tiền đến vội vàng hấp tấp địa sông vào phòng bịch một tiếng quỳ xuống đất thở hồn hề nói ra đại đại nhân tin mừng đặc biệt nữ đế võ minh nguyện bị phạm thiên phật địa thu làm thành phật n ữ rồi võ thiên long đ ỗ n g nhiên dừng bước lại trong mắt lóe lên một tia không thể tin lập tức nhanh chân vượt đến binh sĩ trước mặt đôi tay bắt hắn lại b ả vai vội vàng hỏi ngươi nói thế nhưng là thật cũng đừng báo cáo sai quân tình binh sĩ liên tục không ngừng ngật đầu thiên chân v ạ n s á c vừa lấy được mật tư h đã chuyển ra võ thiên long trên mặt trong nháy mắt tách ra cùng hỉ bông ra binh sĩ đôi tay dùng sức vỗ cười ha hà lần này ổn lâm huyền cái thằng kia nhìn hắn còn thế nào dày v ò phạm thiên phật địa phật pháp vô biên nhất định có thể đem hắn dọn dẹp ngoan ngoãn đang tại một bên tư không c h ấ n nghe được lời này cũng không nhịn được trên mặt mù mị quét sạch sành xanh phạm thiên phật địa vừa ra tay lâm huyền lại mạnh mẽ cũng phải cắm chúng ta trước đó bị hắn ép tới thở không nổi lần này rốt cuộc có thể mở mày mở mặt võ thiên long đi đến tư không c h ấ n bên người nhìn đến bên ngoài đang tại tàn phá bừa bãi thao thiết lực lượng mười phần địa nói trong khoảng thời gian này chúng ta liền bảo vệ tốt nơi này chờ phạm thiên phật địa cao thủ vừa đến nội ứng ngoại hợp đem lâm huyền cùng hắn thế lực nhổ tắt gốc đại viêm Giang Sơn. vẫn là chúng ta hai người nhìn nhau cười một tiếng trong ánh mắt tràn đầy may mắn cùng đối với tương lai ước mơ mà đúng lúc này thiên địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ quái phong vân biến sắc nguyên bản xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị mây đen quần quần che đậy màu mực tầng mây quần quần lấy như muốn đem toàn bộ thế giới t h ô n vệ trong tầng mây t ừ n g đạo màu tím tiểm điện như dao long tàn phá bừa bãi vạch phá bầu trời phát ra đinh t h a i nước góc tiếng nổ mỗi một đạo tiểm điện rơi xuống đều để đại đại đại điệu run dày kịch liệt phảng bọn hắn thân ảnh mới vừa xuất hiện không gian tựa như phá toái như lưu ly phát ra ken két giòn vang từng đạo vết rách lấy bọn hắn làm trung tâm hướng về bốn phương t á m hướng điên cuồng lan tràn đây chính là một trăm vạn bách chiến xuyên giáp binh bọn hắn đều nhịp mỗi một tên lính trên thân đều tản ra lạnh thấu xương khí tức phảng phất là từ địa ngục leo ra c h i ế n thần làm cho người sợ hãi binh sĩ từng cái thân hình mạnh mẽ cơ bắp căng cứng t ả n ra một loại bẩm sinh lực uy hiếp bọn hắn thân mang huyền hát sắc chiến giáp chiến giáp bên trên phủ văn lấp lóe mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa cường đại lực lượng lưu chuyển ở giữa, t xung quanh không gian tại bọn hắn áp bắt giới vạn vẹo biến hình phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ hoang cổ trí n ngập tôn, tôn kích động đến âm thanh cũng thay đổi điều hòa hắn hai mắt trận tròn xoe tràn đầy khó có thể tin kính hỉ sau đó không kịp chờ đợi hướng đến quân đội phương hướng phóng đi kim cương thần tôn cũng không chút thua kém một bên hưng phấn mà hô to một bên chạy như bay theo thật sát hoang cổ trí tôn sau lưng bọn hắn thân ảnh tại hư không bên trong trận l ó y lên mang theo một trận m á n h liệt khí lưu phảng phất hai đạo màu đen tiềm điện hướng về khủng bố quân đội mau chóng đuổi theo giờ phút này bọn hắn lòng tràn đầy đều là đối với chủ nhân chờ mong không kịp chờ đợi muốn gặp được vị chúa tể kia tất cả cường giả mà lúc này, tư không chấn cùng võ thiên long còn đắm chìm trong phạm thiên phật khu vực đến trong vui sướng lại bỗng nhiên nhìn đến chi này che khuất bầu trời khủng bố quân đội lập tức hai người như bị xét đánh đứng thẳng bất động tại chỗ tư không chấn trong tay băng phách hàn thương suýt nữa trượt xuống hắn chừng lớn hai mắt ánh mắt tựa như muốn đoạt vành mắt mà ra trên mặt viết đầy khiếp sợ cùng hoang sợ bờ môi không bị khống chế r u t rơi nói đây cái này sao có thể tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng đây võ thiên long hai chân như nhô ra đặt mông ngã ngồi trên mặt đất đây lâm huyền hắn đến tột cùng là quái vật gì có thể điều động đáng sợ như vậy quân đoàn Mà n h ì n đ ế n đây một c h i q u â n đội, x u nguyệt q a n h v â quận c h ú n g cũng bị trước mắt cảnh tượng cả kinh gây ra như phóng nguyên bản ồn ào đường đi trong nháy mắt an tính lại chỉ còn lại có mọi người thô trọng tiếng hít thở các lao nhân ngao n h a o hoảng sợ không thôi trong miệng lầm bầm trấn thủ sứ đến trấn thủ sứ đến tuổi trẻ bọn nam tử nắm chặt n ắ m đấm bởi vì khiếp sợ sợ hãi mà run nhẹ nhẹ n h ó m đàn bà con gái t ắ c ôm chặt lấy mình hải tử trong mắt tràn đầy kinh hãi huệ nhã công chúa cùng hy nguyệt quận chúa cũng bị một màn này triệt để ngơ ngẩn huệ nhã công chúa từ trước đến nay dịu dàng giờ phút này nhưng cũng nhịn không được bị miệng lại trong mắt tràn đầy khó có thể tin nàng trong đầu không ngừng hiện ra lâm huyền ngày bình thường bộ dáng cùng trước mắt đây nắm trong tay khủng bố lực lượng chúa tể h hình tượng trọng điệp làm thế nào cũng vô pháp đem cả hai liên hệ đứng lên hắn hắn làm sao biết cường đại như thế nàng nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n âm thanh trong mang theo một tia sợ hãi cùng rung động hy nguyện quận chúa cũng là chừng lớn hai mắt trong mắt lóe ra phức tạp qua mang có sùng bái có khiếp sợ càng nhiều là đối với không biết lực lượng hướng tới nàng siết chặt nằm đấm trong lòng nói thầm đây chính là nhân tộc trấn thủ xứ a ta cũng muốn biến tưởng trở nên giống như hắn cường、đại. xung quanh tất cả phản p h ấ t đều tại giờ khắc này được im tất cả mọi người đều bị lâm huyền quân đội phát tán khí thế khủng bố chấn n h ế p chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua trong lòng kinh h ã i văn phần ngay tại lúc lúc này càng khủng bố hơn tràng diện phát sinh ở mờ ba ở mờ ba phản p h ấ t thiên địa sợ chấn đồng dạng cả vùng bầu trời đều run dày đứng lên ngay sau đó một chi càng khủng bố hơn quân đội hoảng sợ hàng lâm sáu rs mọi người chúc mừng năm m ớ i à, một năm mới bên trong chúc phúc mọi người thật vui vẻ hạnh phúc khói hoạt mỹ mãn cả đời ta nhìn thấy các ngươi thường cảm tạ mọi người ủng hướng các ngươi cúi đầu cảm tạ các ngươi khen thưởng ta đều có nhìn cả vùng các n ư i c h ơ n bắt đầu kịch liệt lay động sông núi rung động giang hà quấn quận bầu trời cũng bị cố lực lượng này rung chuyển mặc vân điên c u ộ n g xoay tròn từng đạo màu tím tiểm điện như giữ tận cửu long tại giữa tầng mây mạnh mẽ lớp tới phát ra đinh thai nước có quanh minh ngay sau đó không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng xẻ rách một đạo trói mắt mà quỷ dị quang mang bỗng nhiên nở rộ tại quan g mang này bên trong một chi kinh khủng hơn quân đội lấy một loại d u n g động thế nhân tư thái hoảng sợ hàng lông chỉ thấy tám mươi vạn thiết huyết cấm vệ quân như ma thần hàng thế chỉnh t ề bày trận t à n mát ra làm cho người hồn phi phách tán khí tức tám mươi vạn thiết huyết cấm vệ quân đản sinh tại hỗn độn sơ khai hồng mông thời đại lúc đó thiên địa sơ phân trật tự chưa ổn hỗn độn chi khí tùy ý tung hành có đại năng giả đem vô số tại thái cổ chi chiến c h i bên trong oanh liệt hy sinh anh linh triệu hoán hội tụ đem ngàn vạn anh linh ý chí bất khuất dung nhập trong đó trải qua chín chín tám mươi mốt cái hỗn độn kỷ nguyên tế luyện sáng tạo ra đây tám mươi vạn thi bọn hắn mỗi một cái thành viên cũng sẽ không tiếp tục là đơn thuần cá thể mà là dung hợp hồng mông c h i lực cùng thái cổ anh linh ý chí kinh khủng tồn tại đã vượt ra thế gian thông thường tu hành phát tắc hắn thực lực thâm bất khả c h á c đã đạt không thể tưởng tượng c h i cảnh bọn hắn ngoại hình giữ t ậ n kinh khủng đến mức làm cho người sợ hãi thân thể nguy nga như sơn nhạc chừng ngàn trượng độ cao phản phất có thể chống lên thiên đ i ệ m toàn thân bao trùm lấy một tầng như máu đỏ thấm lại lộ ra h u quang lân phiến những này lân phiến cũng không phải vật phản mỗi một phiến đều k ắ c rõ cổ lão mà thần bí phù văn phù văn thời gian lập lòe hình như có thái cổ anh linh phát ra thê lương gào thét phản phất tại thổ lộ hết lấy trước tia chiến đấu thảm thiết cùng vô tận đoán niệm bọn hắn đầu lâu tương tự thái cổ hứng thú lộ ra một c ố bẩm sinh hung tàn cùng ngang ngược hai mắt như hai vòng thiêu đốt huyết nhật đỏ mang sáng rực chỗ ánh mắt nhìn tới không gian vì đó vật mẹo vạn vật đều bị nhiễm lên một tầng tử vong bóng m ờ để cho người ta nhìn mà phát khiếp không dám nhìn thẳng trong m i ệ n g mọc đầy bén nhọn như kích răng nanh mỗi một cây răng nanh đều chạy xuôi làm cho người buồn nôn màu xanh sấm ngọc độc nọc độc này không chỉ có ẩn chứa trí mạng ăn mòn chi lực càng mang theo một loại có thể ăn mòn linh hồn khí tức t à ác nọc độc nhỏ xuống trên mặt đất trong nháy mắt ăn mòn ra từng cái sâu không thấy đáy lô đen trong lô đen ẩn ẩn chuyển đến vô tận thâm viên gào thét cùng người đền rùa bọn hắn phía sau sinh trưởng một đôi to lớn cốt d ự c cốt d ự c triển khai chừng mấy vạn trượng chi trưởng che khuất bầu trời cốt d ự c bên trên hiện đầy bén nhọn cốt thứ mỗi một cây cốt thứ đều lóe ra lạnh leo hàng quang giống như đến từ k i u địa mục lưới dao tựa hồ có thể tùy tiện sẽ rách không gian trói buộc vạ là vô số sinh linh tuyệt vọng cùng sợ hãi bọn hắn cầm trong tay màu máu t r ư ờ n g thương trên thân thương quanh quẩn lấy n ồ n g đậm huyết khí cái này huyết khí phảng phất thực chất hóa linh hồn không ngừng phát ra thê lương tiêu thảm những n à y tiêu thảm là thái cổ anh linh nhóm trong chiến đấu g ầ m thét cũng là bọn hắn đối với địch nhân vô tận uy hiếp t r ư ờ n g thương mũi thương lóe da quỷ dị quan mang giống như có thể xuyên thủng thời không thẳng đến địch nhân sâu trong linh hồn cho một k á c h trí mạng khi bọn hắn cùng nhau tiến lên trước một bước thì toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động phảng phất toàn bộ vũ trụ pháp tắc đều tại trong chớp l o á n này bị dung chuyển không gian tại bọn h k e n k é t âm thanh phảng phất sắp p h á thoái trong không khí tràn ngập nồng đậm đến gần như thực chất mùi máu thành cỗ khí tức này phảng phất một tầng vô hình lại không thể phá vỡ bình t h ư ớ n g đem xung quanh tất cả đều bao phủ trong đó ở vào cỗ khí tức này phạm vi bên trong người không chỉ có hô hấp trở nên gian nan ngay cả linh hồn đều phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn chăm chú năm lấy sinh lòng vô tận tuyệt vọng cùng sợ hai tám mươi vạn thiết huyết cấm vệ quân hiện thân một khắc này phảng phất thời gian cũng vì đó đình trệ một cố làm cho người ngạt thở khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập ra để ở đây tất cả mọi người đều lạc Ngày bình thường đại ề u đầu, là mắt cao hơn đầu, không ai bị nổi tồn t cao ai hơn không nổi bị giờ p h ú trưởng này quân khủng đến đầy huyết lại thiết bị bố thế mặt t khí cấm sắc vệ dọa ắ n bệnh n g h tờ thân giấy, lão thiên tuyển từ trước đến nay lấy trầm bồn sưng giờ phút này cái c h á n cũng hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi hắn bờ m ô i run nhẹ nhẹ tự lẩm bẩm đây cuối cùng là quái vật gì tạo thành quân đội khủng bố như thế khí thức chớ nói chúng ta liền xem như thánh địa thượng cổ thánh chủ đích thân tới sợ cũng khó mà chống lại thanh em bên trong tràn đầy trước đó chưa từng có sợ hãi cùng kinh ngạc nhị trưởng lão thiên u y ể n trong tay pháp trượng đều suýt nữa rơi xuống hán chừng lớn hai mắt hoảng sợ nhìn qua trước mắt thiết huyết cấm vệ quân âm thanh r u n g dày địa đối với những khác trưởng lao nói ra chúng ta vẫn cho là mình tại tu hành giới cũng coi như một phương cường giả nhưng hôm nay xem ra tại b ự c này khủng bố lực lượng trước mặt chúng ta bất quá là sâu kiến đồng dạng không hề có lực hoàng thủ mấy vị trưởng lao khác nhao nhao gật đầu ánh mắt bên trong tràn đầy hoàng sợ trong lòng âm thầm kêu khổ hối hận mình vì sao cuốn vào cuộc phân tranh này phó thánh chủ huyền mị nguyên bản quyến rũ động lòng người khuôn mặt giờ phút này cũng bởi vì hoàng sợ mà vật mẹo nàng n ơ ngác nhìn qua chi kia quân đội trong lòng khiếp sợ không thôi đây lâm huy làm sao có thể có thể nắm giữ khủng bố như thế lực lượng chúng ta trước đó đối với hắn thực lực đ o a n t r ư ở n g đơn giản quá ngây thơ rồi trong óc nàng cấp tốc suy tư cách đối phó có thể sợ hãi để nàng tư duy trở nên hối loạn nhất thời còn muốn không ra bất kỳ biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy tư không chấn cùng võ thiên long càng là dọa đến t ê liệt ngã xuống trên mặt đất sắc mặt xám xịt như chết tư không chấn nắm thật chặt băng phách hàn thương tay giờ phút này đã trắng bệnh hắn thân thể càng không ngừng rôn rầy xong đầy đủ xong đây lâm huyền căn bản không phải ta nhóm có thể chống đỡ trước đó còn muốn lấy tìm mọi viện hiện tại xem ra tất cả đều vô dụng. võ thiên long mồ hôi lạnh như mưa xuống phía sau lưng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi hắn nhìn qua chi kia quân đội trong lòng tràn đầy vô ngữ trong đầu hắn không ngừng hiện ra mình cùng đại viêm đế quốc sắp hủy diệt tham trạng lòng tràn đầy sợ h ã i để hắn cơ hồ sụp đổ xung quanh binh sĩ cùng dân chúng càng là dọa đến hồn phi phát tán đám binh sĩ trong tay vũ khí n h a u n h a u rơi xuống bọn hắn hai chân như luôn ra liền chạy trốn khí lực đều không có dân chúng tắc hoảng sợ thét chói hai văng lên chạy trốn từ phía lại phát hiện không chỗ có thể trốn chỉ có thể ở đây khủng bố áp bách dưới chờ đợi không tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng chúng ta lần này thật là chết chắc rồi ai có thể tới cứu cứu chúng ta a sớm biết như thế ban đầu liền không nên đi theo võ minh n g u y ệ t cùng lâm huyền đối n ị c h đám người tiếng nghị luận liên tiếp mỗi một câu nói đều tràn đầy sợ hai cùng biệt vọng toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đây tám mươi vạn thiết huyết cấm vệ quân mang đến sợ hai bao phủ không nhìn thấy một tia hy vọng ánh nắng ban mai chương bảy mươi ba lâm huyền tứ đại thái cổ chiến thần, thần hiện thân tại tám mươi vạn thiết huyết cấm vệ quân mang đến sợ hai còn chưa tiêu tán thời khắc giữa thiên địa đột n h i ê n dân g lên một cỗ kinh khủng hơn lực lượng ba động phảng phất có bốn tòa thái cổ thần sơn sắp hàng lâm thế gian làm cho tất cả mọi người trái tim đều bỗng nhiên vẫn co r ụ t lại hô hấp cũng theo đó đình trệ chỉ thấy bầu trời bên trong bốn đạo trói mắt đến cực điểm màu vàng quang mang lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ xé rách không trung mà đến những nơi đi qua không gian như là phá toái lưu ly từng khúc băng liệt từng đạo màu đen vết rách hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng làn c h ẳ n phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo vào vô tận vực sâu h ạ c á m nương theo lấy đây bốn đạo quang mang xuất hiện một cỗ phách tuyệt thiên hạ khí thế s để thế gian vạn vật đều tại cỗ khí thế này áp bách d ư ớ i run l ầ y bẩy đợi quang mang từ từ thu liễm bốn vị toàn thân tản ra vô tận uy nghiêm cường giả ngạo nghệ hiện thân bọn hắn chính là lâm huyền thủ hạ uy danh hiện hách tứ đại thái cổ chiến thần long n g uyên phượng tiêu hổ sát huyền vũ long n g uyên nghe đồn hắn đản sinh tại thái cổ thần long nơi bùng tìm hấp thu thần long vô tận tuế n g u y ệ t tích lũy tinh hoa cùng lực lượng, có được không gì sánh kịp long chi lực thân hình hắn cao lớn thẳng tắp toàn thân bao trùm lấy một tầng tản ra hào quang óng ánh màu vàng long lần mỗi một chiếc vải rồng đều khắc giói cổ láo long Văn, phản phất tại nói ra lấy thái cổ long tộc vô thượng vinh quang cùng huy hoàng hắn đôi mắt giống như hai vòng màu vàng liệt nhật ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng chốc lát nhìn chăm chú liền có thể để cho người ta cảm nhận được cái kia cô đến từ viễn cổ long uy phản phất linh hồn đều muốn bị hắn tiêu đốt trong tay nắm trường thương tên là long nguyên phá thế thương trên thân thương long hình phù văn lấp lóe khi hắn vung lên trường thương thì phản phất có một đầu thái cổ thần l o n g gào thét mà ra có thể sẽ rách tất cả ngăn cản tại phía trước sự vật phượng tiêu sinh ra ở cựu thiên bên trên phượng hoàng nhất bản tri địa dung hợp phượng hoàng dục hỏa trùng sinh tri lực cùng vô t nàng một đầu như ngọn lửa tóc dài tùy ý bay lượn mỗi một cây sợi tóc đều thiêu đốt lên màu vàng h ỏ a diễm ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông h ỏ a diễm mà là ẩn chứa tỉnh hóa cùng lực lượng hủy diện phượng hoàng chân hỏa nàng thân mang một bộ màu vàng phượng vũ trường bảo trường bảo bên trên phượng vũ sinh động như thật mỗi một phiến đều lóe ra trói mắt q u a n mang phản g phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỗ cánh bay cao nàng ánh mắt lạnh lùng mà s ắ c bén giống như đêm lạnh bên trong tinh thần có thể nhìn rõ thế gian vạn vật sơ hở trong tay nắm lấy một thành p ư ợ n g tiêu linh vũ quạt nhẹ nhàng vũ lên liền có thể d chính là từ thái c ổ bạch hổ c u sống biến thành kế thừa bạch hổ hùng mánh cùng sát khí hắn dáng người khôi ngô cường tráng giống như một tòa nguy nga n ú i cao toàn thân tản ra nồng đậm màu trắng sát khí đầy sát khí bên trong lợn chứa vô tận sát lục khí tức để cho người ta nghe nóng sợ hãi hắn trên mặt khác lấy một đạo bắt mắt hổ văn giống như bạch hổ tiêu chí hiện lộ rõ ràng hắn thân phận cùng lực lượng hắn thân mang một kiện màu vàng hổ văn chiến giáp chiến giáp bên trên khảm nạm lấy vô số tản ra hàn quang bảo thạch mỗi một khoả bảo thạch đều phong ấn một cái thái cổ hùng thú linh hồn trên thân truy khắc đầy thần bí p h ù văn khi hắn vung vẩy bữa thì phảng phất có ngàn vạn cái bạch hồ đang gầm thét có thể đem tất cả địch nhân đều nện thành b t mịn huyền vũ truyền thuyết bên trong đạn sinh tại hỗn độn chỗ sâu huyền vũ thần quy trong mai r ù a dung hợp huyền vũ cứng cọi cùng thủ hộ chi lực thân hình hắn to lớn tựa như một tòa di động cự sơn toàn thân bao trùm lấy một tầng không thể phá vỡ màu vàng mai r ù a mai r ù a bên trên khắc đầy cổ lão phòng ngự p h ù văn những phu văn này lóe ra nhu hòa quan mang tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng hắn hai mắt giống như sâu không thấy đáy hàn đàm trong bình tĩ huyền vũ c h ấ n thế thuẫn trên mặt thuẫn khắc lấy huyền vũ đồ đ ẳ n g khi hắn đem tấm thuẫn dơ lên thì phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn thủ hộ tại sau lưng bất kỳ công kích ở chỗ này tấm thuẫn trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa tứ đại thái cổ chiến thần hiện thân sau đó trên người bọn họ phát ra khí thế lẫn nhau ra hòa tạo thành một cỗ kinh khủng hơn huy áp để ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trong lòng không t h ở đổi bọn hắn ánh mắt bên trong để lộ ra kiên định cùng trung thành phảng phất thế gian không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể làm cho bọn hắn phản bội lâm huyền chúng ta phụng chủ nhân chi mệnh hàng lâm nơi đây. long nguyên âm thanh phản phất t r u n g lớn vang vọng đất trời mang theo vô tận uy nghiêm cùng bà khí làm cho cả thế giới cũng vì đó rung động đây một tiếng t u y ê n cáo như là tận thế tiếng c h u n g để ở đây tất cả mọi người đều ý thức được một trận chân chính t h a i nạn sắp xảy ra mà bọn hắn tại đây tứ đại kim giáp chiến thần trước mặt lộ ra nhỏ b é như vậy cùng bất lực sáu tứ đại thái cổ chiến thần mang theo hủy thiên diện địa uy thế hàn lâm cái kia khủng bố cảm giác g á p bách như mánh liệt thủy triều sẽ tại trận đám người bao phủ từ băng thánh địa thất đại trường lão thiên su thiên tuyền thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương cùng diêu quang giờ phút này chỉ cảm thấy hô hấp đều bị t r ừ n g lớn hai mắt mặt đầy viết khiếp sợ cùng hoảng sợ thiên su trưởng lao tay không bị khống chế run dày trong tay phất trần đều suýt nữa rơi xuống thanh âm hắn phát run mang theo tuyệt vọng n ỉ non đây cái này sao có thể lâm huyền thủ hạ lại càng ngày càng mạnh bây giờ cường đại đến trình độ như vậy chúng ta trước đó ngôn luận tại bực này lực lượng trước mặt đơn giản như là trò đùa thiên tuyển trưởng lao sắc mặt trắng bệch như tờ giấy v ờ môi run r u dày phụ hòa nói xong đầy đủ xong nguyên lai tưởng rằng chúng ta tại tu hành giới cũng coi như có một chỗ cắm rùi nhưng hôm nay đối mặt đây tứ đại chiến thần chúng ta sợ là ngay cả sâu kiến cũng k h ô n g bằng lấy cái gì đi chống lại thiên cơ trưởng l á o hai chân như n h u ộ ra cơ hồ đứng không vững tự l ầ m b ầ m bậc này kinh khủng tồn tại sợ l à động động ngón tay liền có thể đem chúng ta cực băng thánh địa san thành bình địa chúng ta đến cùng chọc tới như thế nào s á t tinh phó thánh chủ huyền mỹ đồng dạng kinh ngạc đến không ngậm m i ệ n g được nàng cái kia vũ mị khuôn mặt giờ phút này tràn đầy hoảng sợ não hải chống rỗng tâm lý không ngừng tiếng vọng lâm liền đến tột cùng là thần thánh p ư ơ n g nào có thể điều động khủng bố như thế cờ giả trước đó còn mưu toan cùng hắn đối nghịch thật sự là trong mắt nàng bồi dối g i ấ u đều giấu không được ý thức được mình cùng cực băng thánh địa đã lâm vào t u y ệ t cảnh tư không chấn cùng võ thiên long càng là dọa đến hồn phi phát tán tư không chấn nghiến răng nghiến lợi ta đại viêm đế quốc sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát võ thiên long đồng dạng mồ hôi lạnh đ ồ m địa phía sau lưng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi sớm biết lâm huyền thế lực khủng bố như thế đánh chết ta cũng không dám làm như thế à hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết xung quanh đám binh sĩ cũng bị cỗ này khí thế khủng bố dọa đến đánh tơi bời sắc mặt trắng bệnh hai chân như lôn ra có thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng bên trong càng không ngừng nói đến chúng ta nhất định phải thua cuộc chiến này không có cách nào đánh mọi người ở đây lâm vào tuyệt vọng thời khắc kim cương thần tôn cùng h o a n g cổ thần tôn lại ngửa mặt lên trời cười ha ha trên mặt tràn đầy thoải mái cùng đắc ý h o a n g cổ thần tôn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt dùng sức vỗ kim cương thần tôn bà vai lơn tiếng nói ha ha chủ nhân thủ hạ đều tới lần này có thể có vợ kịch hay nhìn chủ nhân cũng rất nhanh hàng lâm chỉ bằng đối diện đám người kia không phải chúng ta đối thủ kim cương thần tôn cười đến không ngậm miệm được liên tục gật đầu vậy cũng không c h ủ n h â n nội tình thâm bảy ấ mươi bốn hôn g đồn tiên minh quân ra sân chương bảy mươi bốn hôn đồn tiên minh quân ra sân võ thiên long cùng tư không chấn mặt đầy kinh hoàng hai người cùng tiến tới hạ giọng sợ bị người bên cạnh nghe thấy tư không h i n h chúng ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp cục diện này chúng ta căn bản nhịn không được đến phái người đi phạm thiên phật địa đem chỗ này tình huống nói cho ta biết nữ nhi chỉ có nàng mời phạm thiên phật địa cao thủ tranh thủ thời gian tới chúng ta có lẽ còn có một đường sinh cơ hắn vừa nói một bên càng không ngừng dùng run dày tay l a u cái chán mồ hôi lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng tư không chấn sắc mặt trắng bệnh hung hăng nuốt một ngụm nước bọn cơ giới gật đầu t ố t ta cái này phái người dùng nhanh nhất tốc độ tiền đến hy vọng phạm thiên phật địa cao thủ có thể tới được đến cứu chúng ta hắn âm thanh cũng thay đổi điều hòa tâm lý rõ ràng đây bất quá là vùng vây dãy chết nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác mà tại phạm thiên phật địa võ minh nguyệt đang chìm lâm ở trở thành phất nữ k h o i trá cùng ước mơ bên trong nàng thân ở một gian rộng rãi hoa lệ phòng tám bốn phía tràn ngập niệu niệu đàn hương trong không khí hòa hợp ấm áp hơi nước phảng phất nhân gian tiên cảnh mấy chục cái hạ nhân c u n g k í n h đợi ở một bên có cầm trong tay mùi thơm hoa cỏ nhẹ nhàng lắc lư để cái kia mùi thơm nào ngạt hương khí càng nồng đậm có bưng tinh x á o khay phía trên bày đ ầ y chân quý hương liệu cùng cánh hoa cẩn thận từng ly từng tí vung vào trong bồn tắm võ minh nguyễn thích dí từ từng tí vung v t t h ư ợ n g thụ lấy đây hết thảy khoe miệng có chút dưng lên tràn đầy vẻ hài lòng tắm rửa hoa hoa tất hạ nhân vội vàng đưa lên đủ loại chân quý đồ trang sức nàng lại chỉ là tùy ý k h o á t k h o á tay ánh mắt rơi vào một bên một cái phong cách cổ xưa cái bình bên trên khoe miệng nàng câu lên một vệ tàn nhẫn đường cong đưa tay cầm lấy cái bình nhẹ nhàng lắc lắc trong bình lâm huyền nữ nhi lâm m i ể u m i ể u linh hồn đang lóe ra yêu ớt qua n g mang phát ra trận trận bất lực khóc tiếng gáy tiểu nha đầu khóc cũng vô dụng võ minh n g u y ệ t lạnh lùng mở miệng âm thanh bên trong tràn đầy trào phúng cha ngươi cái kia không ai bị nổi lâm huyền lập tức liền muốn xuống dưới giút ngươi hắn cho là mình ghê gớm cỡ nào còn không phải muốn đưa tại trong t thiên hạ này liền lại không ai có thể ngăn cả ta nàng vừa nói một bên đắc ý cười tiếng cười trong phòng q u e n quẩn lộ ra vô tận tùy tiện võ minh nguyệt không có chút nào phát giác được tử vong bóng mở đang lặng yên hướng nàng tới gần nàng lòng tràn đầy cho là mình tìm được cường đại chỗ dựa lại không biết lâm huyền thực lực thâm bất khả chắc những cái kia sắp đến bao tác đủ để đưa nàng tất cả h à o tưởng đều triệt để nghiền nát võ minh nguyệt luất vút trong tay chứa lâm miểu miểu linh hồn phong cách cổ xưa cái bình trong mắt lóe lên một tia thâm độc sau đó tay nàng chỉ nhẹ nhàng bắn ra, miệng bình phong trong nháy mắt cởi ra lâm miểu miểu cái kia lóe ra hào quang nhỏ quang nh đã ngươi nghĩ như vậy gặp người cha vậy ta liền thành toàn ngươi để ngươi hảo hảo cảm thụ một chút chờ đợi tử vong tư vị võ minh nguyệt tâm thanh lạnh leo thấu xương lộ ra vô tận ác ý nàng vung tay lên xung quanh không khí trong nháy mắt trở nên rét lạnh thấu xương t ừ n g đạo vô hình lưỡi băng trống rông xuất hiện vây quanh lâm miểu miểu linh hồn phi tốc xoay tròn sắc bén l ư ỡ i băng nhẹ nhàng lướt qua nàng linh hồn mang đến toàn tâm đau đớn lâm miểu miểu đau đến toàn thân run dày vẫn như cũ quật cường đứng thẳng lên tiểu tiểu thân thể căm tức nhìn võ minh nguyện võ minh nguyện thấy thế càng càng cười lạnh nói ngươi không phải không địch lại p miểu miểu võ minh nguyện bị những lời này trọc giận trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất thay vào đó là vặn bèo lạnh lẽo còn dáng mạnh miệng nàng đôi tay nhanh chóng kết tấn một cố càng cường đại hơn hát cám lực lượng mãnh liệt mà ra đem lâm miểu miệng linh hồn chăm chú bọc lấy ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu võ minh nguyện hung tợn nói ra hát cám lực lượng không ngừng tăng lớn dày vò lấy cái này tiểu tiểu linh hồn gian phòng bên trong quanh quần lâm m i ệ u m i ệ u thống khổ tiếng khóc nhưng nàng vẫn không có khuất phục đang đau nhức bên trong nàng còn tại đấy lòng yên lặng la lên cha tin tưởng vững chắc cha nhất định sẽ tới cứu nàng mà liên tại võ minh n g u y ệ t đắm chìm trong cha tấn lâm m i ệ u m i ệ u trong điên cùng thời điểm hồn nhiên không biết đế đô bên này lại có một chi càng khủng bố hơn quân đoàn hàng lâm ba ở mầm ba bầu trời đ ô n g nhiên biến sắc một trận cổ lão mà thần bí tiếng t r o n g trận v a n g tận mây xanh một chi khí thế bảng bạc quân đội dậm trận tại chỗ mà ra mỗi một cái tiếng bước chân đều như là bớ tạ hung hăng đụng chạm l làm cho tất cả mọi người nhịp tim đều tùy theo hỗn loạn linh hồn đều tại rút lưỡng d y ngay sau đó một đạo to lớn hỗn độn vết nước ở trong hư không chậm rãi xé mở vết nước bên trong hỗn độn chi khí tùy ý phun trào phản phất kết nối lấy vũ trụ khởi nguyên cùng kết thúc từ đây hỗn độn vết nước bên trong lâm huyền dưới trướng thập đại vương bài trong quân đoàn bài danh thứ sáu hỗn độn tiên binh quân ra sân sáu tương truyền tại hỗn độn sơ khai thời khắc vũ trụ hỗn loạn tương mừng vô số cường đại sinh linh vì tranh đoạt không gian sinh tồn cùng tài nguyên triển khai một trận lề mề h ỗ chiến trận chiến tranh này bị hậ Một t vị ê những chiến chiến là ngày thế, thế hệ đầu tiên thành viên mỗi một cái đều có được hủy thiên diện địa lực lượng bọn hắn cầm trong tay hỗn độn thần binh thân mang hỗn độn thần giáp lấy thủ hộ vũ trụ trật tự làm nhiệm vụ của mình ở trong hỗn độn xuyên qua bình lặng một trận lại một trận chiến tranh nhưng mà theo thời gian chuyển rời hỗn độn chúa tể từ từ biến mất tại lịch sử trường hà bên trong hôn đ ộ n thiên binh quân cũng lâm vào dài giằng giặc ngủ say thẳng đến chương bảy mươi lăm nghe lệnh theo ngô chủ dẹp yên tất cả nghị loạn chương bảy mươi lăm nghe lệnh theo ngô chủ dẹp yên tất cả nghị loạn thẳng đến lâm huyền tại tìm kiếm hôn đ ộ n chỗ sâu huyền b í thì ngoài ý muốn phát động hôn đ ộ n thiên binh quân p h o n g ấ n đem bọn hắn tỉnh lại cảm nhận được lâm huyền trên thân cái k i a cố bẩm sinh vương giả khí tức cùng thủ hộ thiên hạ quyết tâm hôn đ ộ n thiên binh quân dứt khoát quyết định đi theo lâm huyền trở thành trong tay hắn sắc bén nhất lưới dao giờ phút này hôn đội thiên binh quân hiện thân bọn hắn thân hình cao lớn mà khôi ng t bọn hắn tản nồng ra đ khuôn đ mặt giấu ở hỗn độn trong sương mù chỉ có thể nhìn thấy từng đôi lóe r a u quang đôi mắt cái kia trong đôi mắt để lộ ra kiên định cùng trung thành để cho người ta không rét mà run khi bọn hắn bước ra hỗn độn vết nước một khắc này toàn bộ thế giới cũng vì đó chấn động không gian tại bọn hắn dưới chân v ặ n m ẹ o biến hình phát ra không chịu nổi gánh nặng kem két âm thanh trong không khí tràn ngập một cố làm cho người ngạt thở cảm giác c á t bách p h ả n phất ngay cả thời gian đều tại cố lực lượng này ảnh hưởng dưới trở nên trầm trạc hỗn độn tiên binh n g h e lệnh theo ngô chủ dẹp tiên tất cả n ị c h l o ạ n hỗn độn tiên binh quân thống lĩnh âm thanh p h ả n phất đến từ vũ trụ chỗ sâu nhất mang theo vô tận uy nghiêm cùng bà khí ở trong tiên địa quanh quẩn đây ra lệnh một tiếng hỗn độn tiên binh quân đều nhịm địa dơ lên trong tay phát ra một tiếng chấn thiên động địa g ầ m hét cái k i a t r o n g tiếng giống giận dữ ẩn chứa vô tận chiến ý phảng phất muốn đem thế gian tất cả tà ác đều triệt để phá hủy cứ băng thánh địa thất đại trưởng lão thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương cùng diêu quang nhìn c h ầ m c h ầ m h ô n độn thiên b i n h quân phảng phất bị định trụ đồng dạng thiên su trưởng lão trong tay phát trần l ệ c h cạch một tiếng rớt xuống đất hắn lại không hề hay biết hai mắt trở lên tràn đầy không thể tin v ờ môi run r u y một lát mới gạt ra mấy chữ đây đây rốt cuộc lạ tình huống như thế nào lâm huyền thế lực lại khủng bố như vậy âm thanh bên trong tràn đầy chưa bao giờ có kinh hoàng thất thố. thiên t u y ề n trưởng l a o s á t mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy giống như là bị rút khô tất cả màu máu hai chân mềm lún kém chút tê liệt ngã xuống bên cạnh thiên cơ trưởng l a o tay mắt lanh l ẹ vội vàng đỡ lấy hắn thiên t u y ề n trưởng l a o âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở tuyệt vọng hô to xong chúng ta đều xong chúng ta khổ tâm kinh doanh cực băng thánh địa tại bực này khủng bố lực lượng trước mặt liền như là sâu tiến đồng dạng không có lực phản kháng chút nào à. thiên cơ trưởng lão cũng là mặt xám như cho hàm g i n g r u lên phụ hòa nói đúng vậy à những người này tùy ý chọn ra một cái đều có thể đem chúng ta thánh đạo thiên quyền trưởng lão cao mày trên trán hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi hắn đôi tay nắm thật chặt quyền đốt ngón tay t r ắ n g bệnh trong lòng tuy có không t â m l ò n g nhưng cũng rõ ràng đại thế đã mất tại sao có thể như vậy chúng ta vẫn cho là mình tại tu hành giới cũng coi như xương bám ộ t phương nhưng hôm nay đối mặt lâm huyền những n à y thủ hạ mới biết được cái gì gọi là chân chính c h ủ n g bố ngọc hành trưởng lão ánh mắt đờ đẫn tự l ầ m b ầ m thanh â m bên trong lộ ra vô tận tuyệt vọng chẳng lẽ chúng ta cực băng thánh địa hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao khai dương trưởng lão cùng diêu quang trưởng lao chăm chú dựa chúng một chỗ thân thể không bị khống chế g i n lười bảy phó thánh chủ huyền mỹ nguyên bản tiểu diễn khuôn mặt giờ phút này vặn mẹo không còn hình dáng nàng con ngươi co lại nhanh chóng nhìn chằm chặp hôn độn thiên minh quân dưới hai tay ý thức siết chặt các áo đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh nàng hô hấp dồn dập mà nặng nghề ngực kịch liệt chập trùng trong đầu hôn loạn tư mừng lâm huyền cái nam nhân này đến cùng còn có năm chắc bao nhiêu bài chúng ta trước đó mưu đồ đơn giản ngu xuẩn đến cực điểm lần này triệt để xong nàng lảo đảo lui về sau mấy bước suýt ngựa ngã xuống trong lòng dâng lên một cỗ mánh liệt chạy trốn dục vọng có thể hai chân lại giống rót chỉ đồng dạng nặng nề g h đến không cách nào xê dịch từ không chấn cùng võ thiên long n gây ra như phóng phản p h ấ t bị làm định thân chú từ không chấn trong tay băng phách hàn thương leng k e n một tiếng rất xuống đất hắn lại không có chút nào phát giác cả người ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt trống g i n g tràn đầy tuyệt vọng hắn há to miệng lại chỉ phát ra vài tiếng không có ý nghĩa n h ẹ n à o một lát mới mang theo tiếng khóc nước nở nói ra xong đầy đầy đầ đại viêm đế quốc lần này thật muốn hủy ở trong tay chúng ta trước đó còn tưởng tượng lấy có thể thay đổi thế cục hiện tại xem ra tất cả đều là hy vọng xa vời võ thiên long sắc mặt xám xịt như chết mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái chán t o á t ra theo gương mặt trượt xuống phía sau lưng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi hắn đôi tay ôm lấy đầu càng không ngừng lắc đầu miệng lẩm bẩm ta làm sao lại hồ đồ như vậy làm sao lại dám cùng lâm huyền lạc ra bây giờ nên làm gì ai tới cứu cứu chúng ta hắn âm thanh càng ngày càng thấp cuối cùng gần như ngày nào hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng t â m lên tại đây dương cung mặt i ế m tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi bầu không khí bên trong người triệu ra phản ứng lại hoàn toàn khác biệt k i n h hỷ cùng kinh ngạc sen lẫn tại trên mặt bọn họ triệu lao ra t ử vần đục hai mắt giờ phút này lõe ra trước đó chưa từng có con mang trên mặt nếp nhăn đều bởi vì kích động mà chen làm một đoàn hắn hưng phấn mà đi qua đi lại miệng bên trong càng không ngừng lầm bầm ta liền biết ta liền biết ta con rể này tuyệt không phải vật trong ao nhìn một cái chiến trận này nhìn một cái thực lực này trước đó những người kia còn xem thường hắn hiện tại trận tròn mắt ta hắn cười đến không ngậm được trên mặt tràn đầy tự hào cùng đắc ý phạm phất lâm huyện vinh quang đó là chính hắng vĩ quang triệu ra thế hệ trẻ tuổi nhóm. cũng là mặt đầy kinh ngạc bất quá rất nhanh liền bị kinh hì thay thế bọn hắn gì t h a y thì thầm trong ngôn ngữ tràn đầy đối với lâm huyền tán dương cùng đối với tương lai chờ mong không nghĩ tới tỷ phu đã vậy còn quá lợi hại về sau chúng ta triệu ra ở trên đời này còn có ai có thể khi dễ một cái trẻ tuổi triệu ra t ử đệ hưng phấn mà nói ra một cái khác tắc nói tiếp đi đúng vậy à trước đó những cái kia xem thường chúng ta gia tộc về sau sợ là đến trông mong địa đến leo lên chúng ta bọn hắn trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang phản phất đã thấy gia tộc lên như diều gặp gió tốt đẹp tương lai tuệ nhã công chúa đôi mắt đẹp trợt lên trong mắt tràn đầy khó có thể tin t h ầ n sắc nàng vô ý thức bị miệng lại thân thể run nhẹ nhẹ hồi t ư ở n g lại cùng lâm huyền liên quan từng ly từng tí cái kia nhìn như bình thường nhưng lại luôn luôn lộ ra thần bí thân ảnh bây giờ cùng trước mắt đây nắm trong tay khủng bố lực lượng cường giả hình tượng từ từ t r ư n g hợp nàng nhịp tim đột nhiên tăng tốc gương mặt có chút phiếm h ồ n g nàng trong lòng đã có đối với lâm huyền thực lực cường đại khiếp sợ lại có một tia khó nói lên lời ngượng ngùng cùng chờ mong trong đầu không ngừng v a n g trở lại hắn làm sao biết cường đại như thế nguyên lai、like、ta một mực đều không có thực sự hiểu rõ hắn khi nguyện quận chúa tắc mở to hai mắt nhìn trong mắt lõe nàng chăm chú nắm chặt n ắ m đấm trong lòng tràn đầy đối với lực lượng khát vọng âm thầm t h ề ta cũng muốn biến tưởng trở nên giống lâm huyền đồng dạng cường đại hắn có thể làm được ta cũng nhất định có thể làm được nàng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định cùng chấp nhất p h ả n phất giờ k h ắ c này lâm huyền trở thành trong nội tâm nàng tín ngưỡng khích lệ nàng theo đuổi cao hơn cảnh giới tại người xung quanh bị sợ hãi bao phủ ngay miệng người triệu r a kinh hỷ tuệ nhã công chúa ngượng ngùng cùng khiếp sợ h i nguyện quận chúa sùng bái cùng hướng tới tạo thành một bức khắc hình ảnh cũng vì trận này khẩn trương thế cục tăng thêm mấy phần không giống nhau sắc thái Chương 76, A tu là tôn la lúc Cùng giả. đại ó p h m t h ê nhật p Địa, t như mịch nghiêm túc mục, màu túc chiếu cả. lành không khí hùng Phật quanh Nhật h an trang quang ra, bên trong, điện vàng điện bên trong tảng ra, chiếu sáng xung bầu bảo từ tất、cả. đại Đại lai tôn giả ngồi cao tại trên đài sen toàn thân phật quang lòng lánh thần sắc bình tĩnh năm người này hình thái khác nhau lại đều tản ra cường đại khí tức dẫn đầu là cuồng viêm a tu la hắn thân hình cao lớn khôi ngô toàn thân còn bao quanh cháy hừng hực h ỏ a diễm ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông h ỏ a diễm mà là tản ra màu vàng phật quang viêm t r i lực mỗi một lần nhảy vọt đều phản g phất muốn đem không gian nhóm lửa hắn tóc như thiêu đốt hòa xà tùy ý bay lượn mang trên mặt một k i a không bị chói buộc nụ cười lộ ra một cái sắc bén răng nanh nghe được đại nhật như lai tôn giả mệnh lệnh về sau hắn mỉm cười chỉ là lai tôn giả ta tiện tay liền có thể lợi phản phất tại hô ứng hắn cuồng n ạ o ngay sau đó là liệt không a tu la thân hình hắn phong cao phía sau sinh ra một đôi to lớn cánh chim màu đen vũ rực bên trên lóe da thần bí phù văn mỗi một lần vỗ đều có thể dẫn phát không gian chấn động hắn ánh mắt băng lanh như s ư ơ n g phản phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt hắn có chút hất cằm lên âm thanh lạnh như băng nói ra tôn giả một cái tiểu tiểu lâm huyền vì sao đủ gây cho sợ hãi ta đi một chút liền trở về định đem hắn thủ cấp mang về hiến cho tôn giả dứt lời hắn nhẹn vô vũ rực đại điện bên trong lập tức cuồng phong gào thét thổi đến xung quanh phật cờ bay hắn chắp tay trước ngực có chút c ú i đầu ngựa khí bình thản nhưng lại lộ ra tự tin ta đây phá vọng chi nhãn có thể nhìn rõ thế gian tất cả âm mưu quỳ kế lâm huyền mặc dù có lại nhiều thủ đoạn ở trước mặt ta cũng không chỗ che thân chỉ cần liếc mắt liền có thể tìm ra hắn sơ hở đem đánh bại dứt lời hắn chậm rãi mở ra mắt dọc một đạo hào quang loại lên phảng phất có thể xuyên thấu tất cả trở ngại còn có cự lực a tu la hắn thân thể khổng lồ như núi bắp thịt c u ộ n cuộn tràn đầy lực lượng cảm giác hắn trong tay nắm lấy một thanh to lớn c h i ế n truy trên thân truy khắc đầy cổ lão phù văn tản ra nặng nề khí tức cuối cùng là h u y ễ n mộng a tu la nàng thân hình thức tha khuôn mặt tuyệt mỹ tóc dài như là thác nước rủ xuống loé ra màu tím qua n mang nàng trong tay cầm một mặt phong cách cổ xưa gương đồng trên gương đồng tràn ngập một tầng nhàn nhạ t sương mù lộ ra thần bí khí tức nàng nhẹ nhàng cười một tiếng âm thanh như như chuông bạc thanh thúy ta đây n u y ễ n mộng tri kính có thể khiến người ta lâm vào vô tận trong ảo giác vô pháp tự kiềm chế lâm huyền nếu dám đối địch với ta, Ta đ ị năm h tên a tu la tôn giả đều là mặt đầy tự tin đối với lâm huyền tràn đầy miệt thị theo bọn hắn nghĩ nhiệm vụ lần này bất quá là dễ như chở bàn tay sự tình bọn hắn có tuyệt đối thực lực đem lâm huyền đánh bại hoàn thành đại nhật như lai tôn giả bàn giao nhiệm vụ vì phạm thiên phật địa cùng thánh nữ võ minh nguyệt lập xuống đại công đại nhật như lai tôn giả nhìn trước mắt năm vị tràn đầy tự tin a tu la tôn giả trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười hắn khẽ gật đầu toàn thân phật quang lưu chuyển trong giọng nói mang theo vài phần vui mừng chư vị tôn giả thực lực siêu phạm có các n g ư ơ i t i ế n vệ ta tất nhiên là yên tâm bất quá chuyến này vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn hắn dừng một chút ánh mắt theo thứ tự đạo qua đám người đây lâm huyền nghe đồn chính là nhân tộc c h ấ n thủ sứ gánh vác người thủ hộ tộc trọng trách nghe đồn hắn thực lực không phải bình thường tuyệt không phải hạng người bình thường c n g viêm a tu la nghe nói khắp khuôn mặt là khinh thường hắn dùng sức dậm chân một cái toàn thân họa diễm bỗng nhiên nhảy thẳng cao mấy trượng phát ra lốp bút tiếng vang mang theo một tia trào phúng ý cười nói ra tôn giả yên tâm liền tính hắn lâm huyền thực lực lại mạnh mẽ. Ở ta nói n đến hắn đôi tay khiêu vũ hỏa diễn tùy theo biến ảo ra đủ loại dữ tợn hình dạng phản phất tại hướng lâm huyện thị uy liệt không a tu la triển khai phía sau to lớn cánh chim màu đen dùng sức vỗ một cố cường đại khí lưu tại đại điện bên trong gào thép mà qua thổi đến đám người tay háo bầm bền hắn h ánh mắt lạnh lẽo ngữ khí tràn đầy n ặ n o mạng hừ ta này đôi cánh có thể sẽ rách tất cả ngăn cản ta tiến lên trướng ạ i quản hắn là thần thánh phương nào chỉ cần ta nghĩ liền có thể trong nháy mắt bay đến trước mặt hắn đem hắn sẽ thành mảnh nhỏ lâm huyền nếu thật có mấy phần bản sự ta ngược lại muốn xem xem hắn có thể hay không tiếp được ta một kích này l i ệ t không chi lực trong mắt của hắn lóe ra hà n quang phản phất đã thấy lâm huyền tại hắn công kích đến chật vật không chịu nổi bộ dáng phá vọng a tu la có chút ngầm đầu cái chán mắt dọc chậm rãi mở ra một đạo kỳ dị quang mang từ đó bắn ra phản phất có thể thấy do thế gian tất cả bí mật hắn chắp tay trước ngực âm thanh trầm ổn lại mang theo một có thể xem thấu thế gian tất cả hư hảo lâm huyền cho dù có lại nhiều ẩ n tàng thủ đoạn ở trước mặt ta cũng không chỗ che thân ta chắc chắn lúc ngắn nhất thời gian bên trong tìm ra hắn ngược điểm đem hắn nhất cử đánh bại cho hắn biết cùng ta phạm thiên phật v ì địch là bao nhiêu ngu xuẩn quyết định hắn ánh mắt bên trong lộ ra tự tin phản phất đã đem lâm huyền tất cả đều n ắ m ở trong tay cự lực a tu la đôi tay cầm thật chặt trong tay to lớn chiến truy giơ lên cao cao đ ỗ n g nhiên đánh tới hướng mặt đất phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang toàn bộ đại điện cũng vì đó rung động, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách hắn cười ha ha âm thanh đinh thái nhức ó c ha, ha, ha. bất kể hắn là cái gì nhân tộc c h ấ n thủ sứ ở ta nơi này vạn cân chiến truy phía dưới hết thệ cũng phải bị nện thành thịt vụn ta đây một thân cự lực chính là vì nghiền nát tất cả địch nhân mà sinh lâm liền nếu là dám phản kháng ta liền dùng đây chiến truy đem hắn nện đến vỡ nát cho hắn biết cái gì gọi là chân chính lực lượng hắn trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười phản phất thế gian không có cái gì có thể ngăn cản hắn lực lượng h u y ế n mộng a tu la nhẹ nhàng v ố t ve trong tay phong cách cổ xưa g ư ơ n g đồng trên mặt kính xương mù như linh động như tinh linh quần quần phun trào khoe miệm nàng có chút dương lên lộ ra một cái mê người nụ cười thanh ấm êm dịu nhưng lại man ta đây h u y ễ n m ộ n g chi tính có thể làm cho tối cường đại địch nhân tại hư hào trong mộng cảnh mê thất bản thân lâm huyền liền tính lợi hại hơn nữa chỉ cần nhìn một chút ta kính này liền sẽ lâm vào vô tận h u y ễ n m ộ n g bên trong mặc ta bài bố đến lúc đó hắn bất quá là trong tay của ta còn dối muốn làm sao xử trí liền xử trí như thế nào nàng ánh mắt bên trong lóe ra giảo hoạt u a n mang phản phất đã thấy lâm huyền tại h u y ễ n m ộ n g bên trong dãy rủa bộ dáng năm vị a tu la tôn giả một phen l ờ i nói hùng hồn đều là đối với mình thực lực tràn đầy tuyệt đối tự tin hoàn toàn không đem lâm huyền để vào mắt trong lòng bọn họ cái gọi là nhân tộc trấn thủ sứ bất quá là có tiếng không có miếng. Lần lâm Lai La lòng. này tiến về đại viêm, nhất định có thể nhẹ nhóm giải quyết lâm huyền, khải hoàn mà về đại Nhật như Tôn nhìn Tôn giả, đối bọn hắn biểu hiện mà hài quyết đây thể mặt trước mắt Tu Đại Viêm, giải khải Đại Giả cười, Giả, đối biểu về về vị mỉm có cực kỳ A sau đó hắn có chút đưa tay trong lòng bàn tay chậm rã i hiện ra năm cái tinh xảo bình ngọc thân bình bên trên lóe r a thần bí p h ù văn ẩn ẩn có điểm lành chi khí lờ lờ đây là ta phạm thiên phật địa chân tàng hồi nguyên đan cùng tụ linh hoàn thời khắc mấu chốt có thể giúp các ngươi khôi phục linh lực để thăng t ự lực đại nhật như lai tôn giả âm thanh phản phất c h u n g lớn tại đại điện bên trong ung dung q u a n quẩn lần này đi đại viêm c á dứt lời hắn toàn thân hỏa diễm bỗng nhiên nhảy thang cháy gừng ngực hỏa diễm trong nháy mắt đem hắn bọc lấy phản phất tại hướng đắm người biểu diễn hắn cường đại liệt không a tu la theo sát phía sau triển khai cánh chim màu đen như một đạo màu đen t i ề m điện lướt qua v ư ơ n g vàng tiếp nhận thuộc về mình bình ngọc hắn ánh mắt lạnh lẽo lộ ra vô tận n g ạ g mạng lạnh lùng mở miệng chỉ là lâm huyền còn chưa xứng để ta toàn lực ứng phó đan dược này giữ lại cho những cái kia chân chính có năng lực đối thủ a chờ ta đem lâm huyền thủ cấp mang về lại hướng tôn giả phục mệnh vừa dứt lời hắn dùng sức v ô vũ rực mang theo một trận cuộc phòng đại điện bên trong ánh nến đều bị thổi làm kịch liệt lay động phá v ọ a tu la chắp tay trước ngực thần sát bình tĩnh chậm rãi đi đến đại nhật như lai tôn giả trước mặt cung kính tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tý thu vào trong lòng. hắn có chút túi đầu trên trán mắt dọc lóe ra kỳ dị q u a n mang trong giọng nói lại lộ ra một tia tự phụ tôn giả bản t â n ta nhất định sẽ chân quý nhưng lâm huyền chút bản lĩnh ấy tại ta phá vọng chi nhàn dưới không chỗ c h á thân không quá ba ngày ta liền có thể đem hắn triệt để đánh bại cho hắn biết cùng ta phạm thiên phật địa đối nghịch hạ tràng cự lực a tu la tức là x à i bước tiến lên dội ra quạt hương bổ một dạng bàn tay lớn đoạt lấy bình ngọc tiện tay ôm vào trong lòng trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười hắn bỗng nhiên vung lên trong tay chiến truy phát ra hô hô tiếng gió cười to nói ha có đan d ư ờ n này ta đây chiến truy vi lực c à n g có thể phát huy đến c ự c h ạ n lâm huyền gia hoặc kia ở ta nơi này vạn cân chiến truy dưới bất quá là sâu kiến đồng dạng một truy liền có thể đem hắn nện thành thịt nát h u y ễ n mộng a tu là bước liên tục nhẹ nhàng thức tha đi đến đại nhật như lai tôn giả trước mặt d ũ i ra tinh tế tay ngọc y ê u nhã tiếp nhận bình ngọc nhẹ nhàng để vào trong tay á o khoe miệng nàng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một cái mê người nụ cười thanh em êm dịu nhưng lại t r à ngập n tự tin tôn giả yên tâm ta đây n g ễ n mộng tri tính nhất định có thể để lâm huyền tại trong hư h o trần luân hắn cái gọi là nhân tộc trấn thủ sứ thân phận bất quá là hữu dan căn bản không phải ta đối thủ năm vị a tu la tôn giả cầm đan dược về sau ngẩng đầu d ư ỡ ngực xài bước hướng đến đại điện đi ra ngoài bọn hắn thân ảnh tại phật quang chiếu r i i lộ ra cao lớn lạ thường nhưng lại lộ ra một cỗ không coi ai ra gì ngạo mạ ra đến phát trước cuồng viêm a tu la vẫn không quên quay đầu hướng về phía đại điện bên trong cao r ộ n g hô to tôn giả lâm huyền phế vật kia liền đợi đến chúng ta đi thu thập hắn a dứt lời năm người hóa thành năm đạo lưu quang hướng về đại viêm phương hướng mau chóng đuổi theo chỉ để lại một mảnh bay lên bụi đất Phản ấ tại t hướng thế hướng gian tuyên cáo bọn hắn tự tin cùng tự tự cáo ngạo đại nhật như lai tôn giả nhìn qua 5 vị A vị trong u La Tôn Giả ờ i đi hiện tin. Tại Đại Lai đầu, phương hướng, chút thông Nhật như ngửa trên dòng Tôn Giả có mặt một tự t ra r vệ mắt phạm thiên phật địa để gần thâm hậu trải qua vô số tuế nguyệt lắm động phật pháp cao thâm mặt chắc cường giả như mây là phiến thiên địa này ở giữa hoàn toàn xứng đáng c ự phách mà lâm huyền nhân tộc c h ấ n thủ sứ hắn thấy cũng bất quá là sơ lộ phong mang tiểu nhân vật bất quá là một cái mới ra đời t i ệ u tử cũng dám gây sòng gió như toan k ê u chiến đại viêm uy nghiêm quả thực là không biết lượng sức đại nhật như lai tôn giả nhẹ g i ọ n g n ỉ non trong giọng nói tràn đầy khinh thường hắn hồi tưởng lại mình đây năm cái đệ tử mỗi một cái đều thiên phú dị bẩm thực lực siêu phạm cùng viêm a tu la tu luyện viêm c h i lực bá đạo tuyệt luân cái k i a cháy gừng hưởng h ỏ a diễm không chỉ có thể thiêu tận thế gian vạn vật càng ẩn chứa phạm thiên phật địa phật pháp tinh túy uy lực tăng gấp b ộ i liệt không a tu la vũ dực là hắn được t r ờ i ưu hái thiên phú có thể sẽ mở không gian hàng rào tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó mà nắm lấy trong chiến đấu chiếm hết tiên cơ phá vọng a tu la phá vọng tri nhãn càng là thế gian ít có thần thống có thể xem thấu tất cả hư âm mưu quỷ kế gì ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân cự lực a tu la trời sinh thần lực trong tay chiến truy khiêu vũ đứng lên phảng phất có thể khai thiên tích địa lực lượng c h i khủng bố đủ để cho bất kể đối thủ nào sợ hãi huyên mộng a tu la huyễn mộng c h i k í n h thần bí khó lường có thể đem người dẫn vào vô tận hư h à o mậm cảnh mặc kệ bài bố là một kiện cực kỳ đáng sợ pháp bảo có bọn hắn xuất thủ lâm huyền thua không nghi ngờ đại nhật như lai tôn giả trong lòng âm thầm nói chờ bọn hắn giết lâm huyền phạm thiên phật địa vi danh chắc chắn ở giữa phiến thiên đ i ệ này càng thêm văng rội mà hắn cùng thánh nữ quan hệ cũng đem tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, đại nhật như lai tôn giả chậm rãi hai mắt nhắm lại không còn lo lắng cái gì mà thật tình không biết hắn năm cái đệ tử đắc ý sắp có đến mà không có về chương bảy mươi bảy vận mệnh thẩm phán chương bảy mươi bảy vận mệnh thẩm phán đế đô bầu trời lúc trước trải qua rung động sau còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trong lúc bất chợt hư không lần nữa rung động còn có c à n g khủng bố hơn quân đoàn r a s â n chỉ thấy đế đô không chung bên trên mặc vân phẳng phát bị vô hình cự thủ tùy ý lập quáy phát ra nặng n ề n h ẹ n à o từng đạo màu đen vết nứt giống như g ữ tận cự thú răng nhọn tại giữa tầng mây t r ậ hiện tùy ý sẽ rách bầu trời yên tĩ toàn bộ thế giới phảng phất bị một cỗ không thể danh trạng khủng bố lực lượng nắm chặt mỗi một tấc không khí đều tràn ngập làm cho người run dày kiềm chế một trận phảng phất tử hỗn độn sơ khai liền tồn tại nặng nề tiếng kẻn ung d u n g vang lên thanh âm này vượt qua vô tận thời không mang theo khai thiên tích địa khí thế b ằ n g bạc nặng nề mà đụng vào đám người sâu trong linh hồn mỗi một âm thanh đều chấn người tâm thần động đẳng tựa như muốn đem linh hồn từ thể sát bên trong bóc ra cứ băng thánh địa thiên su trưởng lão nguyên bản còn mạnh hơn trang chấn định nghe được cái này kèn l ệ âm thanh hai chân mềm lũn trực tiếp tê liệt ngã xuống trên hắn bờ môi không bị khống chế rút r ơ dậy lẩm bẩm nói đây đây là cái gì âm thanh chẳng lẽ tận thế hàn lâm thiên tuyển trưởng lão mặt sắt trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng một phát bắt được thiên su trưởng l ã o cánh tay âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở, chúng ta đến cùng chọc tới người nào lần này cực băng thánh địa sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát ngay sau đó một cỗ đủ để chấn áp vạn cổ khủng bố huy áp từ phía chân trời mánh liệt đẻ xuống đúng như vô số tòa thái cổ thần sơn ẩm vang sụp đổ những nơi đi qua không khí bị trong nháy mắt rút ra đại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng l à n t r à n phó thánh chủ huyền mỹ cũng nhìn không được nữa ngồi liệt trên mặt đất hai mắt vô thần miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm tại sao có thể có cường đại như thế lực lượng lâm huyền hắn rốt cuộc là ai nàng thân thể không bị khống chế run dày hai tay ôm đầu tựa hồ muốn dùng cái này trốn tránh trước mắt đây đáng sợ hiện thực ngay tại đây hủy thiên diệt địa cảnh tượng bên trong một đạo trói mắt mà quỷ dị quan mang từ vô tận hư không vết nước bên trong dâng lên mà ra phán phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thắp sáng nhưng lại lộ ra vô tận thần bí cùng nguy hiểm quan mang bên trong lâm huyền dưới t r ư ớ n g năm trăm vạn thời không cấm vệ quân bước đến chỉnh tề mà nặng nề g h n h ị bước chậm rãi bước ra từ không chấn cùng võ thiên long dọa đến hồn phi phách tán hai người tê liệt ngã xuống trên mặt đất ôm làm một đoàn từ không chấn nước mắt chảy ngang têu khóc nói xong đại viêm đế quốc triệt để xong chúng ta làm sao biết trêu chọc phải khủng bố như vậy tồn tại hắn lại có c h ọ n vẹn năm trăm vạn đáng sợ quân đoàn võ thiên long cũng là mặt sám như cho càng không ngừng d ậ t đầu phản phất dạng này liền có thể khẩn cầu đến một tia sinh cơ van cầu ngươi lâm huyền tha chúng ta a thời không cấm vệ quân thân hình cao lớn đến vượt quá tưởng tượng phảng phất viễn cổ cự nhân đỉnh t i ê n lập địa bọn hắn toàn thân quanh quẩn lấy một t ầ n g tựa như ảo mộng thời không chi lực lực lượng kia phảng phất chạy x u ô i tinh hà sáng trói trói mắt nhưng lại ẩn giấu đi vô tận sắc cơ mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy thời không rất nhỏ rung động phảng phất tùy thời có thể đem xung quanh tất cả c u ố n vào vô tận thời không vòng xoáy người triệu gia giờ phút này cũng mất trước đó hưng phấn thay vào đó là thật sâu kính sợ triệu lao ra tử hạ to miệng thật lâu không thể chọn trong mắt tràn đầy khiếp sợ đây chính là ta con rể lực lượng sao thật bất khả tư nghị tuổi trẻ người triệu gia càng là dọa đến không dám nhìn thẳng cái kia khủng bố thời không cấm vệ quân bọn hắn thân mang chiến giáp phản phất đến từ hỗn độn chỗ sâu thần bí kim loại chế tạo phía trên k h ắ c đầy cổ lão mà phức tạp pháp t ắ c sấm nói những này sấm nói lóe ra sâu t h ẳ m lam quang mỗi một đạo đều ẩn chứa thời không t r í lý h u y ề n bí lưu chuyển ở giữa phản phất có thể đem thời gian trường h ạ cắt đ ứ ớ c đem không gian thứ nguyên vật m ẹ o nhìn kỹ lại sấm nói bên trong tựa hồ còn phong ấn vô số hoán linh gào thét đó là thời không rối loạn bên giới bị dập tắt sinh linh cuối cùng g i r u ộ n để chiến giáp này tăng thêm mấy phần khủng bố cùng dữ tợn tuệ cái kia từng ở trong sách cổ nhìn thấy qua lâm huyền lại nắm giữ khủng bố như thế lực lượng nàng thân thể run nhẹ nhẹ trong lòng đã sợ hãi lại có chút cho phép phức tạp trở mong cảm xúc bọn hắn mũ giáp phía dưới là từng đôi tản da hào quang màu ưu lam đôi mắt thâm t h u y đến như là sâu trong vũ trụ lỗ đen lạnh lẽo mà vô tình phản phất có thể xem thấu tất cả hư hảo thấy do thế gian vạn vật b ắ n chết phàm là cùng đây ánh mắt đối mặt người đều sẽ cảm giác mình linh hồn bị một cố vô hình lực lượng lôi kéo tựa như trong nháy mắt bị quấn vào vô tận thời không dòng lũ quá khứ hiện tại tương lai tất cả đều tại này đôi trong mắt trở nên mơ hồ không rõ. sợ hai cùng tuyệt vọng tùy theo mà đến khi nguyện quận chúa mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy sùng bái cùng hướng tới nàng siết chặt nằm đ ấ m trong lòng âm thầm thể ta nhất định phải trở nên giống như hắn cường đại bọn hắn cầm trong tay vũ khí càng là lộ ra một cỗ để cho người ta dùng mình k h í tức trường thương m u i thương lóe ra lạnh lẽo hàn mang hàn mang kia cũng không phải là phổ thông s ắ p bén mà là ẩn chứa có thể chặt đứt thời không trường h ạ khủng bố lực lượng nhẹ nhàng vung lên liền có thể để xung quanh không gian trong nháy mắt phá toáy thành vô số mảnh vỡ thời gian cũng giống như lâm vào vô tận hỗn đoạn quá khứ hiện tại tương lai đoạn ng khi ế n đ bọn hắn bước ra hư không hết nước một khắc này toàn bộ thế giới phảng phất bị nhân xuống tạm dừng hóa thời gian tốc độ chạy trong nháy mắt hỗn loạn khi thì như chậm như ấu xen chậm chạp khi thì tựa như tia chấp cực nhanh không gian cũng bắt đầu điên cuồng vặn vẽo biến hình nguyên bản thẳng tắp đường đi trở nên hỗn lượng khúc chiết cao ngất kiến trúc tại thời không đẻ xuống hóa thành một mịn toàn bộ đế đô lâm và hỗn loạn tương bừng cùng trong tuyệt vọng đại địa bên trên từng đạo sâu không thấy đáy vết rách như mạng nhạy lán tràn vết rách bên trong tôn gia vô tận h ắ cám đó là thời không sụp đổ sau sinh ra hỗn độn trí lực phảng phất muốn đem thế gian tất cả đều thôn p h ệ hầu như không còn một lần nữa trở về đến hỗn độn chưa mở trạng thái thời không cấm vệ h ộ n ô chủ c h ấ n sơn hà quân đoàn thống lĩnh phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét thanh â m này phảng phất xuyên việt vô số cái thời không thứ nguyên mang theo hủy tiên d i ệ t địa huy thế tại giữa cả thiên địa vang vọng thật lâu đây một tiếng gầm thét như là tận thế cảnh báo tuyên cáo lực lượng tuyệt đối hàn lâm để ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng địa ý thức được một trận đủ để phá vỡ thế giới khủng bố bao tác đã tiến đến mà bọn hắn tại có lực lượng này trước mặt nhỏ bé đến như là bụi trần bất lực phản kháng chỉ có thể chờ đợi vận mệnh thẩm phán tại r Trưng ư n g 78 Tự giọt tự chui chui đầu đầu vào vào giọt thời không cấm vệ quân cái kia làm cho người sợ hãi uy áp phía dưới đ ế đô triệt để lâm vào hỗn loạn cùng trong lúc khiếp sợ cổng thành một vị lao xa phu đang ngơ ngác nhìn lên bầu trời trong tay dây cương chẳng biết lúc nào đã trượt xuống hắn mở môi run r u y rất lâu mới phát ra một tiếng cảm khái ta cả đời này gặp qua không ít s ó n g gió nhưng từ chưa thấy qua khủng bố như thế quân đội nữ đế a thật sự là hồ đồ làm sao dám t r e o chọc dạng này đại nhân vật đây không phải tự tìm đường chết sao họp chợ bên trên một vị bán món ăn đại đường doa đến giỏ dao đều rơi trên mặt đất nàng mặt đầy h o à n g sợ kéo bên cạnh người nói nói phải làm sao mới ở đây chúng ta nữ đế đắc tội vị này lâm huyền đại nhân bây giờ hắn thủ hạ lợi hại như thế chúng ta dân chúng có thể đi theo tao đ ư ờ n g đường đi bên cạnh mấy cái tuổi trẻ binh sĩ tập hợp một chỗ sắc mặt trắng bệnh trong đó một cái nhỏ giọng nói ra trước kia còn tưởng rằng nữ đế là thiên hạ lợi hại nhất người không nghĩ tới đây lâm huyền thủ h ạ tùy tiện một cái cũng có thể làm cho thiên địa biến sắc nữ đế lần này sợ là chọc đại phiền thoái chúng ta cũng không biết còn có thể hay không giữ được tính mạng tại trong một ngôi từ lâu một vị phú thương đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn đến bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng không chỗ ở lắc đầu thở dài chấn thủ sứ thực lực thâm bất khả chắc nữ đế vậy mà đối địch với hắn quả thực là châu chấu đá xe ta đây tân tân khổ khổ góp nhặt gia nghiệp chỉ sợ cũng không giữ được một vị cao tuổi quan viên tay vị tường thành nhìn lên bầu trời bên trong cái tia khủng bố thời không cấm vệ quân trong mắt tràn đầy kinh hãi chấn thủ sứ tuyệt không phải vật trong ao nữ đế tùy tiện cùng hắn đối nghịch thật sự là không khôn ngoan cử chỉ bây giờ xem ra thiên hạ này sợ là s ắ p biến thiên trong thành một vị tuổi trẻ thư sinh ngơ ngác đứng tại chỗ trong tay thư quyển rơi xuống cũng không hề hay biết hắn tự lẩm bẩm cường đại như thế lực lượng thật sự là chưa từng nghe thấy nữ đế a ngươi vì sao muốn cùng bậc này cường giả là địch đây không phải đem toàn bộ đại v i ê m đế quốc đều đẩy hướng thâm viên sao đám người tiếng nghị luận đan vào một chỗ toàn bộ đế đô đều tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng khí tức tất cả mọi người đều rõ ràng nữ đ ấ lần này đắc tội lâm huyền hậu quả đem thiết tường không chịu nổi mà tại thành bên trong nổi danh nhất thiên hương t i ể u lâu bên trong mỹ l ệ làm rung động lòng người quả phụ thanh giờ phút này đang đứng tại bên cửa sổ đôi mắt đẹp trở lên trong mắt tràn đầy không thể tin nàng bên cạnh thị nữ sớm đã dọa đến hoa rung tất h sắc âm thanh run r à y nói phu nhân đây đây lâm huyền đại nhân quân đội cũng quá kinh khủng nữ đế lần này sợ là thật c h ọ c đại phiền t mái quả phụ thanh khẽ gật đầu một cái đôi mi thanh tú cao lại cảm khái nói đúng vậy à ta vốn cho rằng thế gian này cường giả ta đã thấy đến không ít có thể đây lâm huyền thật sự là vượt quá tưởng tượng cường đại như thế thực lực nữ đế như thế nào có thể địch cùng lúc đó tại tiểu lâu một chỗ khác nhã gian bên trong tiêu giật trần gia c á t h ầ u hàn liệt ba người đang ngồi vây c h u n g một chỗ ba người sắc mặt đều là một mảnh kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia rung động nhân tâm c h ẳ n g cảnh tiêu giật trần dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc đã sớm nghe nói nhân tộc c h ấ n thủ sứ lâm huyền thực lực phi phạm hôm nay gặp mặt mới biết lời nói không hoa bậc này lực lượng sợ là đủ để dung chuyển toàn bộ thiên hạ gia c á t h ầ u khẽ vớt sợi d â u trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc đúng vậy à nữ đế đối địch với hắn thật sự là không sáng suốt thật chờ mong cuộc chiến báo thù này nhìn xem lâm huyền đến tột cùng sẽ như thế nào để nữ đế trả giá gắt h khắc khuôn mặt là hưng phấn cùng trờ mong ta ngược lại muốn xem xem nữ đế tại bực này cường g i ả trước mặt còn có thể như thế nào p h é p lối đám người tiếng nghị luận đan vào một chỗ tất cả mọi người đều rõ ràng nữ đế lần này đắc tội lâm huyền hậu quả rất nghiêm trọng mộ dung thiên t u y ế t cùng thị nữ dòng suối nhỏ một mực đi theo quân đội hậu phương lúc này đi vào đế đô thị trường nhìn đến thời không cấm vệ quân mang đến khí tức khủng bố khiếp sợ không thôi dòng suối nhỏ vạn phần hoảng sợ nàng hai mắt chừng đến c ự lớn nhìn qua cái kêu phản phất ma thần hàng lâm thời không cấm vệ quân lắp bắp trả lời tiểu thư đây. đây đây lâm huyền đại nhân quân đội sao? Làm sao biết khủng bố như thế? mộ dung tiên h t u y ế t hít sâu một hơi cố gắng để cho mình chấn định lại trong đầu lại không tự chủ được địa hiện r a lâm h u y ề n kinh thiên thân ảnh cái kia ở trong mắt nàng vô cùng thần bí nam nhân giống như là một tôn không thể dung chuyển thần linh c h ắ c không được c h ắ c không được hắn luôn luôn như vậy trầm ổ n n g u y ê n lai hắn lại nắm giữ đáng sợ như thế lực lượng mộ dung tiên h t u y ế t thấp giọng nỉ non trong mắt tràn đầy phức tạp thân sắc có khiếp sợ có kính sợ còn có một tia khó nói lên lời may mắn may mắn mình chưa hề cùng dạng này cường giả la định hơn nữa còn đứng tại hắn phía bên kia t i ế u thư ngươi nói nữ đế lần này là không phải thật sự xong dòng suối nhỏ chờ m hỏi mộ dung thiên t u y ế t gật gật đầu võ minh nguyệt khiêu khích lâm huyền đại nhân không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào giọt lâm huyền đại nhân thực lực khẳng định xa không chỉ chúng ta nhìn đến những này nàng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chi tiêu khủng bố quân đội trong lòng âm thầm suy nghĩ trận gió lốc này qua đi đây đại viêm thiên hạ sợ là thật muốn cải thiên hoán niệm võ minh nguyệt chắc chắn tự ăn ác quả chương bảy mươi chín thời không c ấ m kỵ hàng lâm chương bảy mươi chín thời không c ấ m kỵ hàng lâm hoàng cung bên trong triệu cao đang thích dí nằm tại hoàng cung tiền điện trên giường em bên cạnh hai cái mỹ mạo cung nữ đang cẩn thận từng ly từng tí vì hắn đông chân trên bàn bày đầy đủ loại sơn hào hại vị đẹp soạn mùi rượu b ố n phía hắn hơi lim d i mắt trên mặt mang thỏa mãn nụ cười thỏa thích hưởng thụ lấy đầy xa hoa lãng phí thời gian đột nhiên một trận mánh liệt chấn động chuyển đến ngay sau đó là bên ngoài chuyển đến tiếng ồn ào cùng mọi người hoảng sợ la lên triệu cao mở cho mắt trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất thay vào đó là một mặt nghi hoặc cùng không vui chuyện gì xảy ra hắn nghĩ quát thanh n h bên trong mang theo một cỗ khủng bố uy áp từ phía chân trời chuyển đến triệu cao chỉ cảm thấy mình trái tim bỗng nhiên co r ụ t lại hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên hắn dậy ruổi lấy đứng dậy loạn trà loạn trọn mà đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại đây xem xét hắn s ắ c mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy hai mắt trợn tròn xoe tràn đầy sợ hãi năm trăm vạn thời không cấm vệ quân cái k i a cao lớn khủng bố thân ảnh ánh vào hắn t ầ mắt m bọn hắn toàn thân phát ra khí tức khủng bố để triệu cao hai chân như n h u n ra kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất đây, đây là vật gì hắn tự lẩm bẩm triệu cao trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi hắn ý thức được nữ đế lần này chọc tới một cái tuyệt đối không có thể t r ê o chọc nhân vật hắn trong đầu cấp tốc hiện lên một cái ý niệm trong đầu trốn hắn bôi r ố i xoay người đối hai cái cung nữ quát nhanh cho ta thu dọn đồ đạc ta muốn rời khỏi nơi này nói đến hắn liền luống cuống tay chân bắt đầu tìm kiếm mình tài vật đem một chút chân quý c h â u đáo đồ trang sức loạn xạ nhét vào một bao quần áo bên trong sưởng công chúng ta có thể chạy trốn tới đâu đây a một cái cung nữ nơp lo sợ mà hỏi tham im niệm triệu cao giận g ữ hét chỉ cần có thể rời đi nơi này đi nơi nào đều được hắn giờ phút này đã hoàn toàn đã mất đi ngày xưa bình tĩnh cùng uy nghiêm giống một cái con ruồi không đầu trong phòng loạn chuyển thu thập xong bao quần áo về sau triệu cao vội và n g hướng cung bên ngoài chạy tới trên đường đi hắn nhìn đến hoàng cung bên trong thị vệ cùng bọn thái giám cũng đều loạn cả một đoàn trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn không để ý tới những này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là mau chóng thoát đi cái này sắp trở thành địa ngục địa phương cùng lúc đó ảnh mật vệ tân nhiệm thủ lĩnh chú sán giờ phút này chính bản thân chỗ ảnh mật vệ bí mật cứ điểm phòng bên trong bố trí xa hoa hương khí tràn ngập hắn nửa n bên cạnh vây quanh mấy vị khuôn mặt mỹ lệ mỹ nữ trên bàn bày đầy rượu ngon m ó n ngon hắn kéo lấy một vị mỹ nữ vào ngheo một tay bưng chảy đến rượu tùy ý địa cười t hưởng thụ lấy đ â y ngập trong vàng son thời gian đông nhiên một trận mãnh liệt chấn động chuyển đến trên bàn chén rượu đều bị chấn động đến lan xuống rượu vãi đầy mặt đất chu sán trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng đờ hắn tức giận n h ư mày đang muốn phát tác lại nghe được bên ngoài chuyển đến một trận bối rối tiếng bước chân cùng hoảng sợ tiếng gọi l mỹ chuyện gì xảy ra chu sáng nghiêm nghị hỏi thanh em bên trong mang theo vài lấp biển đánh tới chu sán chỉ cảm thấy ngực giống như là bị một tảng đá lớn ngăn chặn hô hấp đều trở nên gấp rút đứng lên hắn đ ỗ n g nhiên đứng người lên đem bên cạnh mỹ nữ lời ra mấy bước đi đến bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại đây nhìn một cái hắn sát mặt trong nháy mắt trở nên t r ắ n g bệnh hai chân mềm n ũ n g kém chút trực tiếp quỷ trên mặt đất thời không cấm vệ quân cái kia tre khuất bầu trời thân ảnh xuất hiện tại hắn trong tầm mắt bọn hắn phát ra khí tức khủng bố để chu sán linh hồn đều tại run dày đây, đây là cái gì quái vật hắn hoảng sợ tự lẩm bẩm thanh em bên trong tràn đầy tuyệt vọng chu sán trong lòng minh mạ hắn trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn hắn bối d ố i xoay người phóng tới phòng bên trong mặt thất từ bên trong xuất ra một cái đổ đầy vàng bạc tài bảo cái dương lại thuận tay nắm lên một kiện phi phong khoác lên người đại nhân chúng ta đây là muốn đi nơi nào một vị mỹ nữ run r à y âm thanh hỏi đừng quản nhiều như vậy không muốn chết liền tranh thủ thời gian theo ta đi chu sáng quát thanh â m bên trong mang theo vẻ điên cuồng hắn không để ý tới những mỹ nữ này ôm lấy cái dương liền hướng ngoài cửa hướng trên đường đi hắn nhìn đến ảnh mật vệ đám thành viên cũng đều loạn cả một đoạn ngày xưa uy phong không còn sót lại chút gì chu s á n không có chút nào dừng lại Hắn chỉ muốn mau chóng thoát muốn mau đại i cái này đáng sợ địa phương, tìm một cái nơi đi đáng lánh tránh này phương, an toàn nơi hẻo lánh trốn đi đến, trốn tránh sắp đến địa sợ sắp bao hẻo tìm một t hoàng tử võ diệu tổ đang đứng tại cung điện trên sân thượng nguyên bản hắn đang hăng hái địa phủ khám lấy đế đô trong lòng lập mưu như, như thế nào tại thế cục này bên trong tiến một bước củng cố mình thế lực nhưng vào lúc này thời không cấm vệ quân cái kia khủng bố thân ả n h xuất hiện tại bầu trời võ diệu tổ nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt con mắt chừng đến cực lớn trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin hắn hai chân không bị khống chế run nhẹ nhẹ trong tay qua xếp lạch cạch một tiếng rất xuống đất hắn lại không hề hay biết đây cái này sao có thể khủng bố như thế lực lượng hắn tự l ầ m bẩm âm thanh run dày đến kịch liệt trên chắn cũng toát ra tinh mịn mồ hôi mà đứng tại bên cạnh hắn triệu l ộ vũ tình huống lại hoàn toàn khác biệt nàng vừa nhìn thấy bầu trời bên trong cái kia rung động tràn g cảnh con mắt lập tức sáng lên đứng lên trên mặt t á c h ra kinh hỉ nụ cười ha ha ta dượng lâm huyền đến các ngươi hoàng tộc phản ứng đến nàng hưng ơ phấn mài nhảy đứng lên đôi tay quơ trên mặt tràn đầy ức chế không nổi đắc y võ rượu tổ đ ỗ n h i ê n quay đầu hung tận nhìn chằm chằm triệu lỗ vũ trong mắt phẳng phất muốn phun ra lửa người người nói cái gì? Đây là lâm người người tên phản đồ này vậy mà cùng hắn câu kết hắn tức giận quát âm thanh bởi vì kích động mà có chút khẳng h à n triệu lộ vũ không chút nào không thèm để ý v õ diệu tổ p h â n nộ nàng khinh miệt liếc v õ diệu tổ liếc mắt cười lạnh nói phản đồ ta bất quá là đứng ở chân chính cường đại một phương các ngươi hoàng tộc này bình thường cao cao tại thượng tùy ý làm vậy hiện tại biết sợ hãi đây đều là các ngươi tự tìm nàng đôi tay ôm ngực ngầm cao lên đầu trong mắt tràn đầy đối với võ diệu tổ khinh thường võ diệu tổ bị triệu lộ vũ nói tức dẫn đến toàn thân phát dun hắn hướng về phía trước bước một bước muốn bắt lấy triệu lộ vũ có thể lại tại nửa đường dừ hắn biết rõ giờ phút này thế cục đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn không chế hắn đầy ngập phẫn nộ cùng không tam l ò n g nhưng lại không chỗ phát tiết lúc này khủng bố thời không cấm vệ quân hậu phương còn có cực kỳ đáng sợ thời không cấm kỵ tồn tại hàn lâm chỉ thấy năm trăm vạn thời không cấm vệ quân cái kia làm cho người sợ hai thân ảnh còn trôi nổi tại giữa không t r ú n g tản ra vô tận khủng bố bí y áp mà bọn hắn hậu phương càng thêm thần bí khó lượng, khủng ó lượng, k h bố đến cực điểm khí tức lạng yên hàn lâm nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi hư không giống như là bị một cái vô hình cự thủ tùy ý xoan h n không gian bắt đầu lấy một loại qu trong đạo m ra, ra lô, lô đen lóe da kỳ dị quang mang khi thì như sáng trói tinh thần khi thì như quỷ dị ma diễm những quang mang này đàn vào lẫn nhau va chạm phát ra đinh thái nước cóc tiếng nổ phảng phất là thiên địa sơ khai thì hỗn độn tiếng vang nương theo lấy đây hủy thiên diệt địa dị tượng một trận phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ chấm thấp tiếng gầm gừ chuyển đến thanh âm này vượt qua vô tận thời không mang theo một loại vô pháp nói uy nghiêm cùng khủng bố mỗi một âm thanh đều nặng nề g h mà đụng vào đám người sâu trong linh hồn để bọn hắn linh hồn cũng vì đó run dày đại điệu bắt đầu run dày kịch liệt từng đạo sâu không thấy đáy vết rách hướng về bốn phương tám hướng điên của ngăn l tràn sông núi sụp đổ dòng sông đ ả o lưu toàn bộ thế giới phảng phất đều tại cỗ lực lượng này trùng kích vào lâm vào vô tận hỗn loạn cùng trong tuyệt vọng chỉ thấy tại cái kia hỗn độn chi khí cùng vết nước màu đen trung ương một cái to lớn thân ảnh chậm d bị một hắn g nồng chỉ chỉ dần dần đôi m thời h n g c h lực vây, mắt giống như hai viên thâm thúy vũ trụ tinh thần lóe da thần bí quang mang phảng phất có thể xem thấu tất cả hư hảo thấy do thế gian vạn vật bản chất hắn trong tay nắm lấy một thanh to lớn chừng thường trường thương bên trên khắc đầy cổ lão mà thần bí phủ văn những phủ văn này lõe ra sâu thẳm làm quang mỗi một đạo đều ẩn chứa thời không huyền bí khi hắn vung lên trường thương thì xung quanh thời không trong nháy mắt bị x é n ứ t vô số thời không mảnh vỡ như hoa tuyết bay lượn những nơi đi qua tất cả đều bị thôn p h ệ hầu như không còn chỉ để lại vô tận hắc cám cùng hư vô thời không c ấ m kỵ hàng lâm thế gian một tiếng đinh thái nhức góc gầm thét từ người khổng lồ kia trong m i ệ n g t r u y ề n ề n n ra âm thanh phản phất xuyên việt vô số cái thời không thứ nguyên tại giữa cả thiên địa vang vọng thật lâu đây một tiếng gầm thét tuyên cáo lực lượng tuyệt đối hàng lâm để ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng địa ý thức được một trận đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới khủng bố bao tác đã tiến đến chương tám mươi đại v i ê m đế quốc xong chương tám mươi đại v i ê m đế quốc xong thời không cấm kỵ hàng lâm một khắc này toàn bộ đế đô phản g phất bị n h ấ n xuống đứng ý khóa tất cả mọi người đều bị trước mắt một màn này cả kinh đứng chết chân tại chỗ sau đó buộc phát ra khó mà ước chế hoảng sợ cùng bối rối đầu đường cuối ngõ vây xem quần chúng ngựa đầu nhìn về phía bầu trời há to miệng lại ngay cả một tia âm thanh đều không phát ra được bọn hắn con mắt chừng đến c ự lớn tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng phản phất thấy được tận thế tiến đến một vị tóc hoa dâm l ã o nhân hai chân mềm lún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trong miệng tự lẩm bẩm đây đây là vật gì lao thiên gia a chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì phải bị như thế kiếp nạn bên cạnh một cái trẻ tuổi tiểu tử đồng dạng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh hắn run r à y rỗi ra ngón tay chỉ hướng bầu trời âm thanh mang theo tiếng khóc nước n ở xong tất cả đều xong dạng này lực lượng chúng ta căn bản là không có cách chống cự trong đám người bọn nhỏ tiếng khóc các nữ nhân tiếng kinh hô đan vào một chỗ hôn loạn không chịu nổi võ thiên long cùng tư không chấn nguyên bản liền được thời không cấm vệ quân dọa đến hồn phi p h é tán giờ phút này nhìn thấy đây càng vì khủng bố thời không cấm kỵ hàn lâm hai người trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy võ thiên long đôi tay ô m lấy đầu càng không ngừng lắc đầu miệng lẩm bẩm không điều đó không có khả năng tại sao có thể có cường đại như thế tồn tại chúng ta chết chắc rồi đại viêm đế quốc triệt để xong tư không chấn ánh mắt trống rỗng mặt đầy nước mắt hắn h á miệng run dậy nói ra sớm biết sẽ là dạng này kết cục ta lúc đầu liền không nên đi theo nữ đế cùng lâm huyền là Giờ phút này đầy đủ đều s ắ căn mặt t bản không có bất kỳ phần thắng nào à thiên cơ trưởng lão cũng là một mặt tuyệt vọng yên lặng lắc đầu không phản bác được phó thánh chủ huyền mỹ tập kê nguyên bản kiểu diễm khuôn mặt giờ phút này vặn vẹo không còn hình dáng nàng hai mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra h ố c mắt tràn đầy sợ h ã i cùng không cắm lòng nàng thân thể càng không ngừng run dậy đôi tay nắm thật chặt quyền móng tay đều thật sâu khảm vào lòng bàn tay máu tươi thuận theo khe hở chậm rãi chạy xuống tại sao có thể như vậy lâm huyền hắn đến cùng còn có năm chắc bao nhiêu bài nàng thấp dọn gào g thét thanh â m bên trong tràn đầy tuyệt vọng trong lòng dâng lên một c ô mánh liệt hối hận hối hận chính mình lúc trước c u ố n vào trận này h ắ n phải chết tranh đấu tại tràn ngập sợ hai tuyệt vọng bầu không khí bên trong người triệu ra phản ứng lại vô cùng bắt mắt tràn đầy kinh hỉ cùng tự hào triệu lao ra từ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt v ẫ n đục hai mắt lóe ra dị dạng hào quang hắn dùng sức cơ trong tay quả trượng lớn tiếng kêu ầm lên ta liền biết ta liền biết ta con rể này không đơn giản nhìn một cái chiến trận này đây mới thực sự là cường giả phong phạm nói đến hắn hưng phấn mà đi qua đi lại trên mặt nếp nhăn đều bởi vì khoái trá mà chen làm một đoàn phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo hắn kiêu ngạo triệu ra thế hệ trẻ tuổi nhóm từng cái hưng phấn đến khoa tay múa chân trong mắt tràn đầy đối với lâm huyền sùng bái cùng kính ngưỡng thì phu quá lợi hại về sau xem a y còn dám xem nhẹ chúng ta triệu ra một cái trẻ tuổi triệu g i a t ử đệ cơ nằm đấm mặt đầy đỏ lên điệu hô một cái khác tác phụ hòa nói đúng vậy à trước đó những cái kia xem thường chúng ta gia tộc hiện tại sợ là muốn dọa đến kẻ gia q u ầ n rồi đi theo t ỷ phu chúng ta triệu g i a về sau nhất định có thể xưng ơ bá vùng thế giới này bọn hắn trên mặt tràn đầy tự tin cung đắc ý phản phất đã thấy gia tộc huy hoàng tương lai triệu lộ vũ càng là cười đến không ngậm m i ệ n g được nàng hưng phấn mài nhảy đứng lên đôi tay c ơ lớn tiếng nói ta liền nói ta dượng là lợi hại nhất các ngươi nhìn những người kia hiện tại đều dọa đến muốn chết mà chúng ta triệu ra lập tức liền muốn lên như diều gặp gió nàng ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn qua n mang quay đầu nhìn về phía võ diệu tổ trong mắt tràn đầy trào phúng đại hoàng tử lần này ngươi biết cùng ta dựng đối nghịch hạ c h ẳ n g đi người triệu gia vây tụ cùng một chỗ hoan thanh tiếu ngựa không ngừng bọn hắn khoái trá cùng người xung quanh sợ hai tạo thành tươi sáng so sánh tại đây khủng bố dưới cục thế lộ ra vô cùng làm người khác chú ý đại hoàng tử võ diệu tổ nhìn trước mắt khủng bố thời không cấm kỵ tồn tại nhìn lại một chút n h ẹ c â n hoan hô người triệu gia trong lòng sợ hai cùng tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm hắn sát mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy không có chút huyết sắt nào bờ môi không bị khống chế run r u dày mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái chán thoát ra theo gương mặt trượt xuống phía sau lưng đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi đây cái này sao có thể v õ diệu tổ tự lẩm bẩm âm thanh run dày đến cơ hồ nghe không rõ hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng bất lực nguyên bản thẳng tắp sống lưng giờ phút này cũng con xuống tới cả người phản g phất đã mất đi tất cả khí lực vo diệu tổ biết rõ lấy mình cùng hoàng tộc trước mắt lực lượng tại đây khủng bố thời không cấm kỵ tồn tại trước mặt căn bản không hề có lực h o à n thủ hắn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu trốn có thể trốn bao xa liền chạy bao xa chỉ cần có thể bảo vệ mình tính mạng hắn bối rối xoay người hướng đến cung đ i ệ n phương hướng chạy tới bước chân lảo đảo mấy lần kém chút n g ã xuống hắn một bên chạy một bên lớn tiếng la lên chuẩn bị ngựa nhanh cho ta chuẩn bị ngựa thanh â m bên trong mang theo vẻ điên cuồng cùng tuyệt vọng trên đường đi hắn nhìn đến hoàng cung bên trong thị vệ cùng bọn thái giám cũng đều loạn cả một đoàn mỗi người trên mặt đều tràn đầy sợ hãi hắn không để ý tới những này trong lòng chỉ có một mục tiêu cái kia chính là mau chóng thoát đi cái này sắp trở thành địa ngục địa phương Rốt cuộc, h ắ ngay c tại trùng võ diệu tổ điên a g i cùng h n chạy trốn thời điểm giữa thiên địa đột nhiên dâng lên một cỗ càng thêm bàng bạc lại quỷ dị năng lượng ba đậu nguyên bản liền được thời không cấm kỵ q u a y đến hỗn loạn không chịu nổi không trung giờ phút này phảng phất bị một cái vô hình cự thủ lại lần nữa xé rách vô tận hắc cám từ vết nước bên trong mánh liệt mà ra nương theo lấy từng trận làm cho người linh hồn run dày gào ghét dẫn đầu hàng lâm là thất sát hắn thân hình tượng như núi cao nguy ê nga n toàn thân còn bao quanh một t ầ n g nồng đậm x ư ơ n g mù màu đen trong x ư ơ n g mù ẩn ẩn lóe ra q u ỷ dị huyết quang mỗi một lần phun trào đều phảng phất tại nói ra lấy vô tận s á t lục cùng hủy diện hắn đôi mắt giống như hai vòng huyết nguyệt tản g a n h i p nhân tâm phách h à n quang vẹn vẹn liếp mắt hắn trong tay nắm lấy một thanh to lớn màu m á u chiến phủ phủ thân bên trên khắp đầy cổ lão mà thần bí phủ văn phủ văn lóe ra sâu thẳm hưởng quang phảng phất tại hấp thu thế gian vạn vật sinh cơ khi hắn vung lên chiến phủ thì xung quanh không gian trong nháy mắt bị xé nước ra từng đạo to lớn lỗ hổng mạnh liệt cơn bão năng lượng gào thét mà ra những nơi đi qua tất cả đều bị vô tình xoắn nát ngay sau đó phá quân chân đạp hư không mà đến hắn thân ảnh bị một tầng sáng chói màu vàng q u a n g mang báo phủ quăng mang bên trong nhưng lại lộ ra từng tia từng sợi màu đen khí t ư c thần bí mà nguy hiểm hắn tóc dài tùy ý bay lượn. giống như thiêu l ố t h ỏ a diễm mỗi một cây sợi tóc đều phảng phất tẩn chứa vô tận lực lượng hắn trong tay cầm một cây trường thương màu đen mũi thương lóe ra lạnh leo h à n mang h à n mang k i a cũng không phải là phổ thông sắp bén mà là ẩn chứa có thể phá toái tinh thần khủng bố lực lượng hắn ánh mắt bên trong lộ ra vô tận ngạo mạn cùng b a khí phảng phất thế gian vạn vật đều không bị hắn để vào mắt khi hắn khiêu vũ trường thương thì xung quanh tinh thần đều phảng phất vì đó rút rẩy từng đạo màu vàng m u i thương vạch phá bầu trời t r ờ đến không gian bị bóp méo hắn toàn thân tản ra một tầng quỷ dị hào quang màu tím quang mang bên trong phun trào lấy vô số thần bí p h ù văn những p h ù văn này lóe ra yêu ớt quang mang p h ả n phất tại nói ra lấy vũ trụ huyền bí hắn trên mặt mang theo một tấm dữ tợn mặt nạ chỉ lộ ra một đôi tản r a ưu từ sắc quang mang đôi mắt t h â m thúy m à thần bí hắn trong tay nắm lấy một thanh kỳ dị trường kiếm màu tím thân kiếm chạy xuôi lấy thần bí chất lỏng màu tím p h ả n phất là đến từ kiểu ưu địa ngục ma huyết khi hắn vung lên trường kim thì xung quanh thời không trong nháy mắt lâm vào vô tận hỗi loạn thời gian, tốc độ trở nên loạn, không gian cũng bắt đầu vặn bọn hắn thân mang chiến giáp từ một loại đến từ sâu trong vũ trụ thần bí kim loại chế tạo thành phía trên khắp đầy cổ lão mà phức tạp phu văn những phủ văn này lóe ra sâu thảm quan mang mỗi một đạo đều ẩn chứa thần bí lực lượng có thể chống cự thế gian tất cả công kích bọn hắn trong tay nắm đủ loại kiểu dáng vũ khí vũ khí bên trên đồng dạng chảy xuôi thần bí năng lượng mỗi một kiện đều tản ra làm cho người sợ hai khí tức Khi trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu canh đó là lực lượng va chạm sinh ra khí tức để cho người ta nghe ngóng sợ hãi sinh lòng tuyệt vọng lâm ra thần tri quân đoàn hàng lâm thế gian chư thần lui tránh vạn ma lui tán thất sát phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét âm thanh phản g p h ấ t xuyên việt vô số cái thời không tứ h nguyên tại giữa cả thiên địa vang vọng thật lâu đây một tiếng gầm thét như là tận thế cảnh báo tuyên cáo lực lượng tuyệt đối hàn g lâm để ở đây tất cả mọi người đều rõ ràng địa ý thức được một trận đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới khủng bố bao tác đã tiến đến võ riệu tổ liều mạng thuốc ngựa phi nước đại lòng tràn đầy chỉ muốn thoát đi đây đáng sợ hai nạn hiện trường nhưng mà khi hắn vô ý thức quay đầu đáng sợ hai nạn hiện trường nhưng mà khi hắn vô ý thức bay đầu đáng sợ hai nạn h i n trường t r ê ngay mặt màu trong nháy mắt này hắn thân thể giống như là bị một cỗ vô hình lực lượng đánh trúng cả người không bị khống chế từ lưng ngựa bên trên trượt xuống ngã dầm trên mặt đất nâng lên một mảnh bụi đất hắn hai chân như nhuộm ra căn bản là không có cách chống đỡ lấy mình thân thể chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt trống rỗng tràn đầy tuyệt vọng vo rượu tổ trái tim nhảy lên cực liệt phảng phất muốn xông phá lồng ngực hắn hô hấp rồn rập mà nặng nề g h mỗi một lần t h ở dốc đều giống như đang dãy ruột sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn hắn thân thể không bị khống chế run lầy bầy quần hạ bộ dần dần nước át nước tiểu thuận theo bắp đùi chậm dai chạy xuống trên mặt đất hội tụ thành một vũng nước nước động hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a khủng bố tồn tại trong lòng tràn đầy đối với lâm huyền kính sợ cùng sợ hãi lâm huyền người rốt cuộc là ai vì sao lại có như thế khủng bố lực lượng hắn thấp giọng n ỉ non thanh em bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực giờ phút này hắn trong lòng lại không một tia phản kháng suy ngh sau đó viết lúc này lâm gia thần c h i quân đoàn còn tại liên tục không ngừng hiện ra đến một trăm vạn hai trăm vạn ba trăm vạn bốn trăm vạn năm trăm vạn trọn vẹn sáu trăm vạn thiên điệu biến sắc một cố làm cho người sợ h ã i khí tức mãnh liệt tràn ngập khi ba trăm vạn chiến sĩ hàng lâm bầu trời đã bị bọn hắn thân ảnh chỗ che đậy h á cám giống như nước thủy chiếu cấp tốc lan tràn bốn trăm vạn chiến sĩ hiện thân khủng bố uy áp khiến cho xung quanh không gian bắt đầu v ặ n mẹo biến hình nguyên bản rõ ràng cảnh tượng trở nên mơ hồ không rõ phạm phất lâm vào vô tận hư h o bên trong thời gian tốc độ chạy cũng biến thành hỗn loạn khi thì như ấu xên chậm như để cho người ta tư duy triệt để lâm vào hỗn loạn năm trăm vạn chiến sĩ xuất hiện làm cho cả thế giới lâm vào hoàn toàn tính m ị c h ngoại trừ đám chiến sĩ chỉnh tề tiếng bước chân không còn gì khác cấm thanh đại điệu tại bọn hắn dưới chân r u n không ngừng t ư ơ n g tòa thành thị tại cố lực lượng này áp bách dưới hầm vang sụp đổ hóa thành phế tích rốt cuộc sáu trăm vạn thần c h i quân đoàn chiến sĩ tệ tụ bọn hắn thân ảnh che khuất bầu trời đem toàn bộ thế giới đều bao p h ủ tại một mảnh hát cám bên trong. trong tay bọn họ vũ khí lóe ra lạnh lẽo h ạ n trong mỗi một kiện đều phản phất tẩn chứa có thể hủy diệt tinh thần lực lượng. Là chủ nhân báo một tiếng gầm thét phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ g à o thét từ sáu trăm vạn chiến sĩ trong miệng đồng thời phát ra thanh âm này ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng sắc ý như là một cô vô hình sóng xung kích hướng về bốn phương tạm hướng mãnh liệt mà đi cho đến không gian trong nháy mắt phá toái thành vô số mảnh vỡ tạo thành từng cái sâu không thấy đáy l ô đen những n à y l ô đen tham lam thôn vệ lấy xung quanh tất cả tia h sáng không khí thậm chí là thời gian đều bị cuốn vào trong đó biến mất vô tung vô ảnh toàn bộ thế giới phảng phất đều tại tiếng giống giận này bên trong rút rơi đại đại bị xe đức bầu trời bị vỡ nát thế gian vạn vật đều tại đây khủng trang diện này giống như tận thế hàn g lâm tuyên cáo lực lượng tuyệt đối thống trị làm cho tất cả mọi người đều khắc sâu ý thức được bất kỳ phản kháng tại c ố lực lượng này trước mặt đều chính là tốn công vô ích mà lúc này cực băng thánh địa bảy vị trưởng l a o tụ tại một chỗ bọn hắn sắc mặt như cùng chết s á m to như hạt đậu mồ hôi càng không ngừng từ cái chán lan xuống thiên su trưởng l a o đôi tay run dày gắt gao bắt lấy bên cạnh cột đá mới miễn cưỡng trèo chống mình lung lay sắp đổ thân thể âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở nói ra đây đây lâm ra thần chi quân đoàn lực lượng căn bản không phải ta có thể chống đỡ. nếu ngươi không đi chúng ta đều phải chết ở chỗ này thiên t u y ể n trưởng lão sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng hắn rắc hàn dọn cuống họng hô to đi mau tranh thủ thời gian mở ra thánh địa truyền t ố n g trận có thể trốn bao xa là bao xa thiên cơ trưởng lão cao mày đôi tay nhanh c h ó n g kết tấn ý đồ điều động xung quanh linh lực đến ổn định mình bối rối tâm thần hắn gấp rút nói ra không còn kịp rồi truyền t ố n g trận khởi động cần thời gian bọn hắn công kích lúc nào cũng có thể đến chúng ta trước trốn vào thánh địa phòng ngự kết giới lại tìm cơ hội phá vây ngọc hành trưởng lão sắc mặt chắm bệnh bờ n ô i run dày kết giới kia có thể chịp dứt lời bảy vị trưởng lão hai bên cùng ủng hộ lấy lạo đạo hướng lấy thánh địa phòng ngự kết giới chạy đi bọn hắn thân ảnh tại lâm gia thần chi quân đoàn những cái tia che khuất bầu trời bóng mờ dưới lộ ra vô cùng nhỏ bé cùng chật vật phó thánh chủ huyền mỹ đứng chết chân tại chỗ hai chân giống như là bị găm trên mặt đất đầu hóc chống giống chỉ có sợ hai dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn nàng hô hấp d ồ n d ậ p mà nặng nề mỗi một lần hấp khí đều mang run dày mồ hôi lạnh sớm đã ướt đấm nàng quần áo nhìn qua cái kia che khuất bầu trời lâm ra thần c h i quân đoàn nàng ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực không thể cứ như vậy c h ờ chết huyền bị dưới đáy lòng khàn cả giọng địa gà ghét dáng c h ố n g đỡ lấy như nhún ra thân thể ép buộc mình tỉnh táo lại suy nghĩ đối sách nàng bối rối đ ị a ngắm nhìn một phía ánh mắt đảo qua những cái kia đồng dạng thất kinh thủ hạ trong lòng âm thầm têu khổ đột nhiên nàng n h ã tỉnh sáng lên nhớ tới mình một mực t i ế p thân mang theo một mực thượng cổ bí bảo xuyên qua thời nghe nói có thể tại thời khắc mấu chốt sẽ mở thời không vết n ư ớ c tiến hành một lần cự ly ngắn không gian truyền t ố n g chỉ là lá bùa này sử dụng điều kiện cực kỳ hạ khắc lại mỗi lần sử dụng sau đều cần dài dằng giặc thời gian mới có thể khôi phục hiệu dụng không phải vạn bất đắc dĩ nàng tuyệt không muốn sử dụng nhưng hôm nay đối mặt đây khủng bố lâm ra thần c h i quân đoàn nàng đã không có lựa chọn nào khác huyền m ị hai tay run run từ trong ngực móc ra cái tia tản ra h à o quang nhỏ yếu xuyên qua thời không phủ lá bùa bên trên cổ lão phụ văn lấp loe không yên phản phất tại nói ra lấy tuế nguyện tam thương nàng hít sâu một hơi tập trung tinh thần đem mình toàn bộ linh lực rót vào trong、đó. Theo l i nhưng lực lên dốc vào, xuyên qua thời không phủ quang mang đại thịnh, xung qua quang quanh đầu không mang thịnh, không gian bắt đầu nổi lên tầng tầng gọn sóng, phản n thời bắt phất mặt phủ đại ớ c bị đầu h khóa thạch. Huyền ậ p vào o một t cự n mị r lòng là trốn nhịn. Nhưng vui vẻ, coi là chạy trốn có nhìn. Nhưng mà đúng lúc này lâm ra thần chi quân đoàn bên trong một đạo cường đại khí tức h ó a chặt nàng khí tức kia phản phất thực chất hóa lôi dao để nàng làn da đều nổi lên một lớp da gà h à n ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu không tốt bị phát hiện huyền mị trong lòng thầm têu không ổn tăng nhanh linh lực truyền vận thời không vết nước chậm rãi xuất hiện tản mát ra sâu thẳm quan mang có thể đạo kia khóa chặt nàng khí tức càng ngày càng mạnh phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa nàng nghiền á t huyền mỹ cắn răng liều linh hướng đến thời không vết nước p h ó n g đi nàng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chạy khỏi nơi này sống sót sau đó huyền mỹ toàn thân linh lực điên cùng p h u n g trào liều linh hướng đến đạo kia mới vừa mở ra thời không vết nước đánh tới ngay tại nàng đầu ngón tay sắp chạm đến vết nước biên d ư ớ i cảm nhận được cái kia cố đến từ dị thời không lực lượng thần b í thì một cố như vực sâu giống như ngục khí tức khủng bố phảng phất một đạo vô hình xiến xích gắt gao khóa lại nàng huyền mỹ thân thể trong nháy mắt cứng nở trên mặt mừng rỡ còn chưa hoàn toàn rút đi liền được vô tận sợ h a i thay thế nàng hoảng sợ chừng lớn hai mắt muốn dây giụa lại phát hiện mình thân thể phản phất bị giam cầm ở vô hình lồng giam bên trong ngay cả một tia linh lực đều không thể điều động không điều đó không có khả năng nàng bờ môi run dày phát ra yếu ớt n g ỉ non thanh â m bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực nàng l i ề u mạng quay đầu ý đồ tìm kiếm cái k i a cố khóa chặt nàng lực lượng nguồn gốc chỉ thấy lâm ra thần c h i quân đoàn bên trong một đạo thân ảnh chậm rãi hiện hiện t h â n ảnh tia toàn thân tản da nồng đậm xương mù màu đen trong x ư ơ n g mù ẩn ẩn loẽ ra q u ỷ dị huyết quang mỗi một lần phun trào đều phản phất tại nói ra lấy vô tận sát lục cùng hủy diệt chính là thất sát hắn đôi mắt giống như hai vòng huyết nguyệt tản ra nhiếp nhân tâm phách hàng quang đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên huyền mị ánh mắt kêu phản phất tại nói cho nàng tất cả phản kháng đều là phi công huyền mị tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc nàng tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt trống g i n g tràn đầy tuyệt vọng vì cái gì vì sao lại dạng này nàng thấp giọng nhị non nước mắt không bị khống chế tuân ra hớp mắt giờ phút này trong nội tâm nàng tràn đầy hối hận hối hận chính mình lúc trước tại hối hận tại sao mình muốn cùng hoàng tộc cấu kết như toan đối kháng khủng bố như thế tồn tại nàng nhớ tới mình từng tại con đường tu luyện bên trên gian khổ nhớ tới mình vì truy cầu lực lượng mà nỗ lực tất cả cố gắng những cái kia đã từng mộng tưởng và khát vọng giờ phút này đều như bọn biện phạt thoái nàng trong đầu không ngừng hiện ra quá khứ hình ảnh những cái kia tốt đẹp thời gian những cái kia cùng đồng môn sư tỷ bội cùng một chỗ tu luyện thời gian bây giờ đều đã xa không thể c h ạ m nếu như có thể làm lại ta nhất định sẽ không lại làm như vậy huyền bị hối hận không thôi hối hận phát điên lúc này tư không chấn cũng là ngây người tại chỗ hai chân không bị khống chế run nhẹ nhẹ nhìn qua cái kia che khuất bầu trời lâm ra thần chi quân đoàn cái chán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống làm ước hắn hoa lệ q u a n p h ụ hắn hô hấp dồn dập màn nặng nề mỗi một chiếc không khí đều giống như mang theo bén nọ đâm thổi qua hắn đ ế c hầu tại sao có thể như vậy lâm huyền hắn tại sao có thể có khủng bố như thế lực lượng hắn tự l ầ m bẩm âm thanh run r à y tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực hắn đại nao cấp tốc vận chuyển liều mạng suy tư chạy trốn biện pháp hắn biết rõ nếu là tiếp tục lưu lại nơi này chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết đột nhiên ánh mắt hắn s ẩn nấp phi phong cái này phi phong là thượng cổ thời kỳ một vị thánh địa đại năng lưu lại mặc nó vào liền có thể ẩn nấp thân hình thậm chí có thể giấu giếm được một chút cường đại cảm giác từ không chấn không dám có chút trì hoãn hắn bối rối xoay người móc ra một cái không gian túi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cầm tới ẩn nấp phi phong chạy khỏi nơi này rốt cuộc hắn tại một cái bí ẩn không gian nơi h ẻ o lánh tìm được cái kia chứa ẩn nấp phi phong hộp hắn hai tay run run mở ra khi thấy món kia tản ra ánh sáng nhạt phi phong thì hắn trong lòng dâng lên một tia hy vọng hắn cấp tốc mặc vào phi nhưng mà ngay tại hắn bước ra đế đô thị trường một khắc này một c ỗ cường đại khí tức khóa chặt hắn t ừ không chấn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt hắn nhịp tim đột nhiên tăng tốc phản phất muốn xông phá lồng ngực chẳng lẽ bị phát hiện hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi hai chân như nhung da cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất chương tám mươi một lâm huyền đến triệu gia ba chương tám mươi một lâm huyền đến triệu gia ba t ừ không chấn mới vừa bước ra đế đô liền cảm giác một c ỗ như thái sơn áp đỉnh một dạng khí tức cường đại đem hắn gắt ga khóa chặt hắn thân thể trong nháy mắt cứng đờ mỗi một cây lông tơ đều thụ đứng lên mồ hôi lạnh càng không ngừng từ cái chán toát ra phía sau lưng đã sớm bị ướt đấm mồ hôi hắn chậm rãi ngầm đầu chỗ ánh mắt nhìn tới một cái cao lớn thân ảnh lơ lửng giữa không trùng toàn thân tản ra làm cho người sợ h ã i khí t ứ c đó là lâm gia thần c h i quân đoàn một thành viên hắn trong đôi mắt lóe ra băng lanh qua mang p h ả n phất có thể xem thấu tất cả hư hảo hắn trong tay nắm lấy một thanh to lớn trên nào trên thân đao chạy xuôi thần bí năng lượng tản mát ra lạnh leo hàng q n g không điều đó không có khả năng tư không chấn bờ n ô i không bị khống chế run dậy âm thanh run dậy đến cơ hậu ngh hắn muốn bay người chạy trốn lại phát hiện mình hai chân giống như là bị găm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích chút nào hắn trái tim nhảy lên kịch liệt phảng phất muốn xông phá lồng ngực hô hấp cũng biến thành gấp rút mà nặng nề mỗi một lần thở dốc đều giống như đang dãy rụa các ngươi các ngươi không thể dạng này ta là vậy băng thánh địa người tư không c h ấ n ý đ ồ dùng mình thân phận đến uy hiếp đối phương nhưng mà hắn âm thanh tại đây khủng bố uy áp bên dưới lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực đối phương chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái không có phản ứng chút nào ánh mắt kia phảng phất tại nói cho tư không trấn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt tất cả đều không có chú tư không chấn cảm thấy mình linh hồn đều đang run dậy sợ hãi giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn hắn trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận hối hận chính mình lúc trước tại sao phải cùng lâm huyền l à địch tại sao phải c u ố n vào trận này h ắ n phải chết tranh đấu hắn nhìn lên bầu trời bên trong cái kia c h e khuất bầu trời lâm ra thần c h i quân đoàn trong lòng minh bạch mình hôm nay sợ rằng là h a i kiếp khó thoát năm võ thiên long nhìn qua trước mắt c h e khuất bầu trời lâm ra thần c h i quân đoàn chỉ cảm thấy hai chân như lũn ra đầu gối không bị khống chế r u lên phảng phất một giây sau liền muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất hắn dưới hai tay ý thức che ng trái tim nhảy lên kịch liệt phảng phất muốn xông phá lồng ngực mỗi một lần nhảy lên đều nương theo lấy một trận mãnh liệt sợ hãi đây đây là kinh khủng bực nào lực lượng hắn âm thanh run dày mang theo tiếng khóc nước nở tự l ầ m b ầ m ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoáng sợ giờ phút này hắn trong đầu chỉ có một cái mãnh liệt suy nghĩ trốn hắn liều lĩnh q u a y người hướng đến hoàng cung phương hướng chạy như đ i ê n miệng bên trong còn không ngừng địa la lên chuẩn bị xe nhanh cho ta chuẩn bị xe trên đường đi hắn mạnh mẽ đâm tới đem những cái tia đồng dạng thất kinh thị vệ cùng cung nữ đâm đến ngã trái ngã phải rốt cuộc hắn chạy tới hoàng cung chuồng ngựa trước nhìn đến sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa võ thiên long phản phất thấy được cây cỏ cứu mạng hắn tay chân cùng sử dụng đ ị a leo lên xe ngựa hướng về phía người đánh xe điên c u ầ n mã quát nhanh cho ta ra khỏi thành chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu người đánh xe bị hắn bộ này điên c u ầ n bộ g á n dọa cho phát sợ hai tay run run vung lên r o i ngựa xe ngựa tựa như như mũi tên rời cung hướng đến cửa thành bay đi võ thiên long ngồi ở trong xe ngựa xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn qua bên ngoài hỗn loạn cảnh tượng trong lòng sợ hãi không chút nào giảm hắn càng không ngừng thúc giục người đánh xe nh nhưng mà hắn không biết là cỗ này khủng bố lực lượng là thật không nữa có thể làm cho hắn đ à o thoát ngay tại võ thiên long xe ngựa tại trong lúc bối rối một đường phi nước đại bánh xe quần quận nâng lên đ ầ y trời bụi đất nhưng lại tại sắp đến cửa thành một khắc này một cỗ phảng phất đến từ cựu h u điện ngục khí tức khủng bố như là một thanh vô hình cự khóa đ ỗ n g nhiên đem xe ngựa gắt gao khóa lại võ thiên long chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu toàn thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng kết hắn hoảng sợ chừng lớn hai mắt ý đồ đẩy cửa xe ra xuống xe chạy trốn lại phát hiện mình thân thể bị một c ô vô hình lực hắn âm thanh run dày mang theo vô tận sợ hãi mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm giang gặt ra hắn l i ề u mạng giấy ruộng trên trán nổi gân xanh mồ hôi như mưa lan xuống có thể cái kia cô giang cầm hắn lực lượng lại không núc nhích tí nào hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe chỉ thấy một cái cao lớn thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lơ lửng ở trên xe ngựa phương người kia toàn thân tản ra nồng đậm sương mù màu đen trong sương mù lóe da quỷ dị huyết quang mỗi một lần phun trào đều phảng phất tại nói ra lấy vô tận sát lục cùng hủy diện hắn đôi mắt giống như hai vòng huyết nguyệt, tản ra n h ế p nhân tâm phách hạc quang lạ không cần võ thiên long tuyệt vọng gào thét âm thanh tại chống trải đường đi trên văn vọng lộ ra vô cùng thê lương hắn đôi tay trên không trung lung tung vung vẩy ý đồ bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng có thể tất cả đều là phí công giờ phút này hắn trong lòng tràn đầy hối hận hối hận chính mình lúc trước tham lam cùng gia tâm hối hận mình quấn vào trận này cùng lâm huyền phân tranh xe ngựa chậm rãi dừng lại bốn phía lâm vào hoàn toàn tính mịch võ thiên long không thể chạy trốn chỉ có thể chờ đợi lâm huyền hàn lâm đối với hắn tiến hành thẩm phán giờ phút này toàn bộ đế đô đều lâm vào trong hối loạn đều bởi vì lâm ra thần chi quân đoàn hàn lâm mà cảm thấy kinh h ngay tại đế đô bị lâm ra thần chi quân đoàn q u ấ y đến long trời lở đất đám người lâm vào tuyệt vọng thời điểm không gian lại lần nữa nổi lên q u ỷ dị gọn sóng một cỗ trước đó chưa từng có khí tức khủng bố mánh liệt đánh tới bầu trời bên trong nguyên bản nồng hậu dày đặc sương mù màu đen bị một cỗ vô hình lực lượng cưỡng ép xé mở một đạo to lớn màu vàng vết nước chậm rãi hiện hiện vết nước bên trong quan g mang một phía quan g mang k i a cũng không phải là nhu h ò a n mắt quang mà là mang theo khắc nghiệt cùng uy nghiêm trói mắt cường quang để cho người ta không dám nhìn thẳng nương theo lấy từng trận phản phất đến từ thái cổ chầm thấp gạo thét từng cái thân ảnh từ vết dẫn đầu là một vị toàn thân bao phụ tại thần bí đấu đồng màu đen bên trong cường giả đấu đồng bay phần phật theo gió nhưng thủy trung thấy không rõ hắn khuôn mặt hắn toàn thân còn bao quanh một vòng màu vàng hòa diễm ngọn lửa kia cũng không phải là phổ thông tiêu đốt mà là toát ra thần bí phụ văn mỗi một lần lấp lóe đều nương theo lấy không gian rung động phảng phất có thể t i ê u đốt linh hồn tại phía sau hắn là một chi thân mang kỳ dị chiến giáp quân đoàn chiến giáp lóe ra sâu t h ẳ m lam quang phía trên khắp đầy cổ lão mà thần bí ký hiệu những ký hiệu này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng không ngừng lưu động biến ảo tàn mát ra cường mỗi một cái đều chừng mấy chục triệu độ cao lúc hành tàu đại địa cũng vì đó run dày trong tay bọn họ vũ khí càng là tản ra làm cho người sợ hãi khí tức có cầm trong tay t r ư ờ n g thương mũi thương lóe ra màu tím điện mang điện mang bên trong lần ẩn có tiếng long â m có nắm cự p h ủ p h ủ thân chạy xuôi lấy màu đen chất lỏng phảng phất là đến từ c ử u u ma huyết mỗi một giọt rơi xuống đều có thể trên mặt đất ăn mòn ra một cái sâu không thấy đáy lô đen còn có cầm t r ư ờ n g kiếm thân kiếm trong suốt như thủy tinh lại có thể thấy rõ ẩn chứa trong đó vô tận tinh thần trí lực nhẹ nhàng vung lên liền có thể phá t o á i hư không khi chi này quân đoàn hoàn toàn hàn lâm bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện vô số đạo màu vàng lôi đỉnh bọn chúng đan vào lẫn nhau va chạm phát ra đinh thai nước góc tiếng nổ những n à y lôi đỉnh cũng không phải là tùy ý rơi xuống mà là vây quanh quân đoàn xoay c h ậ m chậm tạo thành một cái to lớn lôi đỉnh vòng xoáy vòng xoáy bên trong điện mang lấp lóe phóng xuất ra hủy thiên d i ệ t địa lực lượng đại địa bắt đầu run dày kịch liệt từng đạo to lớn khe danh hướng về bốn phương tám hướng lan tràn trở đến tất cả đều bị xé n ư ớ thôn vệ trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu t a n h đó là lực lượng va chạm sinh ra khí tức để cho người ta nghe n ó n g sợ h Đến đây để không trung t đại biểu cho rộng lớn vô ngân bầu trời là vũ trụ mênh ngông biểu tượng ngụ ý chi này quân đoàn lực lượng như là bầu trời vô biên vô hạn ngự lôi biểu thị có thể khống chế lôi điện chi lực lôi điện tại huyền viễn thế giới bên trong là cường đại tấn manh sức mạnh tự nhiên khống chế lôi điện mang ý nghĩa nắm giữ cường đại lực công kích cùng lực uy hiếp trong chốc lát vũ trụ trật tự phản phát bị một cái vô hình cự thủ tùy ý x u y ê tạc một trận thần bí mà xa xăm tiếng trung từ sâu trong vũ trụ chuyển đến cái kia tiếng trung mỗi một cái chấn động đều để thời không quy tắc nổi lên tầng tầng vợ sóng phản phát vũ trụ nhịp tim nương theo lấy trung vang một đạo sáng chói chói mắt kim quang sẽ rách nặng nề tầng lây quần quận mà đến kim quang này cũng không phải là phổ thông quan mang nó mang theo vũ trụ đạn sinh ban đầu hỗn độn cùng bàn bạc cho đến tinh thần đảm đạm, đạm. không gian như là phá toái mặt tính vô số mảnh vỡ bay tán loạn chỉ thấy một cỗ to lớn vô cùng thần liễn chậm rãi hiện hiện thần liễn từ chín khỏa thiêu đốt lên kim sắc h ỏ a diễm to lớn tinh thần dẫn dắt những này tinh thần không còn là phổ thông thiên thể bọn chúng tản ra vô tận năng lượng kéo l ấ y thật dài q u a n vĩ phản phất vạch phá bầu trời đem lưu tinh mỗi một khỏa đều ẩn chứa đủ để hủy d i ệ t tinh hệ lực lượng nhìn kỹ lại tinh thần mặt ngoài chạy xuôi cổ lão mà thần bí phụ văn những phụ văn này là vũ trụ đản sinh thì nguyên thủy mật mã bọn chúng đan vào lẫn nhau va chạm phóng xuất ra năng lượng ba động để xung quanh không g thần liễn toàn thân khảm nạm lấy vô số chân quý bảo thạch cùng thần bí phù văn mỗi một khoả bảo thạch đều lóe ra kỳ dị b ă n mang những n à y bảo thạch đến từ vũ trụ các ngọc ngách có là trải qua ước vạn năm ngưng tụ mà thành hỗn độn linh tinh nội bộ ẩn chứa một cái cỡ nhỏ vũ trụ hình thức ban đầu có là từ lỗ đen biên giới thu thập mà đến thần bí kết tinh tản ra quỷ dị lực hút phù văn thì tại thần liễn mặt ngoài lưu động bọn chúng giống như là có sinh mệnh khi thì hội tụ thành cổ lao đồ đẳng khi thì chia ra thành vô số nhỏ vụ điểm sáng phóng xuất ra cường đại lực lượng ba động phán phất tại thủ hộ lấy thần liễn bên trong chủ nhân theo ầ n liễn bánh x thần i liễn chậm rãi hạ xuống lâm huyền thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người hàn thân mang một bộ từ kim trương bảo trường báo bên trên k e o lên sinh động như thật hoàng kim cự long mỗi một đầu cự long đều phảng phất nắm giữ sinh mệnh tại hắn trên người du động gào thét những này cự long cũng không phải là phổ thông đồ án bọn chúng là từ lâm huyền ý niệm biến thành mỗi một cái đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng khi cự long gào thét thì xung quanh không gian đều bị rung ra từng đạo mắt trần có thể thấy vợ sóng lâm huyền đôi mắt giống như vũ trụ minh ngông thân thúy mà thần bí loé ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng qua mang phảng phất có thể thấy do thế gian vạn vật bắn chết hắn ánh mắt đạo qua chỗ đám người chỉ cảm thấy linh hồn phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chặt Tất cả bí mật đều không chỗ che thân. h á n tóc không do mà bay mỗi một cây sợi tóc đều tản ra thần bí lực lượng phản p h ấ t t ẩ n chứa vô tận vũ trụ huyền bí những n à y sợi tóc như là từng đầu linh động linh xả tại hắn toàn thân xoay quanh mỗi một lần đong đưa đều kéo theo lấy không gian xung quanh năng lượng triều tịch không trung ngự lôi thần quân nhao nhao quỳ một chân trên đất cùng kêu lên hô to c ù n g nên chủ nhân âm thanh chỉnh tề mà vang dội phản p h ấ t quần quận tiên lôi ở trong thiên địa quanh quần bọn hắn trong mắt tràn đầy kính sợ cùng trung thành phản phát lâm huyền đó là bọn hắn tín ngưỡng là bọn hắn nguyện ý vì chi sông pha khói lửa khói lửa lực lượng này trổ đến không gian bị bóp méo thành vô số cái kỳ dị hình dạng thời gian bị đ ứ n g im tất cả đều tại cố lực lượng này trước mặt trở nên nhỏ bé mà yếu ớt hắn âm thanh p h ả n phất đến từ sâu trong vũ trụ t h ầ m thì nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai hôm nay chính là các ngươi t ậ n thế đây đơn giản mấy chữ lại mang theo vô tận bá khí cùng minh nghiêm để ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu sợ hãi p h ả n phất toàn bộ vũ trụ trọng lượng đều đặt ở bọn hắn trong lòng tại bên đường trong hẻm nhỏ mấy cái tuổi trẻ võ giả nguyên bản còn muốn lấy thừa dịp loạn thoát đi đến đô giờ phút này lại bị lâm huyền khí thế triệt để chấn、nhiếp. trong đó một người hai chân mềm lún trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong tay bội k i ế a cúng len keng một tiếng rất xuống đất hắn mặt đầy hoảng sợ hô to đây lực lượng này chúng ta ngay cả sâu kiến cũng không tính còn trốn cái gì a hai người khác t ắ c r ử i lưng vào vách tường thân thể ngăn không được địa run r u dày ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng miệng bên trong lẩm bẩm nói chúng ta khổ luyện nhiều năm võ nghệ ở trước mặt hắn càng như thế không chịu nổi m ộ t kích hoàng cung đam thị vệ ngày bình thường uy phong lẫm lẫm giờ phút này lại nhao nhao đánh tơi bời đội trưởng trong tay trường đao trượt xuống hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cái chán nặng nặ bệ hạ chúng ta không bảo vệ được ngài bậc này còn giả chúng ta căn bản là không có cách chống lại cái khác đám thị vệ cũng đều đi theo quỳ xuống đất thân thể run l y bầy ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng mà những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các quý tộc giờ phút này cũng đã mất đi ngày xưa ngạo mạn cùng uy nghiêm một vị ngày bình thường ngang ngược c ả n rỡ hầu ra giờ phút này sắc mặt trắng bệnh lộn nào h trốn ở bản thân phủ đệ dưới đáy bản miệng bên trong không ngừng nhắc tới tha mạng à lâm huyền đại nhân tha mạng ta cũng không dám lại cùng ngài đối nghịch hắn phu、Ú、nhân cùng con cái nhóm tắt chăm chú ố n nhau một mảnh tiếng khóc nơi xa một tòa lầu cao bên trên một vị thần bí hắc bảo nhân cũng đang nhìn chăm chú đây hết thảy hắn đôi tay nằm chắc lan can đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh trong miệng tự lẩm bẩm đây lâm huyền thực lực lại khủng bố như vậy xem ra thiên hạ này cách cục hôm nay muốn triệt để sửa dứt lời hắn trong mắt lóe lên một tia phức tạp t h ầ n sắc đã có sợ hãi lại có không cam lòng cứ băng thánh địa bảy vị trưởng lao giờ phút này tập hợp một chỗ thiên su trưởng lao sợi dâu bị dọa đến run nhẹ nhẹ trong tay phất trần cũng rớt xuống đất hắn run g i ọ n ó i đây lâm huyền như thế nào cường đại đến tình trạng như thế chúng ta thánh địa chuyển thừa sợ là muốn hủy hoại chỉ trong thiên t u y ề n trưởng lão ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt t r ố n g giống mặt đầy tuyệt vọng nói ban đầu đối địch với hắn thật sự là mười phần sai bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải thiên cơ trưởng lão đôi tay nắm chắc thành quyền đốt ngón tay t r ắ n g bệnh lại vẫn không có cam l ò n g chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết tốt xấu chúng ta cũng là thánh địa trưởng lão liều mạng có lẽ còn có sinh cơ nhưng hắn âm thanh bên trong lại lộ ra không che giấu được run dậy ngọc hành trưởng lão sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu âm thanh mang theo tiếng khóc n ư c nở lấy cái gì liều chúng ta lực lượng ở trước mặt hắn bất quá là dọt nước trong biệt cả không có phần thắng chút nào a khai dương trưởng lão cùng diêu quan g trưởng lão lưng nhau đều là mặt đầy hoảng sợ cùng bất đắc dĩ thân thể cũng tại không tự chủ được run r u dày tại lâm huyền cái kia khủng bố lực lượng trước mặt bọn hắn ngày thường cao n g ạ o cùng tự tin đã bị đánh trúng vỡ nát tại lâm huyền cái kia phản g phất có thể chúa tể thiên địa lực lượng cường đại trước mặt toàn bộ đế đô tất cả mọi người vô luận thân phận cao thấp đều bị sợ hai chỗ chi phối bọn hắn vận mệnh phản g phất đã bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chặt chờ đợi không biết phán quyết đại hoàng tử võ diệu tổ giờ phút này đang núp ở một chỗ vứt bỏ cung điện trong góc nguyên bản hoa lệ hoàng tử phục sức d vợ ngôi không bị khống chế r u n dày tự lẩm bẩm làm sao biết tại sao có thể như vậy ta là cao quý hoàng tử vốn nên chúa tể thiên hạ làm sao biết rơi xuống kết quả như vậy hắn hai tay ô n đầu thân thể quận thành một đoàn không ngừng mà r u n dày nghiêm trọng không ngừng nhìn đến lâm huyền cái kia khủng bố t h â n ảnh cùng lâm ra thần c h i quân đoàn cùng không c h u n g ngự lôi thần quân hàng lâm rung động c h ẳ n g cảnh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi đã từng hùng tâm trang trí đã sớm bị ném đến lên chín tầm mây tư không chấn ngồi liệt tại bản thân thư phòng trên mặt đất bốn phía một mảnh hỗ đội thư tịch rơi là tả trên đất h ắ n ánh mắt trống rỗ hắn đôi tay vô lực rũ xuống bên cạnh trong miệng nói l ầ m b ầ m xong đầy đủ xong ta khổ tâm kinh doanh tất cả đều sẽ tại trước mặt người đàn ông này hóa thành hư không hắn nhớ tới mình trước đó đối với lâm huyền đủ loại tinh kế bây giờ xem ra là như thế buồn cười cùng ngô xuẩn hắn ý đồ đứng lên đến lại phát hiện hai chân như nôn ũ lũ ra căn bản là không có cách trèo c h ố n g mình thân thể chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh thẩm phán võ thiên long bị giam cầm ở c h i ế c kia vô pháp động đậy trong xe ngựa hắn liên cuồng địa vớt cửa xe khàn cả giọng đệ la lên thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài nhưng mà đáp lại hắn chỉ có cái kia giống như chết yến tĩnh hắn khắp khuôn mặt làm ồ hôi cùng nước mắt ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không tắm lòng hắn không ngừng mà nguyền rủa lâm huyền nguyền rủa vận mệnh bất công có thể đây hết thể đều không thể cải biến hắn giờ phút này khống cảnh hắn hồi tưởng lại mình đã từng vinh hoa phú quý cao cao tại thượng địa vị bây giờ lại sắp đứng trước hủy diệt trong lòng tràn đầy hối hận huyền mị bị vây ở cái kia phiến bị khóa định không gian bên trong nàng thân thể run nhẹ nhẹ ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận sợ hãi cùng một chỗ đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà chẳng bệnh vì cái gì vì sao lại giảm này ta không muốn chết nàng âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở tại mảnh này tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn nàng nhớ tới mình đã từng huy hoàng với tư cách phó thánh chủ uy nghiêm bây giờ lại đang lâm huyền lực lượng cường đại trước mặt như bọt b i ể n phạt o á i nàng ý đồ điều động linh lực phản kháng có thể cái k i a c ố khóa chặt nàng lực lượng để nàng linh lực hoàn toàn không cách nào vận chuyển nàng chỉ có thể tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong cái k i a khủng bố tồn tại chờ đợi tử vong hàng lâm triệu ra đám người giờ phút này t ề tụ tại đế đô quảng trường bên trên nhìn lên bầu trời bên trong cái tia rung động nhân tâm trắng cảnh trên mặt đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ triệu lao ra từ kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt đôi tay càng không ngừng run r u dậy hắn một phát bắt được bên cạnh nhi tử âm thanh bởi vì hưng phấn mà có chút khẳng hẳn c o n a chúng ta triệu ra được cứu rồi thì phu ngươi thực lực này đơn giản vượt quá tưởng tượng lần này xem ai còn dám khi dễ chúng ta triệu ra thế hệ trẻ tuổi nhóm càng là hưng phấn đến nhảy cấn hoan hô triệu linh nhi rồi rào sức sống địa hô to ta liền biết dựa lợi hại nhất những cái kia khi dễ chúng ta người lần này có thể có nếm mùi đau khổ rồi nàng con mắt loe sáng tinh tinh tràn đầy sùng bái cùng k h a i trá triệu ra con dâu trưởng trong mắt rưng rưng Kích động đầu nói, ban tại a n tin tưởng lâm huyền t cái, nhao nhao cái kia phảng phất có thể chúa tệ thiên địa lực lượng cường đại trước mặt toàn bộ đế đô tất cả mọi người vô luận thân phận cao thấp đều bị sợ hãi chỗ chi phối bọn hắn vận mệnh phảng phất đã bị một cái vô hình bàn tay lớn nắm chặt chờ đợi không biết phán quyết ngay tại người triệu gia đắm chìm trong kinh hỷ cùng trong sự kích động thì lâm huyền thần liễn chậm dãi hướng đến bọn hắn chỗ phủ đệ quảng trường hạ xuống thần liễn toàn thân phủ văn quan g mang đại thịnh cùng cái kia chín khỏa dẫn dắt tinh thần hô ứng lẫn nhau phóng xuất ra năng lượng cường đại ba động để xung quanh không khí cũng vì đó sôi t r à o lâm huyền t h ầ n mang t ử kim trương bảo dáng người t h ẳ n g t ắ p phản phất thiên thần hạ phàm hắn mắt sáng như đuốc quét mắt trước mắt người triệu gia mang trên mặt một k i a tự tin mỉm cười cái kia mỉm cười bên trong để lộ ra vô tận bá khí cùng m i n g h i ê m hắn nhẹ nhàng nâng lên tay thần liễn liền vững vàng đứng tại quảng trường triệu ra người thân ta trở về Lâm h u y ề những âm t h trầm t ngày h này chúng ta triệu g ra gặp quá nhiều khẩu nạn toàn bộ nhờ ngươi lâm huyền khẽ gật đầu ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang nói ra những cái kia đã từng khi dễ qua triệu ra người hôm nay ta chắc chắn để bọn hắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới giám động ta lâm huyền người thân liền muốn làm tốt tiếp nhận ta lựa dẫn chuẩn bị hắn lời nói kiên định mà quyết tuyệt mỗi một chữ đều phản phất tẩn chứa vô tận lực lượng để cho người ta không chút nghi ngờ hắn quyết tâm triệu linh nhi hưng phấn mài nhảy đứng lên trong mắt lóe ra sùng bái qua n mang la lớn dựa ngươi quá lợi hại ta liền biết ngươi nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ cái khác triệu gia tử đệ cũng nhao n h a u phụ h o a trên mặt tràn đầy kích động cùng tự hào thân sắc lâm huyền quét mắt đám người tiếp tục nói kể từ hôm nay ta sẽ để cho triệu gia trở thành thiên hạ này cao cấp nhất gia tổ, không người dám không người dám đ ụ hắn âm thanh vang tận mây xanh mang theo một cỗ không gì sánh kịp ba khí phản phất tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo triệu gia của thời người triệu gia nghe lâm huyền nói trong lòng khoai trá cùng sùng bái đ ạ t đến đỉnh điểm bọn hắn nhìn trước mắt cái này cường đại mà bá khí nam nhân trong lòng tràn đầy cảm kích cùng tín nhiệm trong mắt bọn hắn lâm huyền không chỉ có là bọn hắn người thân càng là bọn hắn thủ hộ thần là dẫn đầu bọn hắn đi về phía huy hoàng lãnh tụ huyền Mỹ bị vây ở cái kia phiến bị khóa định không gian bên trong thân thể ngăn không được địa run dậy mỗi một cây lông tơ đều thụ đứng lên nàng hô hấp dồn dập mà nặng nề phản phất có một tảng đá lớn đặt ở ngực để nàng t h ở không nổi trong đầu không ngừng hiện ra lâm huyền cái kia như là ma thần thân ảnh cùng hắn cái kia tràn ngập sát ý lời nói không ta không thể cứ như vậy chết nàng dưới đáy lòng khàn cả giọng địa gào thét nhưng thân thể lại như bị rút đi tất cả khí lực chỉ có thể bất lực đ ị a tê liệt ngã xuống trên mặt đất nước mắt không bị khống chế tuất ra làm ướt mặt đất cứ băng thánh địa bảy vị trưởng lão giờ phút này tựa như chim sợ cánh quang thiên quyền trưởng, trưởng lao hai mắt chống giông vô thần miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm xong đầy đủ xong thánh địa ngàn năm cơ nghiệp hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát thiên cơ trưởng lao nắm chặt xong quyền bung ra lại nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chắn bệnh trên trán to như hạt đậu mồ hôi lan xuống lại không hề hay biết mấy vị trưởng lao k h á c cũng là sắc mặt săn g quét thân thể run như run dày ngày xưa uy phong không còn sót lại chút gì võ diệu tổ trốn ở một chỗ âm u nơi hẻo lánh hai mắt vằn vẹn tiêm máu trên mặt viết đầy h o à n g sợ cùng tuyệt vọng hắn đôi tay ôm chặt lấy đầu móng tay cơ hồ khảm vào d a đầu miệng bên trong tự lẩm bẩm ta không cam tâm ta là cao quý hoàng tử sao có thể rơi vào kết quả như vậy hắn thân thể không bị khống chế c u ộ n thành một đoàn giống một cái đợi làm thịt cừu non sợ hại giống như thủy triều đem hắn bao phủ hoàn toàn tư không chấn ngồi liệt tại thư phòng trên mặt đất xung quanh một mảnh hỗn đột hắn ánh mắt ngốc trệ bờ m ô i càng không ngừng run dày lại không phát ra được một điểm âm thanh hắn đôi tay trên mặt đất sờ soạng lung tung tựa hồ muốn tóm lấy cái gì đến trèo trống mình lung lay sắp đổ tinh thần thế giới ta khổ tâm kinh doanh tất cả cứ như vậy không có hắn rơi đáy lòng than thở thân thể theo nội tâm sợ hãi mà run lẩy bẩy võ thiên long bị vây ở trong xe ngựa điên cuồng địa vớt cửa xe móng tay đều đứt gãy máu tươi nhuộm đỏ cửa xe thả ta ra ngoài ta không muốn chết hắn âm thanh đã khẳng h ẳ n mang theo tiếng khóc n ư c lở sợ hãi để hắn lý trí triệt để sụt đổ thân thể càng không ngừng run dày đột nhiên hắn ấ được từ ánh mắt bối rối mỗi một cái động tác đều lộ ra hắn nội tâm cực độ sợ hãi đột nhiên hắn giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng một bà nhấc lên một khoả tản da hào quang nhỏ yếu phòng ngự bảo châu đôi tay cầm thật chặt phảng phất dạng này liền vẫn có thể chống cự lâm huyền lựa giận đây chính là ta dùng nhiều tiền mua được đỉnh cấp phòng ngự pháp bảo nhất định có thể bảo đảm ta một mạng hắn thấp giọng t h ì thảo ý đồ cho mình tăng thêm lòng dũng cảm có thể run dày đôi tay lại bại lộ hắn sợ hãi lý gia đại trưởng lao lý hoành sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể dựa vào vách tường chậm rãi trượt xuống ngồi liệt trên mặt đất hắn ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng miệng bên trong càng không ngừng nói đến chúng ta làm sao biết trêu chọc phải dạng này s á t tinh sớm biết liền không tham dự đối phó triệu ra chuyện hắn d â y r u i lấy đứng dậy loạn trà loạn trọn g mà đi hướng mật thất một góc nơi đó trưng bày gia tộc truyền thừa linh tinh hắn đôi tay run dậy đem linh tinh lấy ra ngưu toan mượn nhờ linh tinh lực lượng bố trí một cái lâm thời pháp trận phòng ngự nhưng hắn tay một mực đăng r u n ngay cả cơ bản nhất pháp trận phù văn đều khó mà khắc họa trương gia thiên tài tử đệ trương vũ đã từng cũng tại võ minh nguyệt mê hoặc dưới giết hại trải qua liền yêu hắn nguyên bản coi trời bằng vùng giờ phút này lại dọa đến sắc mặt t á i xanh hắn trong phòng đi qua đi lại miệng bên trong càng không ngừng chửi mắng đây lâm huyền làm sao mạnh như vậy đây không phải muốn đem chúng ta đi t ử lộ bên trên b ư ớ sao đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì đ ô n nhiên phóng tới gian phòng tủ quần áo từ bên trong lật ra một kiện ẩ n nấp phi phong trước trốn đi đến, chờ danh tiếng qua lại nói, h ắ nàng v ừ nhẹ nhẹ, đột nhiên đứng i ệ u dậy phóng tới bàn trang điểm mở ra ngăn kéo xuất ra một cái tiểu xào truyền tin ngọc phủ nàng hai tay run run đem linh lực rót vào trong đó ý đồ liên hệ phương xa ra tập cường giả tới thứ mình có thể nàng ngón tay run dày lợi hại linh lực cũng bởi vì nội tâm sợ hãi mà vô pháp ổn định truyền vận ngọc phù quang mang lấp loe k h ô n g yên phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt khi biết lâm huyền khủng bố thực lực về sau các lộ nhân mã đều loạn t r ậ n cướp thanh vân tông trưởng môn chu thương trước đây tham muốn triệu gia tài nguyên tu luyện không chỉ có nhiều lần phái người tại triệu gia thương lộ bên trên bố trí mai phục cướp đoạt chân quý linh t à i ệ u dẫn đến triệu gia thế hệ trẻ tiến độ tu luyện đại chịu ảnh hưởng giờ phút này hạn ạ i trưởng môn đại điện bên trong trở về giã bước sắc mặt âm trầm đến đáng sợ trên trán tràn đầy tinh m đây lâm huyền làm sao biết mạnh đến tình trạng như thế hắn cắn răng nghiến lợi nói ra thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ c ũ n g không c ắ m lòng đột nhiên hắn dừng bước lại đồng nhiên vô bàn một cái nhanh triệu tập tất cả trưởng lão khởi động hộ tông đại trợn nhưng mà hắn đôi tay lại đang run nhẹ nhẹ cho thấy hắn nội tâm vô cùng bất an với tư cách hát phong trại trại chủ vương manh từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạc ngày bình thường mang theo thủ hạ cướp bóc n ư ớ giết việc ác bất tận trước đó hắn càng là để mắt tới triệu ra một nhóm chân quý dược liệu dẫn đầu đầy đủ trại nhân mã đem hộ tống dược liệu triệu ra hộ vệ toàn bộ giết hại cướp đi dược liệu. Bây giờ, nghe nói lâm huyền sắp báo thù hắn dọa đến sắc mặt trắng bệnh âm thanh cũng thay đổi điều hòa vậy phải làm sao bây giờ cái k i a lâm huyền cũng không phải dễ chê ơ hắn vừa nói một bên vội vàng dọn dẹp vàng bạc tài bảo chuẩn bị mang theo thủ hạ khí chạy mà chạy trong lúc bối rối hắn đổ trên bàn đến hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn chiếu sáng hắn cái kia thất kinh mặt nằm trong tay nội thành hơn nửa cuộc đời ý vạn bảo thương hội hội trưởng tô n tài vì lũng đoạn thị trường không từ thủ đoạn địa chèn ép triệu gia sinh ý hắn cấu kết quán phủ vu ham triệu gia cửa hàng bán vi phạm lệnh cấm vật phẩm dẫn đến triệu gia cửa hàng bị niêm ph hắn ngồi tại thương hội m ậ t thất bên trong đôi tay càng không ngừng lau sạch lấy cái chán mồ hôi đây lâm huyền vừa về đến ta sợ là muốn m xui xẻo hắn lòng nóng như lửa đốt đột nhiên nghĩ đến mình ngày bình thường kết giao một chút quan lại quyền quý đúng ta phải nhanh đi tìm bọn hắn hỗ trợ chỉ cần bọn hắn ra mặt lâm huyền có lẽ sẽ cho mấy phần chút tình bọn nói đến hắn liền đứng dậy vội vàng hướng đến ngoài cửa đi đến bước chân lảo đảo kém chút ngã xuống mà linh độc môn môn chủ mộ dung yên tại nữ đế võ minh nguyệt mê hoặc dưới hướng triệu ra nguồn nước trung hạ độc khiến đông đảo người triệu ra thân chúng kị trốn ở âm u mật thất bên trong đôi tay run dày tìm kiếm đủ loại chân quý độc dược lưu toan luyện chế ra có thể đối kháng lâm huyền kịch độc cảm khí đây lâm huyền làm sao biết đột nhiên mạnh như vậy nàng âm thanh run dày trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh ta những ngày độc dược nhất định có thể phát huy được tác dụng nhưng mà nàng ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng bởi vì nàng biết rõ mình những thủ đoạn này tại lâm huyền trước mặt có lẽ chỉ là p h í công còn có chấn viễn đại tướng quân dương uy chịu nữ đế sai sự lấy có lẽ có tội danh bắt triệu ra mấy vị hạch tâm tự đệ đối bọn hắn nghiêm hình tra tấn ép hỏi triệu gia tu luy giờ phút này hắn đại tướng quân phủ bên trong trở về ra bước sắc mặt t r ắ n g bệnh đây lâm huyền nếu là tìm tới cửa ta nên làm thế nào cho phải hắn lòng nóng như lửa đốt đột nhiên nghĩ đến mình nhiều năm qua góp nhặt nhân mạch nhanh chuẩn bị ngựa ta muốn đi tìm trong t r i ề u mấy vị lao thần để bọn hắn giúp ta cầu tình hắn một bên hô hào một bên vội vàng đi ra ngoài ngay cả bội kiếm đều cầm ngược hiển thị rõ bối rối bảy giờ phút này lâm huyền toàn thân còn bao quanh thần bí màu vàng vầng sáng phù văn tại trong vầng sáng tùy ý nhảy vọn phóng xuất ra làm cho người sợ hai khi tức hắn bước ra một bước liền vượt qua vô tận không gian. trong nháy mắt hàng lầm tại đế đô quảng trường thất đại trường lao trên không trong chốc lát nguyên bản liền được sợ hai bao phủ đế đô quảng trường bầu không khí càng kiềm chế phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhấn xuống yên lạc hóa tất cả mọi người đều ngừng thở ngửa đầu nhìn về phía đạo kia phảng phất đến từ sâu trong vũ trụ t h â n ảnh cứ băng thánh địa thất đại trường l a o giờ phút này b ố i r ố i dị thường bọn hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể tại lâm huyền uy áp mạnh mẽ bên dưới không bị khống chế run nhẹ nhẹ nhiều năm tu hành miễn cưỡng đỡ lấy bọn hắn lung lay sắp đổ tôn nghiêm thiên su trưởng lão mạnh mũ đầy đế đô quảng trường nhiều người phức tạp ngươi chẳng lẽ không sợ gây nên nhiều người tức giận hắn âm thanh mặc dù ra vẻ kiên định rút nhẹ nhẹ n g ư đ i ệ u nhưng vẫn là bại lộ nội tâm sợ hãi lâm huyền khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh âm thanh phản phất lôi c u ố n lấy vô tận lôi đình cùng hạ cám từ cựu hữu địa ngục c u ầ n c u ộ n mà đến nhiều người tức giận tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất quá là sâu kiến gào thét các ngươi làm sơ đối với ta triệu ra thống hạ sát thủ thị có thể từng nghĩ tới hôm nay hắn lời nói như là từng khoả tạc đạn đặc ký trên quảng trường n ộ tùng mỗi một c h i đều phản phất t thiên tuyển trưởng lao thấy thế vội vàng tiến về phía trước một bước âm thanh mang theo một tia cầu khẩn lâm huyền oan có đầu nợ có chủ việc này đều là nữ đế võ minh nguyệt sai x ử cùng chúng ta thánh địa cũng không có quá lớn liên quan mong rằng ngươi có thể d ơ cao đánh khẽ hắn vừa nói một bên vụ n trộm quan sát lâm huyền t h ầ n sắc ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng lâm huyền ánh mắt đột nhiên k h ẽ run hàn mang trợt l ó e lên phản phất có thể đem người linh hồn đông kết nữ đế nàng tự nhiên cũng trốn không thoát nhưng các ngươi đồng dạng là kẻ cầm đầu đôi tay dính đầy mười triệu da máu tươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi dứt lời hắn nhẹ nhàng nâng lên tay lòng bàn tay chậm rãnh ngưng tụ ra một cái màu vàng quan g cầu quan g cầu bên trong lẩn chứa vô tận năng lượng phản p h ấ t một cái sắc bạo phát cỡ nhỏ vũ trụ quan g mang thời gian lập lọe tựa hồ có thể đem thế gian vạn vật đều thôn phệ trong đó thất đại trưởng lao thấy thế trong lòng kinh hãi biết rõ hôm nay đã mất đường lui nhao nhao tế ra mình phát bảo chuẩn bị liệu mạng một lần thiên su trưởng lao trong tay phất trần trong nháy mắt hóa thành một đạo màu trắng quan g mang lôi cuốn lấy lạnh thấu xương gió lạnh hướng đến lâm huyền quét sạch mà đi thiên tuyển trưởng lao tắc tế ra một mặt cổ lao băng lam quan mang không khí đều bị đông cứng thành vụ băng lâm huyền thần s ắ c bình tĩnh phảng phất trước mắt tất cả bất quá là một trận nhàm chán nao h kịch h á n ánh mắt phảng phất hai đạo thực chất hóa t h i ể m điện tại thất đại trưởng lao trên thân từng cái đạo qua cuối cùng rơi vào thiên quyền trưởng lao trên người trước hết từ ngươi bắt đầu đi h á n âm thanh phảng phất lôi cuốn lấy vũ trụ đạn sinh ban đầu hỗn đ ộ n cùng anh minh c h ầ m thấp mà băng lãnh không mang theo một tia tình cảm lại làm cho tất cả mọi người linh hồn cũng vì đó rung động thiên quyền trưởng lao chỉ cảm thấy một cô đến từ sâu trong vũ trụ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu thân thể không bị khống chế điên quần run dày đứng lên nhưng nhiều năm tu hành để hắn cưỡng chế nội tâm sợ hãi nội giận gầm lên một tiếng trong tay b à n lòng côn trong nháy mắt buộc phát ra trói mắt lang quang côn trên thân phủ văn niên cùng lấp lóe mang theo vô tận băng hàn chi lực phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đông kết hướng đến lâm huyền hung hăng đập tới lâm huyền đừng muốn xem nhẹ ta cực băng thánh đ i ệ m hắn thanh n m bên trong mang theo một tia quyết tuyệt ý đồ tại lâm huyền trước mặt thể hiện ra cuối cùng b ậ t cường lâm huyền thần sắc bình tĩnh phản phất thế gian này không có bất kỳ cái gì sự vật có thể làm cho hắn động dung hắn có chút nâng tay phải lên lòng bàn tay chậm rãi hiện phóng xuất ra vô tận q u a n mang chiếu sáng toàn bộ thiên địa hắn nhẹ nhàng dỗi ra một ngón tay đầu ngón tay lưu chuyển lên thần bí lực lượng hướng đến cái k i a gào thét mà đến bản lòng côn đ i ể m tới tại mọi người khó có thể tin ánh mắt bên trong cái k i a ẩn chứa lực lượng cường đại bản lòng côn lại chạm đến lâm huyền ngón tay trong nháy mắt như giọt nước mưa dung nhập đại dương mênh ngông tất cả lực lượng đều bị trong nháy mắt thốt vệ hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán trên không t r u n g không có để lại một tia vết tích thiên quyền trưởng lao thấy thế trong lòng kinh hãi trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm cơ hồ vặt vẻo biến hình hắn vội vàng vận chuyển thể nội toàn bộ linh lực. trước người bố trí ra một tầng lại một tầng băng thuẫn băng thuẫn tầng tầng chấm chất l o ạ ra sâu thẳm lạc quan g không thể phá vỡ mỗi một tầng băng thuẫn đều ẩn chứa hắn suốt đời tu hành chi lực giờ phút này hắn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào tầng này tầng băng thuẫn bên trên lâm huyền khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một tia khinh thường cười lạnh nụ cười kia phảng phất có thể xem thấu thế gian vạn vật hư hảo hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo một cố vô hình lực lượng trong nháy mắt quét sạch mà ra cố lực lượng này phảng phất đến từ vũ trụ h ạ c tâm mang theo vô tận hủy diệt cùng trọng sinh chi lực tầng hóa thành vô số vụn băng v y ra vụn băng trong không khí lóe ra hạ à quang lại đang chạm đến cố lực lượng kia trong nháy mắt bị bốc hơi không còn thấy bóng dáng t â m hơi thiên quyền trưởng lao triệt để tuyệt vọng hắn hai chân như luôn luôn ra cơ hồ đứng không vững trong tay bàn lòng cốt cũng len keng một tiếng rất xuống đất hắn nhìn qua lâm huyền ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng âm thanh r u n dày nói đây cái này sao có thể ngươi đến cùng là quái vật gì vây xem đám người mắt thấy một màn này đều là sợ hãi vật gì vây xem đám người có người nhịn không được phát ra tê tâm liệt phế kinh hô thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng đúng vậy a khủng bố như thế lực lượng ai có thể ngăn cản được đám người tiếng nghị luận liên tiếp lại đều mang nồng đậm sợ hãi phảng phất thanh â m này cũng biết đưa tới cái tia khủng bố lực lượng mà lâm huyền vẫn như cũ lơ lửng giữa không trùng toàn thân tản ra cường đại khí tức phảng phất thế gian vạn vật đều tại hắn trong khống chế hắn ánh mắt lần nữa quét về phía còn lại lục đại trưởng lão băng lệnh âm thanh trên quảng trường không q u a n quẩn phản phất đến từ sâu trong vũ trụ thẩm phán kế tiếp là ai chương tám mươi ba nợ máu trả bằng máu chương tám mươi ba nợ máu trả bằng máu cuối cùng khóa chặt tại khai dương trưởng lao trên người đến thiên ngươi khai dương trưởng lão n g ư ơ i đối với triệu gia phạm phải tội nghiệt hôm nay chính là thanh toán thời điểm h á n âm thanh phản phất lôi cuốn lấy vô tận tinh hà t h ẩ m thì băng lệnh thâu xương không mang theo một tia tình cảm lại tránh ra dương trưởng lão linh hồn cũng nhịn không được run r u y lâm huyền cái kia phản phất đến từ sâu trong vũ trụ băng lệnh ánh mắt chậm rãi từ tê liệt ngã xuống trên mặt đất thiên quyền trưởng lao trên người rời cuối cùng khóa chặt tại khai dương trưởng l ã o trên người khai dương trưởng l ã o biết rõ mình hôm nay sợ là thai kiếp khó thoát nhưng hắn thân là cực băng thánh địa trưởng lão nhiều năm tu hành cùng tiêu ngạo để hắn không muốn tùy tiện khuất phục hắn ngửa mặt lên trời thét dài âm thanh c h ấ n cựu tiêu toàn thân linh lực như mãnh liệt màu đen như thủy triều điên cuồng phun trào một cố vô cùng quỷ dị màu xanh sấm quan g mang từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra trong nháy mắt đem xung quanh không gian nhuộm thành một mảnh quỷ dị màu xanh sấm quan mang này bên trong vô số h o á linh gạo khóc âm thanh phản phất thực chất hóa thành từng đạo màu đen âm, đánh thẳng vào xung quanh tất cả để đám người linh hồ n g u y ơ i lai、like, khai dương trưởng lao tu luyện môn này tà dị công pháp đã đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới hắn không chỉ có thể đem chiến tử địch thủ linh hồn cầm t ù còn có thể đem những linh hồn này lực lượng triệt để kích phát hóa thành mình kinh khủng nhất s á t chiêu lâm huyền đi chết đi theo quan g mang màu xanh sâm nở rộ từng con nửa trong suốt toán linh từ quan g mang bên trong mãnh liệt mà ra những này toán linh không còn là phổ thông linh thể bọn chúng toàn thân còn bao quanh màu đen h ỏ a diễm mỗi một đạo h ỏ a diễm đều ẩn chứa vô tật oán niệm cùng lực lượng hủy diệt oán linh nhóm dương nhanh mốt vớt gầm thép hướng đến lâm huyền đánh tới những nơi đi qua không gian như pha t o a i kính tầng tầng băng liệt vô tận hỗn độn chi khí mánh liệt phun ra hình thành từng đạo màu đen vòng xoáy p h ả n phất muốn đem toàn bộ thế giới đều c u ố n vào vô tận vực sâu h á c á m vậy xem đám người thấy thế nhao nhao hoảng sợ lui lại k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi cùng k i ế p sợ đây khai dương trưởng lão công pháp lại khủng bố đến tình trạng như thế đúng vậy a thế này sao lại là nhân gian lực lượng quả thực là tới từ địa ngục ma thần đám người tiếng nghị luận bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi lâm huyền lại thần sắc bình tĩnh p h ả n phất thế gian vạn vật đều không thể để hắn động dung hắn có chút nâng lên tay trái nơi lòng bàn tay một cái cỡ nhỏ kim sắc tuyển qua chậm rãi hiện hiện vòng xoáy này tuyệt không phải phổ thông linh lực hội tụ mà là ẩn chứa vũ trụ đạn sinh ban đầu trật tự chi lực phù văn ở trong đó điên cuồng lấp lóe mỗi một đạo phù văn sáng lên cùng dập tắt đều phảng phất tại nói ra lấy vũ trụ huyền bí khi hoán linh chạm đến kim sắc tuyển qua thì trong nháy mắt bị một cỗ không thể kháng cự cường đại lực hút lôi kéo đi vào liền như là lưu tinh truy vào lỗ đen biến mất vô tung vô ảnh ngay cả một tia năng lượng ba động cũng chưa từng lưu lại khai dương trưởng lão mở to hai mắt nhìn mặt đây khó có thể tin giận g ữ hét đây chính là ta hao phí vô số tâm huyết dung hợp ngàn vạn đoan hồn chi lực tà linh thuật ngươi làm sao có thể có thể dễ dàng như thế liền hóa giải lâm huyền cười lạnh âm thanh trầm thấp lại rõ ràng chuyển khắp t o à n trường triệu ra tại ta là trí thân ngươi động đến bọn hắn liền muốn trả giá đắt tại tuyệt đối lực lượng trước mặt ngươi những ngày b ả n g môn t à đạo bất quá là trò trẻ con thôi trong đám người một vị tuổi trẻ võ giả cả kinh không n g ầ m m i ệ n g được trong tay bội kiếm len k e n một tiếng rất xuống đất hắn tự lẩm bẩm đây đây là người có thể nắm giữ lực lượng sao càng như thế dễ dàng liền thôn vệ những cái kia v ă linh bên cạnh một vị lão giả cũng là mặt đầy khiếp sợ thân thể run nhẹ nhẹ nói ra ta tu hành hơn mười năm chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy lực lượng đây lâm huyền quả thực là thiên thần hạ phàm a khai dương trưởng lão cũng không cứ thế từ bỏ hắn đ ỗ n g nhiên c ắ n chót l ư ớ i phun ra một n g ụ m tinh huyết dung nhập vào quang mang màu xanh sấm trong. Trong phóng lên tận trời thẳng phá thức cung một cái to lớn đ á n linh từ quang mang bên trong chậm rãi hiện hiện cái này đoán linh thân hình tựa như núi cao to lớn toàn thân tản ra nồng đậm sương mù màu đen trong sương mù lóe da quỵ dị hào quang màu đỏ nó đôi mắt giống như hai vòng huyết nguyện tản ra n h i p nhân t mỗi một lần hô hấp cũng có thể làm cho xung quanh không gian vạn vẹo biến hình phản phất đây oán linh đó là thế giới hủy d i ệ t đầu n mơn kinh khủng hơn là cái này oán linh trên thân lít nha lít nhít địa quấn quanh lấy vô số đầu màu đen xiềng xích mỗi một đầu trên xiềng xích đều khắc đầy cổ lão p h ù văn những p h ù văn này loé ra quỷ dị qua mang phóng xuất ra cường đại giam cầm chi lực lâm huyền chịu chết đi đây là ta lấy tự thân bản nguyên tinh huyết làm dẫn triệu hồi gia thượng cổ ma thần oán linh hôm nay chính là ngươi tự kỷ khai dương trưởng lão khàn cả giọng địa hô thanh âm bên trong mang theo vẻ đ i cuồng lâm huyền thần sắc không thay đổi khoe miệng có chút bất quá là vùng vẫy dãy chết tôi h người đối với triệu gia hành động hôm nay đó là kết thúc lâm huyền chậm rãi nâng tay phải lên ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại một đạo màu vàng kiếm khí tại đầu ngón tay n g ư n g tụ đạo kiếm khí này cũng không phải là phổ thông linh lực ngoại phóng mà là dung hợp thời gian không gian lực lượng chờ nhiều loại pháp tác trí lực nhìn như phổ thông lại ẩn chứa vô tận lực lượng phảng phất có thể chặt đứt thế gian vạn vật nhân quả để tất cả quy về hư vô khi màu vàng kiếm khí cùng to lớn o á n linh va chạm trong náy mắt toàn bộ thế giới phảng phất bị nhân súng tạm dừng hóa tất cả âm thanh tia sáng năng lượng đều tại giờ khắc này được im ngay sau đó một tiếng đinh thái nhức góc tiếng nổ vang lên thanh em này cũng không phải là phổ thông vật lý chấn động mà là trực tiếp chủng kích lấy mỗi người sâu trong linh hồn để bọn hắn linh hồn cũng vì đó rút n dày màu vàng kiếm khí giống như một đạo vạch phá vũ trụ lưỡi dao trực tiếp quán xuyên đoán linh thân thể đoán linh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm đ â y kêu thảm phẳng phất vượt qua thời không giới hạn tại giữa cả thiên địa q u e n quần trong nháy mắt hoán linh tiêu tan trên không t r ú n g ngay cả một tia cặn bã cũng không lưu lại khai dương trưởng lão cũng nhận phạt vệ một mụ máu tươi phân ra thân thể như đoạn dây chơi diều hướng phía sau bay đi trên mặt đất ném ra một cái c một, một, mặt mặt một vị quần áo hoa lệ nữ từ che miệng trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng kính sợ run dày nói hôm nay mới hiểu thế gian lại có như thế cường đại người trấn thủ sứ chi danh sợ là muốn vĩnh viễn ghi lại sử sách vây xem đám người lần nữa bị trước mắt một màn chấn kinh đến n gây ra như phóng bọn hắn nhìn qua lơ lửng giữa không trung phản phất vô địch chiến thần một dạng lâm huyền trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi mà lâm huyền vẫn như cũ toàn thân tản ra cường đại khí thức hắn ánh mắt lần nữa quét về phía còn lại ngũ đại trưởng lão băng lệnh âm thanh lần nữa trên quảng trường không quanh quẩn kế tiếp ai đến vì triệu ra đền mạng chương tám ư ơ n ta lấy chính nghĩa chi danh tuyên án tử hình chương tám ta lấy chính nghĩa chi danh tuyên án tử hình thiên su trưởng lão tay không bị khống chế run rẩy đứng lên trong tay phất trần cũng đi theo tuân rơi đong đưa hắn ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hoàng bờ môi run nhẹ nhẹ tâm lý không ngừng nghĩ đến kế tiếp liền sẽ đến p h í a ta lâm huyền lực lượng quá mức khủng bố ta căn bản là không có cách ngăn cản phải làm sao mới ổn đây hắn hai chân như n h ố n ra cơ hồ đứng không vững lại vẫn dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngã xuống ý đồ ở trước mặt mọi người duy trì cuối cùng một tia tôn nghiêm thiên tuyển trưởng lao sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy trên t r á n hiện đầy lít nha lít nhít mồ hôi theo gương mặt không ngừng trở xuống hắn hô hấp dồn dập mà nặng n ề ánh mắt trống giống trong đầu đang không ngừng tiếng vọng song tất cả đều xong chúng ta căn bản không phải lâm huyền đối thủ hôm nay sợ là bỏ mạng ở nơi này hắn vô ý thức lui về sau một bước thân thể dựa vào bên cạnh của đá mới miễn cưỡng ổn định thân hình thiên cơ trưởng lão đôi tay nắm thật chặt quyền đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh trên cánh tay gân xanh cũng bạo khởi hắn ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng không cam l ò n g cắn răng trong lòng â m thầm suy nghĩ chẳng lẽ chúng ta thật không có một tia phần t h ắ n g sao ta tuyệt không thể cứ như vậy ngồi chờ chết có thể lại có, thể có biện pháp nào đào thoát đâu hắn ánh mắt tại xung quanh bối rối địa lớp nhìn ý đồ tìm kiếm ngọc hành trưởng l ã o trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất ánh mắt ngốc trệ nhìn lên bầu trời bên trong tản ra khí tức cường đại lâm huyền nước mắt không bị khống chế tuân ra trong miệng hắn tự l ầ m b ầ m vì sao lại dạng này chúng ta ban đầu không nên tin vào nữ đế mê hoặc đi t r e o t r ọ c triệu ra lần này báo ứng đến hắn thân thể c u ộ n thành một đoàn càng không ngừng run rẩy phản phất một cái đợi làm thịt cứu non ở trong sợ hai chờ đợi vận mệnh thẩm phán diều quang trưởng l ã o cố nén nội tâm sợ hãi ý đồ ngưng tụ linh lực chuẩn bị liệu mạng một lần nhưng hắn đôi tay lại run rẩy lợi hại linh lực cũng vô pháp ổn định địa hội tụ hắn ánh mắt cho dù chết ta cũng muốn liều mạng không thể cứ như vậy tùy tiện bị lâm huyền giết chết nhưng mà hắn ở sâu trong nội tâm lại biết rõ mình phản kháng tại lâm huyền trước mặt có lẽ chỉ là p h í công thiên su trưởng lao dẫn đầu phá vỡ tính mịch hắn âm thanh rút rầy lại mang theo vài phần được ăn cả ngã về không kiên quyết chúng ta không thể cứ như vậy ngồi c h ờ chết nhất định phải làm chút gì hắn đôi tay không tự giác nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà t r ắ n g bệnh trên trán hiện đầy mồ hôi ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi thiên cơ trưởng lao hít sâu mùi hơi cưỡng chế nội tâm sợ hãi cắn răng từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ bố trí xuống th hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia quyết tuyệt đó là một loại biết do núi có hổ khuynh ê ư ớ n g h ổ sơn đi r i ú p khí lại hoặc là nói là bị sợ h ã i bước đến tuyệt cảnh sâu liên c ù n g lời vừa nói ra còn lại mấy vị trưởng lão đều là sức s ở trên mặt lộ ra do dự cùng vẻ giấy ruộng ngọc hành trưởng lão cho mày trong mắt tràn đầy sầu lo cấm kỵ đại trận chốc lát phát động không chỉ có sẽ hao hết chúng ta bản nguyên t r i lực còn có thể dẫn phát thánh địa tai nạn đây hắn âm thanh càng ngày càng thấp phản phát bị một loại nào đó vô hình lực lượng giữ lại h t h ầ diều quang trưởng lão trầm mặc phút chốc ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người cuối cùng kiên định nhẹ g bị lâm huyền từng cái đánh giết cũng là chết phát động cấm kỵ trận có lẽ còn có một đường sinh cơ l i ề u mạng hắn âm thanh trầm thấp mà hữu lực phản phất tại cho mình động viên cũng tại ủng hộ lấy những người khác đám người liếc mắt nhìn nhau từ lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng quyết tâm thế là ngũ đại trưởng lao cấp tốc hành động đứng lên bọn hắn dựa theo cổ lao bi pháp riêng phần mình chiếm cứ phương vị đôi tay nhanh chóng kết tấn trong miệng nói lẩm bẩm mỗi một cái thủ ân biến hóa đều nương theo lấy trong không khí linh lực kịch liệt ba động phản phất một trận báo tắp đang nổi lên theo bọn hắn động tác q u ả những g trường bên trên mặt đất bắt bên đầu c ấ đất n động liệt, từng đạo tản ra u lam quang mang phủ văn từ lòng đất chậm hiện hiện. n đạo kịch chậm phủ h liệt, lam dãi từ ra u phủ văn này cổ lão mà thần bí lóe r a quỷ dị qua n g mang đan vào lẫn nhau d u n g hợp dần dần hình thành một cái to lớn hình tròn p h á p trợn p h á p trợn bên trong hàn vụ tràn ngập trong x ư ơ n g mù ẩn ẩn có băng long tiếng gầm truyền ra thanh âm kia phảng phất có thể xuyên tấu h linh hồn làm người ta kinh ngạc run sợ cương đại hàn khí hướng bốn phía quyết tán xung quanh không khí trong nháy mắt ngưng kết thành vụ băng như tinh bị á m khí phân tán bốn phía vẩy ra vây xem đám người n a o n a o hoảng sợ nhượng bộ lui binh trong mắt tràn đầy r u n động cùng sợ hãi không biết đây cấm kỵ đại trận có thể hay không ngăn cản lâm huyền cái kia khủng bố lực lượng ngũ đại trưởng lão toàn lực thôi động phía dưới cấm kỵ đại trận bộc phát ra khủng bố lực lượng càng kinh người chỉ thấy phía trên đại trận thư không phảng phất bị một cái vô hình bàn tay lớn tùy ý nào nặn không gian tầng tầng t r h n g chất v n mẹo hình thành từng cái to lớn vòng xoáy màu đen không ngừng thôn phệ lấy xung quanh tất cả vòng xoáy bên trong ẩn ẩn truyền tới từ k h á c biệt thời không kêu thảm cùng cấm thét dường như bị kẹt trong đó linh hồn tại tuyệt vọng dãy r u đại trận trộ đến thiên địa nguyên tố triệt để mất khống chế nguyên bản xanh t h ẳ m bầu trời trong nháy mắt bị màu mực mây đen bao phủ trong mây đen lóe ra quỷ dị màu tím lôi quang mỗi một đạo lôi quang rơi xuống đều có thể đem mặt đất anh ra một cái to lớn hô sâu trong hầm nham tương bốn phía phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành biển lửa cùng lúc đó thấu xương gió lạnh lôi cuốn lấy bao tuyết gào thét mà đến đ ô n g tuyết to như lông ngỗng lại cứng rắn như sát những nơi đi qua kiến trúc nhao nhao bị cắt chém thành m ả n h vỡ nâng lên đẩy trời bụi trần tại đại trận trung tâm một cỗ vô hình áp lực như thái sơn áp đỉnh hướng bốn phía q u y t á n tới gần đại trận p i điệu lâm i ề huyền hôm nay chính là ngươi tự kỷ thiên tuyển trưởng lão có chút neo đánh mắt lại trong mắt lóe ra tham lam qua mang đây cấm kỵ đại trận không chỉ có thể diệt trừ lâm huyền đợi sau trận chiến này chúng ta thánh địa uy danh chắc chắn vang vọng toàn bộ đại lục trở thành không ai dám trêu chọc tồn tại thiên cơ trưởng lão đôi tay nắm chặt thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ không sai có đại trận này liền xem như những cái tia thượng cổ cường già phục sinh cũng không phải chúng ta đối thủ ngọc hành trưởng lão cùng r i ê u quang trưởng l ã o lướt nhau trên mặt đều lộ ra nhất định phải được thần sắc bọn hắn tin tưởng vững chắc tại đây khủng bố cấm kỵ đại trận trước mặt lâm huyền t u y ệ t không còn sống khả năng vây xem đám người tắc bị trước mắt cảnh tượng dọa đến hồn phi phép tán một vị dáng người khôi ngô đại hắn sắc mặt chấm bệnh hai chân không bị khống chế r u n dậy miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới thế này sao lại là phát trận rõ ràng là địa ngục cửa vào một vị tuổi trẻ nữ tử trực tiếp t ê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt trống rỗng nước mắt tràn mi mà ra khủng bố như thế lực lượng thế giới muốn hủy diệt đám người tiếng kinh hô tiếng la khóc đan vào một chỗ tại đây cấm kỵ đại trận khủng bố huy áp dưới lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực tất cả mọi người đều ngừng thở chờ đợi lâm huyền cùng đây cấm kỵ đại trận cuối cùng quyết đấu giờ phút này lâm huyền đứng ngạo nghễ hư không toàn thân bị hỗn độn thần mang quanh quẩn thần mang phảng phất vật sống tùy ý quần quận tản mắt ra để thiên địa run dày vô thượng huy áp cùng phía dưới cái kia nhìn như hủy thiên diện địa cấm kỵ đại trận rằng co hắn thần sắc lãnh đ ạ m phảng phất thiên địa vạn vật đều không bị hắn để ở trong mắt đôi mắt bên trong lộ ra nguồn gốc từ hồng mông ban đầu tín ngưỡng phảng phất trước mắt đây hao phí ngũ đại trưởng lão vô số tâm huyết dẫn động thiên địa dung chuyển cấm kỵ đại trận bất quá là sâu kiến bố trí xuống không có ý nghĩa c h ư ớ n h a n pháp chỉ thấy lâm huyền cánh tay phải chậm rãi nâng lên cánh tay phải bên trên, cổ đây hỗn độn thánh cầu tuyệt không phải thế gian phổ thông linh lực hội tụ m à thành mà là dung hợp hồng mông từ khí hỗn độn nguyên lực thời không p h á p tắc chi lực mỗi một sợi bóng mang n h nhót đều tại diễn lại vũ trụ từ đạn sinh đến hủy diệt vô tận luân hồi ẩn chứa mở ra cùng hủy diệt song trọng áo nghĩa thánh cầu mặt ngoài thần bí lực lượng vầng sáng lấp lóe đó là p h á p tắc chi lực đan vào lẫn nhau va chạm cụ tượng hóa tản ra siêu việt tưởng tượng lực lượng ba động giống như có thể khống chế chư thiên vạn giới hương suy c h ì nổi vận mệnh quy tích theo hỗn độn thánh cầu không ngừng c ố động bốn bề thời không trật tự bắt đầu hỗn loạn nguyên bản nguyên bản bị cấm kỵ đại trận v ạ n mẹo không còn hình dáng hư không tại c ố này nguồn gốc từ hồng mông lực lượng trùng k í c h vào lại bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ quay lại những cái kia bị đại trận chi lực quấy làm ra vòng xoáy màu đen phảng phất gặp phải thiên địch đ ồ n g dạng kịch liệt thu nhỏ phát ra trận trận không cam lòng nhẹ nào tựa hồ tại e ngại đây đến từ bản nguyên vũ trụ khủng bố lực lượng lâm huyền khoe miệng có chút dâng lên nụ cười kia bên trong mang theo vô tận ba khí h ắ n khẽ mở môi mỏng phun ra lời nói phảng phất hoàng trung đại lữ ở trong thiên địa tiếng vọng chỉ bằng bậc này hơi mượn thủ đoạn cũng dám ở trước mặt ta nói nói xong hắn nhẹ nhàng con n g ó n đúng ra cái kia hỗn độn thánh cầu tựa như cùng một khỏa mang theo khai thiên tích địa chi lực hồng mông tinh thần lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn chi khí lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ hướng đến cấm kỵ đại trận gào thét mà đi hỗn độn thánh cầu những nơi đi qua không gian như pha toái như lưu ly li băng liệt lộ ra từng đạo sâu không thấy đáy thông hướng vô tận hỗn độn vết nước màu đen vết rách bên trong răng trào ra hỗn độn chi khí như muốn đem toàn bộ vũ trụ trật tự đều triệt để phá vỡ một lần nữa trở về hồng mông chưa mở hỗn độn trạch thái khi hỗn độn thánh c tất cả âm thanh tia sáng năng lượng thậm chí thế gian vạn vật vận động quỹ tích đều tại giờ khắc này được im ngay sau đó một tiếng phảng phất đến từ vũ trụ hạch tâm đ i n h thai nước góc tiếng nổ vang lên thanh â m này cũng không phải là phổ thông vật lý chấn động mà là ẩn chứa có thể chấn vơ bản nguyên linh hồn linh hồn trùng kích chi lực trực tiếp trùng kích lấy ở đây mỗi người sâu trong linh hồn để bọn hắn linh hồn đều tại cố lực lượng này trùng kích vào run r u dày run r u dày phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái tiêu tán hôn lộn thánh cầu b ộ c phát ra hồng mông chi quang trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ vũ trụ quan mang tia cường liệt để thế gian tối cường đ p h ả n phất muốn đem thế gian tất cả hai á m tà ác cùng hư hảo đều triệt để tình hóa trở về đến lúc đầu tinh khiết trạng thái tại đây khủng bố đến cực điểm hồng nông chi quang bên trong cấm bị đại trận bắt đầu sụp đổ những cái kia nguyên bản tản ra u lam q u a n mang gánh chịu lấy cực băng thánh địa vô số năm chuyển thừa lực lượng thần bí tại hỗn độn thánh cầu lôi c u ố n pháp tắc chi lực trùng kích vào như trong gió nến tàn nhao ảm đạm vô quang hóa thành bột mịn tiêu tán thành vô hình phía trên đại trận cái kia che khuất bầu trời màu mực mây đen bị hồng nông chi quang trong nháy mắt xô tan sợi vải không lưu màu tím lôi quang phản phất chưa hề xuất hiện qua nguyên bản tàn phá bừa bãi thấu xương gió lạnh cùng bao tuyết tại hồng nông chi quang bao phủ xuống trong n g á y mắt đình chỉ tất cả băng tuyết trong phút chốc hóa thành hơi nước tan đi trong trời đất ngũ đại trưởng lao thấy thế trong mắt tràn đầy vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng bọn hắn điên cùng địa vận chuyển thể nội linh lực không tiếp thiêu đốt mình bản nguyên chi lực ý đồ duy trì đại trận vận chuyển nhưng tất cả cũng chỉ là tốn công vô ích thiên su trưởng lao khàn cả giọng địa gầm lên không đây tuyệt đối không có khả năng đây cấm kỵ đại trận chính là chúng ta thánh địa chuyển thừa vô số thuế nguyện trung t ự c sát chiêu làm sao có thể có thể dễ dàng như thế liền được phá giải. h á n thanh n m bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng đôi tay điên cuồng địa khiêu vũ ý đồ một lần nữa ngưng tụ những cái kia đã tiêu tán lực lượng thần bí nhưng mà tất cả cũng chỉ là hắn vùng vây dây chết thiên tuyển trưởng lao hai chân mềm nhún trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt trống rỗng vô thần miệng bên trong càng không ngừng tự lẩm bẩm xong tất cả đều xong chúng ta thánh địa mấy ngàn năm vinh quang cùng truyền t h ừ a cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát hán trên mặt viết đầy sợ cùng tuyệt vọng, thân thể cũng đang không ngừng run dậy phản phất bị rút đi tất cả khí lực sinh mệnh khí tức cũng tại thời khắc này trở nên vô cùng yếu ớt thiên cơ trưởng lão ngọc hành trưởng lão cùng d i ê u quang trưởng lão cũng đều hoảng sợ nhìn trước mắt đây hết thảy bọn hắn thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt lấy trong lòng tràn đầy đối với lâm huyền cái tia siêu việt tưởng tượng khủng bố lực lượng sợ hãi cùng kính sợ bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra mình cuối cùng cả đời chi lực hao phí vô số tâm huyết bố trí cấm kỵ đại trận tại lâm huyền trước mặt càng như thế không chịu nổi m ộ t k í c h như là hài đồng dựng xếp gỗ thành bảo bị nhẹ nhàng đẩy liền triệt để sụp đổ vây xem đám người lần nữa bị trước mắt một màn này chấn kinh đến gây ra như phỗng phảng phất linh hồn đều đã xuất hiếu một vị tuổi trẻ võ giả trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng miệng bên trong càng không ngừng nhắc tới đây đây là người có thể nắm giữ lực lượng sao quả thực là siêu việt cổ thần chính là hồng mông chúa tể một dạng tồn tại a một vị tóc trắng trắng xóa lao giả cũng là mặt đầy khiếp sợ thân thể run dày kịch liệt trong tay quải trượng đều rớt xuống đất hắn run giọng nói hôm nay nhìn thấy như thế khủng bố tuyệt luân thực、lực. liền ự c l tính lập tức bỏ mình đời này cũng không tết i vậy đám người tiếng kinh hô cảm thán âm thanh đan vào một chỗ tại đây bị h ồ n g mông chi quang bao phủ yên t ĩ n h giữa thiên địa quanh quẩn nói ra lấy bọn hắn đối với lâm huyền cái kia vô tận kính sợ cùng sợ hãi triệu ra đám người sớm đã ở phía xa khẩn trương quan sát lấy trận này kinh tâm động p h á c h đại chiến giờ phút này thấy lâm huyền lấy thế tội khô lạp hủ bài trừ cấm kỵ đại trận trên mặt kinh hỷ chi t ì n h lộ rõ trên mặt triệu linh nhi hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhịn không được nhảy đứng lên đôi tay cơ hô to dựa quá lợi hại đây chính là thánh địa cấm kỵ đại trận a thế mà cứ như vậy bị dượng nhẹ nhõm phá giải ta liền biết dượng vừa ra tay những tên tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong vô cùng làm người khác chú ý trong mắt tràn đầy đối với lâm huyền sùng bái cùng tự hào triệu lao ra từ hốc mắt có chút p h í m hồng kích động đến đôi tay đều có chút run r u dậy hắn tự lẩm bẩm lâm huyền hài tử này quả thật là chúng ta triệu ra phúc tinh kinh khủng như vậy thực lực chỉ sợ toàn bộ đại lục đều không ai bằng có hắn tại chúng ta triệu ra lo gì không thể có thời lo gì không thể mở mày mở mặt triệu ra trưởng tử triệu hiên trên mặt tràn đầy khó mà ư c chế tiêu ngạo quay đầu đối với bên cạnh tộc nhân nói ra ta một mực tin tưởng vững chắc tỷ phu không phải thường nhân hôm nay gặp mặt càng là cảm giác sâu sắc tỷ phu cường đ hắn đây là đang vì chúng ta triệu ra c h ố n g lên một mảnh bầu trời về sau xem ai còn dám khi dễ chúng ta triệu ra triệu ra tuổi trẻ đám tử đ ệ cũng đều nhiệt huyết xôi chào bọn hắn nắm thật chặt n ắ m đ ấ m trên mặt viết đầy kích động cùng tự hào trong đó một cái trẻ tuổi tiểu t ử lớn tiếng nói lâm huyền dượng chính là chúng ta tấm gương c h ờ ta về sau tu luyện có thành tựu cũng muốn giống dượng đồng dạng bảo hộ chúng ta triệu ra để triệu ra trở thành thế gian này cao cấp nhất gia tộc triệu linh nhi giật này mình địa chạy đến bên người mẫu thân lôi kéo mẫu thân tay hưng phấn mà nói mẹ ngươi thấy được sao dượng đơn giản đó là vô địch tồn tại về sau ta cũng phải nỗ lực tu luyện không thể cho dượng cùng triệu ra mất mặt nàng ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng ước mơ phản phất đã thấy triệu ra tại lâm huyền tre trở cho đi về phía huy hoàng tương lai người triệu ra n g ư ơ i một lời ta một câu trong lời nói tràn đầy đối với lâm huyền ca ngợi cùng tự hào bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong đạo kia phản phất thần linh thân ảnh trong lòng tràn đầy cảm kích cùng k í n h sợ lâm huyền cương đại không chỉ có để bọn hắn thấy được triệu ra báo thù hy vọng càng làm cho bọn hắn đối với tương lai tràn đầy lòng tin tại thời khắc này bọn hắn vì có lâm huyền dạng này người thân mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo tới tương phản đại v i ê m hoàng tộc đám người t ừ n g cái tức là vô cùng sợ hãi bởi vì bọn hắn đối với triệu gia phạm vào ngập trời tội n g h i ệ t giết hại người triệu gia giờ phút này nhìn đến lâm huyền c ù n g bố cực sợ võ trạch vũ thân là đại v i ê m hoàng thất ngự lâm quân thống lĩnh trong ngày thường uy phong lấm lấm giờ phút này lại bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra phía sau lưng quần áo đã sớm bị ướt đấm mồ hôi hắn gắt gao nắm chặt trong tay t r ư ờ n g thương đốt ngón tay trắng bệnh cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ nhìn đến lâm huyền cái tia vô địch thân ảnh hắn hai chân như nhuộn ra lại vẫn hắn cắn răng âm thanh mang theo vẻ run dậy nhưng lại ra vẻ chấn định nói đây lâm huyền thực lực s á c thực vượt quá tưởng tượng nhưng chúng ta đại v i ê m hoàng thất truyền thừa mấy ngàn năm sao lại không nắm chắc bài hắn muốn báo thủ cũng phải cân nhắc một chút cứ việc nói như vậy hắn ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn trung thành đáy lòng cái k i a một k i a bất an làm sao cũng áp không đi xuống võ n h á c cẩm đại v i ê m hoàng thất công chúa ngày bình thường n u ô n g triều từ bé sống trong nhung lùa giờ phút này nàng sắc mặt trắng bệnh đôi tay chăm chú địa che miệng ý đồ đè nén xuống nội tâm sợ hãi có thể run dậy hai vai vẫn là bại lộ nàng thất kinh nàng trong hốc mắt chứa đầy nước mắt âm thanh mang theo tiếng khóc nước nở nhưng lại quật cường phản bác nội tâm sợ hãi sẽ không chúng ta là hoàng tộc khẳng định có biện pháp phu hoàng khẳng định còn có chuẩn bị ở sau lâm huyền hắn không dám làm gì được chúng ta nói đến nàng vô ý thức nắm chặt bên cạnh thị nữ tay giống như là đang cấp mình động viên võ thương tùng hoàng thất một vị nguyễn lão tại đại viêm hoàng thất bên trong địa vị tôn sùng hắn c a o mày trên trán hiện đầy thật sâu nếp nhăn ánh mắt bên trong lộ ra trước đó chưa từng có s ợ hai cùng sầu lo hắn chầm dãi giơ tay lên run dẩy vớt vớt sợi dâu âm thanh trầm thấp mà khảnh đây lâm huyền lực lượng. s ắ c thực vượt ra khỏi chúng ta nhận biết nhưng ta đại viêm hoàng thất trải qua vô số mưa gió nội tinh thâm hậu há lại hắn có thể tùy tiện dung chuyển chúng ta còn có bí mật sức mạnh t h ủ hộ nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ lời tuy như thế hắn ánh mắt bên trong vẫn ẩ n ẩ n t o á t ra một tia đối với không biết lo lắng võ dật phi trẻ tuổi nóng tính hoàng thất thị vệ đã từng đối với mình võ nghệ có chút tự tin giờ phút này hắn s ắ c mặt tái xanh trên trán mồ hôi càng không ngừng lăn xuống làm ướt hắn vác áo hắn đôi tay không tự giác nắm chặt bên hông bội kiếm nhưng lại bởi vì sợ hãi mà chậm chạp không dám rút ra hắn h n n h ư giờ l ạ cưỡng phút n c h ấ này nàng đôi tay càng không ngừng xoa nắn gốc áo ánh mắt bên trong tràn đầy bối rối miệng nàng ngôi du nhẹ nhẹ thấp giọng nói ra lâm huyền thực lực khủng bố như thế bất quá chúng ta hoàng tộc nội tỉnh không thể khinh thường trước đó trong bóng tối chuẩn bị những lực lượng kia nói không chừng có thể phát huy được tác dụng chúng ta không thể ngồi mà chờ chết khẳng định còn có c h u y ể n cơ cứ việc trong lời nói mang theo vẻ mong đợi có thể nàng nội tâm vẫn như cũng bị sợ hãi cùng bất an lấp đầy những n à y đại viêm thành viên hoàng thất bởi vì đã từng đối với triệu gia phạm phải tội n g h i ệ t giờ phút này bị lâm huyền khủng bố thực lực dọa đến trong lòng rốn sợ nhưng bọn hắn trong lòng lại mang theo đối với hoàng tộc nội tình một tia ảo tưởng đang sợ hãi cùng mù quáng tự tin giữa dây r u ộ ý đồ bắt lấy cái kia một khả năng n h ỏ nhoi sinh cơ lúc này lâm huyền toàn thân lôi cuốn lấy vô tận hỗn độn chi khí phảng phất từ vũ trụ hỗn độn ban đầu xuyên việt mà đến c h ỗ thể, từng bước một c h ậ m rãi đi hướng cái tia tê liệt ngã xuống trên mặt đất vạn phần h o à n g sợ ngũ đại trưởng lao trước mặt mỗi một bước rơi xuống h ư không cũng vì đó chấn động không gian như mặt hồ nổi lên tầng tầng ngọn sóng phảng phất không chịu nổi tiếp nhận hắn khủng bố huy áp hắn ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu t ả n ra làm cho người linh hồn run dày hạn ý quét mắt trước mắt ngũ đại trưởng lão phảng phất tại xem kỹ lấy một đám không có ý nghĩa sâu kiến các ngươi lâm huyền âm thanh phảng phất hoàng trung đại lữ ở trong thiên địa ẩm v à r u n động mang theo vô tận u hôm nay chính là các ngươi hoàn lại thời điểm hắn lời nói ngắn gọn mà hữu lực mỗi một chữ đều phản g phất t ẩn chứa vô tận lực lượng như là búa tạ đồng dạng nện ở ngũ đại trưởng lao trong lòng ngũ đại trưởng lao lúc này sớm đã dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy thân thể không bị khống chế run dậy bọn hắn trong mắt tràn đầy sợ h ã i cùng tuyệt vọng ý đồ mở miệng cầu xin tha thứ lại phát hiện c ổ họng khô c h á t chát không phát ra được một tia âm thanh cậu van cầu ngươi lâm huyền có chút nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng lên ta lấy chính nghĩa chi danh lâm huyền âm thanh càng bằng lãnh nói xong hắn nhẹ nhàng vung lên tay phải một đạo hát sắc quan g mang giống như một đạo màu đen t i ề m điện mang theo vô tận lực lượng hủy diệt hướng đến ngũ đại trưởng lão gào thét mà đi năm quan g mang những nơi đi qua không gian trong nháy mắt phá thoái đại địa xuất hiện vạn mét với rách